t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i chín thiên mỗ sơn sáu m ư ơ a k chương hai trăm hai mươi ba thiên mỗ sơn sáu m ư ơ a k n h i u một vòng trở lại khách sạn tào cẩn hành đem du tiên tiền giao cho bạch vân tụ bạch vân tụ treo lên tống thành hề đùa dỡ n á n h mắt không lo được giả bộ hư nhiều rồi đỏ mặt đồng đồng bắt đầu chuẩn bị đo lường tính toán tống thành hề cùng tào cẩn hành âm thầm tụ lực bất cứ lúc nào chuẩn bị trợ quyền đo lường tính toán bắt đầu lưu trấn viện truyền tin danh sách phía trên có bảy đại pháp t ự ợ vị thứ nhất thiên cơ các chủ thiên hạ đệ nhất thần toán thiên cơ nhị thập ngũ vị thứ hai long hồ sơn thiên sư phủ phụ chủ Diễn. vị thứ bốn võ đăng trưởng giáo lý huyền tông chính thống sư đệ mở ra lối riêng tu luyện trương tam phong lưu lại tuyệt ký ly hỏa thần cường kim tiền tử vương đạo tôn bốn những người này tất cả bất phàm hoặc là đời trước bố lão hoặc là chính vào đình phong đương đại lớn thôi không ngừng thần công tuyệt thế quyền cao chức trọng đo lường tính toán những người này vị trí phi thường khó thiên cơ nhị thập ngũ tự nhiên không cần phải nói hắn lấy sức một mình ngâng lên pháp tượng tìm kiếm đại đạo địa nhiệt tình đối thế gian ảnh hưởng sâu xa hết sức tuyệt đối là trước mắt khó giò nhất tính toán nhân long hồ sơn thiên sư p h ụ tinh tông thái thượng trưởng môn cũng là đồng dạng bọn họ hoặc là đạo phái lãnh tụ hoặc là người mang thần khí đồng dạng khó tính toán kim thiểm tử vương đạo tông bộ dễ võ đang cũng là cử túc k h i n h trọng nhất cử nhất động đều có ảnh hưởng đại nhân vật trong bảy người này chỉ có một người nhàn vân giá hạng người cô đơn mà lại ẩn cư ở ẩn tôn kính đạo gia thanh tính vô vi tri đạo là có khả năng nhất chính xác tính tới nhân hắn liền là ẩn sĩ tam tông một trong khí tông nhất đại cao nhân ma bá kiên quyết hôm nay thiên hạ đệ nhất đúc kiếm sư một thân người mang khí tông thần kỹ có thể luộc thiết dùng kim tuyệt học thiết thủ được vinh dự tại thế tướng tài hắn đã ẩn cư n h ạ n môn đúc kiếm lưu ba mươi năm chỉ vì nghiên cứu sâu kỹ nghệ đúc ra cả thế gian vô song thần b i n h một lần này sở dĩ đáp ứng thiên cơ nhị thập ngũ rời núi một là vì tuyệt đỉnh đúc kiếm vật liệu kỳ lân lân giáp hai là vì từ đại đạo địa bên trong ngộ ra cảnh giới cao hơn đúc kiếm thuật vừa v ặ n là người này tống thành hề quen biết b ạ c h vân tụ vậy có duyên gặp mặt một lần kim xà kiếm từng có một lần đúc lại g e n đúc người chính là mã bá kiên quyết tống thành hề nói người này đúc kiếm kỹ thuật không thể bắt bẻ nhưng tính tình chỉ đối r e n đúc cùng đúc thuật cảm thấy hứng thú vì mời hắn xuất thủ quả thực phí một phen chắc t r ở bạch vân tụ cũng nói hắn trưởng rất hung khả năng thời gian quá dài ẩn c ư không ra tư duy cứng n gắc không tốt lời nói bất quá đúc kiếm thuật xác thực thần hồ kỳ kỹ tài năng như thần đúc lại về sau kim xả kiếm uy lực còn muốn nâng cao một bước ân tao cần hành nghĩ nghĩ cái kia vo công của hắn so với khắc ta tống thành hề thành t h ậ t nói ta nói qua danh sách này bên trong có hai người tương đối khó quấn hắn chính là một cái trong số đó thiết thủ là khí tông tuyệt kỹ đứng hàng tứ phẩm bởi vì điều kiện tu luyện cực kỳ thống khổ hà khắc nhất định phải có đại nghị lực mới có thể công thành đã có gần bốn trăm n ă m chưa từng hiện thế thẳng đến m ã ba kiên quyết xuất hiện công pháp này mấy vị tiên phẩm phía dưới hỏa hệ võ công số một bình thường binh khí thậm chí chịu không được cái kia một đôi thiết thủ liền sẽ đốt dùng vừa lúc cùng hàn t h i ể m tương khắc ta có thể chiếu hắn nhưng sẽ không giống đánh bại cái khác pháp tượng giống như có thể thiên cơ nhị thập ngũ đem hắn mời xuống núi chỉ sợ cũng có phòng ta y tứ tao cần hành gật gật đầu đây chính là đi cực đoan bất lợi chỗ tám ký tương sinh tương khắc cực hạn băng cùng cực hạn hòa so với thế tất xuất hiện lưỡng bại câu thương kết quả tống thành hề coi như chiến thắng mã bá kiên quyết chỉ sợ cũng phải được thương không nhỏ tao cần hành âm thầm đi lại trên chiến trường gia tăng chú ý sau đó nói một người khác là ai tống thành hề nói t r ư ơ n g minh diễn miễn cưỡng tính toán một cái a h ắ n nếu có thiên thời tương trợ cũng sẽ tương đối khó quấn chẳng qua không phải là đối ta là đối với ngươi ta tao cần hành xử sở đây là ý gì t r ư ơ n g minh diễn long hồ sơn thiên sư phủ đem đại thiên sư cũng là đại thái bảo lưu trấn viễn trên danh nghĩa đại sư minh hai người này quan hệ không tốt lắm lưu trấn viễn là từ lục bình đệ bạn trực tiếp từ ngoại môn đệ tử một bước lên trời tiến vào lôi c h ạ c h tu luyện may mắn cũng không tính thiên sư phủ đúng nghĩa chính thống thế nhưng hắn nắm chắc cơ hội chẳng những không có lãng phí ngược lại được thông qua lôi c h ạ c h thí luyện kích phát gia đ ì n h cấp tiềm lực tu luyện đột nhiên t ă n g mạnh nhất kỵ tuyệt trần đem sở h ư u chân truyền đệ tử xa xa b ỏ lại đằng sau không ngoài mười năm hắn liền đổi u kịp đồng thời vượt qua t r ư ơ n g minh diễn vị thiên sư này phủ người thừa kế trên danh nghĩa đại sư minh cái này rất không t i ệ n sợi có g i lộ bản thân lĩnh ngộ dĩ nhiên vượt qua từ nhỏ được danh sư dạy bảo đệ tử thiên tài. hơn nữa lưu trấn viễn sau khi xuất quan nhân cảm động bởi lục bình ơn tri ngộ phát thệ hiệu trung triều đình từ lục bình tiến cử ra tính thân phong trở thành c h ấ n phủ ti tân nhiệm c h ấ n phủ sứ đồng thời nhất cử trở thành mới một đại thập tam thái bảo đứng đầu từ nay về sau dựa vào vương quyền quyền cao trức trọng cái này khiến trương minh diễn coi như kế thừa thiên sư vị trí cũng không tính cách ra cỗ kia bị ép một đầu tạ hỏa lại thêm biệt k h ó t chính là đối mặt lưu trấn viễn lúc hắn còn không phải không được miệng nói đại nhân một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử ngày thường vẩy nước quét nhà đạo quan tồn tại thế mà để cho hắn cái này trưởng giao không đúng chương minh diễn nội tâm có bao nhiêu khuất nhục có thể tưởng tượng được cái này muốn đổi cái tâm đại còn không có gì hết lần này tới lần khác chương minh diễn nội tâm cực độ kiêu ngạo đối loại này thân phận tranh lệch không thể nào tiếp thu được bởi vậy cực lực tránh khỏi cùng lưu trấn viễn mặt đối mặt lưu trấn viễn vậy biết mình thân phận không tiện lại bởi vì đến huệ tại trời sư p h ụ bởi vậy nhiều hơn ngừng nhịn hắn chưa bao giờ lấy thiên sư p h ụ đệ tử tự cho mình là cũng tận lực tránh khỏi cùng l o n g hồ sơn phát sinh gặp nhau chỉ ở chỗ tối đối thiên sư phủ môn nhân có nhiều chiều cố tống a o cần hành v thành, đại đại, khôn thành hề một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ gật đầu nói trận chiến đấu này ngươi không tốt hạ chiến trận chỉ dùng tiện thuật viễn trình phối hợp tác chiến là được bằng ngươi cái k i a m ộ t thân tự lực cùng xạ thuật cũng có thể đưa đến tác dụng cực lớn gọi chỉ sợ lao g i ả này trong bóng tối quái nhiễu như thế điện thềm i lôi minh mưa rơi xối xả hoàn cảnh nhất định sẽ có rất lớn quái nhiễu cái này đối người bình thường còn không tính là gì cũng có thể đối pháp voi mà nói một cái nhỏ xíu sai lầm đều có thể dẫn đến công thủ dịch hình nhất định phải chú ý ngươi trước lưu tâm cụ thể chờ lấy được cung tiễn sau đó mới nói tống thành hề dặn dò ân tao cần hành gật gật đầu xem bói đối tượng đã xác nhận như vậy việc này không nên chậm trễ bạch vân tụ bắt đầu tay cầm du tiên tiền lấy ớ t thị chiếm tiền đồng dung khóa pháp t i ê n lạng đo lường tính toán mã bá kiên quyết vị trí du tiên tiền nội tích góp lịch đại chủ nhân thiên loại c h â n khí kinh bạch vân tụ chân khí d ố t vào tiền đồng lập tức h ư n g ứng phát ra trận trận vụ vụ bạch vân tụ hết sức chăm chú chuyên tâm nghĩ đến muốn hỏi một chút vấn đề sau đó vung ra tiền đồng ba mai kia tiền đồng rơi xuống trên bàn vậy mà bắt đầu tại một loại nào đó sức mạnh ra chỉ phía dưới giống con quay một dạng cao tốc xoay tròn chính là không rơi xuống đất hóa hỏ bạch vân tụ một tiếng quát nhẹ vận công lấy kiếm chỉ c hướng ỉ h ba cái tiền đồng công lực tiêm thuốc thành quẻ. thiên loại chân khí tăng lớn ba mai k i a tiền đồng xoay tròn chi thế hơi chút làm dịu nhưng vẫn là giống ngựa hoang mất cương giống như không bị khống chế bạch vân tụ cái chán toát ra mồ hôi dịu dù tiên tiền không rơi xuống đất liền không thành hào không thành hào liền không có cách nào d i ễ n quẻ. một khi bỏ lỡ thời cơ coi như rơi xuống đất cũng không phải đáp án nhất định phải dành thời gian tao cần hành những mày đưa tay đặt tại nàng phía sau lưng bá đạo hôn nguyên chân khí đánh vào trong cơ thể nàng chỉ một thoáng bạch vân tụ đầu ngón tay công lực bạo tăng Tiền đồng x ba cái tiền đồng rốt cục siêu siêu vẹo vẹo rơi xuống đất hai cái biểu hiện khối lớn lưu hình một cái biểu hiện huyền thiên phú mệnh l i ê n ở cái kia trong một chớp mắt một cỗ tối t ă m thiên đạo cảm ứng tiến vào bạch vân tụ trong đầu trước mắt của nàng một mảnh h o à n g hốt giống như đi tới một chỗ xinh đẹp mỹ lệ giang nam vùng sông nước nơi đó xe ngựa xôn xao cầu nhỏ nước chạy một mảnh vui vẻ phồn bình cảnh tượng các loại kính tượng ở trước mắt hiện lên sau cùng dừng lại ở cửa thành phía trên chỗ ấy có hai cái long phi phượng vũ c h ữ lớn thiệu hưng bạch vân tụ soát mở to mắt thần thái sáng láng thế nào tống thành hề cùng t à o cẩn hành đều nhìn về phía nàng đo hiện ra bạch vân tụ lau mồ hôi hưng phấn nói hắn tại chiết giang thiệu hưng phủ kỳ lân tại thiệu hư vạn tùng sơn trang hạc tâm đường đám người t ề tụ chẳng những có viên minh viễn vợ chồng tam đại trang chủ quý văn phong thúc cháu còn có mộ dung hoa viên minh viễn bốn người mới vừa loại trừ sắc cổ còn có chút suy yếu vậy may mắn bạch vân tụ không có ý định muốn mạng phao phao dược thần tuyển liền có thể loại trừ mất bằng không thì bọn họ đã mát xuyên tấu h qua Nhạc phụ, lời ấy thật sự. Viên minh viễn nhìn về phía mộ dung hoa, tựa hồ không nghĩ tới hắn thế mà biết thần ẩn thân phụ, thật phía hoa, hồ thế thú lời tới biết ấy tự sự. về mộ mà rõ đương nhiên thật sự mộ dung hoa thở dài chuẩn xác mà nói là thiệu hưng thiên mỗi sơn bí cảnh thiên cơ nhị thập ngũ tám ngày tiền t r u y ề n tin mời ta cùng đi bởi mùng một tháng tám tại thiệu hưng lưu thương các gặp mặt thương lượng tiến vào kỳ lần động công việc ta vốn di chuẩn bị chữa thương về sau liền đi không nghĩ tới tống thành hề sẽ đến còn h è n hạ vô s ỉ cấp đi du tiên tiền lao tặc này thật sự đáng hận lời vừa nói ra viên minh viễn mộ dung thanh còn có tam đại trang chủ cũng là vẻ mặt lòng đầy căm phẫn vạn tùng sơn trang đánh mất trọng bảo được đặt tên là mượn dùng cũng có thể ai cũng biết tất nhiên là có mượn không trả viên minh viên khí sắc mặt trắng bệnh chân quý như vậy bảo vật ném trong tay hắn hắn còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông viên y hạ nhân nhìn phụ thân tức giận sôi sục tranh thủ thời gian khẽ vớt hắn phía sau lưng sắp xếp khí huyết quý văn phong cũng giống vậy ngũ độc hóa công t á n sẽ không để cho nội lực của hắn hoàn toàn biến mất thế nhưng tổn hao không ít chân khí không phải một hai năm khổ tu mới có thể phục hồi như cũ hắn vốn di dự định sắp tới trùng kích p h á p tượng như vậy không thể không chỉ hoãn đương nhiên đối ngũ độc giáo căm thủ đến tận xương tủy nhất là cái kêu bạch vận tủ lao đáng hận t i ể u nhân đáng hận hơn quý văn phong sắc mặt lạnh leo c ứ n g rắn n ắ m chặt n ắ m đấm thiên m ộ sơn bí cảnh cái này giống như từ thịnh đường đến nay chính là không hiểu bí ẩn a quý thiếu k h â m cũng rất khí cái k i a hạ tuyết thích hợp lại dám giả trang hắn l ừ a bịp trí thân nhưng bây giờ thần thú sự t ì n h quan trọng hắn đọc thuộc lòng kinh điển n g h e ra mộ dung hoa lời nói bên trong không đúng tiếp lời nói theo lý thái bạch nói thiên m ộ sơn có tiên tục phân chia cũng có thể trăm ngàn năm qua chỉ thấy thế tục chi sơn không thấy tiên sơn hắn trong thơ nói tiên cảnh chứ hắn bên ngoài chưa bao giờ có nhân chứng tiến qua bí cảnh mà nói một mực bị cho rằng là giả dối không có thật đó bất quá là tục nhân góc mộ dung hoa khinh thường nói v ằ n g lý thái bạch công lực cùng địa vị tất yếu d ở trò dối cha sao thiên cơ nhị thập ngũ đã thông qua quan sát long mạch hướng có thu hoạch tin tưởng ít ngày nữa liền có thể tìm được vào miệng ta sở d i nói cho ngươi thúc cháu hai người cũng là thay thiên cơ nhị thập ngũ truyền lời để cho các ngươi gia lao đầu lĩnh đừng có lại dầu dếm như vậy việc trọng đại hắn không định xuất thủ sao kỳ lân vừa chết dù là đành phải mấy dọn tinh huyết cũng là đại hảo sự lại không ra sao cũng có thể chữa thương chữa bệnh tăng tiến công lực thậm chí kéo dài tuổi thọ phản lao hoàn đồng nếu có tâm liền cùng chúng ta đồng tâm hiệp lực chém giết thần thú đoạt được đại đ ạ o địa để cầu trường sinh c h i pháp trường sinh hai chữ này thực sự quá có sức hấp dẫn nhất là đối người giản mua mà nói trơ mắt cảm thụ được sinh mệnh từng giờ từng phút trôi qua là một loại d i à y vỏ nhân thế mỹ hảo thường không hết càng là đại quyền trong tay càng là v õ công c h ắ c tuyệt càng không muốn như vậy trường trôn đất vàng để cho cả đời khổ tu tiêu tán theo còn có đừng quên mộ dung hoa giống như cười mà không phải cười nhìn về phía hai người bí mật truyền t h n ó i mang lên hổ phủ thiên mỗ sơn có là long mạch cũng đừng nghĩ đến khác quý văn phong chấn động toàn thân quý thiếu k h â m quá sợ hãi hắn h ắ n hắn hắn thế mà biết rõ hổ phù tồn tại cái kia quý gia nội tình ta đã sớm biết mộ dung hoa cười lạnh một tiếng không cần sợ ta không tâm tư xen vào nhà các ngươi sự t ì n h chỉ là nhắc nhở các ngươi hợp tác cùng có lợi đấu là câu thương vì mấy đầu long mạch đối quan t r ọ n g trọn sơn xuất thủ các ngươi đắc tội không chỉ là viên gia cũng đừng cho rằng đó là thần không biết quỷ không hay sự t ì n h thiên hạ này rất lớn không phải chỉ có các ngươi quý gia là người thông minh hiểu không quý văn phong thúc cháu sắc mặt chẳng bệnh thiếu k h ô n mộ dung thanh nhìn vào hai người kỳ quái nói các ngươi đây là mộ dung hoa thu hồi ánh mắt nhắm mắt dưỡng thần quý văn phong cẩn thận liếc hắn một cái không tiện cười một tiếng vội v a n g nói mộ dung lão tiên sinh mà nói quá mức rung động nhất thời thất thố xin tẩu phu nhân thứ lỗi quan hệ trọng đại ta lập tức truyền tin gia tộc chắc hẳn phụ thân đại nhân sẽ không c ự tuyệt mộ dung hoa cười lạnh một tiếng như vậy thuận tiện có chút c ổ quái viên y vì hạ nhân nghi ngờ tại quý thiếu không trên người quét tới quét lui hoài nghi hắn có cái gì giấu diếm quý thiếu k h ô n tránh đi ánh mắt của nàng nâng trung trà lên uống một ngụn che giấu không tiện trong lòng càng đề phòng quý ra mai danh nhận tích trăm ngàn năm mộ dung hoa lại có bản lĩnh tra được căn nguyên. là chính hắn tra được vẫn là thiên cơ nhị tập h ngũ viên minh viễn nói nhạc phụ có thể hay không đồng ý ta t i ề n đến du tiên tiền không được đoạt lại lòng ta khó yên suy nghĩ kỹ một chút tống thành hề đoạt tiền mục đích không khó suy đoán hắn muốn tại nhiều như vậy pháp tượng không coi vào đâu đoạt thức ăn trước miệng cọp vậy tuyệt đối không phải chuyện đơn giản lúc này không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất đoạt lại du tiên tiền thời điểm viên minh viễn rất muốn cùng nhau đi tới không mộ dung hoa chân thành nói lần này đi con đường phía trước bất định ngươi không thể mạo hiểm thanh nhi cùng ý n g nhân còn muốn dựa vào ngươi ngươi cũng không phải là hiếu chiến người hiếu sát Đi chỉ có thể bằng thêm nguy hiểm, thực đợi trong h ể t h ê cổ tịch có rõ ràng ghi chép thương chủ vương cả nước chi lực mới vừa rồi đổ lòng mặc dù khi đó quốc thổ diện tích không lớn nhân khẩu không nhiều phát tượng số lượng khả năng có hạn nhưng lúc kia cũng không phải võ học tập thế lần này đi sinh tử khó liệu khả năng giết kỳ lân cũng có khả năng bị kỳ lân giết chết không cần ngươi mạo hiểm sau khi chuyện thành công có mộ dung ra một phần thì có ngươi viên ra một phần vừa nghĩ đến đây viên minh viễn cảm động không thôi lập tức vẩy lên ống tay áo quỷ gối mộ dung hoa trước người cung cung kính kính dập đầu một cái mộ dung hoa tuổi già an lòng tranh thủ thời gian đỡ hắn dậy mau dậy đi người một nhà cần gì như vậy làm dáng khoảng cách mùng một tháng tám chỉ còn không tới mười ngày chúng ta cũng nên xuất phát nhớ kỹ không được vọng động trung thực đợi trong nhà nếu như có v ậ n nhất ta tin tưởng ngươi sẽ hậu đãi mộ dung ra cái này là đủ rồi viên y t h i hệ nhân tiến lên ôm lấy mộ dung hoa cánh tay dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn nước mắt lạch cạch lạch cạch chạy xuống quý văn phong thúc cháu cũng có chút minh bạch đó cũng không phải tất thắng chiến đấu có thể là kiếm một chén canh cũng có khả năng chỉ là thêm một cốt h i thể khả năng một bước lên trời càng có thể có thể rơi vào vực sâu qua chiến dịch này giang hồ thế lực khả năng rất lớn một lần nữa t ẩ y bài lúc này nội đấu lẫn nhau tính toán sẽ chỉ làm người thân đau đớn kẻ thủ sung sướng coi như chỉ vì lợi ích cũng không nên vào giờ phút này đối kết minh đối tượng xuất thủ t h ú n chi hai nhà vẫn là thân gia ngày trước có thâm dao quý văn phong thúc cháu có chút không tiện mộ dung hoa mặc dù không có nhiều lời nhưng còn kém chỉ vào cái mùi mắng bọn hắn vô tình vô nghĩa mắng bọn hắn ngu xuẩn vô tình vô nghĩa quý g i a có thể thản nhiên tiếp nhận bọn họ vốn chính là nhưng tuyệt không chấp nhận ngu xuẩn đánh giá này đây là vũ n h ụ hai chú cháu lướt nhau thu hồi điểm t i ể u tâm tư kia ánh mắt nhiều hơn mấy phần chân thành bốn đồng dạng ủy thác tiến hành vậy phát sinh ở võ đăng sơn võ đăng ngọc trụ đỉnh núi thái hòa cung cái này cung điện kinh các triều đại đội thay không ngừng tu sửa khí thế to lớn vi phạm trước thủy phía sau núi n cái, cái này h giống gương mặt chính là ấn võ đang phái tổ sư trương tam phong tướng mạo đ ú c khắc tại chân võ tượng thần trước mặt võ đăng sơn chính phó trưởng môn chính đang cung kính thăm viếng trần võ đại đế hai người này một thân đạo bào màu đen gánh vác thái cửa đồ dưới hàm xúc tu tướng mạo thanh tuyển thanh lịch tiên phong đạo cốt nhìn không ra t u i thật người đầu tiên đầu đội hoa sen đ ỉ n h bên hông n h i ê n meo thần bình chân võ chính là v õ đang trưởng giáo lấy lực lượng một người đẩy võ đang cùng thiếu lâm cùng nổi danh cao thủ t u y ệ thế t đại danh đỉnh đỉnh lý huyền tông một người khác r ứ t lại phía sau nửa cái thân vị tướng mạo khách quan cái trước càng thêm dũng mánh gan dạ chi khí mi tâm có một cái màu đỏ hỏa diễm ân ký đây là ly hỏa thần cương đại thành hậu đương nhiên hình thành ân ký ký hiệu thể nội chân lực đã toàn bộ chuyển hóa làm nam minh ly hỏa chi khí công thành đánh sắt nhọn không gì không phá hắn tức là phó trưởng môn kim thiềm tử vương đạo tông nghĩ kỹ lý huyền tông lời nói ôn t h u n lúc nói chuyện cũng không quay đầu mắt nhìn chân v õ tựa thần hoài niệm vào sư tôn trường tam phong là vương đạo tông cung kính túi đầu ai lý huyền tông thở dài một tiếng cười khổ nói t ừ n g cái một đều không nghe thoại à trọng lâu như vậy ngươi vậy như vậy có phụ sư huynh trọng vọng đạo tông hổ thẹn vương đạo tông đầu thấp thấp hơn mà thôi lý huyền tông trở lại đỡ hắn dậy đại đạo lý ngươi đều biết rõ ta cũng không nói nhiều từ ngươi cải tu ly hỏa thần cương ngày đó trở đi ta liền biết ngươi à không được đụng nam tường không quay đầu lại vương đạo tông thân ở đạo môn lại một thân sắc khí sử dụng hắn lời nói hắn biết mình không thành tiết được đến không được đạo Chỉ nguyện dùng cái này thần tu sát đạo làm võ đang hộ đạo chi nhân so sánh t i ế u lâm võ đang có thể diễn chính quá ít sở hữu gánh nặng toàn bộ đặt ở sư h i n h trên người vương đạo tông hy vọng đại đạo bia có thể giúp hắn càng tiến một bước để giúp sư h i n h chia sẻ áp lực chấn hương tô n g môn vậy hy vọng kỳ lân trong động có thiên tài để bảo có thể khiến cho các sư đệ cùng đời ba đệ tử nhanh chóng trưởng thành hắn không muốn giết kỳ lân nhưng nếu mà bắt buộc cũng không để ý ra tay thiên cơ nhị thập ngũ chính là coi trọng điểm ấy mới gửi thư tín yêu cầu nếu ngươi đã quyết định vậy liền đi thôi lý huyền tông trong lòng thở dài vô thượng thái cực kinh nặng nhất kh coi trọng hậu tích bạc phát tích lũy lâu dài sử dụng một lần chính là có rất ít người có thể chịu được nhàm chán sư đệ vốn dĩ tư chất chẳng được bản thân đáng tiếc vẫn là cách con đường này trọng lâu cũng là một cái tu luyện sư tôn sáu mươi năm sáng tạo ly hòa thần cương một cái tu luyện trăm tuổi sáng tạo thiên tàm thần công lại đối sư tôn một thân võ công góp lại vô thượng thái cực kinh b i như giày rách thời vậy mệnh vậy nhưng có một đầu lý huyền tông thu hồi suy nghĩ nghiêm túc mà nhìn xem hắn gàn t ư n g chữ một đáp ứng ta còn sống trở về là vương đạo tông lớn tiếng h ẳ là vai chào đến cùng sau đó hắn cũng không quay đầu lại ra thái hòa cung lý huyền tông yên lặng đưa mắt nhìn hắn đi xa nhị sư thúc vương đạo tông mới ra cửa điện bên hai chuyển đến một tiếng la lên võ đang đời thứ ba đứng đầu đệ tử lý trọng lâu từ hoa sơn trở lại võ đang tu dưỡng hai ngày thương thế của hắn đã hoàn toàn tốt rồi trên mặt cũng không lưu lại vết cắt ba lúc này võ trang đầy đủ chờ ở trước cửa điện h i ệ n nhiên là nhận được tin tức muốn đi theo ngươi h ã y thành thật ở trên núi lợi vương đạo tông bước chân không ngừng hướng dưới núi đi nói chuyện chém đinh chặt sát không có chút nào chỗ thương lượng chuyến này cắt hung bất định ngươi không thể đi dứt lời bầu trời bay xuống một con to lớn hoàng hạc vương đạo tông thi triển t h ê vân t u n g phi thân vọt lên rơi xuống hoàng hạc phía trên lê eee -e -e -e、hoàng hạc dương cánh cao minh bởi cửu tiêu một người một hạc phía dưới giang nam lý trọng lâu nhìn xem hắn càng ngày càng xa biến mất ở chân trời trong đầu không tự giác hiện lên ngày đó tào cẩn hành một mình đọc kiếm chạm phá pháp tượng một màn một kiếm k i a kinh tiên động điện trên lệch đã quá lớn rồi lý trọng lâu cắn răng một cái đã hạ quyết tâm quay người hướng về phía điện thái hòa túi người hành lễ sau đó triệu phía dưới bản thân đầu kia nghìn năm bậc hạc theo sát phía sau thật lâu thái hòa cung bên trong truyền r a thở dài một tiếng lý huyền tông mắt nhìn trần võ đại đế k h ẽ lắc đầu x o á t rút kiếm bắt đầu diễn luyện vô thượng thái cực kiếm chiều kiếm kia tuy chậm lại kiếm khí r ồ i r à o giống như từng đạo từng đạo g ậ n sóng lại như quần quận sông lớn bao phủ đại điện tàn phá bừa bãi bởi ngọc trụ đỉnh núi như vực sâu như ngục ẩm ẩm sóng dậy chỉ tiếc như vậy kiếm đạo đỉnh phong tuyển nghệ lại không người quan sát cũng không nhân xâm tưởng sư tôn huyền tông nhớ ngươi chương hai trăm hai mươi ngũ hành n h ị giả vân cắt chi kiếm chương hai trăm hai mươi bốn ngũ hành n h ị giả vân cắt chi kiếm xác định mục đ tống thành hề cùng tào c ầ n hành bạch vân tụ ước định cẩn thận sau năm ngày thiệu hưng tiếp khách lâu gặp nhau thuận dịp khống chế bạch l o n g cổ đi lấy b ắ t hoang xạ nhật cùng cùng tứ tượng xạ nhật tiếp phổ bộ này cung tiễn là tây b ắ c tiễn thần gia tộc của người chết chấn tộc chi bảo uy lực cực kỳ cưỡng hãn về phần tiễn thần là ai có người nói là tây hán phi tướng quân lý nghiễm cũng có người nói là xuân thu sở quốc đại tướng dưỡng từ dựa vào thậm chí còn có lời đồn là chỉ trong thần thoại bắn mặt trời hậu nghệ chẳng qua tiễn thần gia tộc của người chết chưa bao giờ thừa nhận qua bất luận cái gì thuyết pháp toàn tộc lấy tiễn làm họ ẩn giang hồ bên trong tu tập xạ thuật nhân không nhiều thứ hai có năng lực tại tiễn thần gia tộc của người chết trên tay đoạt cung tên cũng không nhiều vì một bộ không thế nào dùng tới được cung tiễn trọc dạng này một đám người được không bù mất ngẫu nhiên có đạo trích ngấp nghẽ cũng đều bị từng cái gật bỏ bởi vậy một mực bình an vô sự cho tới hôm nay tống thành hề tự thân xuất mã bọn họ tuyệt đối thủ không được tao cần hành thở dài chỉ hy vọng đám người này ít một chút ngoan cố chống lại tống thành hề muốn làm thành sự t ì n h sợ rằng không có thương lượng h ã n ngược lại cũng không thèm để ý thần khí cung tiễn vạn thạch cung đã đủ sau đó hoàn toàn có thể của về chủ cũ không thủ không đoán không muốn những người kia cứ như vậy chết ở trong tay tống thành hề bằng không thì cái này c u n g dùng đến cũng không thể tinh thần t i ê n tâm ta tâm lý n ắ m chắc tống thành hề mỉm cười nói lớn tuổi không giống trước kia tính tình không lớn như vậy ta sẽ tận lực cùng bọn hắn tâm bình khí hòa nói vân tụ ít bạch long tương trợ còn cần n g ư ờ i đà đà trông n o n phải tao cần hành ôm của nó i sau năm ngày thấy ân tống thành hề hướng về phía hai người gật gật đầu bạch long cổ liếc mắt một cái bạch vân tụ sử dụng đầu to cọ cọ, cọ tay của nàng quay người nhất phi trung tiên chúng ta vậy đi thôi tao cần hành đưa mắt nhìn một người một mãng xà biến mất ở chân trời đánh cái hô lên triệu hoán hỏa tinh bay xuống nói ra đi trước thiệu hưng thăm dò kỹ bọn họ hẳn là cũng nhanh hành động bạch vân tụ nghiêng đầu nói cần dịch dung sao tao cần hành nghĩ nghĩ ra chuyện này mộ dung hoa chắc hẳn sẽ thông báo cho thiên cơ nhị tập h ngũ lan g ra các nhãn tuyến dày đặc làm cái dịch dung cũng tốt bạch vân tụ gật gật đầu đưa tay tại khuôn mặt phất q u a thần kỳ mặt cổ bao trùm gương mặt ngũ quan tùy theo biến ảo thay hình đổi dạng khoảng cách chính là thành tao cần hành nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ miêu cương cổ thuật quả nhiên thần kỳ bạch vân tụ cười cười. có lẽ là nhìn tào c ầ n hành một chút không bạc đ á i bản thân coi như trở mặt cũng là anh tuấn công tử nàng cũng giống vậy mới gương mặt mỹ mạ o hơi giảm bớt ít cỗ kia yêu dị cảm giác thần bí nhiều hơn mấy phần tự phụ khí chết muốn học không ta có thể dạy ngươi bạch vân tụ thấy vậy mà ra a bá ngoài miệng không nói nội tâm hiển nhiên là đem tào c ầ n hành đem truyền nhân n h ị n kim xà kiếm pháp nói truyền liền truyền t ù y thân cực giả kiếm nói cho liền cho tào cẩn hành muốn học cổ thuật không cần hỏi hắn nhất định là một trăm đáp ứng truyền tào cẩn hành đương nhiên không tính trái với giáo quy ai bảo a ba tại ngũ tiên giáo một tay che trời đây này quan trọng nhất là bạch vân tụ mình cũng nguyện ý không cần tào cần hành cười nói ta sẽ không luyện cổ hiện học chắc hẳn tốn thời gian nhọc nhằn nếu như chính là học chính là sử dụng liền phải phân ngươi cổ trùng thôi được rồi ngươi an toàn làm trọng dù sao ta không tệ thủ đoạn tấn công như thế này bạch vân tụ khỏe m ô i nhỏ bé câu nghe ra tào cần hành lời nói bên trong quan tâm chi ý lộ ra sáng rỡ nụ cười chúng ta đi thôi tào cần hành đi đến hỏa tinh phần lưng bạch vân tụ cùng lên đứng lại đỡ lấy eo của hắn hỏa tinh vũ cánh bay về phía thiệu hưng phụ bốn thiệu hưng là giang nam chứ danh đất lành vị trí địa lý m ư ơ i phần siêu việt đông ngay cả ninh ba nam gần đài châu cùng kim hoa tây tiếp hàng châu bắc cách sông tiền đường cùng ra hương tương vọng ấm áp tất ác tứ quý rõ ràng hán chung khoảng cách thiệu hưng sắp tới ba hai trăm dặm lấy hỏa tinh toàn lực bay trên không một canh giờ một năm trăm dặm tốc độ hơn hai canh giờ liền có thể đến gần sát chạm vào tối sắt trời che lấp ánh nắng ả m đạm thiệu hưng sẽ kê sơn bắt hương phong bên trong hai người chính ở trong tùng lâm chạy hùng hụt tại phía sau bọn họ là năm vị áo đen che mặt cao thủ chỉ lộ ra từng đôi con mắt t m lãnh eo đeo dài nhỏ thái đao chạy vội tốc độ cực nhanh như lôi tự điện đám này đông doanh cầu tạp bái người đầu linh lên tiếng quát mắng lại là cái bang thiếu bang chủ lục côn lôn ở sau lưng hắn là của hắn tiểu sư đệ nhạc dương hai người mặt mày xám xịt trên người đều có vết kiếm là thần đạo c ả s、si、ỉ mạ lưu chuyển ngũ hành n h ị dạ nhạc dương nghiên kỷ rất nhỏ nhưng bái sư trước đó kinh lịch phong phú từng tại đài châu gặp qua cùng thích ra quân rằng cò ra qua cái này ngũ hành n h ị dạ chính là đông doanh thần đạo c ả s、si、ỉ mạ lưu chuyển bảng hiệu sát thủ tổ hợp mà thần đạo lưu cũng là thủ lãnh hải tặc gâu chính trực trọng yếu đối tượng hợp tác sớ nghe nói đám người này lấy đông doanh lãng nhân thân phận chui vào đất đoạt thiên tài t r ự c cùng l i q u chủ. Không nghĩ t ớ tới i đã t h i ệ u h ư n g Nhất định lục à có nội ứng. l côn lôn u sắc mặt lạnh leo cứng rắn như sát nghìn năm một tin tức chỉ có chúng ta mấy người biết do bọn họ thế mà cũng có chuẩn bị nhất định là có người tiết lộ bí mật chờ ta trở về thì dầm nát đám k i a ăn cây táo r à o cây sung cầu vật trước đừng quản những thứ này nhạc dương mắt thấy phía sau ngũ hành nhì ra càng ngày càng gần lòng nóng như lửa đốt vậy phải làm sao bây giờ bọn họ đều là thông ngũ a trải qua ba tháng lục côn lôn tức giận phấn đấu lợi dụng cái ban mạng lưới tin tức tại giang nam các nơi tìm kiếm thiên tài địa bảo ngày đêm khổ luyện thánh hỏa điện cuối cùng đột phá thông n nếu bản về đơn đà độc đấu hắn tự tin không kém c ọ i trong năm người bất kỳ người nào chính là năm người hợp lực cẩn thận nhạc dương một tiếng kinh hô sáu cái trong tay kiếm phong tới lục côn lôn u mãnh liệt dẫn chân khí đưa tay một chiêu chấn kinh b á c h lý tiếng long âm l o ạ sáng dâng trào trưởng lực đánh bay ám khí thế nhưng năm người nhưng cũng thừa cơ xuống tới thổ chi đột hành ngày đi nghìn dặm kim chi diệu nhật túc sát tử cách mục chi ruột khúc hóa hình lạ khí hòa liệt diễm ngự hỏa tấn công địch thủy chi âm hàn bằng tiên tuyết địa ngũ hành nghị dạ thi triển ngũ hành đ ộ thuật lên trời xuống đất các hiện kỹ năng cấp tốc bao vây lục côn lôn u thấy thế biết rõ hung đa c ắ t ít cắn r ă n g một cái bắt khởi nhạc dương đ a i l ư n g đem nhân ném về sau lưng tại nhạc dương trên lưng còn có lần này bắt hương phong thu hoạch thiên nhiên mộ hành mộ hành lại gọi nhục hành cũng gọi mộ tinh là một loại m ư ờ i phần hiếm thấy thiên tài địa b ả o chỉ ở cổ vách tường vực sâu cực cấm chỗ mới có thể tồn tại rất được địa khí tinh hoa chính là c h ữ a bệnh liệu độc tăng tiến công lực bảo dưỡng nhất là bọn họ tìm được chi này đã mọc ra ngũ quan so với nghìn năm sâm núi già còn muốn bổ dưỡng bên trong năng lượng ẩn chứa cường đại đến mức nào có thể dự báo nhưng là hắn có cái hạn chế không thể trực tiếp ăn sống nhất định phải tá lấy nhân x â m sừng hiệu làm dẫn bằng không thì một hành bên trong cực âm chi khí nhập thể có hại vô ích đi mau lục côn lôn h é t lớn một tiếng giơ trưởng nên chiến ngũ hành n g dạ lao tử cho dù chết ở nơi này cũng không thể đem bảo bối để lại cho các người đám này tập trung kim hành n g dạ thay thế đối bốn người khác so thủ thế thổ hành lập tức thi t r i ể n độ địa thuật đuổi theo một hành theo sát phía sau thủy hành cũng muốn đi bị lục côn lôn giơ trưởng ngăn lại ít xem thường người a lục côn lôn hết lớn một tiếng toàn lực thôi động thánh hỏa điện hô hô hô chụp liên tục ba trường sử dụng chính là bí ký trường giang ba đ i ệ lãng ba trưởng đ i ệ ra trường lực bá đạo hết sức tự long gào thét bay thẳng thủy hành ni dạ đi thủy hành ni dạ không nghĩ tới hắn có thể bộc phát ra sức chiến đấu như vậy vội vàng cử đao đón đỡ để cho cái k i a ba thức hợp nhất đánh trúng trước ngực long hình khí kình n g h i ề n ép mạ qua thủy hành ni dạ thổ hết u y bay ngược、Phúc. thủy hành ni dạ t r ừ n g to mắt phun ra một n g a máu cảm giác trái tim đều phải bị chấn bể ngã xuống đất không d ậ y nổi thần đạo cạ xì mạ lưu chuyển vần cắt chi kiếm cực ý c ư hợp trong nháy mắt kiếm quang giết tới lục côn lôn nhấc nắm giữ cứng rắn hàng long thập bắt trưởng kháng long hưu hối giết kiếm trưởng tương giao huyết quang bạo chán lục côn lôn cánh tay phải chịu một kiếm sâu thấy được tận xương đồng dạng kim hành n g dạ cũng bị một chiêu đánh trúng khoe miệng chảy máu bị trọng thương hai người đều không xem trọng giống giận chém giết đến cùng một chỗ đao quang kiếm ảnh trưởng phong tàn phá bừa bãi trong nháy mắt m ư ơ i chiêu đã qua kim hành n g dạ tiểu thái đao đao pháp tinh rượu lục côn lôn trưởng pháp bá đạo hai người đấm má thần đạo c ả sĩ mạ lưu chuyển chính là đông danh o tứ đại kiếm đạo lưu phái một t r o n g cũng được xưng là là đông danh o cổ xưa nhất được tôn kính nhất kiếm đạo lưu phái khởi nguyên từ thời đại chiến quốc lưu phái bên trong võ công nội tình rất nhiều bao gồm kiếm thuật r ú t đao thuật thế đao thuật thương thuật trong tay kiếm thuật nhu thuật nhận thuật các loại trong đó đặc biệt r ú t đao thuật thần diệu nhất danh xưng đông danh o số một đang phong tạo cực nhưng chính là như vậy võ công thế mà đánh lâu không xong kim hành n h ị dạ mượi phần ngoài ý mới hòa hành n h ị dạ thay thế g ú t đao giết vào chiến cuộc hai đánh một lục côn lôn vết thương trên người c nhạc dương nhìn trong mắt chứa nhiệt lệ mắt thấy thổ hành cùng một hành đuổi theo vội vàng thi triển khinh công hướng phía dưới núi chạy vội trong lòng hận ý đạt tới đ ỉ n h phong một ngày nào đó ta muốn giết sạch các người rút gân luận ra tan xương nát thịt nhưng ở to lớn thực lực sai biệt trước mặt hận ý cũng không thể để cho hắn công lực tiến nhanh ngược lại bởi vì trong mắt nước mắt mơ hồ ánh mắt c h ự t chân một cái rơi xuống từ trên cây a nhạc dương giật n ả y cả mình ẩm thổ hành nhị dạ nắm lấy cơ hội phá đất mà lên rút ra bên hưng họa kỷ dạ xì đâm về phía nhạc dương cái cổ một hành n ị dạ đồng thời xuất thủ sáu cái trong tay kiếm lần thứ hai rời tay bay ra nhắm thẳng vào nhạc dương yếu hại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc nhạc dương trong lòng một mảnh lạnh ướt sâu sắc cảm giác có lỗi với sư m ì n h vẫn không thể nào chạy đi nước mắt lập tức t u ô n ra h ố p mắt đúng lúc này một vệ sáng từ trên trời giáng xuống nhuyễn kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ b á b á b á b á kiếm cái kia sáu cái trong tay kiếm đánh bay ra ngoài hai quả đầu người bay lên không trung máu tươi ở tại nhạc dương trên mặt một mảnh ấm áp nhạc dương vốn cho rằng hẳn phải chết không nghĩ tới ám hoa minh liền thấy một cái áo đen thanh niên tuấn mỹ từ trên trời giáng xuống cầm trong tay chỉ hai kiếm liền chém thổ hành nghị giả cùng một hành nghị giả cái kia hai nhẫn giả còn chưa kịp phản ứng bay lên đầu người bên trên biểu tình kinh ngạc ngưng kết tràn đầy mặt mũi không thể tưởng tượng nổi đầu người rơi đập trên mặt đất ủng ủ cục nhấp nô nhạc dương ngã trên mặt đất phát ra rên lên một tiếng trứng mắt nhìn v ư ơ n g tin đây không phải mộng không khỏi vui mừng quá đỗi tranh thủ thời gian n h ấ c nhở đại hiệp ta sư huynh bóng đen l â m lõe nhạc dương lời còn không xong người kia đã lách vào chiến cuộc tốc độ cực nhanh như quỷ như ma người thứ ba gia nhập chiến trường lục côn luôn cùng kim hành hỏa hành n h ị g i đều hết sức ngoài ý mớn kinh ngạ người kia đã hai kiếm vung nhanh nhanh như thiểm điện hỏa hành n ì dạ lập tức mất mạng đầu người bay lên không trung kim hành n ì dạ dọa sợ nổi da gà người nào tiếng nhật võ công của hắn là trong năm người cao nhất trong khoảnh khắc đó thế mà kịp phản ứng d ơ kiếm hoành đẳng cấp s o n g kiếm t ư n g d a o bắn tung t vẽ ra một đám hỏa hoa kim hành n ì dạ hơi chút t h ở phảo nhưng một giây sau chỉ thấy trường kiếm kia thân kiếm đột nhiên biến n luyện giống như rắn độc vòng qua thái đao quân lấy cổ của hắn kim hành ni dạ tuyệt đối không ngờ tới còn có loại này chiêu số toàn thân cứng nờ hai mắt kích đột không dám làm gì sợ kiếm kia nhận xẻ qua cổ thủy a o hành nị dạ mắt thấy toàn bộ quá trình như thế nào cũng không nghĩ đến có người có thể dễ dàng như vậy giết chết bốn người đang chuẩn bị để lại đầu mối truyền tin lưu chủ đoạn đao giết tới dĩ nhiên mất mạng lục côn luôn vết thương chẳng chịt biến thành cái huyết nhân mắt thấy đại địch toàn diện tinh thần hắn buông lỏng ngửa đầu hướng về phía sau đổ lại bị một cái tay đỡ lục côn luôn nhìn vào cái tia gương mặt xa là cười cố hết sức nói ra ngươi khu khu ngươi sử dụng võ công rất lạ l ắ m gương mặt này vậy rất lạ l ắ m nhưng cái này g i ế t người thủ pháp thật sự là rất giống quá giống tao cần hành cũng cười nói ra thiên vương cái điệu hồ lục q u â n lôn u s ư n g sở bật thốt lên bảo tháp chấn hạ yêu ngay sau đó cười ha ha dùng sức ngược lại nắm chặt tào cần hành tay cao h ư n g nói cũng thật là ngươi à. lao tạo ta tà thiếu ngươi một cái mạng nói xong cũng thoát l ự c ngất đi tao cần hành thuận thế đem hắn cóng lên một bên kia nhạc dương trợn tròn mắt tình huống như thế nào lao tạo tao cần hành còn đứng ngay đó làm gì Màu d mà ngài t a đây là tại sao lại đổi khuôn mặt có chuyện xảy ra trùng hợp tao cần hành thuận miệng nói trước tiên tìm một nơi đem hắn an trí phía dưới vừa vặn ta có việc muốn mời các ngươi hỗ trợ t r ư ơ n g hai trăm hai mươi mốt giang hồ đệ nhất đại bang t r ư ơ n g hai trăm hai mươi lăm giang hồ đệ nhất đại bang cái bang có nội ứng lúc này tranh thai mắt của người tốt nhất nhạc dương không có trở về trong thành mà là tại dưới núi hoang giao giã địa tìm một miếu hoang lục côn luôn tổn thương không tính trọng cùng thuốc trị thương phát tác sinh cơ lưu thông máu thuận dịp không n g ạ i bạch vân tụ cũng ở lúc này hiện thân hòa tinh cùng thập tứ một dạng kinh qua hoa sơn triển đ ế n dịch vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới trở đi tạo cần hành rời đi cũng bị đánh lên dấu hiệu không khỏi người hưu tâm phát giác không tiện lộ diện cần nhanh chóng thả vị này là nhạc dương nhìn vào một bộ màu vàng của não dĩ lệ mà đến mỹ nhân được mỹ mạo của nàng lắp một chút mắt ngay sau đó kịp phản ứng đây cũng là t à o cần hành đồng bạn bạch vân tụ t à o cần hành tất nhiên nói thẳng b m báo nàng cũng không cần phải che giấu nàng tin tưởng phán đoán của hắn hai người này hẳn là có thể tín nhiệm nguyên lai là linh x à s ứ nhạc dương ôm quyền hành lễ bạch vân tụ gật đầu đáp lễ đây là có chuyện gì t à o cần hành nhìn một chút trên người hai người vết thương nói các người làm sao làm thành dạng này các trưởng lao khác đây này nhìn vừa rồi năm người kia trang phục là đông doanh mị dạ A. Là, nhạc dương đoán hận nói đám này cầu tạp trùng ta và sư huynh nhận được tin tức bát hương phong hoa sen động chỗ sâu có dị hương sắp tới hấp dẫn không ít độc x à hội tụ suy đoán có dị bảo xuất thế thật vất vả nắm bắt tới tay không nghĩ tới mới vừa mà ra liền gặp được đám này cầu vật cả đường chẳng những muốn cướp bảo còn muốn g i ế t nhân a n mày am hiểu bát xạ ngự xạ những n g ị dạ kia liền chờ bọn họ giải quyết xong bầy rắn nhạc có sẵn cái này tỏ rõ là nội thần thông bên ngoài quỷ có đối tượng hoài nghi sao tao cần hành đối loại sự tình này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cái ban vốn liền tốt xấu lẫn lộn trừ một chút thân man tuyệt kỹ có thể trông cậy vào một đám ăn mày đạo đức trình độ cao đi nơi nào có nhạc dương trong mắt lóe lên hàng quang chỉ có một người biết rõ hành động của chúng ta còn có thể liên lạc đến thần đạo lưu ngũ hành n h i dạo một cấp cao thủ hắn chết chắc nói đến đây nhạc dương nhắm mắt lại thở dài một hơi đối tào cần hành bạch vân tụ ô n quyền nói ra trong bang ra cái này chuyện xấu để cho hai vị chê cười ân cứu mạng không dám quên tào đại nhân trước đó nói có chuyện xảy ra muốn chúng ta hỗ trợ không biết là chuyện gì ta cùng với sư huynh nhất định tận tâm tận lực hắn túi thấp thi lễ tao cần hành âm thầm gật đầu cái bang rác rưởi là nhiều nhưng có thể có nhạc dương lục côn luôn dạng này truyền nhân thiên hạ đệ nhất đại ba nguy danh cũng sẽ không đoạn lạc hắn tự tay đỡ khởi nhạc dương cười nói không cần như vậy ta và lão lục là bằng hữu hắn có khó xuất thủ giúp đỡ điểm số nên việc này cũng không cần dẫn cái bang tin tức linh thông giang hồ nổi tiếng ta muốn xin hai vị hỗ trợ tìm một người nhạc dương người nào thiên hạ đệ nhất đúc kiếm sư mã bá nghị tao cần hành nói hắn bây giờ đang ở thiệu hưng một chỗ người này quanh năm ẩn cư nhạc môn không hỏi thế sự lường trước sẽ không xuất đầu lộ diện nhưng tất nhiên muốn giải quyết ăn mặc ở đi lại mà lại được mời mà đến quy cách sẽ không thấp nói không chừng sẽ có lang g a các nhân tận tâm hầu hạ xin mời cái bang hỗ trợ lưu ý người này một khi tìm được phiền xin cho chúng ta biết cái khác cái gì đều không cần làm tao cần hành nói xong bạch vân tụ đúng lúc tiến lên đưa ra một trang giấy phía trên là một bộ nam nhân chân d u n g dung mạo lạnh leo cứng rắn hung hãn dâu ria s ồ n g xoàm một đầu sư tử loa phát rõ ràng là mã bá nghị bạch vân tụ xuất thân tây nam đại tộc thở nhỏ học tập cầm kỳ thư họa mặc dù học võ về sau có chỗ hoa phế họa ký thua kém hơn hoàng phương linh như vậy tinh xảo lão đạo nhưng chỉ là tìm người mà thôi đầy đủ sử dụng nhạc dương tiếp nhận chân dùng ghi lại dung m cho ta xem một chút sau lưng cỏ tranh trên nệm truyền đến thanh âm lục côn luôn xoa thái dương h u y ệ t ngồi dậy cái b ă n g thuốc t r ị thương cũng không phải pha phẩm trước trước sau sau không tới một nén nhang miệng vết thương trên người hắn đã kết vẩy công lực khôi phục hơn phân nửa nhạc dương đem chân dung đưa tới lục côn luôn quét mắt một vòng nói giao cho chúng ta trước đó trước tiên cần phải đi giải quyết cái kia ăn cây này rào cây khác cầu v ậ t lao tạo các ngươi ở nơi này chờ một chốc lát chúng ta t r ư ớ c vào thành bố trí nhân thủ thiệu hưng không lớn hắn chỉ cần tại liền nhất định có thể tìm được hảo tạo cần hành chân thành nói tạ khắc khí cái gì lục côn luôn với tay nắm qua cái kia sắp xếp thiên nhiên mộ hành tay l ạ i từ bên trong lấy ra một gốc toàn thân xanh nhạt sắc thực vật sợi dễ bên trên còn mang theo bùn đất bại lộ một cái trong không khí lập tức mùi thơm nước núi cái kia thực vật chẳng qua dài hai thước lại giống như một thành hình tiểu nhi bộ dáng đầu thân thủ đủ một dạng không thiếu xanh nhạt trên da thịt ẩ n ẩn hiện ra một t ầ n g huyết s ắ c hồng lục giao nhau rất là kỳ dị bạch vân tụ có chút giật mình một hành đây chính là so nghìn năm tuyết sâm còn hiếm có hơn bảo vật chính là lục côn luôn nói mấy ngày gần đây thiệu hưng liên hạ mưa to mạch nước ngầm mực nước đông nhiên mà tăng mạnh rồi đưa nó từ hoa sen đáy động hướng mà ra lúc này mới dẫn tới đông đảo đậu xà hội tụ được ta trong bang đệ tử bắt xà thời điểm không có ý phát hiện hắn không biết trong động có đồ vật gì chỉ tung xuống hùng hoàng cách trở bày rắn vậy thua thiệt cử động lần này bằng không thì b ả o bối này vậy không tới phiên chúng ta dứt lời lục côn luôn vung lên nắm giữ trưởng đao từ một hành trung gian chém qua cả cây thực vật một phân thành hai lục côn luôn đem nửa bộ phận trên ném cho tào cần hành đưa các ngươi mạch vân tụ những mày có chút ngoài ý mới tào cần hành cầm một hành vừa muốn nói chuyện lục côn luôn đưa tay chặn lại nói không có ngơi xuất thủ hai chúng ta đều phải chết nửa cây mộc hành tính là gì ta lục côn luôn m ệ n h một nghìn gốc một vạn gốc vậy không chống đỡ được ngươi liền chớ khách khí vị cô nương này nếu biết mộc hành chắc hẳn cũng biết phương pháp ăn hai người các ngươi từ từ dùng chúng ta đi trước làm việc lục côn luôn đứng lên mang theo nhạc dương s ả i bước ra m i ế u hoang biến mất không còn t â m tích tao cần hành bất đắc dĩ lắc đầu eo trong túi hiên viên thập tứ thò đầu ra nhìn vào cái tiên mộc hành hai mắt sáng lên chảy nước miếng mẹo thêm ăn tao cần hành nhẹ nhàng nuốt vớt thập tứ đầu nói ra đi còn giả chẳng cái gì nhã nhặn hiên viên thập tứ lập tức nhảy ra e o túi bạch vân tụ che miệng cởi khẽ cái này tuyết lưu ly li linh tính sợ rằng so bạch long cao hơn nữa thứ này làm sao ăn tao cần hành nhìn một hành chỗ gậy không ngừng chạy ra lục sắt chất lỏng danh giới có héo rút dấu hiệu đoán chừng không được bao lâu thời gian liền sẽ khô héo phải mau phục dụng hoặc là sử dụng thiệu thần thạch hóa thành linh dịch để bảo đảm dược tính không mất bạch vân tụ nói vật này tập địa khí tinh hoa nhân sâm sừng hiệu a giống như mang điểm tao cần hành đưa tay tiến vào túi càn khôn móc cá móc lấy ra mấy cây trăm năm sâm núi giả cùng tứ chi ấu hiệu l ậ g rác cũng chính là sừng hiệu bạch vân tụ ngoại ý muốn nói ngươi làm sao tùy thân mang những vật này còn không phải là bởi vì hắn tao cần hành hướng nhân viên thập tứ tức giận biếu môi tức giận nói cũng là hắn đồ ăn vặt càng dưỡng càng kén chọn thiếu chút chít đây là thật sủng hạ phải biết linh tài phần lớn tụ tập tiên điệu tinh hoa những thứ này phân lượng cũng không nhẹ ba xả túi chỉ có thể áp dụng không gian không cách nào giảm trọng tạo cẩn hành nguyện ý mang theo như thế một đống lớn cùng chiến đấu không liên quan đồ ăn vặt đủ thấy đối với hiên viên thập tứ yêu thích hiên viên thập tứ nghe xong tranh thủ thời gian hấp tấp qua đây nũng nịu bắn manh lại là đi từ từ chân lại là l i ế m tay toàn bộ tàu cần hành lập tức không còn cách nào khác nhặt xay nhóm lửa lấy ra nồi đất đổ vào linh dịch sau đó bỏ vào nhân s â m sừng hiệu cùng một hành chẳng được bao lâu nồi đất dâng lên b ạ c h vụ đậm đặc h i n h ngọt mùi thuốc bay tản ra đến tàu cần hành tiện tay vung lên thao túng tám mặt gió nhẹ đem hương khí thu nạp tại miếu hoang bên trong để tránh được người phát giác sau đó lấy ra ba cái chén đem cái kia một nồi cành chia ba phần một phần phóng ầ n p h tới thập tứ trước mặt một phần bưng lên đưa cho bạch vân tụ nói ra nếm thử mùi vị ra làm sao bạch vân tụ mỉm cười nói còn có ta sao tàu cần hành cũng cười t ổ n g không làm cho ngươi xem chúng ta ăn buổi tối chưa ăn cơm liền lấy thứ này nhét đ ầ y cái bao tử được hắn nói vân đạm phong k i n h giống như cái này luộc không phải hy thế kỳ chân chỉ là một bát bình thường tầm thường canh thang bạch vân tụ là ngũ độc giáo linh xa xứ vốn dĩ vậy không thiếu những vật này tất nhiên tào cẩn hành nói như vậy nàng hơi do dự cũng liền nhận lấy bóng đêm ă m trầm minh nguyệt mới lên hai người một nấp tại trong miếu đổ nát nhàn nhã dùng cơm bầu không khí an bình mà hài hòa cùng lúc đó thiệu hưng ngoại ô một chỗ định viện đột nhiên một tiếng vang thật lớn phá vỡ đêm trăng yên tĩnh to do tiếng long ngâm vang lên cái ử a p h kêu bay mà ra ngã xuống đất là cái trung niên nam nhân trên người mặc giác rưởi nho sam khuôn mặt tuần tú chính là quản lý thiệu hưng ra hưng một vùng đệ tử cái bang đại nghĩa phân đà đà chủ âm ti tú tài võ thanh thản hắn phun một mũ máu nhìn vào hoàn hảo không hao tổn lục côn lôn con mắt chợt to phi thường ngoài ý mớn ta còn chưa có chết ngươi rất thất vọng a lục côn lôn khuôn mặt lạnh lẽo sắc mặt cực kỳ khó coi hắn nhanh chân đi ra cửa phòng một thân công lực so với lúc trước chỉ có tiến không có lùi bọn họ sư huynh đệ đã dùng qua thiên niên h mộ hành lục côn luôn nhờ vào đó phá cảnh tới thông ngũ tầng hai hắn xông lên trước bóp một cái trụ võ thanh minh cổ lạnh lùng nói nói tại sao phải cấu kết g ra qua tại sao phải phản bội cái bang ôi ôi! võ thanh thản trúng một trường ngũ tạng đều đức vô cùng thống khổ cổ bị bóp đỏ bừng cơ hồ thở không nổi hắn dùng hết toàn lực chừng to mắt nói ra thê tử của ta bọn họ bắt thê tử của ta thê tử ngươi lục côn l ô n khỏe miệng lên trong mắt lại không có chút nào ý cười nói ra đến phân đà trước đó ta đi nhà ngươi s ắ c thực không thấy được thê tử ngươi nhưng ở tủ quần áo trong cơ quan nhảy ra khỏi năm ngàn lượng ngân phiếu và một bộ ngũ phẩm phục ma t r ư ợ n g pháp chính là nửa tháng trước giáo khoa xâm chiếm đại châu bởi chống lại sự xâm lược trung anh dũng hy sinh đại si hỏa thượng phục ma t r ư ợ n g pháp lục côn lôn tay kia từ trong ngực lấy ra ngân phiếu và bị kíp võ thanh minh thoại im b ặ t mà rừng ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi toàn thân phát run lục côn lôn không nhìn hắn nữa mà là chuyển hướng những người khác thanh sắc câu lệ nói ta cái bang lập g i t trăm ngàn năm hiệp nghĩa danh tiếng lan truyền thi Tổ sư quy giáo hấn lục ờ i n côn luôn thu tầm mắt lại nhìn về phía võ thanh thản trong ánh mắt kia tràn ngập sắc ý tưởng ngươi chính là đại nghĩa phân đà đà chủ ngươi không xứng cái chữ này võ thanh thản quá sợ hãi thiếu băng chủ ít gian giác lục côn luôn trực tiếp cắt đứt cổ của hắn ném qua một bên lệnh giọng nói ra hại ta chỉ là phụ dám cấu kết giặc quà muốn chết giống như bậc này bất nhân bất nghĩa cẩu vật giết hắn đều tính toán tiện nghi càng dồi dào tại một cái tám túi đệ tử tiến lên hành lễ truyền tin quân sơn động đình đem chuyện nơi đây chi tiết báo lên bang chủ cùng tứ đại trưởng lão là mặt khác lục côn lôn u lấy ra bức họa kia đưa cho hắn tìm họa sĩ đem bức họa này nguyên dạng mô phỏng một trăm phần truyền đọc thiệu hưng tất cả đệ tử trong vòng hai ngày ta muốn vị trí của người này thuộc hạ minh bạch càng dồi dào tiếp nhận họa cẩn thận thu hồi còn có lục côn lôn nói bổ sung thay ta thu thập trong nửa tháng trên giang hồ phát sinh các loại chuyện quan trọng muốn không rõ chi tiết một kiện không lọt là chúng đệ tử dồn dập hành lễ tứ tán đi ra đ ị n h viện sư minh nhạc dương đi lên trước kỳ quái nói ngươi đây là ta cuối cùng cảm giác không thích hợp lục côn lôn u trầm ngâm nói gần nhất thiệu hưng quá nhiều người phong vũ dục lai、like、a chương hai trăm hai mươi hai thần b i n h bố đâu ngự hồn chương hai trăm hai mươi sáu thần b i n h bố đâu ngự hồn một hành cảm thụ để cho người ta dư vị trong miếu hoang hai người một miêu ăn uống no đủ yên lặng vận công luyện hóa chân khí đồ vận tuy tốt đáng tiếc chỉ có một nữa càng đáng tiếc chính là còn cảm cảm c h ba lúc à à m phần. t này miễn cưỡng cuộn mình ở bên người tàu cần hành giống như một lò lửa nhỏ ngược lại vì cái này mát mẹ đêm hẹ bằng thêm mấy phần lửa nóng hoàn toàn yên tĩnh chung có lộn xộn tiếng bước chân chuyển đến tàu cần hành ngẩng đầu nhìn lên là lục côn lôn cùng nhạc dương trở về trong tay bọn họ cầm một sấp chỉ phía trên là giày đặc tự hai người biểu lộ hết sức của quái có chân kinh có tán thưởng nhìn tao cần hành ánh mắt thật giống như đang nhìn cái gì yêu ma quỷ quái thế nào tao cần hành kỳ quái nhìn một chút trên người quần áo vừa vặn không có gì vấn đề vậy làm sao cùng nhìn nữ trang đại lao tựa như lao tạo a ta tra được một chút đồ vật để cho ta thật bất ngờ a lục quân luôn bước nhanh xuống tới giơ giơ tay lên bên trong chỉ đặt mông ngồi tới trên ghế nói ra ta có mấy vấn đề rất ngạc nhiên muốn hỏi một chút ngươi hắn một chút không khách sáo trực tiếp nói ngay vào điểm chính cái thứ nhất nghe nói ngươi mấy ngày trước tại hoa sơn nhận được lữ tổ truyền t h ừ a còn g i ế t ma g i á o rất nhiều người như cái gì từ thị huynh đệ la cửu cười kim cương linh đồng t a o cần hành cười nói tin tức của ngươi thật đúng là linh thông lục q u â n luôn giật mình thật là ngươi làm trong này cũng không có một quả hở mềm tất cả đều là đ i n h cứng t a o cần hành nói là bất quá linh đồng chỉ là được ta trọng thương hạ sát thủ thời điểm phong di đã xuất hiện công lực của hắn quá cao ta không phải là đối thủ chỉ có thể đào tẩu chuyện sau đó thì không biết nghĩ đến có nhị ca xuất thủ kết cục hẳn là cũng kém k h n g nhiều lục côn luôn bình tĩnh nhìn vào tàu cần hành tâm thần đại c h ấ n ám đạo ngươi thực sự là quá khiêm n h ư ờ n g cầm thiên đạo kiếm đô đem pháp tượng cho chém nát là hắn lấy ra một tờ giấy k h á c nói theo thái nguyên p h â n đả tin tức chuyển đến ngươi nhị ca hà thiên thu phối hợp thiếu lâm linh pháp thiên sư đem phong di đ à cùng linh đồng toàn bộ b ắ t chỉ chạy huyết ý phật dương khai thiên chẳng qua ngay tại hôm qua tựa hồ lại có biến c ố mới có người ở thái nguyên lấy đông long sơn dưới chân nhìn thấy hắn cùng ba vị cao thủ tuyệt thế đại chiến ba người kia tất cả đều là pháp tượng cảnh giới mơ hồ có thể nhìn ra một tôn quang minh thần tôn một tôn đại luân minh vương còn có một tôn Trung Hoàng thái Ất. ngươi nói cái gì tao cần hành phủi đất đứng lên sắc mặt đại biến ma giáo ba cái phó giáo chủ đi ra ngựa cái tia nhị ca ngươi đừng lo lắng lục côn lôn u khoát tay nói bọn họ là vì cứu người mà đến nghe nói trước đó còn dùng ám chiêu để cho thủ hạ đệ tử dịch dung thành cầm y y hệ vệ cho hà thiên thu phía dưới sinh tử phụ bất quá ngươi nhị ca cũng là chân hát tử. hán tử hắn thân chúng kịch độc vẫn là l i ề u mạng độc phát sinh sinh thao xuống linh đồng cùng phong di đà đầu để bọn hắn một chuyến tay không về sau cùng ba người đại chiến vừa đánh vừa lui kéo tới kinh thành đến rút cụ thể là người nào không do lắm chẳng qua nhất định là được cao nhân chỉ điểm cố ý tới cứu viện vậy khẳng định là lam đạo hành hoặc là đào trọng văn xuất thủ tao cần hành cảm thấy hơi chút buông lỏng hai vị này mặc dù chủ yếu lấy luyện đan vi chủ không phải chuyên chơi đùa thiền cơ diễn toán người nhưng dù sao nghiên cứu sâu đạo điện thật muốn đo lường tính toán sát xuất chúng cũng sẽ không quá thấp húng chi lam đạo hành những năm gần đây kiêm tu thái ớt tần h số đã có đ ạ t được bình thường diễn toán không nói chơi tao cần hành mới vừa t h ở phào lục côn luôn lập tức tạt một c h ậ u nước lạnh nói trước đ ư n g quản hà thiên thu ngươi bây giờ mới là người đang ở hiểm cảnh tao cần hành xứng sở một bên một mực yên tính lắng nghe bạch vân tụ vậy ngẩu lên tao cần hành buồn b u c nói ta thế nào thế nào lục côn luôn b à rút ra một tràng giấy chỉ vào phía trên chữ lửa nói n ma đạo lệnh truy sát nghe nói qua sao hiện tại ngươi đã trên bảng nổi danh ma đạo lệnh truy sát là lấy ma giáo giáo chủ làm danh nghĩa hướng hơn mười vạn ma giáo giáo đồ ban bố cấp bậc cao nhất lệnh treo giải thưởng bình thường lệnh bên trên người chỉ cần giết chết liền có thể giành được ma giáo cao cấp nhất công pháp và tài nguyên tu luyện ma giáo từ tam tông trình hợp mà đến mà mỗi một tông đô từng là lịch sử phía trên đại danh đình đình tiếng chấn động võ lâm siêu cấp tông môn nội tinh hùng hậu mảy may không thua cử môn tam tông hợp nhất về sau ma giáo càng lạc như mặt trời ban trưa những năm gần đây mặc dù tại triều đình cựu môn hợp lực phía dưới làm cho chiếm cư tây vực côn lôn nhưng một mực có hiện lên ở phương đông c h i ý hắn thực lực mạnh chính là xứng đáng giang hồ đệ nhất đại giáo phàm lá lên lệnh truy sát cựu tử nhất sinh lục côn lôn thở dài nhìn vào tào cẩn hành nói mười lăm năm trước tây vực từng có vị thanh danh hiển hách thẩn sĩ cao nhân tên là biên cương lão nhân tu luyện có thể chú nhan tuyệt thế thần công bất lao thần công lợi đồn hắn khi đó đã có hơn một trăm ba mươi năm nhưng dung mạo nhưng tựa như hai mươi lăm hai mươi sáu thanh niên lệ thắng tiên khi đó sáng lập ma giáo không lâu. bên trong mặc dù đã thoải mái tiếp thu nhưng ngoại giới còn không biết sự lợi hại của bọn hắn thuận dịp sử dụng biên cương lão nhân m à i đào thị uy phía dưới đạo thứ nhất lệnh truy sát chính là vì biên cương lão nhân bất lao t h ầ n công lệ thắng thiên quyết định thù lao là chỉ cần dâng lên bí tịch trong ba năm có thể tùy ý xuất nhập thiên ma động tu luyện thiên ma động ma giáo trí cao vô thượng bảo địa chỉ cần nhập động tu luyện tuần nguyện liền có thể thoát thai hoàn cốt lệ thắng thiên lập tức lấy ra thời gian ba năm cùng cùng hưởng ma giáo trên giới đ ê n u ồ n g có thể tưởng tượng được ba tài công chính lái thuyền chính giáo chủ riêng phần mình dẫn đầu dưới trướng tinh n u y ệ n các loại độc chết mai phục tầng tầng lớp lớp. cuối cùng để cho biên cương lão nhân hải q u ố t không còn hán thế nhưng là pháp tựa à, thành danh nhiều năm tiếng chấn động tây vực pháp tựa à, cuối cùng đều không trốn được ma giáo đ ộ c t h ủ hôm nay thân thể của ngươi giá đã là hoàng kim năm văn lượng mười khỏa văn ngọc cái giá tiền này ngay cả ta đều có chỉ vào tâm thống chi cái khác ta biết bản lãnh của ngươi nhưng theo sát nhân càng nhiều treo giải thưởng cũng sẽ gia tăng khó bảo toàn ma giáo sẽ không phục chế ám sát biên cương lão nhân đ i ê n cùng tiến hành ngươi cũng có thể muôn vàn cẩn thận đừng có lại để cho treo giải thưởng thăng cấp lục côn luôn quả thực tận tình quyết bảo nhập cái này lệnh treo giải thưởng đáng sợ nhất không phải dẫn tới ma giáo truy sát mà là mục tiêu bất tử treo giải thưởng không rút lui theo thời gian đưa đẩy treo giải thưởng sẽ từng bước gia tăng thẳng đến thu hút chân chính đỉnh cấp cao thủ kết quả một lần vất vả suốt đời nhàn nhã bạch vân tụ sắc mặt âm trầm xuống tao cần hành n i u nhữ mày văn ngọc thụ ngũ phẩm đỉnh cấp linh tài loại cây này một trăm năm nở hoa một trăm năm kết quả hai trăm năm mới tiếp hai mươi năm cái trái cây ăn về sau trọng thương tất trị không khắc khi nói đây chính là m ư ơ i l ư bệnh xem ra cái này lệ thắng tiên vẫn rất coi trọng ta tao cần hành cười cười ta một cái thông u bậy tầng có thể đáng cái giá này cũng thật là sĩ cử lục côn lôn u không tâm tư nói dẫn sầu mi khổ kiếm nói nghe nói tây vực tam sát đã nhận lệnh ba người này đô là cao thủ của cao thủ ba người hợp lực có thể cùng lệ thắng tiên so chiêu nhân ngươi những ngày này cần phải cẩn thận có thể bất lộ tướng cũng đ ừ n g lộ bộ mặt thật lục côn lôn u lo lắng tao cần hành cảm thụ được mỉm cười nói yên tâm ta có tứ công diện muốn tìm ta khó càng thêm khó hy vọng như thế đi lục côn lôn lại rút ra một trán giấy nhìn vào nội dung phía trên sắp mặt nghiêm túc lại vấn đề thứ hai sắp tới trung nguyên pháp tượng động tác liên tiếp ngươi lại ở thời điểm này đến thiệu hưng còn chỉ tên muốn tìm mã bá nghị trong này phải có điểm quan hệ a có tao cần hành thành thật nói ngươi muốn biết rõ vậy ta dừng lại lục quân lôn u vội và nói g n ta không muốn biết ai ta cảnh giới này biết rồi thì có ích lợi gì được rồi cái khác ta liền không hỏi nhiều bất luận ngươi muốn làm gì muốn làm gì có chỗ cần hỗ trợ đều có thể ngôn ngữ có thể giúp tuyệt không chối tử tao cần hành trong lòng cảm động cũng không nhiều lời cho hắn rót một chén rượu hai người n â n chén uống một hơi cạn sạch để chén rượu xuống thời điểm tàu cần hành lỗ thai k h ẽ động thơi hơi hơi nghiêng đầu phát giác được dị hưởng có người đến bốn miếu hoang bên ngoài mười lăm tên h ắ c y nhân từ bốn phương tám hướng bao vây mà đến bọn họ trên đầu mang theo ác mặt n ạ quỷ mặt xanh manh vàng hành tàu ở trong tối ảnh bên trong lặng yên không một tiếng động thiếu chủ chính là chỗ đó tiếng nhật bát hương phong giữa sườn núi đứng đấy một vị trên người mặc màu trắng kimono thanh niên đầu đội thiên cầu mặt nạ chỉ lộ ra hai cái sáng ngời có thần con mắt bên hông là đem kim sắc tạo hình cực kỳ hoa lệ thái đao cây đao kia chính đang khe khẽ run dày thả ra chói mắt kim sắc hồ q u a n điện dường như cảm ứ n g được tuyệt thế thần binh khí tức khát vọng ra khỏi vỏ một trận chiến ở sau lưng hắn là lưng gù và gheo l á o đầu đầu đ ộ i bàn nhược mặt nạ tiếng nhật giọng điệu rất quái lạ cực kỳ đình nọn ta biết thanh niên này chính là thần đạo cạ s ì mạ lưu truyền ít lưu trụ bác nguyên long thánh hắn gắt gao nhìn chằm chằm miếu hoang trong tay thái đao rút n g dậy cơ hồ muốn rời vỏ bay ra nói ra có thể khiến cho bố đau rơi vỏ bay ra nói như xuất thủ là chủ nhân của nó như vậy năm nhịn sẽ chết cũng liền không ngoài ý liền cho ta nhìn xem người này sâu cạn hắn sau lưng lão giả r ớ t lại phía sau nửa bước âm thầm để phòng một phía đột nhiên liền ở cái kia m ộ ư ơ i năm nhân không ngừng tới gần làm bộ muốn lao vào trong nháy mắt một cô bá đạo tuyệt nhiên kiếm ý đội đất mà lên bác nguyên long thánh hết sức chăm chú lão giả kia không khỏi hai hùng kiếp vía hai người cùng nhau nhìn xuống phía dưới chỉ thấy một vệ sáng như thiểm điện từ trong miếu hoang thoát ra tốc độ của nó không gì sánh kịp hắn sắc bén để cho người ta nhìn mà phát khiếp chỉ trong nháy mắt k i ế m quan g kia đã xẹt qua m ư ơ i năm nhân cổ họng giống đao cắt lúa mạch mử dạng nhẹ nhàng lấy đi m ư ơ i năm nhân sinh mệnh m ư ơ i năm cái đầu người t r ớ c mắt rơi xuống đất máu tươi phun ra ngoài. ngay sau đó trường kiếm bay nhanh cũng như kinh lôi chấp thẳng hướng giữa sườn núi thiếu chủ cẩn thận lão giả kia kinh hô một tiếng vội vàng vận công g i a quyền lấy đông doanh kim cương môn đại kim mới vừa thần lực đón đỡ phi kiếm thiên đạo kiếm thế trường hồng có nhận kiếm quyền chạm nhau v a n h long nổ mạnh tiếng nổ như sấm hai cỗ cường đại sức mạnh nổi lên đụng dẫn tới kiếm mang q u y ề n kinh bắn ra tư phương xung quanh cỏ cây trong phút chốc toàn bộ phá hủy một nửa hòa t i ê u một nửa nước vỡ trực đả sơn lâm rung động cắt bay đá chạy a giang có chẳng qua trong né mắt lão giả kia đột nhiên kêu thảm một tiếng thuần dương kiếm khí như bẻ cánh khô. xuyên qua quyển k ì n h đánh vào trong cơ thể hắn ở cái kia vung q u y ề n trong cánh tay phải mạnh mẽ đâm tới phá hư mạch máu bị bỏng kinh mạch lão giả thống khổ không thôi kêu tham thiết liền trong chấp nhóm này thiên đạo kiếm đã mang theo không thể địch nổi kiếm thế xuyên qua cái kia đầu cánh tay phải bá liệt kiếm khi cắt nát cơ bắp xương cốt thẳng hướng phía sau bắc nguyên long thánh bắc nguyên long t h á n h quá sợ hãi không nghĩ tới kiếm này dĩ nhiên có thể xuyên qua kim hòa thượng phòng ngự hắn cung q t rút đao thì triển thần đạo lưu bí kỹ nhất chi thái đao t h ư n g âm thần binh bố đâu ngự hồn ra khỏi vỏ kim xác trên thân đao đ giống như đao k i a n h ậ n là từ ngàn vạn lôi đỉnh r à n h r ụ m mà thành trên đỉnh phong lôi tùy theo h ư ớ n g đao kiếm nổi lên đụng ken một tiếng nổ vang lôi quang liệt hỏa đ ỗ n g nhiên bước lên giữa thiên đ i ệ m bốn phía cảnh vật toàn bộ nổ tan thiên đạo kiếm cấp tốc trở về bác nguyên long thánh khiếp sợ nhìn về phía trong tay thần minh đao k i a n h ậ n phía trên dĩ nhiên nhiều hơn một cái khe cái gì ba còn có một canh sau nửa đêm chương hai trăm hai mươi ba túy sinh ngộng tử chương hai trăm hai mươi bảy túy sinh ngộng tử thiên đạo kiếm trở lại tào cẩn hành trong tay đêm trăng phía dưới tào cẩn hành cô đơn chiếp bóng đứng ở miếu hoang bên ngoài đưa mắt nhìn về phía sườn núi cái đầu kia đội thiên cầu mặt nạ thanh niên cấp tốc c o n g lên một người khác thi triển đội thuật biến mất đ ô n g doanh võ sĩ a trong tay thiên đạo kiếm phát ra em t hai tiếng dung tao c ầ n hành thầm ý, lai lịch không nhỏ bắt vũ khí rất không bình thường thế mà không trực tiếp chém nước hẳn là thần đạo lưu nhân nhạc dương đi mà ra hoán hận nói thật đúng là giống thuốc cao d a chó dính lên liền bóc không xuống nơi đ â y không nên ở lâu lục côn luôn nói chúng ta vào thành a ta hiểu rõ khách sạn đầy đủ bí mật lao bản cũng không phải miệng lưới người về phần cái này thần đạo lưu có nhiều thời gian thu thập tao cần hành nhìn về phía bạch vân tụ bạch vân tụ đương nhiên không có dị nghị vậy liền vào thành a về sau mấy ngày đều phải tránh khỏi l ũ đầu một bên siêu tập tin tức một bên cùng tống thành hề mang theo cùng tiễn trở về bốn người xuyên qua cổng thành thiệu hưng không hổ là giang nam danh thành phong cảnh mỹ lệ khí hậu hợp lòng người đặc thù thiệu rượu càng là thuần hương hết sức phiêu đ á n g tại phố lớn n g õ nhỏ lục côn luôn hít sâu một cái hương khí say mê nói ta có thể ở đây chờ lâu như vậy may mắn mà có thiệu rượu trong suốt trong suốt mùi thơm ngào ngạt mùi thơm tuyệt đối trong rượu chân phẩm không uống rất đáng tiếc đổi minh chuẩn bị cho ngươi hắn ở đây chờ có một đoạn thời gian đối trong thành t i ể u lâu tiệm cơm thuộc như lòng bàn tay vừa nói một bên mang theo tàu cần hành bạch vân tụ hướng thành tây phương hướng đi sau cùng quẹo vào một đầu ngao sâu trong ngõ nhỏ có khách sạn danh tự có điểm đặc sắc gọi là túy sinh ngọc tử lão bản là cái cả ngày say khứt lao đầu tóc hoa dâm một thân rượu tối h nhân tiến vào khách sạn thời điểm hắn còn ghé vào trên bàn dài nằm ngáy ho, ho vị này là ta thái sư thúc mẹ nam thiên cũng là cái bang tiền nhiệm nắm giữ bồng lao đầu bởi vì một chút không quá chuyện cũ không vui thích rượu thành si công lực còn lại bao nhiêu không biết lắm nhưng có một chút có thể xác nhận hắn sẽ không lắm miệng bởi vì hắn đối r ư ợ u bên ngoài chuyện khác một mực không quan tâm lục côn lôn u không khách khí đến gần trực tiếp đi móc lao đầu chìa khóa khách sạn này trừ hắn ra chỉ có một cái người hầu c ầ m ngày thường phụ trách quét dọn gian phòng nấu đồ ăn nấu cơm sắp tới chuyện làm ăn quá kém căn bản không người đến người hầu c ầ m vậy không thường tại khách sạn thỉnh thoảng sẽ đến trên núi đánh cá đi s ă n tìm cho mình chút việc làm Lao tạo, thiên, thiên bạch phòng chữ chữ nương cô số hắn trực tiếp lấy ra một thỏi bạc nhét vào lao đầu trong lồng ngực thuận tiện cho hắn khoác bộ ý phục gọi mọi người lên lâu nơi này bí mật là thật bí mật tùy ý cũng là thực tùy ý điều kiện không được tốt lắm nhưng là chả qua phải đi thời kỳ bất thường dùng để đặt chân cũng xem là không tệ bọn họ sở dĩ không trực tiếp đi tiếp khách lâu cùng tống thành hề cũng là bởi vì chỗ kia nổi tiếng quá cao nhiều người phức tạp hai người đối mễ nam thiên làm một van bối lễ đi theo lục côn lôn lên lầu trong lúc mùa mơ mễ nam thiên từ từ nhắm hai mắt nhẹ nhàng hít hà tự lẩm bẩm t i ể u từ túi có ăn ngon vậy không chừa chút cho ta nhi thiên n i ê n mộ hành thượng hạ nói xong lại ngáy lên tao cần hành cùng bạch vân tụ ngoài ý muốn l i ế c nhau lão nhân này không đơn giản à thế mà trực tiếp nghe mà ra đủ thấy k cứu g ắ c linh mẫn kiến thức rộng rãi lục côn lôn cùng nhạc dương đã tập mãi thành thói quen ngượng ngùng cười nói cái kia lần sau chờ lần sau nhất định cho ngài mang đến hô hô mễ nam thiên nằm ngáy ho ho phảng phất giống như không nghe thấy bốn người lên lầu đều tự tìm h ả o gian phòng dàn xếp lại một đêm không có chuyện gì xảy ra đến ngày thứ hai lục côn lôn cùng nhạc dương sáng sớm liền ra khách sạn hồi phân đả nhìn có hay không mã bá nghị tin tức mới nhất t à o cần hành cùng bạch vân tụ thì tại trong khách sạn làm trạch nam trạch nữ trong lúc đó cùng ra ngoài câu cá người hầu câm đụng một lần diện người hầu câm niên kỷ không nhỏ đầu tóc sầm trắng một thân vải thô áo gai ước chừng năm mươi ra tay phía sau có cái gù nhìn vào khó coi nội công tu vi lại không thấp đã thơm u thái độ của hắn phi thường cung kính cái này c ũ n g giống như thông u cao thủ rất khác biệt có thể là từ t ầ n g thấp nhất luyện đi lên để cho t à o cần hành hâm mộ là hắn đánh cá đi s ă n dù sao cũng là thu hoạch tương đối khá có lúc là ba bốn con cá có lúc là thỏ rừng gà rừng tóm lại mỗi lần ra ngoài t bắt bắt r đến chiều ngày thứ ba người hầu câm đi ra ngoài chưa về lục côn luôn cùng nhạc dương vội vã trở lại khách sạn mang đến tin tức tốt tìm được lục côn luôn vô cùng lo lắng xông tới trước rót cho mình chén nước uống một hơi cạn sạch nói ra cuối cùng tìm được tạo cần hành vội hỏi hắn ở đâu liệu thương cát nhạc dương nói tiếp ngươi nói không sai hắn xác thực tâm cư không ra ngoài có người chuyên hầu hạ cơ hồ không lộ diện bất quá vẫn là để cho chúng ta phát hiện cái này vừa nhìn không sao không chỉ có hắn trong các lại còn có hai vị p h á p tượng một vị là võ đăng vương đạo tông hắn đến quân sơn tham gia qua sư tổ tám mươi thọ đản ta có ấn tượng còn có một vị thì là thanh long tự khổ hạnh đại sư hắn cùng sư tôn có chút giao tình khả năng còn có cái khác p h á p tượng nhưng chúng ta phân biệt không mà ra không nghĩ tới một cái nho nhỏ lưu thương các thế mà tụ tập nhiều như vậy p h á p tượng đây là muốn làm gì đồ thần thú a tao cần hành trong lòng thở dài nhìn đến cái này lưu thương các chính là bọn họ ước định cẩn thận gặp mặt địa điểm vương đạo tông là võ đang phó trưởng môn tu luyện ly hỏa thần cương chính là trương tam phong sáng tạo một môn đỉnh cấp hộ thể thần công hỏa khí cực kỳ mạnh luyện đến đại thành có thể đem toàn thân chân khí chuyển hóa làm nam minh ly hỏa chi khí chẳng những lực công kích cực mạnh hơn nữa chân khí lật thể là lúc còn có thể đau thương bất nhập vạn tà bất s â m v ề phân khổ hạnh đại sư đồng dạng thực lực hùng hậu lai lịch phi phạm hắn là thanh long tự chủ trì thanh long tự cùng đại hưng thiện tự một dạng cũng là đường mật chuyển xuống trọng yếu đạo tràng đường đại bao năm qua đang l không không tam tạng mật tông giáo đồ huệ quả bắt đầu chủ trì thanh long tự hoàn tuyên chân ngôn đại giáo được tôn là ba triều c u n g phụng đại đức đường trinh nguyên hai mươi năm nhật bản nhập đường cầu luật học vấn tăng không hải tại thanh long tự bái huệ quả vị sư nhận được mật tông chính thống bọn họ chủ yếu tìm hiểu tuyệt học được đặt tên là kim cương đỉnh kinh mà khổ hạnh đại sư chính là đương thời tu luyện kim cương đỉnh kinh nhất tinh thâm nhân đồng thời dùng cái này kinh thành công rèn luyện ra pháp tượng kim cương tắt đất cứng phương pháp này voi dung manh không sợ bá đạo vô cùng cũng là hung ác trà a t u t có vị trí là được tiếp xuống liền không dùng các ngươi nhìn chằm chằm chúng ta có biện pháp tao cần hành nhìn về phía bạch vân tụ bạch vân tụ cổ tay xoay chuyển lòng bàn tay nhiều hơn một đầu cực nhỏ lục s ắ c độc xà nói ra thỉnh cầu hai vị đem con rắn này đặt lưu thương các trăm trượng bên trong còn giữ lại giao cho hắn liền có thể đây là nhạc dương cẩn thận tiếp nhận nhỏ xà lao thực địa nằm sấp ở trên tay hắn không n ú c đ í c h cảm giác có chút ấn tượng nhưng lại nhớ không rõ kêu cái gì lục côn luôn trầm ngâm nói đây là thính phong cổ a sư tôn giống như nhắc qua cái này cổ khó luyện đến cực điểm cần lấy tinh huyết nôn ấng mới có thể từng bước thông linh cho dù luyện cổ mấy thập niên đại cổ sư cũng rất khó lời thành bạch cô nương cổ thuật tạo nghệ thật sự để cho người ta tán thưởng bạch vân tụ mỉm cười nói chỉ là một chút may mắn mà thôi có thể luyện thành cái này cổ đơn thuần may mắn người quá khiêm đường lục côn lôn chuyển hướng nhạc dương nói sư đ ệ người đi thả a cẩn thận một chút ân nhạc dương trịnh trọng gật đầu phi thân xông ra khách sạn vừa lúc cùng nhấc theo đồ vật trở về người hầu cầm đụng cái đầy c i lòng không có ý tứ a câm thúc một hồi trở về cho người nhận lỗi nhạc dương nhanh chóng đi xa người hầu cầm đưa tay gọi muốn lưu hắn ăn công t i ề u cũng có thể nhạc dương đã không còn hình bóng chỉ có thể bất đắc gì lắc đầu một người ti câm thúc ngày hôm nay đánh tới cái gì tao cần hành phó thác sự tình hoàn thành lục côn lôn tâm thần buông lỏng cười hì hì tiến lên trước lận xem trong giỏ trúc thu hoạch nói có hay không d ã ân nói còn chưa dứt lời thanh âm của hắn im bặt mà dừng con mắt t r ừ n g lớn t r ừ n g t r ừ n g nhìn về phía giỏ trúc chỗ sâu thứ nào đó đây là câm thúc ngươi đánh tới thanh giới sao vẫn là ba chiếc thanh giới bạch vân tụ lông mày nhữ lại vậy thật bất ngờ tao cần hành nói ba cái gì là thanh giới bạch vân tụ tiến đến hắn bên hai nhỏ giọng giải thích nói là một loại sinh sống ở thâm sơn lũ cốc dị thú lấy thu lấy trăm năm lao thụ chất lỏng làm thức ăn giống như thạch sùng nhục thân đại b ổ có thể luyện cổ nhất là đối tu luyện nơi thuộc tính nội lực nhân mà nói nó là cực yêu thích thuốc b ổ ngự cổ quyết đã nói lòng nhãn hoa n ở thành giới tê ư loại dị thú này phổ biến tại lòng nhãn hoa n ở thời tiết cũng chính là ba tháng đến sáu tháng thời gian khác rất khó tìm được bọn chúng tốc độ quá nhanh người bình thường đừng nói bắt ngay cả ngay cả nhìn cũng không thấy câm thúc k i n h công rất tốt a một câu cuối cùng tăng lớn ốc lượng là đối người hầu cầm nói người hầu cầm vội vàng k h o á tay thân xác n ạ i ngùng ra hiệu điêu không đáng nhắc đến sau đó đôi đám người hệ so sánh mang họa y y y n h a n h a vài câu nhấc theo dò trúc đi phòng bếp nhóm lửa nấu cơm lục côn luôn hiểu một chút n ô n ngữ tay cười nói chúng ta có lộc ăn câm thúc muốn cho chúng ta làm thanh giới cháo hắn trước kia chính là giang nam đầu bếp n ổ i d a n h tay n g hảo ề h ngay cả này ăn quen sơn h ả o hải vị hoàng thân quốc thích đô khen không giúp miệng tuyệt đối sẽ không trả đạp nguyên liệu nấu ăn kinh hắn vừa nói như thế t a o c ầ n hành cũng tới hào hứng chỉ thấy người hầu cầm thuần thục vo gạo nấu cháo lột thanh giới ra thịt xử lý nội tạng cắt nữa thịt thành đầu giải lên đồ gia vị không bao lâu một trận riêng biệt hương khí thuận dịp tại phòng bếp bay lên mùi vị đó chỉ ngửi vào liền để người thèm ăn nhỏ dãi khẩu vị mở rộng ngay cả ăn quen các loại linh tài h i ê n viên thập tứ cũng n h ị n không được vụ n trộm từ hông trong túi n ô đầu ra nháy mắt to tỏ m ò hướng ra phía ngoài nhìn người hầu câm chú ý tới tàu cần hành bên hông tiểu ra hỏa lộ ra nụ cười ấm áp sau đó dỡ nồi ra đắp từ nóng hổi trong nồi múc ra tứ chén cháo thịt chia ra đưa cho lục cô lôn tàu cần hành bạch vân tụ cùng nhân viên thập tứ ra hiệu bọn họ ăn trước vậy ta sẽ không khắc khí lục côn lôn u nhìn vào viên kia hạt gạo trắng long ánh trong suốt thịt mềm mùi thơm hết sức không nhịn được trước cơ lấy thìa liền múc một muỗng đưa đến trong miệng chỉ cảm thấy một miệng lưu hương nhân gian đã đến vị cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi tán thắn nói sớm nghe nói thanh giới là đỉnh cấp nguyên liệu n ấ u ăn quả nhiên danh bất hư chuyển bạch vân tụ vậy nếm thử một miếng xác thực mỹ vị không khỏi đối người hầu c ầ m liên tục tán thưởng người hầu c ầ m xấu hổ khoát tay lia liệm tao cần hành nhìn hắn hai ăn thơm như vậy cũng không nhịn được nhưng mới vừa n â n chén không đợi ăn đống nhiên sắc mặt biến hóa một cái tay bất động thanh sắc đẻ xu tay kia chụp vào bên hông cực giả kiếm sau một khắc một cái giàn mua lộ vẻ cười thanh â m bay vào khách sạn có thể hay không cũng cho ta một bát lao đạo ăn thanh giới nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể nấu nướng ra như vậy mùi hương nhân thiệu hưng ơ quả nhiên địa linh nhân k g ư ta nói chuyện thời điểm một vị thanh sam lao đạo cầm trong tay phất trấn xuất hiện ở cửa khách sạn b ỉ m cười nhìn về phía mọi người trong nhà hắn râu tóc bạc trắng nhất là hai đầu kia thật dài bạch mi cho người ta ấn tượng càng là khắc sâu lao đạo bạch mi ở đây chắc tay lao đạo si không mình hành lễ nhìn qua hòa ái dễ gần nhưng lại để cho tạo cần hành tâm thần đại trấn bởi vì hắn là thiên cơ nhị thập ngũ mười bảy đại pháp tượng một trong bạch mi đạo nhân chương hai trăm hai mươi bốn bạch mi cùng biên cương chương hai trăm hai mươi tám bạch mi cùng biên cương bạch mi đạo nhân quanh năm ẩn cư thanh hải thổ lâu quan ẩn sĩ cao nhân ý ỉa đạo kiêm tu tất cả đã đăng phong tạo cực hắn cực nhỏ trên chân giang hồ tu luyện lai lịch bí ẩn địa hệ đỉnh cấp công pháp khôn nguyên công địa chủ sinh sôi có thể thúc đẩy sinh trưởng thực vật sinh t r ư ở n g khống chế thiên tiêu x à i và thụ công này cùng dược vương cốc thanh năng kinh cùng là tứ phẩm loại đỉnh cấp việt học chỉ bất qua thanh năng kinh chủ sinh ra cứu người làm chủ khôn nguyên công chủ chết lấy sát sinh vì nghiệp hắn còn có cái hiếm a i biết thân phận năm đó pháp tượng cao nhân biên cương lão nhân đệ tử nhập thất theo lưu trấn viễn tư liệu chứa đựng hắn sẽ được mời đến đây chính là vì kỳ lân huyết dị thu thanh giới nhân hút trăm năm lão thụ tinh hoa mà nội hàm một hệ tinh nguyên là tích góp khôn nguyên công loại hóa sinh chân khí tuyệt hảo thuốc bổ vì luyện đến khôn nguyên công cảnh giới tối cao từ đó phản lão h o à n đồng đạt tới biên cương cảnh giới của ông lão kỳ lân huyết là so thanh giới tốt hơn luyện công thuốc bổ hắn cũng không muốn giết kỳ lân đối với hắn mà nói giữ lại kỳ lân lấy huyết luyện công mới là tối đại hóa lợi dụng thần thú bạch mi đạo nhân đột tào cần hành biết rõ hắn là thiên cơ nhị thập ngũ mời minh hiếu lục côn lôn u còn biết hắn là tây vực tam sát sư phụ mà tam sát hôm nay đang muốn đối phó tào cần hành mấy cái tiểu nhân trận địa sẵn sàng đón quân địch âm thầm chuẩn bị xuất thủ chỉ có người hầu cầm t h ở ơ hắn quay đầu nhìn một chút trong nồi thanh giới cháo trừ để lại cho mễ nam thiên nhạc dương đại khái còn có thể t h ừ a một bát rưới hắn ít dùng một chút là được thuật dịp lấy ra liếc chén thịnh tràn đầy một bát khất c á n đi đến bạch mi đạo nhân trước mặt đưa hắn từ từ dùng bạch mi đạo nhân trên mặt mang cờ nhạt để cho người ta như gió xuân ấm áp tạ hắn đối với những người khác như có như không địch trí làm như không thấy không khách khí chút nào cầm qua chén hai ba miếng đem trong chén cháo hoa quát sạch sành xanh, xanh sau đó đưa lại chén vẫn chưa thỏa mãn nói thật là đẹp vị à các hạ c h ú nghệ xuất thần nhập hóa lao đạo bội phụ thanh rơi c h â n quý bắt không đổi cũng không thể ăn không nói chuyện thời điểm hắn trên giới g i xét người hầu cầm đáy mắt thả ra bích lục ánh sáng có thể xuyên thấu qua da thịt nhìn thẳng gân cốt mạch lạc nói ra ngươi miệng không thể nói chính là tiên tiên gây nên tha thứ lao đạo bất lực bất quá đà bối lại là còn nhỏ gây thương tích cho nên khí huyết thứ ngăn da thịt nô lên còn có một y ế u dứt lời bạch mi đạo nhân mặt hiện lên lục mang một trưởng vỗ tại người hầu câm đầu vai hùng hồn chân khí rót vào trong đó nô bờ vai bên trên giống ép một toàn đuôi lớn người hầu câm chỉ cảm thấy vai cùng phần lưng đau rát để cho hắn nhịn không được toàn thân rút r ú dậy mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g phát ra kêu đau một tiếng cầm thúc lục côn luôn quá sợ hãi phẫn nổ quát lao giả mau dừng tay hắn r ơ i trưởng thuận di công hàng long thập bát trưởng kháng long hữu hối gào thét mà ra đúng lúc này một đạo xám trắng thân ảnh quỷ ma một dạng xuất hiện che ở trước người hắn đồng dạng kháng long hư u hối tiếng long ngâm vang vọng đất trời hai người song t r ư ở n g so với lục côn lôn u cảm giác giống đánh vào một khối nung đỏ bàn ủi bên trên vẹn vẹn lực phản chấn liền chấn động đến cánh tay hắn run lên xương tay kịch liệt đau nhức đang đang đang rút lui mấy bước tập trung nhìn vào lại là mễ nam thiên sư t h ú c tổ ba giờ này khắc này mễ nam thiên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nơi nào có nửa phần say rượu bộ dáng chầm giọng nói côn lôn u b i ệ t hành động thiếu suy nghĩ hắn đang cứu người mễ nam thiên đơn giản giải thích một câu quay đầu nhìn lại bạch mi đạo nhân tay đẻ người hầu cầm đầu vai cuồn không dứt hóa sinh chân khí không ngừng r cái k i a ngủ bên trong tụ huyết tất tán sau cùng dùng sức một hấp dẫn theo người hầu câm ngửa mặt lên trời phun ra một miệng lớn tụ huyết hắn phần lưng nổi mụn kỳ tích biến mất trong chớp mắt kia người hầu câm cảm thấy trước đó chưa từng có nhẹ nhàng hắn c h ậ m rãi thẳng người không thể tin nhìn về phía phía sau lưng cái k i a nương theo hắn mấy thập niên gánh vác triệt để không thấy người hầu câm kích động hai tay run dày sẽ phải bị bạch mi đạo nhân dập đầu tạ hắn cứu rút bạch mi đạo nhân cười ha ha một tiếng phất trần khẽ vây ngăn cản người hầu câm được cái này đại lễ nhìn về phía phía sau hắn mễ nam tiên thở dài chuyện cũ đã qua tâm bệnh không thuốc có thể mễ nam tiên cười nhạt một tiếng từ chối cho ý kiến chắp tay nói tạ tôn giả xuất thủ cứu rút không cần phải nói tạ bạch mi đạo nhân quét qua trong phòng đám người sau cùng tại t à o cần hành trên người hơi dừng lại mỉm cười nói ăn mấy chục năm thanh bình giới hôm nay mới tính toán ăn vào mỹ vị nên tạ chính là b ầ n đạo chư vị hữu duyên gặp lại b ầ n đạo đi vậy hắn khẽ vây phát trần chắp tay hành lễ thân hình dần dần tiêu tán cũng chỉ là tàn ảnh đám người không ngừng kinh hại hắn khinh công cực nhanh vo công độ cao đây chính là phát tượng thế nhưng là không thích hợp a tàu cần hành chấn kinh sau n h a mắt lại hồi tưởng toàn bộ quá trình lộ ra một c ố không giải thích được ý vị ám đạo hắn tới chỗ này một chuyến chẳng lẽ chính là vì uống chén cháo cho người hầu c ầ m chữa bệnh lấy công lực của hắn coi như nhìn không ra ta sở tu hôn nguyên c h â n khí cũng không đạo lý nhìn không ra bạch vân tụ tu chính là vạn đ ộ c chân kinh hắn là cố ý làm như không thấy vẫn là có mưu đồ khác nhìn hắn sở tố sở vi cũng không có biểu diễn dấu hiệu vậy cái này dựa vào một bữa cơm tri ân chăm sóc người bị thương lao đạo trưởng vì sao lại tranh đoạt vũng nước đục này cho danh nghĩa vẫn là lấy kỷ lân huyết bậc này huyết tinh lấy cớ hắn đến cùng là có ý gì trong tư liệu hắn cùng vừa rồi hắn đến cùng cái nào là thực tao cần hành vạn mi không hiểu luôn cảm giác bạch mi chuyến này là cố ý gây nên hơn nữa còn là cố ý cho hắn nhìn nghĩ gì thế bạch vân tụ nhìn hắn trầm mặc không nói nhẹ giọng hỏi không có cái gì tao cần hành lấy lại tinh thần nói hữu kinh vô hiểm chuyện tốt ngược lại là không nghĩ tới một bắt thanh giới c h á o thế mà đem hắn dẫn đi qua hắn vừa rồi không xuất thủ về sau hẳn là cũng sẽ không nói cho những người khác không cần phải lo lắng coi như không có việc này ân bạch vân tụ gật gật đầu bạch mi đạo nhân vừa rồi nếu như xuất thủ coi như dết không được tao cần hành mẹ nam thiên những người khác vậy sợ rằng khó thoát đầu hắn tất nhiên không ra tay còn cứu người hầu cầm vậy chứ không nhận mà ra chính là bản thân không có ác y ăn cơm ăn cơm tao cần hành thả ra thập tứ thập tứ sớm không nhẫn lại được một người một mèo ôm to bằng cái bát miệng giống cháo t hưởng thụ khó được mỹ vị hắn như thế b u ô n g lỏng để cho bạch vân tụ lục côn lôn vậy nhẹ nhàng thở ra đi theo uống mễ nam thiên thấy thế cười cười trở lại v ô v ô người hầu cầm b ả vai hai người nhìn nhau cười một tiếng công việc tốt chuyện thật tốt ta không nghĩ tới người đứng thẳng còn cao hơn ta mễ nam thiên thoải mái cười nói hôm qua uống rượu quá nhiều ta lại trở về ngủ một lắc nhi Ta cùng h lúc đó thiệu hưng tốt nhất từ lâu lưu thương trong các lầu ba bao gian võ đăng vương đạo tông thanh long tự khổ hành đại sư khí tông mã bá nghị ba người đang ngồi ở bên cạnh bàn đám người sai lầm sai lầm bạch mi đạo nhân cười lớn mở cửa đi đến cùng mới vừa ôn hòa hữu lệ khác biệt vào giờ phút này hắn vinh vào hung hăng mặc dù trên mặt lộ vẻ cười vậy ẩn ẩn lộ ra sát phạt chi khí cũng đang ngồi ba người không có sai biệt cười nói để cho mấy vị đ ợ i lâu thực sự là sai lầm v ầ n đạo tự phạt ba chén hắn nhanh chân đi gần trực tiếp dẫn hồ rót rượu dứt khoát uống liền ba chén hảo khổ hành đại sư cười nói bạch m i đạo trưởng h ả o khí can vân chỉ hận chưa từng sớm biết hôm nay có duyên gặp nhau khổ hành lấy trà thay rượu tính ngươi một chén vương đạo tông mã bá nghị cũng đều là lưu l o t hào sảng tính tình bạch my lần đầu biểu diễn như vậy làm dáng để bọn hắn hảo cảm t ỏ ra q khổ hành đại sư thể phép hùng tráng thanh âm văn g dội nói ra hai bọn họ chính đang thiên mộ sơn tìm kiếm bí cảnh vào miệng đo lường tính toán đến ngàn cân treo sợi tóc thực sự không dành phân thân đạo trưởng chớ trách chuyện này bạch my lắc đầu nói dĩ nhiên là tìm kiếm kỳ lân động trọng yếu có mặt mày sao vương đạo tông nói trước mắt đã thông qua long mạch hướng tìm được đại khái vị trí nhưng tự i hồ bí cảnh vào miệng bố bày kết giới còn muốn mấy ngày phá giải ân bạch mi gật gật đầu những người khác đâu khổ hành nói triệu hy chân chính ở trên đường mộ dung hoa cũng ở đây hướng cái này đuổi hắn còn mang tới quý gia vị kia quý nhật thành quý nhật thành quý s u n quân bạch mi cau mày nói hắn cũng tới người này đa mưu t ố c trí bụng dạ cực sâu sợ rằng yên tâm khổ hành cười nói chúng ta tám cái đồng tâm hiệp lực tại sao phải sợ hắn tính toán mưu trí khôn oan thiên cơ biết rõ hắn nền tảng m ậ i hắn bất quá là vì quý gia thần khí lấy chống lại kỳ lân sẽ không cho hắn cơ hội vậy là tốt rồi bạch mi lông mày dán ra chấm tính lại quý nhuận thành không đáng để lo lúc này cần có nhất lo lắng vẫn là tống thành hề khổ hành nói mộ dung hoa gửi thư ngay tại hôm qua tống thành hề từng đến vạn tùng sơn trang mạnh mẽ bắt lấy viên gia trí bảo du tiên t i ề n mục đích rõ ràng hẳn là phát giác được chúng ta hành động muốn trộn lẫn một ước hắn cùng triệu hy thật có đại thủ lúc này vây xoắn kỳ lân không phải tinh tông trí bảo không thể tự nhiên muốn giúp triệu hy thực đối phó hắn cũng có thể cái này tống thành hề khổ hành lắc、đầu. hắn tự học thành kim cương tắt đất cứng pháp tượng đến nay luôn luôn tự tin cũng có thể đối mặt người này lại không thể k h ô n g phục được mời pháp tượng cũng không nhỏ lớn nhất triệu hy thực đã sấp xỉ một trăm hai mươi năm nhỏ nhất vương đạo tông nhìn vào trẻ tuổi thực tế cũng có hơn sáu mươi những người này có so tống thành hề đại cũng có so tống thành hề tiểu nhân lại không ai có thể đơn đà độc đấu chiến thắng hắn một chút thắng được hy vọng đều không có vương đạo tông nói pháp tượng tứ cho cảnh trung tâm hóa vợ thông cảm tố thể hắn chỉ sợ đã đến đệ tứ cảnh nếu không phải như vậy tuyệt không có khả năng lấy sức một mình đại chiến tinh tông tam lão sau đó chạy trốn người này chi tài trí không thể tưởng tượng muốn ngăn cản hắn chỉ sợ không phải ba bốn người không thể tinh tông tam lão có thể thắng còn muốn m ư ợ n nhờ trận pháp hôm nay triệu hy thực bên ngoài hai người khác không tới trận pháp không được đầy đủ hiện học lại khó có thể phát huy uy lực chỉ có thể trồng số lượng cái này có thể có biến đếm nếu như tống thành hề sau khi chuyện thành công xuất thủ đọc bảo đó còn dễ nói cùng lắm thì kiếm một c h é n canh liền sợ hắn thừa dịp rằng co thời k h á c phản giúp kỳ lân ngầm hạ sát thủ vậy bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ đạo tông chớ lo bạch mi vớt râu cười nói tống thành hề xác thực cường đại muốn đơn đà độc đấu chiến thắng hắn rất khó nhưng vây khốn cũng không khó các ngươi nhìn đây là cái gì hán tử trong ngực lấy ra một vật bỏ lên trên bàn ba người khác tập trung nhìn vào phát hiện là khối vóng ánh trong suốt màu trắng ngọc thạch ngọc chất ôn luận phẩm tướng vô cùng tốt tạo hình giống như bắt quái một góc mặt trên còn có cái khâu tự đây là khổ hành giật mình bật thốt lên bắt trận đồ lại trận chính là bạch mi ngạo nghe nói các vị tất nhiên có thể được mời đến đây một người tự nhiên là có sở cầu cả hai chắc hẳn vậy từ có chỗ hơn người bạch m i bất t ả i nguyện lấy bảy mươi năm luyện k h ô n nguyên công phối hợp lại trận cử cái này cường địch không cần lo ngại bạch m i vung tay lên tràn đầy tự tin ha ha ha khổ hành quả thực thợ phảo cười to nói không nghĩ tới đạo trưởng có cái này thật khí tống thành hề xác thực không đáng lo lắng vương đạo tông vậy yên lòng mã bá nghị quét mắt một vòng xác nhận là đồ thật tiếp tục cắm đầu uống rượu khó trách ca khổ hành ngưng cười đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một chuyện nghe nói tam sát một mực tìm kiếm bắt trận đồ tàn trận không phải là vì hiếu kính ngươi vị sư tôn này a cũng không phải bạch my thu hồi trận bàn trong mắt lóe lên nội ý khổ hành huynh không cần thiết cần lúc ạ lại i lời ấy. Ba cái kia khi diệt giao giáo kiếm ra Ba Ngay ma ta làm, l ấy. yêu bắt cả cũng dám kết Khổ nhập tình như thế chật hành sư sự tổ vật. tà, tìm đồ đầu đồ. vào vì nào này mới nhớ tới tây vực tam sát đã đầu phục ma giáo mà bạch mi sư tôn biên cương lão nhân hoàn toàn là bởi vì ma giáo mà chết thất ôn thất ôn khổ hành tranh thủ thời gian bồi lê nói nhất thời không quan sát đạo trưởng chớ trách ta t ử phạt một chén đến rượu nói xong rót một chén uống rượu chay uống một hơi cạn sạch bạch mi sắc mặt hơi hòa hoãn không liên quan tới người là ta biết nhân không rõ uổng phí hết tâm huyết không nói còn nuôi t h à nhất không gân nĩa. phụ Khổ Ai? đành thở khổ dài, cười nói, lòng thứ hai không thể bạch mi bất đắc dĩ lắc đầu nói ba người kia rốt cuộc là ta tự tay mưa lớn hổ giữ không ăn thì con còn nữa tu luyện khôn nguyên công cần thanh giới hỗ trợ ba người thường hướng thâm sơn đũ g ố c hành tung bất định cho dù là ta muốn tìm cũng khó bất quá ba người bọn họ kiếp nạn vậy gần bạch mi đáy mắt chỗ sâu lướt qua một vệt lanh quang khí tử vậy đến nên bỏ bỏ thời điểm ba người khác cho là hắn là tính tới đồ đệ sắp tới gặp nạn nhất thời không biết nên ă n u ổ i vẫn là nên chúc mừng chỉ có thể trầm mặc ứng đối bạch mi cười nói không cần như vậy chết sống có số giàu có nhờ trời ta đã sớm đã thấy ra lúc này vẫn là lấy đại sự vi chủ cái khác chưa đủ quan tâm ba người khác gật gật đầu đến bốn người tiếp tục nâng ly cạp chén một bữa cơm ăn chủ và khách đều vui vẻ cùng tán bàn về đến phòng bạch mi đạo nhân lập tức lấy bút mực viết một lá thư thả bồ câu đưa tin hắn một mình đứng ở phía trước cửa sổ nhìn tin kia bồ câu biến mất ở trong màn đêm tự lẩm bẩm ba cái thông ngũ đình phong hẳn là đủ hắn tiến hơn một bước hy vọng lần này ta không có nhìn lầm chương hai trăm hai mươi lăm vậy liền đi chết đi chương hai trăm hai mươi chín vậy liền đi chết đi thời gian còn sớm tao cần hành cùng bạch v â n tụ chuyên tâm làm lên trạch nam trạch nữ sau đó ba ngày l i ề n n ú t ở khách sạn phòng trọ một cái sử dụng tính phong cổ thỉnh thoảng nghe lén lưu thương trong các pháp tượng động tĩnh một cái thành thành thật thật đóng cửa lợi công không ngừng lắng động lữ tổ truyền thừa hai người bọn hắn đều có chuyện làm l i ề n thập tứ đợi n h à n g chán tăng thêm rất thích thanh giới mùi vị thuận dịp tại tàu cẩn hành đồng ý phía dưới vụ trộm đi theo vào người hầu cầm ra ngoài đi săn lấy hắn hôm nay tốc độ thông u người đã rất khó phát hiện cũng không biết là cách tàu cẩn hành xa vận khí có c h ỗ chuyển biến tốt đẹp vẫn là người hầu cầm phúc nguyên thâm hậu để nó đi theo dính ánh sáng h i ê n viên tập h tứ rốt cục một lần nữa cảm nhận được nhận chủ lúc trước cái loại này muốn cái gì đến cái gì siêu cao phúc nguyên đãi ngộ ba ngày thời gian hắn đi theo người hầu câm tổng cộng bắt m ộ ư ơ i năm đầu thanh giới bắt ba đuôi kim sắc cá chép nào sáu cái cáo t h i ê n tước cắn chết thất ổn u ố t vàng chuột ngoài ra hắn còn bằng vào thiên phú dị năng phát hiện nhân sâm thủ ô một số tóm lại tất cả đều là chân quý đại bộ linh thực dị thú khi nó n g ầ m một bao lớn thiên tài địa b ả o dương dương đắc ý hồi khách sạn thời điểm tao cần hành đô thây chóng chẳng lẽ ta đổi vận tao cần hành vốn dĩ đô đối phúc nguyên tuyệt vọng không nghĩ tới ám hoa minh thầm nghĩ nhất định là chân thành chỗ đến sắt đá không rời lão thiên ra nhìn hắn c h ă m học k h ổ luyện lặng lẽ cho hắn thắng phúc nguyên tốt ra cơ bản không có khả năng liên tiếp tu luyện ba ngày quen thuộc thuần dương công cùng thiên đạo kiếm thế tào c ầ n hành đang chuẩn bị đưa cho chính mình thả cái giả dứt khoát thay hình đ ổ i dạng quyết định đi ra xem một chút không chừng thực thời tới vận chuyển có thể đụng tới vật gì tốt cũng khó nói người vẫn là phải có mơ ước nhưng nói là nói như thế trên thực tế chính hắn cũng biết thập tứ thu hoạch rất có thể cùng hắn không có quan hệ gì đoán chừng vẫn là dính người hầu câm quang hắn mới là mỗi lần ra ngoài đều có thể thắng lợi trở về còn có thể thường thường được phải bắt được thanh giới nhân phúc nguyên chính phủ rằng co không còn liên lụy lấy thập tứ bản thân vật khí muốn tìm bảo vật quá đơn giản bất quá ô n cái k i a một phần vạn khả năng t à o c ầ n hành vẫn là chuẩn bị ra ngoài dạo chơi t h u ậ n dịp một mình đi mấy ngày gần đây thập tứ người hầu câm thường xuyên vào xem thiệu hưng danh sơn khuyển đình sơn khuyển đình sơn tự nhiên phong quang r i ê n g biệt nhân văn lịch sử lâu đời từ hán đến nay tạc sơn khai thác đá trải qua thạch đũa phòng thai tức cùng đương nhiên tạo hóa tạo thành sơn kỳ thạch trách đậu cù, thủy thâm cảnh quan thiên nhiên là thiệu hưng leo núi thường giành thắng n Cũng thuận tiện tàu cần hành trầm ì m công s rãi đi thong thả hai cái mắt giống thiết lược một dạng lược qua đất trống kỳ vọng tìm được một chút vật có giá trị kết quả dĩ như hai là không thu hoạch được gì tính toán trước khi hắn tới có chuẩn bị tâm lý thực gặp được loại tình huống này cũng không tính là thất lạc trực tiếp từ bỏ tìm thiên tài địa b ả o tâm một đường đi ngang qua yên la động vân thành đôn đi tới phóng sinh trì theo thiệu hưng người địa phương nói cái này hồ nước bên trong có một đầu trên núi thọ thà tự xây chùa mới bắt đầu phóng sinh l o quy sống không sai biệt lắm ba trăm năm rất linh nghiệm chỉ cần đút ăn cầu nguyện liền có thể tâm tưởng sự thành không cần đoán cũng biết lời này không đáng tin tệ tao cần hành đến mục đích cũng không phải cầu nguyện mà là chuẩn bị thừa cơ nhìn một chút đầu kia chuyển vô cùng kỳ diệu lá quy tao cần hành đi tới s ư n núi đến gần phóng sinh trì phát hiện ao chung quanh đã có không ít người nhấc theo thùng gỗ đang bận rộn trong thùng cũng là c á sống hoặc là phong sinh hoặc là đ ư ớ c ăn mặc dù từ trình độ nào đó mà nói hai cái này là một cái kết quả tao cần hành ôm ngực đứng ở rào chắn về sau hướng về ao nước nhìn hồi lâu cũng không nhìn thấy lao quy không đợi hắn tiếp tục xem đột nhiên sắc trời lờ mờ mây đen hội tụ theo một tiếng sấm vang g i ọ t mưa lớn như hạt đậu lốt bốt đánh hạ giang nam vùng sông nước thời tiết thay đổi bất thường trời mưa cái này đáng chết lao tạc tiên nhanh, nhanh nhanh tìm một chỗ tránh một chút ba nguyên bản vây tại ao mọi người xung quanh lập tức phân tán một phía có người chạy lên núi đi thọ thạt tự tránh mưa có người chạy xuống núi đi y ê n la động t ạ m l á n h tao cần hành nhìn khắp bốn phía đi vào khoảng cách a o không xa đường núi bên cạnh một tòa bắt giác đình nghỉ mát cái k i a đình không lớn bên trong đã có bốn người một lao nhất c h u n g h a i ít đều có ngủi thuốc đem đỉnh trống rông chiếm một tràn đầy đăng đăng hẳn là đến trên núi hái thuốc rừng đông rất hiển nhiên bọn họ sớm tại trời mưa trước đó đã đến chính một bên nghỉ ngơi vừa uống nước lạnh ăn làm khó lường lá sen m ba mùi thuốc mùi mồ hôi bẩn để cho rất nhiều người tránh e sợ cho không bằng không có người đi vào lao nhân là cái mắt n g nhìn qua mặt mưa vẻ mặt chết lặng nhấm n u ố t m é t ba trung n i ê n nhân coi như cường trắng nhưng cánh tay phải gãy xương kép cái tấm ván gỗ dán tại trước ngực sắc mặt tái nhuận hiển nhiên mới tổn thương không lâu hai cái tôn bối cũng là một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi thiếu niên sắc mặt khô héo thân hình gầy còm tao cần hành vừa đi gần trên người cỗ kia cùng bình dân không hợp nhau khí chất để cho cái kia một nhà bốn chiếc đội sắc mặt tranh thủ thời gian hướng một bên c h u y ệ n không cần tao cần hành tùy ý tìm vị trí ngồi xuống nói ra ta xem trận mưa này bất t ư ở n g qua đây chen chen như có bất tiện xin hãy tha lỗi công tử chuyện này xin cứ tự nhiên xin cứ tự nhiên trung n h ê n nhân kia ăn nói có ý tứ miễn cưỡng gạt ra nụ cười trả lời nói chuyện thời điểm một tay che hai cái thiếu niên lui về sau tận lực cho tào c ầ n hành đưa ra càng nhiều không gian tao c ầ n hành há một muốn nói suy nghĩ một chút vẫn là được rồi chuyển qua để tài nói mấy vị là tới trên núi hai thuốc là vẫn là người trung n h ê n kia trả lời lao nhân đờ đã ăn cơm thiếu niên túi đầu ngậm miệng không nói trung n h ê n nhân nói chỉ là đào chút đ ư ơ n g quy ngũ vị tử c ầ u kỷ c ủ khai o đổi chút tiền bạc để cho công tử c h ế cười cái này không có gì buồn cười tao cẩn hành lắc đầu quét mắt một vòng gối thuốc nói đào không ít rất t ư ơ i mới còn có mấy cây dễ xô đỏ tại đây đảo làm sao ta một gốc vậy nhìn không được một bên kia một thiếu niên nâng lên r ũ khí chỉ vào màn mưa nói ra ngay tại bàn cờ thạch một bên kia bất quá bây giờ không còn có đúng không tao cần hành theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang cười nói một hồi ta đi qua nhìn một chút không chừng có thể nhặt chỗ tốt chẳng qua hắn nụ cười thành khe nhỏ giống như cười mà không phải cười nhìn về phía một nhà này bốn chiếc nói ra trước lúc này còn có một vấn đề muốn tỉnh giáo đinh nghỉ mát bên ngoài c ù n phong gào thét mưa rơi xối xả gió tác mưa xa gột rửa từ phương đình nghỉ mát bên trong bầu không khí đột nhiên ngưng trọng trung n h ê n nhân kia tàng hắng một cái sắc mặt trắng bệnh nói ra công tử xin hỏi chỉ là tiểu nhân kiến thức n ô n g cạn không nhất định biết rõ không tao cần hành cười nói vấn đề này các ngươi khẳng định biết rõ ta muốn hỏi chính là tam sát lúc nào biến thành một cái không khí đột nhiên ngưng trệ người lớn tuổi kia trung n h ê n nhân đô mậu một chút người già vẻ mặt mờ mịt luôn cuống trung n h ê n nhân cùng hai cái thiếu niên l ư ớ t nhau cái gì cái gì tam sát công tử ngươi tại nói tay phải của ngươi là giả ta o cần hành trực tiếp cắt giữ hắn trong mắt lục quang lóe lên một cái rồi biến mất dĩ nhiên cùng ngày đó bạch mi đạo nhân sử dụng đồng thuật giống như lúc mặc dù ta không biết ngươi vì sao không cần tạo hóa đan sinh ra tàn bổ sung nhưng chắc hẳn có chút nguyên nhân không muốn người biết ta o cần hành nói xong mặc trung n i ê n nhân kia sắc mặt cỡ nào đặc sắc nhìn về phía hai cái kia thiếu niên chỉ vào lời mới vừa nói cái kia nói ra hai cánh tay của ngươi khỏa da thú làm qua dịch dùng có phải là vì che giấu ngươi cặp kia giản u a tay ta vừa lúc bái kiến loại thủ phát này đoạn thời gian trước giá quỷ thôn chỉ biến ớt nhất nổ chồng thủy hầu từ cánh tay hoàng phương linh liền từng sử dụng loại này dịch dung thủ pháp giúp hắn bao phủ hai loại bản lĩnh không có sai biệt về phần ngươi tao cần hành nhìn về phía cái k i a mắt mù lao nhân ngươi sơ hở to lớn nhất bắt mắt nhất nhưng cùng lúc kinh nghiệm vậy rất phong phú nghe thân biện vị phi thường nhạy cảm từ lúc ra khách sạn ta liền cảm giác có người trong bóng tối nhìn trộm cách rất xa ta chỉ có thể mơ hồ cảm ứng đại khái có ý tứ chính là coi ta lên phóng sinh trì loại k i a dòm ngó cảm giác liền biến mất ta đứng ở ao một bên lửa này chính là ở tìm ngươi ngươi chỉ cần nghe lực liền có thể truy tung ta rất đáng gồm a tam sát thành danh đã lâu mặc dù bởi vì không thường lộ diện võ công nội tỉnh không người biết đến nhưng bọn hắn đặc thù vẫn là lưu truyền rộng rãi làm người nói chuyện say sưa cái này cùng danh h à o của bọn hắn cũng có quan hệ thiên tàn lao niên mù mắt nhạc công địa khuyết trung niên ít cánh tay phải nhân ương thanh niên hai tay tàn tật hình như cây khô tao cần hành có chấn phủ t i làm hậu thuẫn từ lúc biết rõ ba người này chuẩn bị xuống tay với hắn xin mời đại ca hỗ trợ điều tra tư liệu những cái này tin tức cơ bản hiểu rõ rất rõ ràng đặc thù tương xứng ba người lại là ở cái này đặc thù thời điểm đáp án vô cùng sống động ta tương đối hiếu kỳ là ngươi tao cần hành nhìn về phía nhân lương bên người thiếu niên kia ngươi là ai còn có công lực của các ngươi hoàn toàn che giấu không sử dụng cũng sẽ không hiện lộ mảy may, may. cấp bậc này liễm tất thuật ta số lượng các ngươi vậy học không được hẳn là sử dụng ra ba t r ă ba m ư ba nhân lương bên người thiếu niên kia bỗng nhiên cười thay đổi trước đó không đúng dáng vẻ vỗ tay khen ngợi nhìn vào tào cần hành nói ra khó trách có thể g i ế t t ử thị ba huynh đệ la cửu cười kim cương khó trách có thể nộ ra lữ tổ truyền thừa tao cần hành thập tam thái bảo quả nhân danh bất hư truyền hắn nói lời này giống như không đánh đã khai mặc dù vốn dĩ vậy diễn không nổi nữa ba người khác thần sắc khí chất đ ạ i biến lần lượt biến hồi nguyên dạng thiên tàn đưa tay dơ lên dùng sức một vây đề nghị mát xả nhà gỗ phía trên bay xuống một khung cổ cầm chính là năm đó trúc lâm cư sĩ sử dụng ngũ phẩm đ ỉ n h tiêm danh cầm thiên b ộ cầm địa khuyết đưa tay trái ra một cái kéo cánh tay phải chi giả dùng bánh chi khí bay lên n h â n ương hai tay chấn động trên cánh tay ra thú trong nháy mắt vỡ nát lộ ra nhặt meo giống như lão thụ hai tay xúc cốt thuật đi theo giải trừ nhận ương thân thể nhanh chóng tăng lớn ba người làm thành tam tài trận đem tạo cần hành g ta o cần hành bất động thanh sắc nhìn về phía thiếu niên kia nói ra còn ngươi cái này hẳn không phải là ngươi bản tướng a không cái này thật đúng là ta diện mục thật sự thiếu niên kia cười cười nói ngươi không phải t ỏ mò ta là ai sao ta gọi tạ vân lễ bạch mi đạo nhân tiểu đệ tử trước kia cùng hắn học ý n i h ĩ hôm nay đã được trục xuất sư môn nhớ kỹ cái tên này nếu như ngươi còn có thể sống được mà nói tạ vân lễ ý tứ sâu xa tao cần hành cười nói ai cho ngươi tự tin có thể nắm vững thắng lợi chẳng lẽ là vừa rồi phía dưới thập hương nguyễn cân tán cùng nghe gióc không có người nói cho các ngươi biết đó đều là ta chơi dư sao tam sát biến sắc tạ vân lễ s ữ n g sở h o ả n g sợ nói không có khả năng ta sử dụng gấp ba số lượng nghe gió khóc vậy đã cải thiện rơi lệ triệu chứng vô s ắ c không thối ngươi căn bản không có khả năng phát giác hơn nữa ta d á m khẳng định ngươi từ đầu đến cuối không ăn giải dược là tao cần hành gật gật đầu nói ta xác thực không ăn giải dược nhưng muốn nói không phát hiện được vậy quá tự cho là đúng còn có người nào nói cho ngươi chỉ có giải dược có thể giải độc tao cần hành cười lạnh coi ta thanh năng kinh sinh tử thụ là hảo c ư ờ n công tạ vân lễ ngẩn ngơ tao cần hành đối mặt vây công không sợ hai chút nào đứng lên lạnh lùng nói lại là diễn kịch lại là kéo dài lại là hạ độc trời chăn a giờ đến phiên ta ta rất hiếu kỳ các ngươi là làm sao tìm được ta người nào đáp đúng ta tha cho hắn bất tử tao cần hành toàn thân chân khí âm ý, sắp bật hết hỏa lực mà đáp lại hắn là địa thiếu gầm lên giận dữ giết hắn trước lấy thủ cấp lấy thêm tám trận đáp sai tao cần hành thất vọng lắc đầu sau đó âm thanh lạnh lùng nói như vậy liền đi chết đi tao cần hành một trưởng vô g a thuần dương trưởng lực tựa như không lư xoay tròn rộng rãi được như bẻ cánh khô quần quận trưởng thế đem bốn người toàn bộ bao phủ ở bên trong chân khí khuấy động cuối cùng để cho cái kia đình nghỉ mát bên ngoài không nớt màn mưa cũng không khỏi tùy theo bốc hơi siêu mẹo chương 226, t hai mươi s u cựu tầng tức chương 230, t h ă m b ư ơ i t u cựu tầng tức tào cần hành sát ý bộc phát t r ư ờ n g thế đi tới không ai có thể ngăn cản kim sát thuần dương trưởng lực gáp bước qua đây giống như liệt dương đương không ba người kia không đợi tiến công liền được quần quận trưởng lực cả kinh nhanh chóng t ố i lui muốn giết ta tạo cần hành c ư ờ lạnh có phát tượng linh đồng lao tử đều không để vào mắt các ngươi còn dám xuất hiện ma đạo lệnh truy sát ta mẹ nó để cho các ngươi ma đạo lệnh truy sát được phong di đạt r ọ n g thương sự tình t à o cần hành vẫn nhớ đi tới cái thế giới này lâu như vậy liền không có nhận qua thương nặng như vậy trả lại cái gì đồ chó hoang lệnh truy sát ngẹn mấy ngày hỏa đang luôn phát tiết đến rất đúng lúc kim s á c trưởng lực như b ẻ cánh khô ép thẳng tới nhân ương cùng tạ vân lễ tạ vân lễ chủ học y tế thấy tình cảnh này sắp mặt trắng bệnh không biết là vô tình hay là cố ý hạn hướng nghiêng phía sau lui lại nửa bước thi triển bản môn địa hình thuật biến mất lại đem nhân ương bại lộ tại tạo cần hành trước người nhân ương tránh cũng không thể tránh vội vàng thôi động k h ô n nguyên công thuộc chân khí rót vào hai tay cặp kia hình như cây khô tay giả đời trong phút chốc hồi xuân trong suốt mít lục giống như phỉ thúy lưu ly li, kiên c ố không phá vỡ nổi đây chính là nhân ương khổ tu tuyệt k ỹ khô vinh tay ngày thường góp nhặt sinh khí lấy khô gặp người thời gian chiến tranh buộc phát sinh cơ lấy vinh đối địch nhân ương luyện tập khô vinh tay đã có ba mươi năm chiêu này sử dụng mà ra thật sự uy lực phi phạm cái kia hai tay cơ hầu ngưng tụ thành ngọc chất góp n h ặ t sức mạnh phi thường đáng sợ nhưng tạo cần hành căn bản chẳng thèm nó tới thuần dương trưởng chính là lữ tổ sáng tạo tứ phẩm đỉnh tiêm tuyệt học đương kim trên đời có thể lấy trưởng lực cùng nó chống lại võ công, phượng mau lân d á m cùng ta đối trưởng vậy liền thử xem hôn nguyên chân khí bộc phát thiên nhân hợp nhất phía dưới thiên điệu tám khí mà làm c h ấ n n hiếp t ề tụ bởi trong lòng bàn tay hóa thành trí cương trí dương thuần dương trưởng lực giết song trưởng so với chân khí tứ tán cảnh vật chung quanh nổ tung lên đình nghỉ mát bên ngoài mưa lớn màn mưa tùy theo chỉ trệ vô số giọt nước hướng ngang nổ tan viên đạn một dạng bắn về phía bốn phương tám hướng đình nghỉ mát chung quanh cuối cùng xuất hiện trong nháy mắt chân không a giang có chẳng qua trong n h y mắt nhân ương phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát có lỏng thuần dương trưởng lực đánh vào trong lòng bàn tay h á n kinh hãi phát hiện bản thân cặp kia luyện mấy chục năm ngạch như lưu ly bàn tay được mạnh mẽ đánh ra vết dạn thuần dương chi khí tàn phá b ử a bãi bởi cánh tay kinh mạch cảm giác đau càng ngày càng mạnh giống như là muốn nổ mau bỏ đi chiêu địa khuyết nhìn ra không ổn quát to một tiếng đồng thời vai phải chấn động t r ư ợ g dài ống tay áo dài tay áo phiêu động như long bí mật mang theo khiếu âm thẳng hướng tạo cận hành tay kia để khí hành công vận lên đại hoàng nằm giữ trưởng phong bá đạo không nguyên nội kỉnh vung vầy tự nhiên phối hợp lưu vân bay tụ một người nhẹn nhàng một người trầm hùng cả hai hợp lực ẩn chứa âm dương cương nhu c h i đạo giống như trên biển lớn cùng phong sóng giữ hợp kích sức mạnh uy cùng bôi lôi tung h à n h tứ hải đối mặt cường đại như thế thế công tàu cần hành không tránh không né công lực thêm thúc chỉ nghe một tiếng h é t thảm một trận nổ vang nhân lương hai tay không chịu nổi thuần dương trường lực gân cốt huyết nhục đống nhiên bạo tạc hóa thành bọn máu tàu cần hành lạnh rên một tiếng bay lên một cước đá vào trên đầu hắn vô cùng cự lực trực tiếp đem nhân lương đá bay ra ngoài nhân lương đại nào ông ông tác hưởng chống g i n g thất khiếu chảy máu nga xuống đất không dậy nổi sau l ư n g địa h u y ế t giết tới nơi xa thiên tàn đánh đàn không n g ớ t mưa lớn bên trong thiên t à n thi triển thiên cầm thần công lấy âm nhận tấn công địch chỉ thấy hắn mười ngón mạnh vung mạnh tranh âm nổ vàng đẩy trời màn mưa giống như thiên quân vạn mã lao nhanh mà tới hai đại cường chiêu công tới tao cần hành không chút hoang mang hai tay lúc lên lúc xuống dựng thẳng bởi trước ngực chầm chầm nâng lên tựa như cổ nhân tại tế đàn phía trên c u n g b á i minh nguyệt tao cần hành thâm vận thần công khí quan quanh thân thi triển ra phòng ngự tuyển học tiên thiên cơ khí cực lớn hình tròn cơ khí vòng bảo hộ đột nhiên xuất hiện địa khuyết tay áo dài trường lực vốn đã tới người nào biết đột nhiên cơ khí xuất hiện tựa như lấp kín vô hình khí tưởng đem hắn trưởng lực toàn bộ chống đối tại ba thước bên ngoài thiên tàn âm nhận cũng là đồng dạng thiên quân vạn mã g i ế t vào vòng bảo hộ bên trong liền phản g phất nơi đó là núi đao b i ể n lửa chân khí không đợi đánh vào thân thể liền được cơ ư n g khí triệt để t ă n giã g đây là mộ dung gia tiên tiên cơ ư n g khí thiên tàn địa khuyết trong lòng không hẹn mà cùng sinh ra tâm tình sợ hãi khó trách t à o cẩn hành không có sợ hãi hắn chẳng những có lữ tổ truyền thừa công kích t u y ệ t kỹ còn học xong như vậy vô cùng kỳ diệu hộ thể thật công độc dược vô dụng tàn tài trận vô dụng hợp lực vây rết vẫn là không có sử dụng tình huống không ổn trốn chạy tâm tư vừa mới sinh mạ ra t a o cần hành hai tay dơ cao cơ ư n g khí vòng bảo hộ đột nhiên nổ tan chân khí tăng lên hai người kia vội vàng không kịp chuẩn bị ống tay h á o nổ t u n g cổ cầm đàn đứt dây cho chấn đến miệng phun màu tươi t a o cần hành nắm lấy cơ hội như quỷ mị phân thân đánh vào hai người trước ngực thuần dương trưởng bá đạo hết sức thiên tản địa khuyết đồng thời thổ huyết ngã xuống đất ngũ t ạ n g lục phủ sắp phá nát hấp hối nhìn đủ rồi chưa liền bị thương ba người t a o cần hành một khắc không ngừng trở tay một trưởng đánh về phía phía tây nam ngoài hai mươi triệu một gốc t o thụ o a n long nổ mạnh t o thụ bạo tạc thân cây vỡ nát cành lá bay loạn l i ê n ở cái kia bay tán loạn mảnh gỗ vụn bên trong lộ ra lấy bí thuật tẩn thân thụ chúng tạ vân lễ tạ vân lễ kêu lên một tiếng đau đớn liên tục lùi lại mấy bước không chờ hắn kịp phản ứng kiếm q u a n g trận lóe thiên đạo kiếm đã chống đỡ ở hắn dưới cổ họng nói t a o c ầ n hành m ắ t lạnh nhìn hắn các ngươi là làm sao biết vị trí của ta có phải hay không bạch mi truyền tin tạ vân lễ mặt mỉm cười hắn giống như một chút không sợ nhìn về phía trên đất ba cái kia sư minh nói ra ngươi thực rất lợi hại à so với ta dự đoán thực sự nhanh hơn nhiều quả nhiên là hắn tạ vân lễ hỏi một đẳng trả lời một nghèo nhưng hắn đã sớm cảm thấy không đúng ba ngày này hắn thâm cư không ra ngoài đầu đội mặt nạ chưa bao giờ tại trước công chúng phía dưới hiện thân theo lý thuyết không nên có nhân tra được tạo cẩn hành vị trí càng không có khả năng dẫn tới truy sát tạo cẩn hành tây v ự c t tam sát duy nhất có khả năng tiết lộ cũng chỉ có ngày đầu tiên lộ ra bạch mi đạo nhân chính là bạch mi rõ ràng có năm chắc tất thắng lại không ra sao cũng có thể bắt giữ con tin buộc hắn đi vào khuôn khổ lại không ra tay ngược lại bởi giờ này ngày này không giải thích được đưa tới cùng hắn đối địch ba cái đồ đ ệ ý muốn như thế nào xua hồn n ư ớ sói ba người này võ công tuy mạnh nhưng tào cẩn hành ngay cả di lặc linh đồng đều không sợ lại đến bao nhiêu thông ngũ đỉnh phong cũng giống như vậy bạch my không phải không biết vậy cũng chỉ có một loại khả năng hắn là cố ý đem tam sát dẫn tới cố ý để bọn hắn chết ở trong tay tào cẩn hành hắn cùng cái này ba cái đồ đệ sớm đã dạn nứt ba người kia sợ hắn sợ muốn chết bằng không thì cũng sẽ không bốn phía tìm kiếm bắt trận đồ cùng bạch my lại trận chống lại muốn truyền tin liền phải dựa vào người khác tỷ như đã sớm t r ụ c xuất sư môn tiểu đồ đệ tạ vân lễ cẩn thận cân nhắc không khó phát hiện cái này tạ vân lễ rõ ràng chính là bạch my c ngầm ngẫu nhiên nhận được lại bằng vào ý thuật độc dược tham dự chuyến này lưu lại chân ngựa thiên tàng nghe âm thanh mà biết vị trí thật là lợi hại cường bên thai lực mà phi chân khí dù cho là t à o cẩn hành cũng khó có thể phát giác nếu không phải t ạ vân lễ cô ý lộ ra một tia thuộc chân khí t à o cẩn hành vậy sẽ không như thế vững tin bạch my rõ ràng có thể tự tay mình g i ế t phản đồ lại nhất định phải hắn tới g i ế t hắn sẽ hấp công đại pháp sự t ì n h đã mọi người đều biết đây rõ ràng là đưa tới cửa công lực nguyên nhân chính là như vậy tao cẩn hành ngược lại không dám mạo hiểm hiện ra hấp công để tránh rơi vào cái bẫy hắn đến làm rõ ràng bạch my mục đích làm như vậy nguy cấp như vậy tạ h thiên cơ nhị thập â n ngũ là cơ đ i lại thầm giúp ngại nói thẳng. Tao cần hành âm nói pháp lấp lấp, chóng, thầm Hắn không thẳng. hành chán ghét che che lớp lớp, càng chán tượng một ta tăng Tao truyền ta ghét ngược lên công đến cùng muốn cần càng gì, làm âm làm lực. ra, ra cố vân ẻ huyền、bí. Ha ha bí. ha. Tạ v lễ nghe vậy cười ha ha ngươi người này thật có ý tứ ta có chút thích ngươi chẳng qua nha vẫn không thể nói việc này quan hệ trọng đại ngươi sẽ rõ tựa như ta lúc trước nói qua chỉ cần nhớ kỹ ta danh tự công lực đưa tới hấp không hấp ở ngươi ta được trở về phụ mệnh hắn làm bộ muốn đi người đi không được tao cần hành cấp tốc t h ú kiếm lấy thuần dương chỉ dương đây i ể m hướng hắn h t vang vang, là, là. n t dị năng không thần thông thần thú thổ kỳ lân thần thông tao cần hành có chút hiểu được có chút ý nghĩa hắn trở lại nhìn về phía ba người kia không nói hai lời nằm ngón tay thành trào thi triển cách không hấp công đem ba người triệt để hút khô công lực bởi vậy bạo trướng đến thông ú cựu t h ầ n sau đó lấy thiên nhân hợp nhất khống chế đại địa thổ nhưỡng để cho cái kia ba bộ thi thể chậm d ã i chìm vào trong đất mưa t o như chút nước rửa sạch chiến đấu dấu vết tao cần hành biến mất ở màn mưa bốn cùng lúc đó thiên mỗi sơn long đàm nơi này sơn minh thùy tú sóng biết dập dần quần sơn may múa quái thạch từng đống càng xem càng cảm thấy thần bí khó lường ba giờ này k h ắ c này mưa lớn mưa lớn mực nước bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi cái kia khe núi chi thủy xuyên qua từng đống ngon thạch mãnh liệt mà c ủ n quận khí thế r ồ i r à o cực kỳ ba cái gọi là long đàm bởi vì hình như ngọa long mà có tên tổng cộng chia làm ba đàm một cái đầm long đầu hai đàm long thân ba đàm đôi rồng đệ tam đàm đàm trên miệng mới có một chỗ thác nước đại thủy trường rộng bảy tám m đàm miệng không ngừng có sáu bảy m đầm nước b í c h lục sâu không lường được tại vách đá trên đá lớn k ắ c lấy không đáy lòng đàm bốn chữ lớn chỉ thấy lũ ống tôn trào trùng kích cự thạch bạch lang bắn tung tóe vang lên ầm ầm tiếng như thiên qu hình như vạn mã b u ô n đ ẳ n g sừng sững đồ sộ l i ê n ở cái k i a không đáy long đàm bốn chữ một bên đứng đấy một vị trên người mặc đạo b à o màu tím lao giả thân ở mưa lớn bên trong trên người lại không có rơi xuống một giọt mưa chính là long h ổ sơn tiên sư p h ụ đem đ ạ i thiên sư trương minh diễn hắn gắt gao nhìn qua long đàm chi thủy đột nhiên một tiếng nổ vang thiên cơ nhị thập ngũ cầm trong tay bắt quái la bản từ đáy đầm bay ra rơi vào bên mở. trương minh diễn khó nén thần sắc kích động dung g i n ó i thế nào mà nước kết giới có thể phá thiên cơ nhị thập ngũ mỉm cười đáp án không cần nói cũng biết quá tốt rồi t r ư ơ n g minh diễn thực nhẹ nhàng thở ra lộ ra nụ cười kỳ lân động dễ như chở bàn tay trước chơ cao hưng quá sớm thiên cơ nhị thập ngũ nói cái này long đàm hố chính là phong thủy hội tụ chỗ có người vì bảy trận dấu vết màn nước kết giới lai lịch k ỳ q u ạ c thủ pháp tối nghĩa cũng vì thường nhân có thể thiết lập dù cho là ta phá giải vậy rất miễn cưỡng ta hoài nghi là có người cố ý vì bảo vệ kỳ lân che giấu đại đạo bia mà thiết lập màn nước bên ngoài vẫn còn không biết có bao nhiêu nguy hiểm vẫn là chờ người đã đông đủ vào lại ân chương minh diễn gật gật đầu đều đã tại trên đường mùng một tháng tám tất nhiên không người vắng mặt như vậy rất tốt thiên cơ nhị thập ngũ nhìn về phía long đàm hố ánh mắt tính mịch nói ra v u a luận phương nào yêu ma quỷ q u o i cả n đường kỳ lân xuất thế đại đạo hiện thân đều đã không thể ngăn cản giang hồ tẩy bài đã thành định cục chỉ có nắm vững tiên phẩm mới có thể độc bá võ lâm sau đó lại tập hợp đủ giang hồ sức mạnh để cầu trường sinh lâu coi lưu thương cát lý trọng lâu ngồi ở bên cạnh bàn nhìn qua ngoài cửa sổ mưa to xứng sờ xuất thần lý huynh quý thiếu k h â m đi tới ở hắn đối mặt dưới trướng nghĩ gì thế nhập thân như vậy hắn và quý văn phong đi theo mộ dung hoa đã ở hôm qua đến lưu thương cát chỉ là nhà mình lao ra từ chậm chạp chưa tới lý trọng lâu lắc đầu nói thẳng nói ta đang nghĩ cái gọi là thiên kiêu bảng tao cần hành hôm nay nhất chi ộ c tú công lực đột nhiên tăng mạnh thì cũng tôi h đi không nghĩ tới thiếu khâm bản thân hai tuổi đã thông gu bảy tầng lại chỉ đứng hàng thiên kiêu bảng đệ ngũ lan ra các b i ể n chữ vàng duy chỉ có cái này bảng xếp hạng thật sự là không hiểu ra sao cũng không phải uy thiếu khâm luốt luốt chén rượu mỉm cười nói công lực của ta không phải chăm học khổ luyện đ ư ợ c hơn nữa cũng là gần hai tháng mới dục tốc bất đạt đến đây đương nhiên không thể cùng trên bảng chư vị ổn chất ổn đả cảnh giới so sánh hôm nay kẹt tại thông ngũ đ ỉ n h phong nhân một năm lớn nhất thời thắng bại mà thôi lý huynh cần gì suy nghĩ nhiều tôn sư không phải cũng là ba mươi năm lắng đ ọ n g sau đó nhất cử thành danh hồng cứ võ lâm cần biết đủ loại bí thuật hấp công đều là nhập đ ề chỉ có huyền môn chính tông tiền đồ vô lượng lý huynh có thể thành võ đang ba r ồ i r à o chân nhân chính thống tiểu đệ chính là rất â m mộ thiên tiêu bảng hàng chính là tiềm lực đứng đầu bảng thuộc ngươi thực c h í danh quý a quý thiếu khâm như thế bưng lầy nói lý trọng lâu đều có chút ngượng ngủ lời hữu hích ai cũng thích nghe nhất là hắn nói gần nói xa đối võ đang tôn sùng đầy đủ để cho lý trọng lâu rất là hưởng thụ thiếu khâm vừa tới không lâu đường đi mệt nhọc tại sao không đi nghỉ ngơi ngủ không được à? quý thiếu khâm thở dài viên gia trí bảo du tiên t i ề n mất một ngày không cầm về liền một ngày khó có thể an tâm húng chi tiền là rơi xuống tống thành hề trong tay còn không biết bọn họ có thể hay không đo lường tính toán đến chúng ta vị trí trong lòng dù sao cũng là loạn tung tung k h e o không cần lo lắng lý trọng lâu trấn an nói hôm nay cao nhân t ề tụ tính cả lệnh tổ cùng tiền cơ lao tiền bối pháp tượng cảnh trừng trí vị tống thành hề có mạnh hơn cũng chỉ có một người mà thôi đến cùng một bàn tay không vô nên tiếng cũng vậy quý thiếu khâm cười cười chuyển qua đề tài nói nghe nói tinh tông trừ thái thượng trưởng môn đích thật tới còn có vị trẻ tuổi đi theo qua đây từng trải chính là vị kia đẹp nhân bảng đệ tứ nghe nói ngộ tính của nàng căn cốt đồng dạng c ự cao sáu tuổi l ợ i công hôm nay mười chín đã có thể hoàn m ị không chế hôn tiên nghi thực sự là phụ nữ không thua đấng mày dâu đúng vậy a lý trọng lâu than nhẹ một tiếng mắt nhìn ngoài cửa sổ mưa to lẩm bẩm nói dài đằng đắng giang hồ thiên k i ê u nhiều biết bao nhiêu chương hai trăm hai mươi bảy bát hoang xạ nhật cung chương hai trăm ba mươi một bát hoang xạ nhật cung tàu cần hành trở lại khách sạn thời điểm mưa rơi nhỏ rất nhiều hắn chống đỡ một cái tiện tay hút tới ô giấy dầu đi vào đại s ả n h gần cửa sổ trên bàn bắt tiên bạch vân tụ chính nằm sấp trên bàn đi ngủ một bên hiên viên thập tứ hiếp mắt ngồi trồn hổm ở cái bàn kia trung tâm một bên chậm dãi liếm lắp móng luớt một bên nghiêng n g u y ê n lương mắt chết nhìn c h ầ m c h ầ m cổ của nàng nóng lòng muốn thử thập tứ miêu hiên viên thập tứ một cái giật mình nhìn về phía tàu cần hành ánh mắt trong nháy mắt liền từ không có hảo ý biến thành n h u y n manh t h u ậ n theo hắn vừa tung người nhạy hướng tàu cần hành tàu cần hành dùng sức tiếp được hắn da hỏa này càng ngày càng nặng hôm nay các ngươi cũng quay về rồi có thu hoạch gì tao cần hành s ờ lấy đầu của nó đối với nó trước hành vi liền làm như không nhìn thấy thập tứ đối bên người hắn nữ tính đều có rất mạnh lý nhưng thực đả thương người còn không đến mức tao cần hành không thích chỉ một cái này lý do hiên viên thập tứ liền tuyệt đối sẽ không thật sự xuống tay nhiều lắm trò đùa quái đạn t r e o đùa một chút hiên viên thập tứ dỗi t r ả o chỉ hướng hậu chủ người hầu câm chính đang xử lý nguyên liệu đ ấ u ăn t h ô sơ giản lược thoáng nhìn thì có không ít đ ồ tốt tích liệt tao cần hành cười cười ôm hắn đến bên cạnh bàn ngồi xuống nói ra hồi trên đường tới trông thấy tiệm thuốc có bán bích ngọc hoa mua cho ngươi vài quặng chính là niên đại không quá đủ khoảng hai trăm năm cùng dược vương cốc kém xa cũng may số lượng đủ hắn tử túi cằn k h ô n lấy ra bảy cái hộp ngọc mở ra sau hương hoa s ô n g v à m u ố i thất khoả bích ngọc hoa lẳng lặng nằm ở trong hộp dễ cây phía trên giải r á c h u y ề n băng băng tinh bảo lưu lấy tốt nhất dược hiệu hiên viên thập tứ hai mắt tỏa ánh sáng s ư ớ n g đến phát rồi rồi hai móng nuốt ôm t à o c ầ n hành cổ liền là dừng lại liếm được rồi được rồi tao c ầ n hành tranh thủ thời gian kéo ra hắn liếm ta vẻ mặt nước bọn ha ha bạch vân tụ mở to mắt cười ra tiếng khó có được trông thấy ngươi luôn cuống tay chân thời điểm lại là bởi vì một con mèo nhỏ. hiên viên thập tứ sợ n à n g đ o ạ n nhanh chóng đem trên bàn bích ngọc hoa toàn bộ đào đến phía bên mình hai mắt nhìn nàng chằm chằm bộ lông nổ lên rất có dám động liền l i ề u mạng tư thế phát ra ô ô gầm nhẹ thập tứ tao cần hành kêu một tiếng không có sao bạch vân tụ lơ đ ễ n còn đưa tay vào hắn cười nói vừa rồi liền không có ngủ tiểu g i a hỏa này nhìn vào hung kỳ thật rất có đúng mực tao cần hành t h ở phào thả thập tứ ở một bên từ t ừ ăn tiêu xài vấn đạo tình huống thế nào biết rõ đại khái vị trí bạch vân tụ nói lưu thương cắc đến mấy người trẻ tuổi nói chuyện đồng thời không quá chú ý ta nghe đến một cái địa phương tao cần hành chỗ nào bạch vân tụ nghiêm mặt nói thiên mô sơn long đảm thiên mô sơn tao cần h à nghĩ nghĩ chính là thịnh đường danh lưu trong lòng tòa kia thánh sơn là bạch vân tụ nói ta ở tông môn đ i ể n tịch thất nhìn qua một chút tư liệu tục truyền thiên mô sơn có t i ê n tục phân chia khả năng giấu giếm bí cảnh lý thái bạch làm thơ ngâm tụng ngọn núi kia chính là thế tục không thể gặp tiên sơn chỉ tiếc tựa như trong truyền thuyết chốn đào nguyên trừ lý thái bạch bên ngoài hậu thế những người còn lại tất cả không còn được đường cho nên rất nhiều người đều tưởng rằng ngọn núi kia chỉ tồn tại ở lý thái bạch trong n g ọ ú ở tiếng kê thời gian dần trôi qua, cũng không có nhân nói tới. không hẳn không phải là lời nói vô căn cứ tao cần hành túi đầu c h ầ m tư ở nơi này cao võ thế giới bên trong lý bạch có thể xưng thơ kiếm song t u y ệ t địa vị và thực lực đều là do thời điểm số một nhân v ậ t hắn nói có thiên m g ũ sơn còn từ đó lộ ra thanh l i ê n kiếm cùng người già thái huyền kinh cái kia liền nhất định là như vậy lấy hắn giang hồ địa vị hoàn toàn không cần thiết đem hai thứ đồ này nhờ v à thần thoại tăng trưởng danh khí bạch vân tụ gật đầu nói ta rồi dạng này cảm thấy có thể là vào miệng không đ ổ i phát hiện a bất quá nếu quả thật có cái này sơn cũng giống lý bạch miêu tả dạng kia tình huống kia liền có chút phức tạp tao cần hành x ứ sở làm sao bạch vân tụ nói trong thơ có nói nghe vì y hề gió vì ngựa v â n quân hề rồn rập mà đến phía dưới còn có hổ cổ sắt hề loan hồi xa tiên người hề nhóm như ma bạch vân tụ ánh mắt phức tạp thấp giọng nói ra lý bạch trong thơ tòa kia thiên mộ sơn bên trên có tiên có tiên có tiên sau cùng hai chữ kia thanh âm rất nhỏ cũng giống như kinh lôi cợt mờ nở tao cần hành lấy làm kinh hãi lúc này mới nhớ tới lý bạch bài k i ê u mộng du thiên mộ ngâm lưu biệt tại chính sử bên trên đương nhiên là lấy hỏi mộng làm lý do biểu đạt đối thực tế bất mãn biểu hiện lý bạch miệt thị quần quý không t i tinh thần bất khuất nhưng nếu như cắt đi cuối cùng tỉnh lại đối mặt thực tế bộ phận lại đem phía trước lúc ảo lúc thật tiên sơn hiểu biết phóng tới cao vó thế giới cái này ổn thỏa chính là một thiên du k ý a ba cái gọi là mộc du hoàn toàn có thể giải thích vì không thể tin được lại hoặc là trần thế tiên sơn quá mức hoa mỹ cho nên sinh ra ảo mộng cảm giác kết thúc toàn bộ mẹ nó vá lên thật chẳng lẽ có tiên nhân hy vọng đám tiêu cầu sắp đặt thu giờ đúng việc hắn trong lòng dâng lên dự cảm bất tưởng phía sau lưng bất chi bất giác cờ m ấ một mảnh ngay sau đó kịp phản ứng lắc đầu nói không hẳn không phải là thực tiên nhân không thể nào là thực tiên nhân nếu như là thiên cơ nhị thập ngũ làm sao có thể đo lường tính toán đến vị trí của bọn hắn lấy tiên người thủ đoạn tổng sẽ không ngay cả phạm nhân phá cửa mà vào đều phòng không được a á c h bạch vân tụ cẩn thận suy đoán điểm ấy xác thực không thể nào nói nổi không khỏi nhẹ nhàng thở ra nói cũng là ngươi muốn chú đáo ta từ lúc nghe nói nơi này tâm vẫn nhấc theo ngươi nói đúng không phải là tiên nhưng rất có thể có người ở lại tựa như trong đảo hoa nguyên những cư dân kia về phần nghe y kỉa phong mã đại khái là một loại nào đó bí bảo a này cũng có khả năng tao cần hãnh nhớ tới tạ vân lễ bộ ngực vẫy màu vàng kim c ù n g r a thị t chặt chẽ kết hợp liền thành một khối so di hoa tiếp một còn muốn đương nhiên kỳ lân lân giáp kiên cố không phá vỡ nổi hắn lân phiến là từ đâu ra chẳng lẽ hắn liền là thiên mỗi sơn dân bản địa còn có cái kia bạch mi nếu như bọn hắn là ngược lại là có thể thuyết phục trước tên k h ố n kiếp hành vi dù sao cũng là không muốn thiên cơ nhị thập ngũ đám người đố i kỳ lần xuất thủ chuẩn bị liên hợp tống thành hề cùng hắn đâm lương bọn họ nhưng luôn cảm giác sẽ không đơn giản như vậy tao cần hành cho mày nói cái kia long đàm chính là vào miệng sao rất có thể bạch vân tụ từ trên cái băng lấy ra một quyển huyện trí nói ra đây là ta xin lục côn lôn hỗ trợ tìm tiền cư huyện huyện trí huyện trí bên trên rõ ràng ghi lại có mấy vị danh nhân từng r o n g trống k h u ơ chiêng đến tham quan thiên b à n g o ạ i long đàm đi tìm hương dân làm dẫn đường trừ lý bạch bên ngoài còn có đỗ phủ từ h ạ khách lưu ba ôn lưu ba ôn vì tìm phong thủy đất lành cố ý từng tới long đàm hố thiên mỗ sơn phạm vi sáu mươi dặm các loại hùng vi cảnh đẹp nhiều vô số k ể nhiều như vậy danh nhân cố ý quan đàm hẳn là không chỉ là t r ù n g hợp chỉ tiết cụ thể có cái gì huyền diệu liền không muốn người biết ân tao cần hành gật gật đầu nói trước lưu tâm a trừ chúng ta bên ngoài còn có đệ ba phương thế lực lập trường không rõ được phá lệ chú ý sau đó đem tạ vân lễ sự tình nói nói bổ sung nếu như bọn họ thực sự là lý bạch trong thơ tiên nhân không muốn ngoại nhân vào núi hoặc là đố i kỳ lần xuất thủ loại kia giải quyết thiên cơ nhị thập ngũ một đám chúng ta cũng sẽ không có quả ngon để ăn bạch vân tụ hơi hơi giật mình không nghĩ tới còn có bậc này biến cố lông mày đi theo nhữ lại lại tới một đám không biết số người không rõ cảnh giới hiện tại tin tức tốt duy nhất là bọn họ hẳn là sẽ không chủ động cho biết những người khác và không thì thiên mộ sơn không có một ngày yên tĩnh thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp chúng ta phòng bị cũng càng thêm phiền phức đúng vậy a tao cần hành liếc nhìn ngoài cửa sổ mưa đã cạnh mây đen sắp tán trong không khí hỗn hợp có bùn đất cùng cỏ xanh hương khí năm ngày sắp tới lúc rồi chúng ta phải đi tiếp khách lâu cùng tống lao hội hợp tao cần hành thoại âm chưa lạc bạch vân tụ vừa muốn gật đầu đ ỗ n g nhiên một đạo hát sắc thân ảnh quỷ ma một dạng xuất hiện ở khách sạn cửa chính tốc độ của hắn nhanh không thể tưởng tượng nổi cơ hội là đột nhiên xuất hiện gánh vắt một cái gỗ từ gàn hộp ngạo nhiên mà đứng không cần đi bạch long tìm được các ngươi người tới chính là tống thành hề hắn vừa đứng vững trên cổ tay từ đầu đến cuối bộ dạng liên tiếp bạch long cổ lập tức bắn lên bay về phía chủ nhân bạch vân tụ. bạch vân tụ tiếp được bạch long cổ cao hứng sở lấy đầu của nó nhìn về phía tống thành hề nói trở về nhanh như vậy so mong muốn sớm một ngày đã tính toán chậm tống thành hề nhanh chân đi vào nhà n n h ạ t nói ta cho bọn hắn ba ngày thời gian suy nghĩ thật kỹ kết quả ba ngày thoáng qua một cái vẫn là khó chơi vậy ta vậy không có biện pháp nào khác n g ư ơ i ta o cần hành giật mình khỏe mắt run g i y nói ngươi đem tiễn thần gia tộc của người chết cho yên tâm tống thành hề mỉm cười nói ta không giết bọn hắn chỉ là đem bộ tộc kia nhân tính cả thần tiễn sơn tạm thời băng phong không chết được chờ sự tình xong xuôi băng cũng nên hóa chỉ là Vang Phong. trong a o cần hành t lòng chấn đáy ộ mắt n một mảnh xích hồng quang bắn vào đám người tầm mắt cung tia thân đỏ hồng nhiệt khí bước người thân binh bắt hoang xạ nhật cung lẳng lặng nằm ở trong hộp phía dưới là hắn giành riêng thập tam t h i tứ tượng xạ nhật tiễn tống thành hề vớt d â u mỉm cười nói theo tiễn thần gia tộc của người chết tộc trường nói cung này chuyển thừa đến nay đã có nghìn năm thân cung lấy từ trong truyền thuyết phù tăng thần thụ dây cung thì là vạn năm hàn đàm dưới đáy một con dao l o n g tích g ân ha ha hắn không khỏi có vương bà bán dưa hiểm nghi hy vọng uy lực có thể vào mắt hắn thuận tay cầm lên ném cho tào cần hành tào cần hành vội vàng tiếp được phát hiện cung này trầm trọng dị thường đơn cung thì có nặng bảy mươi tám mươi cân đây là chưa kéo ra trạng thái quả nhiên không phải tầm thường tào cần hành một tay nắm cung từ từ thích đứng thân cung được đạo tống thành hề thấy thế gật, gật đầu từ trong ngực lấy ra bản kia tứ tượng xạ nhật tiên t i ế n phổ đưa cho hắn tộc trưởng kia còn nói nam cung này người cần lòng dạ nghĩa lý chính khí thơ tín t i ê n đạo như vậy mới có thể thay thiên phá tác cho nên không c h ệ c một tên không gì không phá chính ngươi nhìn có hay không trợ giúp a tống thành h ề nói xong cũng cười hắn dù sao cũng là không tin một bộ này cái kia lão tộc trưởng đoán chừng chính là muốn dùng bộ này lý do thoái thác ngăn cản hắn bắt cung tao cần hành cũng không tin phúc của hắn ngọn n g u ồ n rõ ràng nói cho hắn không được gửi hy vọng ở cái gì cậu thí thiên đạo là người vẫn phải dựa vào chính mình cung tiến đều tại tay tao cần hành bắt đầu đọc qua tiết phổ tu tập bộ này xạ thuật thời gian sắp tới tống thành h ề không có q u á i dây l i ế c nhìn ngoài cửa sổ sát trời đối bạch vân tụ nói chúng ta cũng nên chuẩn bị thêm một chút bạch vân tụ biến sắc là chương hai trăm hai mươi tám quân anh hội tụ chương hai trăm ba mươi hai quân anh hội tụ tạo cần hành đóng cửa nghiên cứu tứ tượng xạ n h ậ t tiễn thuận tiện củng cố thông ngũ c ử u tầng tu vi bạch vân tụ cùng tống thành h ề bận điệu t ứ phía không biết đang làm những gì gian phòng bên trong ngẫu nhiên chuyển ra quỷ dị côn trùng tiêu vang tuy sinh mộng tử trong khách sạn tràn ngập một cỗ hắc vân áp thành ý vị để cho nguyên bản an an ổn, ổn không hỏi thế sự mễ nam thiên đều có điểm không ngủ、được. chớ nói chi là lục côn lôn nhạc dương cả ngày nơm nớp lo sợ sợ đột nhiên đánh lên phá nhà cửa sư h i n h trong thành pháp tượng càng ngày càng nhiều thiệu ư n g phân đà linh v i ệ n nhạc dương ngồi ở trên bậc thang sầu mi khổ kiểm than thở thật là đáng sợ một cái lưu thương cát một cái túy sinh ngọc tử một cái thành đông một cái thành tây hai địa phương này hiện tại chính là đầm rồng hang hổ a ta đều không dám đi tìm c ơ m t h u ố c muôn ăn cái tia tống thật đáng sợ ta cảm giác hắn một ánh mắt liền có thể chết con ta không tiền đồ lục côn lôn phê bình nói không phải chính là mấy cái pháp tượng cùng ca học coi như bọn họ không tồn tại sư minh ân chân n g ư ơ i đa r u n lục côn lôn khỏe miệng co giật không tiện thở dài vậy ở bên người nhạc dương ngồi xuống nói ra thực thay lão tào bóp một nắm đổ mồ hôi a hắn một cái thông u lẫn vào đến loại này cấp bậc chiến đấu được có bao nhiêu hưng hiểm hai ta còn thiếu mệnh đây ta cũng có thể không muốn nghe đến hắn ngày nào để cho người ta cho ai đáng tiếc võ công kém qua xa giúp không được gì nhạc dương ă n u ổ i t à o đại nhân không phải người bình thường phát tượng muốn giết hắn cũng không dễ dàng a số lượng nhiều lắm một cây chẳng trống vững nhà một bàn tay không vô nên tiếng a lục côn lôn trau mày nói hơn nữa đ ế nhạc k ô n h pháp dương còn có là lần đầu tiên nghe nói cái tên này thinh tông trên lòng bàn tay minh châu lục côn lôn lấy ra một tờ chỉ nói vữ phong mới tra được ngay tại cơm trưa phía trước có vị dung mạo cực đẹp thiếu nữ đi theo một vị trên người mặc chu thiên tinh đồ đạo báo láo giả Tiến vào lục ư thương dương như trưởng lưu thương u nghĩ nghĩ, dấu hiệu. Tốt. Mặc loại này, quần thân rất thiên tinh tựa tinh tông Tốt. tiến vào lưu thương Cát, cơ bản có thể tên phận hắn Chù Nhạc nghĩ nghĩ, định không phải cơ bọn đoán. này môn này bản Giám các, của cái mặc các, áo xác dễ đồ. loại vào bạo. là l giảm có côn lôn u nói tuổi tác xứng đáng chỉ có tinh tông thái thượng trưởng môn triệu hy thực chúng ta sư tổ trong miệng cái kia lô mui châu hắn cực đạo tinh lưu nắm giữ rất mạnh rất mạnh ngay cả sư tổ đều không làm gì được hắn ta xem vị kia họ tống tiền bối vậy quá sức lao tạo ai lục côn lôn liên tục thở dài nhạc dương kỳ quái nói ngươi nói những cái này pháp tượng đột nhiên tập hợp một c h n là muốn làm gì ta làm sao biết lục côn luôn nói ta chỉ biết rõ lao tạo là ở bữa lửa coi như thật có cái gì có một không hai trí bảo cái này hiểm vậy b ư ớ c quá lớn tạo đại nhân đánh không lại pháp tượng có thể đuối mấy cái kia tiểu nhân ra tay nha nhạc dương nói chỉ cần bắt được một cái liền có thể để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình nghĩ hay quá nhỉ lục côn luôn cười nhạo nói bọn họ cùng chúng ta cũng không đồng dạng hai chúng ta là nuôi thả sư phụ thờ phụng là thiên tướng hàng đại đảm nhiệm vô tư như vậy chứ phải khổ hắn tâm trí lao hắn cân cốt đói hắn ra thịt chỉ thụ ngư cái khác đều dựa vào bản thân mấy cái kia có thể nuôi tinh tế đây chẳng những con ngư trả lại cho cần câu mỗi câu toàn thân là bảo quý thiếu không có quý gia thần khí g i a n g n g u y ệ t bạch có tinh tông trí bảo ngay cả lý trọng lâu có thể tham dự vào chỉ sợ vương đạo tông cũng là cho bảo bối phòng thân ra tay nói có thể một khi không thành lao tạo bản thân ngược lại có nguy hiểm trí mạng cao thủ quyết đấu thường thường một chiêu phân thắng bại nhạc dương nghe lo lắng hơn do dự nói nếu không chúng ta vậy xin sư phụ sư tổ xuất thủ giúp bọn hắn một chút lục côn l ô n liếc hắn một cái nói lao tàu thiếu người sao nếu như hắn có cần đại ca hắn nhị ca nhất định sẽ phía dưới lực lượng lớn nhất giúp hắn hôm nay đều không ở ngay cả quan quân cũng không có phải có đặc thù gì nguyên nhân a lại nói cái băng có lý do gì cùng tinh tông long hồ sơn đối chiến tống tiền bối cũng sẽ không cảm kích ta có thể cảm giác được hắn không phải có thể tùy tiện tín nhiệm người của người khác đến lúc đó chỉ sợ còn biết hoài nghi chúng ta có mưu đồ ai nhạc dương thở dài một tiếng lục côn lôn u đi theo thở dài báo đ ỗ n g nhiên một tiếng hô ngoài đại viện lo lắng bận bị hoảng sông tới một cái năm túi đệ tử sắc mặt hắn đỏ lên thở không ra hơi nói thiếu ban chủ không tốt ngoài cửa ngoài cửa có ba người chính đang sông môn hai nam một nữ bọn họ bọn họ lục côn lôn u sắc mặt biến hóa bọn họ thế nào cái k i a năm túi đệ tử thở dốc một hơi nói thật nhanh bọn họ còn bắt v ư u phong trưởng lão ân lục côn lôn u biến sắc không đợi hắn nói chuyện tiếp theo một cái trước mắt ba bóng người thi triển khinh công rơi xuống trong nội viện lý trọng lâu quý thiếu k h â m còn có một vị trên người mặc lam sắc quần áo trên váy tô điểm nhỏ vụn bảo thạch như tinh x a mỹ nhân kể thế ra người bạch quý thiếu k h ô n trên tay nắm lấy một người chính là vị tia cái bang tám túi trưởng lão vự phong lục thiếu bang chủ quý thiếu không trở tay một trường đem cái kia vu phong đẩy lui đến lục côn lôn sau lưng mỉm cười nói phải mấy cái đệ tử cái bang thay phiên theo dõi chúng ta các hạ muốn làm gì muốn biết cái gì miễn là ngươi vấn chỉ cần có thể nói quý mẫu tuyệt không giấu diếm cần gì phải chơi đ ù a loại này bị hồi bản lĩnh lục côn lôn nhìn một chút vu phong vết thương trên người đáy mắt lướt qua một tia lửa giận nhưng rất nhanh khôi phục như thường hít sâu một hơi cười nói hiểu lầm á hiểu lầm vu phong ta không phải nói qua cho ngươi đem người rút lui sao đám kia pháp tượng cao nhân nguyện ý làm gì liền làm cái đó người lão để cho người ta hướng về tính toán chuyện gì xảy ra chậm trễ các m i n h đệ ăn mày không biết sao người nuôi cơm a là v ư u phong cố nén kịch liệt đau nhức ô n quyền không người nói là thuộc hạ cân nhắc không chu toàn nhưng không chỉ lưu thương các nội thành các đại t i ể u lâu khách sạn đều có trạm các ngầm thần đạo cạ s ì mạ lưu chuyển nhị dạ còn đang trong thành chạy trốn thuộc hạ cũng là vì mau chóng tìm được bọn họ vậy cũng không được lục côn luôn giận dữ nói coi như ngươi là vì bắt ra qua liền xem như vì đông nam chống đỡ uy đại nghiệp cũng không thể quấy những cao nhân kia người ta không quen nhìn ăn mày người không biết sao người ta vội vàng thanh tu người không biết sao coi như đám k trước trước đúng, đúng, đúng. Đi đi lục côn lôn gật đầu nói vậy thì đúng rồi đi làm a là lục côn lôn xoay người rời đi chậm đã lý trọng lâu mau kêu trụ lục côn lôn cùng vưu phong hai người kẻ xướng người họa cơ hồ là công khai đem người tổn hại qua một lần còn kém đem bọn hắn không hiểu dân tộc đại nghĩa chưa thụ tinh võ công tuyệt thế lại không nghĩ tới chống lại sự xâm lược mấy câu dán trên gáy hết lần này tới lần khác cái bang thật là có lập trường nói câu nói này bọn họ xuất thân thấp hẻn là hiểu rõ nhất bách tính khó khăn cựu môn đệ tử trong bang chính nghĩa chi sĩ hướng dẫn dưới nhiều lần có nghĩa cử nhất là lục cô lôn hắn hai mươi ngày trước từng tại chiết giang phục lòng sơn tìm kiếm hỏa linh linh chi chính bắt kịp giặc qua lên bờ đốt giết cướp giật duyên hải ngư dân lập tức xuất lĩnh đệ tử cái bang hiệp trợ thích ra quân chặn giết ra qua trảm địch hơn hai ngàn việc này tại chiết giang lưu truyền sôi sùng sục người người đều nói cái bang thiếu bang chủ hiệp can nghĩa đảm hắn lúc này nói lên chuyện này coi như biết do chân tướng chưa hẳn như vậy mục đích khả năng không thuần ba người cũng nói không ra một câu phản bác bởi vì từ trình độ nào đó nói hắn nói là sự thật võ đang có đệ tử đi lính tinh tông có cao nhân trợ trận quý ra vậy nhân do nhiều nguyên nhân có tham dự chống đỡ uy cao thủ nhưng ba người bọn hắn quả thật không có giết qua một cái g ra qua vậy quả thật là thân mang võ công tuyệt thế mà không nghĩ chống lại sự xâm lược ba người mặt đều có điểm nhịn không được rồi khú lý trọng lâu tằng hắng một cái nói ra nguyên lai là vì tìm kiếm ra qua việc này là chúng ta quá hất tất đã ngộ thương quý ban trưởng lão trọng lâu ở đây tạ lỗi hắn thái độ phi thường thành khẩn tiếp theo từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình xứ đổ ra một hạt đan g dược đưa cho vưu phòng đây là v õ đang thuốc t r ị thương cựu chuyển tiểu hoàn đ an trị liệu nội ngoại thương rất có hiệu quả trị liệu bày tỏ hay n ấ y vạn chớ trách móc luận giả bộ là m người tốt quý thiếu không mảy may không thua lý trọng lâu lập tức trở mặt nói thì ra là thế xin thứ cho tiểu đệ liều lĩnh còn xin trưởng lao chớ trách tiếp theo vậy lấy ra một hạt thuốc chị thương đưa tới ra nguyệt bạch nháy né mắt có chút mút cười nàng thiên tư thông minh rất dễ dàng nhìn thấu lục côn lôn mượn đề tài để nói chuyện của mình cho siếc biết do hắn là lấy đại nghĩa trận miệng của bọn hắn hết lần này tới lần khác thật đúng là phản bác không được ai bảo người ta thực làm qua hiện thực đây này có chút ý tứ g i a n g n g u y ệ t bạch khoẻ môi m ỉ m cười dung mạo thanh nhã mỹ lệ làm r u n g động lòng người vưu phong quét mắt thuốc trị thường nhìn về phía lục côn lôn nhìn ta làm gì lục côn lôn hai tay ôm ngực nửa đ i ể m không khách khí nói v õ đang quý ra tài đại khí thô coi như là thiếu gia thưởng là v u phong thành thành thật thật tiếp nhận chắp tay gửi tới lời cảm ơn lục côn luôn thua tay nói để cho những đệ tử kia cách khá xa điểm lưu thương trong các cao nhân cũng là do lý lẽ thật có ra qua khẳng định tiện tay liền tiêu diệt còn cần đến ngươi quan tâm ít đi trứng mắt viu phong biết nghe lời phải nói là thuộc hạ minh bạch vậy là tốt rồi đi thôi thuộc hạ cáo lui viu phong từ từ rời khỏi đ ì n h viện xin lỗi a lục côn luôn quay đầu lộ ra một khuôn mặt tươi cười đối tam người nói ra mới cất nhắc trưởng lão không h i ể u sự tình ba vị thứ lỗi đâu có đâu có lý trọng lâu quý thiếu khâm liếp nhau đều biết ra hỏa này từ nhọn kịch liệt t h u trung hữu thế á m đạo cái bang thiếu bang chủ danh bất hư truyền ngay sau đó không hẹn khác biệt mà đem cái đề tài này bỏ qua đi nói ra ta ba người chuyến này nhưng thật ra là có chuyện xảy ra muốn nhờ ngược lại trước náo ra không thoải mái xin lục huynh đệ rộng lòng tha thứ h ư ơ n g sư vấn tội không thành cải lời nói khách sáo lục côn lôn tâm trung cười nạo trên mặt tùy ý nói ba vị k h á c h khí có chuyện xảy ra cứ việc nói cái bang tin tức linh thông chúng ta muốn mời thiếu bang chủ hỗ trợ lưu ý một người quý thiếu khâm tử trong ngực lấy ra một bức họa giao cho lục côn lôn nói ra người này là tây nam ngũ độc giáo linh xà nhất mạch cao thủ cũng là trộm lấy vạn tùng sơn trang du tiên tiên đắc đồ tinh thông dịch dung thuật đây là hắn một tấm trong đó mặt tên là hạ tuyết thích hợp lục h u n h như có phát hiện còn xin báo cho ta biết trở, tất có trọng tạng dứt lời ba người sáu cái mắt cùng một chỗ chú ý lục côn lôn biểu tình biến hóa lục côn lôn bất động thanh sắc mở ra bức họa khá lắm quả nhiên là tạo cần hành tấm kia mới mặt dễ nói lục côn lôn mỉm cười khép lại họa đạo thật có người này tin tức tuyệt đối trước tiên dâng lên vậy trước tiên hành cám ơn qua ba người cùng nhau mỉm cười hành lễ nói cáo tử đi thong thả lục côn lôn xoay người đắp lễ đưa mắt nhìn ba người rời đi biểu lộ dần dần ngưng trọng xuống tới nhạc dương lúc này mới lại gần nhìn kỹ sắc mặt không khỏi biến đổi ba người kia đi ra đ ì n h viện quý thiếu k h â m g chuyển âm nói ra làm sao lý trọng lâu trầm ngâm nói rất bình thường g i a n g u y ệ t bạch lắc đầu nói rất bình thường quý thiếu k h â m lông mày nhữ lại cho nên g i a n g u y ệ t bạch mỉm cười nói hạ tuyết thích hợp hành tung đo tính toán không mà ra t a o cần hành hành tung vậy đo tính toán không mà ra có thể khiến cho lục côn lôn thả trạm gác ngầm hỗ trợ ẩn nguyên quyết một loại công pháp cũng không phải là hàng thông thường cũng không phải người bình thường có thể luyện thành đáp án rõ ràng trong nháy mắt mặt khác sắc mặt hai người ngưng trọng xuống tới chương 229, t h a y mận đổi đảo 3 8 m t á k chương 233, t h a y mận đổi đảo 3 8 k hạ tuyết thích hợp biến thành tàu cần hành từ ngũ độc giáo linh xà nhất mạch cao thủ biến thành tay cầm thiên đạo kiếm lữ tổ truyền nhân uy hiếp tăng v ụ t lên vừa nghĩ tới hắn trôi qua chiến tích ba người đều cảm giác hết sức khó giải quyết hắn thế nhưng là dám cầm thiên đạo kiếm chém pháp tự nhân nguyên lai là hắn uy thiếu khâm hồi tưởng lại ngày đó được hắn một chiêu đoạt thương hình ảnh sắc mặt khó coi nói ra không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh cầm y địa vệ thập tam thái bảo thế mà vậy làm loại này trộm gà bắt cho hoạt động cùng ngũ độc giáo cấu kết với nhau làm việc xấu trắng trận cướp đoạt du tiên tiền cũng thật là không từ thủ đoạn hắn giống như có thể tùy tâm sở dục dịch dung giống như vậy treo lên người khác có tên đầu đạt thành mục đích của mình vậy không phải lần đầu tiên lý trọng lâu cao mày nói bây giờ vấn đề là làm sao cản bọn họ lại hắn tất nhiên tại tống h thành hề khẳng định vậy đến ngũ độc giáo cổ thuật khó lòng phong bị nói không chừng đã biết mục tiêu của chúng ta du tiên tiền không có phí công đoạt ta uy thiếu k h ô n trầm n g m nói bằng ba người chúng ta khẳng định ngăn không được nói không chừng còn biết cản trở chỉ có thể tìm tiền hữu cơ tiền bối bọn họ không nhất định a một mực trầm mặc gia n g n g u y ệ t bạch tiếp lời nói t à o cần hành đại danh đình đình thuần dương thạch khắc sự kiện kia về sau ta tại thái sơn cũng có nghe thấy còn s i ê u tập một chút tư liệu các ngươi không có nghe nói sao gần nhất có cái chơi vui sự tình có lẽ có thể giúp chúng ta không đánh mà thắng đốn lại phía dưới hắn gia n g n g u y ệ t bạch mỉm cười tuyệt mỹ trong tươi cười hiện lên vẻ đ á m chiêu ngươi là nói lý trọng lâu cùng vì thiếu khâm đều không phải là người ngu lập tức nghi tới ma đạo lệnh truy sát trọng thường phía dưới tất có dung phu chỉ cần đem tàu cần hành hành tung để lộ ra ngoài đương nhiên có bó lớn người trong ma giáo tìm tới cửa không được lý trọng lâu c a o mày nói dạng này quá mạo hiểm vạn nhất tiết lộ phong thanh dẫn tới ma đạo ngấp nghẽ chẳng phải là biến khéo thành vụn hãy tìm sư thúc bọn họ à chín vị p h á p tượng chẳng lẽ còn phân không ra một người ngăn lại t ạ o cẩn hành sao lý huynh nói có lý quý thiếu khâm cũng nói lợi dụng ma giáo không khác bảo hộ lộ ra loại thời khắc mấu chốt này vẫn là đừng gây thêm rắc rối ra nguyệt bạch hơi hơi phúc thân ôn nu nói hai vị đại ca nói rất có lý là sanh nhà suy nghĩ không chu toàn nàng thái độ cung cung kính kính nhưng thấp hèn mặt mày chung đều là cười nào cổ Cô cần chúng việc hủ hàng không như nhanh người.、Lý、Trọng lâu nói, Giang、Cô、Nương này đi Lý lâu ta vậy. Vậy chúng ta nhanh đi về, đem việc này bẩm báo mấy vị trưởng ba ẩ m mấy báo b vị trường Ấn. người bước nhanh đi ngang qua phố xá sông đất chạy tới lưu thương cát vừa muốn vào cửa đ ố n g nhiên sau lưng chuyển đến tiếng la quý thiếu ra ba người quay đầu chỉ thấy lưu thương các điếm tiểu nhị từ chuồng ngựa phương hướng bước nhanh chạy tới quý thiếu k h â m cao mày nói chuyện gì điếm tiểu nhị thấp giọng nói quý lao ra mới vừa rồi ra ngoài ra lệnh tiểu nhân truyền đạt lệnh tổ đã tới đồng lư ít ngày nữa liền có thể đến t i ệ u hưng hắn chính đang dám hồ chờ đợi mời ngài cùng đi ra ra cuối cùng đến quý thiếu không thở một hơi dài nhẹ nhõm nhìn về phía lý trọng lâu cùng g i a nguyệt n g bạch nói cái kia tạo cần hành sự t ì n h làm phiền hai vị bờ báo ta đây liền đi g i á m hổ hắn xoay người muốn đi chấm đã g i a nguyệt n g bạch đột nhiên lên tiếng quý thiếu không cùng lý trọng lâu xứng sở chỉ thấy g i a nguyệt n g bạch hai mắt nhau lại để mắt tới điếm tiểu nhị cặp con mắt kia chỗ sâu hình như có tinh quang lấp lóe để cho điếm tiểu nhị bất chi bất giác trầm mê trong đó hai mắt nóc trệ giống như con rối ra nguyệt bạch trầm giọng nói quý lao ra mà nói lặp lại một lần điếm tiểu nhị kia toàn thân run lên bắt đầu máy móc tựa như một chữ một chữ tới phía n g o à i nói nói ra nói cho thiếu khâm h ắ n tổ phụ sáng nay đã tới đồng lư giữa chưa liền có thể đến thiệu hưng ta đi trước g i á m hồ chờ đợi để cho hắn nhanh chóng qua đây gia nguyệt n g bạch gật gật đầu lại nói mệnh ngươi truyền lời thời điểm bên người nhưng có người khác điếm tiểu nhị nói có trưởng q u ý cũng nghe đến gia nguyệt n g bạch tiện tay vung lên ngươi đi thôi là điếm tiểu nhị đột nhiên bình tĩnh m ộ n g một chút cảm giác thái dương h u y ệ t kim đâm tựa như đau ngẩng đầu nhìn lên phát hiện ba vị quý nhân chính trực ngoắc ngoắc theo dòi hắn để cho hắn một trận hãi hùng t i ế t vĩa vốn muốn hỏi vấn có chuyện gì khai báo nhưng quỷ thần xui k i ế n nói không ra lời thân thể khỏe mạnh giống có bản thân ý thức đồng dạng khu xử hắn im lặng không lên tiếng tiến vào đại sảnh giang nguyệt bạch hướng quý thiếu khâm phúc thân nói x a n h n h ạ t tự tác chủ trường xin đại ca thứ lỗi quý thiếu k h â m ôn quyền đáp lễ mỉm cười nói sớm nghe nói về tình tông trên lòng bàn tay mình châu huệ chất lan tâm nhìn rõ mọi việc hôm nay gặp mặt thật sự danh bất hư truyền quý mũ còn muốn cảm tạ giang cô nương suy nghĩ chu toàn như vậy ta rồi có thể yên lòng đi giang nguyệt bạch nở nụ cười xinh đẹp đại ca quá khen quý thiếu k h ô n đối hai người ôn quyền quay người thi triển k i n h công chạy tới g i á n hồ giang nguyệt bạch cùng lý trọng lâu lên Lầu, đem tình quý thiếu k h â m khinh công không tầm thường tuyệt học g i a t r u y ề n đăng đèo độ thủy vượt nóc băng tường như dẫm trên đất bằng trong nháy mắt liền đi tới vùng ngoại ô nơi này cách giám hồ đã không xa nhưng vào lúc này đ ỗ n g nhiên một k h ỏ a cục đá bí mật mang theo ẩn ẩn tin tức từ đằng xa bắn v ụ tới tốc độ cực nhanh quý thiếu k h â m n h ĩ lực nhạy cảm ám đạo không ổn vội vàng muốn lõe thế nhưng cục đá nhanh như t h i ề m điện chỉ thấy một đạo hát tuyến hiện lên đi theo ngực kịch liệt đau nhức tình khí nhập thể quý thiếu k h ô n kêu lên một tiếng đau lớn từ không trung rất xuống không biết qua bao lâu thân thể dần dần khôi phục tri giác bên hai chuyển đến lượng người đàn ông xa lạ thanh em thì ra là thế. b à c h i phía trên còn có hồ văn a ta nói làm sao cho khám phá âm thanh này rất trẻ trung đáng tiếc quý g i a thần khí đã không ở hắn trên người vật kia rất không tệ một thanh âm khác rất g i à n mua đúng rồi hắn lần trước giống như chính là dùng thần khí phát hiện được ta vậy rốt cuộc là cái gì ân câu nói này vừa vào thai quý thiếu k h â m không mở mắt cũng biết người này là ai hắn l ử a giận trong lòng như l ố t đáng chết tạo cẩn hành tiếp theo liền nghe lão nhân cười cười nói vậy thì mời quý thiếu ra giải thích nghi hoặc ca mở mắt hắn ra lệnh một tiếng thanh âm cũng không lớn nhưng nghe tại quý thiếu k h ô n trong hai lại làm cho hắn tâm thần đều chấn động đại danh đỉnh đỉnh băng tiềm nhiếp tâm thuật quý thiếu k h â m kinh hãi phát hiện ánh mắt của mình không nhận khống chế mở ra xung quanh cảnh vật đồng loạt đập vào m i mắt nơi này tựa như là một chỗ nông g i a tiểu viện trong nội viện đứng đấy một giả một trẻ lao toàn thân áo đen đầu đầy tóc nâu trắng ít một thân trắng khí chất lạnh lùng bộ dáng thanh tuyển chờ cái tiệc không phải của ta quần áo quý thiếu k h â m g i ậ t mình tranh thủ thời gian túi đầu lúc này mới phát hiện toàn thân mình trên dưới cho đảo liền thừa áo trong ngay cả tổ chuyển vòng cổ ngọc bội đều đeo lên người kia trên thân tống thành hề lười nhác nhìn hắn vung vẩy nói thẳng quý gia thần khí đến cùng là cái gì có tác dụng gì nói quý thiếu k h ô m sắc mặt cứng đờ trong đầu tư thay đổi thật nhanh khẽ nhất miệng gia tộc bí mật liền muốn thốt ra không tốt quý thiếu k h ô m sắc mặt đại biến tranh thủ thời gian che miệng đem hết toàn lực củng cố kia ý chí chống đỡ ha ha tống thành hề cười lạnh một tiếng tăng lớn âm lượng nói chỉ một chữ này giống như sấm sét giữa trời quang kinh lôi nổ vang quý thiếu k h ô n lập tức để tay xuống hai mắt nóc trệ mắt nhìn phía trước chết lặng nói ra quý gia thần khí được đặt tên là c h ủ hộ phụ mai tổ chức tư mã ý sở tạo tuyệt đại t h ầ n vận cũng có thể điều khiển đại địa thổ nhưỡng hấp thu long mạch địa khí bổ khuyết bản thân quý thiếu không đem sở h ư u bí mật nói thẳng ra tao cần hành cuối cùng minh bạch chẳng trách gia hỏa này có thể phát hiện mình chỉ cần cầm hổ phụ liền có thể điều khiển đại địa cảm ứng tất cả đứng ở mặt đất đ ồ v ậ t không hổ là có thể cùng võ hầu chống lại nhân vật tư mã ý sở tạo chủng hổ phụ thua kém hơn bắt trận đồ toàn diện nhưng ở địa một trong đạo dĩ nhiên đang phong tạo cực nguyên lai、like、cái gọi là quý gia là tư mã gia thay hình đổi dạng ta còn tưởng rằng là quý bố tao cần hành kỳ quay nói cái kia võ công của b người trần đều tưởng rằng là q u ý bố cho nên mới sẽ bỏ mặc tư mã ra xưng hùng hà nội tống thành hề vớt dâu nói ra tư mã y thập nhị thế tổ tư mã ngang từng theo hạng võ di ệ tần t t h ủ phong lân vương đóng đô hà nội sau đó trở thành tư mã ra tộc đời đời cư trú t r i địa gần nước ban công học trộm một chiêu nửa thức cũng không có gì l ý kỳ lại trải qua đời sau không ngừng hoàn thiện hôm nay ngược lại thành tư mã ra đòn sát thủ chỉ có thể nói tạo hóa t r e o người a tao cần hành gật gật đầu ta hiểu được tống thành hề nói tư mã ra nhiều đa mưu túc trí hàng người ngươi giả cha người này muôn vàn cẩn thận yên tâm tao cần hành nói lần trước ta liền phỏng đoán xuyên thấu qua thần thái của hắn động tác chi tiết lần này vừa học được khinh công lại mô phỏng bá vương tinh thần nội công đem cảnh giới ép đến b ả y tầng muốn phát hiện ta cũng không dễ dàng bọn họ cũng không biết ta thực lực cụ thể biến hóa vô duyên vô cớ sẽ không suy nghĩ nhiều ân tao cần hành làm việc tống thành hề hết sức yên tâm xem ngươi rồi vạn nhất bại lộ lấy bản thân an nguy làm trọng có tiểu t ử này tại bọn họ không dám động tới ngươi ta lập tức liền đến minh b ạ c h còn có một chuyện cuối cùng tao cần hành nhìn về phía quý thiếu khâm mỉm cười phá trận bá vương、thương. tống thành hề gật đầu nhàn nhạt liếc quý thiếu khâm một cái luyện quý thiếu khâm không nói hai lời cơ lấy một cái cái quốc bắt đầu diễn luyện võ học gia truyền bốn sau đó không lâu quý thiếu khâm thi triển đăng m è o độ thủy đi tới giám hồ giám hồ là thiệu hương danh hồ phạm vi tám trăm dặm mặt hồ rộng lớn thủy thế mênh mông treo thuyền du ngoạn trong đó chỗ gần sóng b i ế t chiếu rọi xa xử thanh sơn t r ù n g đ i ệ p có tại trong kính du cảm giác phong cảnh cực đẹp quá chậm bên hồ đình nghị mát quý văn phong đang ngồi ở trên băng ghế đá nhàn nhã uống trà liếc nhìn hắn một cái nói chuyện gì chỉ hoan lâu như vậy tao cần hành bắt trước quý thiếu khâm thần thá một cách tự nhiên nói lưu thương các có cái bang dình bò đi bọn họ phân đà một chuyến quý văn phong đặt chén trà xuống nói đám t i u y ăn mày là không nổi sóng gió để bọn h ắ n đoán so hương sư vấn tội tốt dù sao vậy đợi không được mấy ngày càng che giấu càng nói rõ vấn đề chẳng bằng phản kỳ đạo hành chi ngược lại lộ ra quang minh chính đại tuy ý nhìn dù sao cũng nhìn không ra cái gì là tao cần hành cười nói nhị thúc anh minh bất quá lần này đi vẫn có chút thu hoạch phân đà hôm nay người cầm lái là lục cô lôn hắn là không nên đối lưu thương các cảm giác hứng thú hôm nay lại phái người liên tục theo dõi hẳn là nhận ủy thác của người ân quý văn phong trong đầu nhớ lại ban đầu ở vạn tùng sơn trang được hắn đánh lén sử dụng ngũ độc hóa công tán đánh tan công lực thời điểm nghiến răng nghiến lợi nói thì ra là thế chẳng trách có như công lực này chẳng qua không cần sợ ra ra ngươi đã đến chín vị pháp tượng tệ tụ coi như tống thành hề cùng hắn có ba đầu sáu tay một dạng muốn s o n g tất nhiên chuyến lần này vũng nước đục vậy cũng đừng nghĩ toàn thân trở lui quý văn phong trong mắt lóe lên lãnh quang là chính ngươi muốn chết chúng ta thành và ngươi tao cần hành rót cho mình c h é n trả làm bộ do dự nói nhị thúc tao cần hành cũng như vậy chất nhi vo công thấp sợ rằng nếu không ta vẫn là trở đi quý văn phong cười như không cười nhìn xem hắn lợi trong lòng tao cần hành cười nhạt nói chủ yếu là gọi liên lụy các ngươi hắn biết do quý thiếu khâm dối trá bản tính lúc này vậy không bao phủ rõ ràng chính là lời nói dối muốn đi lại lo lắng bản thân an uy yên tâm Vĩ văn p h o n g quả n h i ê vô vô tảo cẩn hành g ư c cơ lại nói ộ i khó thấy h được, c bà vai ngự trọng lý t tâm chừng nói cho dù không có đại đặc địa chắc hẳn kỳ lân trong động cũng không thiếu thiên tài địa bảo kỳ lân bản thân cũng là nhân gian thân vật hai ông người lúc nói chuyện một cỗ xe ngựa màu đen xuất hiện ở phố dài tận cùng bốn đầu phiên vân câu lao nhanh hai bên người đi đường nội vàng đường đường xe ngựa kia tốc độ tiến lên cực nhanh cuối cùng cập bến đến bên hồ đình nghỉ mát quý văn phong đứng lên tàu cần hành đi theo lên xe từ trong xe chuyển đến thanh âm chấm thấp chính là quý ra đời trước gia chủ quý nhuận thành quý s â quân là p h ụ thân quý văn phong cung kính nói là t à o cần hành vụ n trộm trợn mắt chừng một cái ra ra thảo khu buổi hôm qua có chút cái văn các huynh đệ có thể thêm phía dưới quần à, giới thiệu vắn tắt phía dưới ngẫu nhiên có m u ộ n thời điểm sẽ ở quần bên trong báo tin chương hai trăm ba mươi phía dưới long đàm chương hai trăm ba mươi b ố phía dưới long đàm t à o cần hành cất bước lên xe thấy được mang đến ngồi ở trong xe quý nhuận thành quý nhuận thành số tuổi thật sự muốn so tống thành hề nhỏ rất nhiều hôm nay mới bảy mươi ra tay mà thôi nhưng hắn già trước tuổi so tống thành hề khoa chương mấy lần mái đầu bạc trắng mặt mũi nhăm neo chỉ có đôi mắt kia tinh quang nổ bắn ra như lang như hổ hắn ngồi ở trong xe toàn thân tản ra khí tức kinh người uy áp như núi viên đỉnh núi cao s ư ớ n g s ư ớ n g thiếu khâm tao cần hành mới vừa nhìn một chút quý nhuận thành đột nhiên đem cái kia một đôi mắt sói chuyển hướng hắn không có dấu hiệu nào vội vàng không kịp chuẩn bị tao cần hành trong lòng hơi hồi hộp một chút mặc dù kinh hãi nhưng không l o ạ n lân cận ngồi xuống ôm cử nói ra ra có tiến lên quý nhuận thành trên dưới g i xét khỏe môi nhỏ bé câu lộ ra nụ cười trước kia cùng ta cùng xa quá mức công ệ hôm nay mới vừa có ta tư mã ra nam nhi d á vẻ chuyến này không có phí công đi phụ thân quý văn phong giật này mình tranh thủ thời gian gỡ ra cửa sổ xe nhìn khắp b ố n phía xác nhận không có người lúc này mới lại ngồi trở lại nhìn n g u y ê điểm này t i ề n đồ quý nhuận thanh huyết hắn một cái thiên hạ người biết lại như thế nào nếu không phải tổ hấn lão phu năm đó liền khôi phục họ gốc mấy cái k i a c ử u ra được ta giết không sai b i ệ t lắm không đáng để lo trong thư tư liệu có ít đem tình hình cụ thể nói cho ta nghe hắn hai mắt nhắm nghiền bốn đầu phiên vân câu không cần đuổi liền hướng lưu thương cắt đi là phụ thân quý văn phong bắt đầu nói thiên cơ nhị thập ngũ xoắn suýt bảy đại pháp tượng ngưu đầu kỳ lân động sự t ì n h cụ thể pháp tượng có cái nào đều làm cái gì chuẩn bị chờ một chút không rõ chi tiết t à o cần hành đi theo ôn lại một lần biết đến không biết lúc này đều biết bất quá thiên cơ nhị thập ngũ dám thu xếp sát thần thú khẳng định còn có không muốn người biết át chủ bài hôm nay đã xác nhận tiên sơn ngay tại thiên bà ngoại long đàm phía dưới quý văn phong phân chân nói thiên cơ nhị thập ngũ đã phá màn nước kết giới tìm được vào miệng chỉ chờ phụ thân vừa đến cựu đại pháp tượng cùng nhau đi vào bất quá là gọi trong động nguy hiểm ta cái này k ẻ đến sau ngư ông đắc lợi mà thôi một đám lao gian cự hoạt đồ vật hổ phù l y này ở ta nơi này nhi quý văn phong tranh thủ thời gian đưa lên quý nhuận thành thu hồi nói ngoại trừ ngươi cùng thiếu khâm pháp tượng phía dưới còn có ai quý văn phong nói chỉ có mộ dung gia mộ dung bách tinh tông thiên kiêu gia n g ư y ệ bạch võ đang đời thứ ba lý trọng lâu à còn có bạch mi đạo nhân quan môn đệ tử một cái gọi tạ vân lễ thiếu niên quý nhuận thành nói so với ta dự nói những người khác thì cũng thôi đi chương minh diễn không mang lòng hồ sơn đệ tử quý văn phong không có xem ra hắn đối với cái này hành lòng tin không đủ quý nhuận thành cười nhạo nói sợ đầu sợ đôi u khó thành báo vật chẳng trách cả một đời trốn ở lưu trấn v i ệ n dưới bóng m ở đi thôi đi lưu thương các là phiên vân câu tăng thêm tốc độ không bao lâu xe ngựa đến lưu thương các trước cổng chính một đám pháp tượng đã ở đại sành khai thiệp chờ đợi quý nhuận thành chậm rãi xuống xe xuống xe hắn dung nhan dàn mua dần dần ra đi giống như một bộ sắp sửa gỗ mục thi thể cùng mới vừa uy nghiêm tưởng như hai người quý văn phong dịu lấy hắn một cái tay tạo cẩn hành vừa mắng hy tinh một bên dịu lấy quý nhuận thành tay kia chậm rãi đi đến đại môn trước mặt. cuối cùng đến thiên cơ nhị thập ngũ cười nên mà ra nói lão huynh đến có chút chậm à, mọi người xin đợi đã lâu hổ thẹn hổ thẹn quý nhuận thành gạt ra nụ cười ông quyền nói trước kia luyện quyền luyện thương quá mạnh thua thiệt nguyên khí hôm nay t u ổ i đã cao ổ bệnh một cái tiếp một cái nói không chừng ngày nào liền xuống đất không so được các vị long tinh hổ mãnh còn muốn rộng lòng tha thư à. lão huynh c h u y ệ n này bạch mi đạo nhân đi mà ra cười nói nhìn tinh thần này đầu lại tiêu giao nhất kỷ không có vấn đề gì cả ha ha đều nhờ bạch mi đạo huynh chúc lành quý nhuận thành mỉm cười nói hy vọng lần này có thể đạt được c vớt vớt bồi bổ hao tổn sống lâu mấy năm xin xin đám người vào nhà ngồi xuống bạch m i đạo nhân nhìn nhiều tào cẩn hành một cái quỷ bí nụ cười lóe lên một cái rồi biến mất đến đây cựu đại pháp tượng tề tụ thiên cơ môn thiên cơ nhị t h ẩ m ngũ long hồ sơn trương minh diễn thinh tông triệu hy thực võ đang vương đạo tông thanh long tự khổ hành đại sư khí tông mã bá nghị t á m nhân bạch m i đạo nhân cô tô mộ dung mộ dung hoa hà nội bá quyển quý nhuận thành tào cẩn hành cũng trải qua quý văn phòng quý nhuận thành hai t r ọ n khảo nghiệm thành công trà trộn vào trong đó ngay cả thân nhân thân cận nhất đều chưa từng hoài nghi những người khác lại thêm không có hoài nghi lý do việc này không nên chậm trễ đông đảo pháp tượng hội tụ đã khiến cho hữu tâm nhân chú ý nhân vừa đến tề lập tức khai kiển còn quẳng cái gì mùng một tháng tám không mùng một một nhóm người quyết định nhanh chóng giữa t r ư a mới tề t i ể u hơi chút sau khi thương nghị liền quyết định buổi chiều trực tiếp sông tiên sơn bởi vì giết kỳ lân mấu chốt nhất một món bảo vật tinh tông trừ hôn thiên nghi bên ngoài một kiện khác bảo vật trấn tông liền phải mượn nhờ tinh dạ phương có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất mà trước đó phía dưới long đàm bài trừ các loại cơ quan còn muốn hao phí không ít thời gian cho nên càng sớm càng tốt trong bữa cơm tao cần hành mượn cơ hội này thấy được nguyên lương tử triệu h i thực vị này tống thành hề lao đối đầu hình dáng ngược lại là rất vẻ mặt ôn hòa sau khi ăn xong chữ thiên thập thất tao cần hành đi tới quý thiếu không căn phòng đẩy cửa vào một đầu m à u xanh b i ế c nhỏ bé độc x à đã nằm sấp trên bàn chờ hắn tao cần hành mỉm cười thính phong cổ luận lực sát thương hoàn toàn không thể cùng bạch lòng cổ đánh đồng với nhau nhưng nó cũng có bản thân không thể thiếu tác dụng tham tính tình báo cũng là bởi vì hắn nghe được xa còn bí mật mới có thể tại mọi người không chú ý tình huống phía dưới chuyển về không ít tin tức hữ dụng tao cần hành lần này mạo hiểm đánh vào b chính là cho thính phong cổ đem ra đỡ để cho tiếp sau tống thành hệ bạch vân tụ có thể càng nhanh đuổi theo không có cách nào thính phong cổ mặc dù người mang dị năng nhưng bản thân quá nhỏ quá yếu chỉ dựa vào chính nó căn bản theo không kịp đội ngũ cũng xuống không được long đàm tao cần hành vươn g tay nhỏ xà nuốt vào nhà ra vào lưới rắn từ từ leo đến trên cánh tay hắn không khỏi bị phát hiện tao cần hành lần này tới không mang e o túi cùng h i ê n viên tập h tứ ủy thác bạch vân tụ hỗ trợ c h i ế u cố chỉ dẫn theo túi càng khôn bên ngoài còn phủ lấy quý thiếu khâm túi tiền c ũ may quý thiếu khâm bản thân thì có đỉnh cấp vũ khí đỉnh cấp võ công phá trận bá vương thương phối hợp ảnh c vây phần chân chính quý thiếu khâm đã bị tống thành hệ phong kinh mạch tọa tại cái kiên đông ra tiểu viện bên trong một chút công lực vậy không cần mà ra mặc dù ăn mặc không lo nhưng đừng nghĩ ra ngoài tao cần hành tống thành hệ quý thiếu khâm dùng hết khí lực gó cửa cửa sắt vẫn là không nhúc ních hắn tuyệt vọng tống thành hệ thế mà trong này cải trang một tòa nhà tù h á n khí khàn r ộ n g giống to điên cuồng mà hô to không báo thù này ta quý thiếu không thể không làm người thiên m ỗ sơn long đàm hố đám người chạy đến thời điểm vừa qua khỏi giữa trưa ánh nắng chiếu xuống chiếu rọi ở t r u n g quanh cũng kỳ phong h i ể m trên đá xanh biết thanh sơn phía dưới long đàm nước chạy r ó c rách cảnh sát đẹp không sao tà xiết cẩn thận một chút chú ý ta và ông nội ngươi vị trí quý văn phong truyền âm dặn dò là nhị thúc yên tâm tao cần hành cung kính gật đầu mọi người nhìn về phía thiên cơ nhị thập ngũ thiên cơ nhị thập ngũ đứng ở không đáy long đàm bốn chữ lớn trước đó đối đại gia hỏa nói ra màn nước kết giới đã phá vào miệng tại đàm phía dưới m ư ờ i c h i ệ chỗ các vị cẩn thận xin mời đi theo ta hắn vừa tung người trực tiếp nhảy tiến vào đầm sâu có hắn làm tấm gương bốn phía đám người cái này tiếp theo cái kia nhảy xuống trương minh diễn triệu hy thực khổ hành đại sư vương đạo tông ma bá nghị lý trọng lâu giang nguyệt bạch rất nhanh liền còn lại lẹ tẻ mấy người mộ dung hoa phụ tử cùng quý gia ba người lướp nhau gật gật đầu nhảy xuống theo mộ dung gia cùng viên gia là quan hệ thông gia quý gia cùng viên gia cũng là quan hệ thông gia liền hướng tầm quan hệ này bọn họ liền so với người khác thân cận nhiều lắm thật có ngoại ý muốn cũng sẽ là đồng minh quý nhuận thành cùng quý văn phong đương nhiên đều hiểu tao cần hành vậy hiểu chỉ tiếc bọn họ đã nhìn lầm người mộ dung phụ tử nhảy đi xuống về sau quý nhuận thành cùng quý văn phong vậy nhảy tao cần hành đang chuẩn bị theo sát phía sau sau cùng lưu lại bạch mi đạo nhân cùng tạ vân lễ bỗng nhiên c ư ờ i với hắn phía dưới t à o đại nhân tạ vân lễ m ỉ m cười chuyến ông nói lại gặp mặt hắn vất tay ném qua đến năm viên màu xanh biếp giống như thủy tinh một dạng thạch đầu tao cần hành xứng sờ phía dưới đưa tay tiếp được ngửi thấy một cỗ dễ ngửi mùi thuốc đây là cho ngươi cùng bằng hữu của ngươi tạ vân lệ truyền âm n ó i nhập môn trước đó nhất định phải đeo hảo bất luận nhân s ủ n g trong bóng tối nhớ kỹ đưa cho chính mình kiếm bị thương phù phù cái kia m ộ t g i à m ộ t trẻ đâm vào đầm sâu chung tao cần hành nhìn một chút trên tay đá xanh lục âm thầm kỳ quái đây rốt cuộc là cái gì chẳng lẽ là người một nhà dấu hiệu tao cần hành nghĩ nghĩ lấy ra trong đó một khỏa đem m ặ t khác bốn khỏa phóng tới khe đá ở giữa lại đem t í n h phong cổ tiến đến bên miệng đơn giản thuận lại sau đó một cái lặn xuống nước đâm vào đầm sâu chung đầm nước lạnh ướt lãnh nhập có tủy tao cần hành âm thầm vật công hướng đáy nước bơi đi t r ư ơ n g hai trăm ba mươi một sắc cơ giáng lâm t r ư ơ n g hai trăm ba mươi lăm s ắ t cơ giáng lâm không đáy long đàm sâu không thấy đáy t a o cần hành đi theo đám người lặn xuống đến mười t r ư ợ n g sâu vị trí nhiệt độ nước càng ngày càng mát túi đầu nhìn dưới chân vẫn là t ú i đen như mực đam phía dưới cực lớn ngọn núi giống như ẩn nút c ự thú lộ ra một cố lạnh leo âm ngũ cảm giác thiên cơ nhị thập ngũ trước hết lặn xuống dưới nước treo ở ngọn núi trước đó trước mặt là một bên khảm nạm tại trên vách đá cửa đá thật to trên cửa có một bộ n ử a mặt lên trời thét dài kỳ lân phù điêu nguyên bản nơi này còn có màn nước kết giới ẩn tàng vào miệm có cao nhân thiết lập kỳ môn đ ộ n giáp cải biến sơn thủy cách cục để cho người làm như không thấy xúc mà chưa phát giác dài lâu nhìn chăm chú còn biết lâm vào hết u y cảnh cuối cùng chết bối phổ thiên phía dưới có thể cởi ra kết giới này người phượng mao lân giác thiên cơ nhị thập ngũ chính là một cái trong số đó chỉ có thể nói mệnh vận cho phép thiên sơn đến xuất thế là lúc cửa đá thiết chí là vì thuận tiện ra vào có thể quan đương nhiên có thể lái được thiên cơ nhị thập ngũ nhìn chăm chú cửa đá chính giữa cựu cung tỏa không có tùy tiện thử nghiệm từ trong ngực lấy ra thiên phúc trận chắp tay trước ngực đem trận bàn kẹp ở trong lòng bàn tay bắt đầu lấy phát tượng công lực vấn thiên bài toán dân trào chân khí rót vào t r ậ n bàn thiên phúc trận thả ra đạo đạo hà o quang trong suốt sinh huy phía sau t à o cẩn hành thay thế sắc mặt tâm trầm hồi tưởng lại lao già này nửa đường trận đường sử dụng phong dương trận cường đổi thiên phúc trận tình cảnh đợi lát nữa lại tính sổ với ngươi trong cõi u minh thiên đạo phản hồi thiên cơ nhị thập ngũ đông dưng mở mắt ngón tay ngay cả ấn cựu cung con số một trận tạch tạch tạch giòn vang cửa đá hướng hai bên rút vệ ẩm vang rộng mở lộ ra một đầu xuống dưới bậc đá xanh bậc thang thiên cơ nhị thập ngũ dẫn đầu theo thông đạo hướng hạ du một đường bảy lần hoặc tám lần rẽ càng tiềm sau lưng đám người theo sát phía sau rốt cục tại du ra đại khái khoảng hai dặm thông đạo cải hướng lên trên đám người từ từ thượng du cuối cùng lộ ra mặt nước thấy được một cái rộng rãi động đá nửa bên đ ầ m nước nửa bên lục địa đối diện mặt đất phương hướng còn có đầu hành lang hai bên mang theo đế đèn trúc quang minh sáng không biết thông hướng phương nào trong động tứ phía trên vách đá nạm phát sáng thạch bích lục hình quang nổi bật lên động quật có chút âm trầm q u ỷ dị xem ra cái này tiên sơn thật sự có nhân ở lại loại này cơ quan cũng không phải kỳ lần có thể thiết lập triệu hy thực người thứ hai lên mở trên người hơi nước đương nhiên tiêu tán nhẹ nhàng nói ở bên cạnh hắn giang nguyệt bạch tò mò đánh giá b ố n phía kỳ lân có mạnh hơn cũng là động vật cơ quan này tinh xảo tuyệt diệu không có tay chỉ dựa vào móng lại làm không được đúng vậy à nhìn cái này động đá tích đụi không nhiều chỉ sợ có người quét dọn các vị cẩn thận t r ư ơ n g minh diễn nhắc nhở một câu đám người gật đầu vận công bị xua tan trên người hơi nước dồn dập nhìn về phía duy nhất thung lộ đầu kia hành lang rất rõ ràng muốn tìm được kỳ lân cùng đại đặc địa bọn họ không có lựa chọn nào khác hay là ta giờ h â đầu a thiên cơ nhị thập ngũ tiến lên hai bước trên lưng hắn ở sau lưng một cái màu đen dài mảnh gỗ hẳn là vũ khí bí mật của hắn nhưng hắn chưa từng hướng bất kỳ kẻ nào nói qua bên trong là cái gì bất quá trước lúc này đại địch sắp tới còn muốn làm phiền bạch mi đạo huynh thiên cơ nhị thập ngũ nhìn về phía bạch mi đạo nhân một tay nhất dẫn mỉm cười nói làm phiền tống thành hề chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết long đàm không nhất định có thể ngăn cản hắn cần chuẩn bị sớm triệu hy thực chứng minh diễn nghe vậy vậy nhìn về phía bạch mi đạo nhân thiên cơ nhị thập ngũ định ra pháp tượng chọn người cũng là kinh qua tuyển chọn tỉ mỉ mỗi người đều có bản thân tác dụng bạch mi thân mang địa tái trận là dễ dàng nhất vậy thuận tiện nhất ngăn cản tống thành hề nhân nếu như hắn không lòng dạ bất chính tho bạch m i bật cười lớn thiên cơ quá k h á c h khí hán việc nhân nước không ngừng hay trực tiếp lấy ra địa tái trận quay người đối mặt đấm nước toàn lực thôi động khôn nguyên công thuộc chân khí mánh liệt bộc phát sau đó đem trận bàn một trưởng vô đến trên mặt đất khôn nguyên nội lực liên tục không ngừng dốc vào trận bàn lại trải qua trận bàn phát tán ra bạch m i đạo nhân lấy thiên nhân hợp nhất c h i cảnh dựa vào trận bàn sức mạnh đem chân khí tản vào thổ nhưỡng phóng xạ bốn phương tám hướng loại chân khí có nhiều loại công dụng phổ biến nhất vận dụng chính là khống chế đại địa thổ nhưỡng điều khiển đất cắt tụ tán sau đó mới là chất biến hóa sinh trí thuật dùng khí bổ dưỡng thực vật tấn công địch b này này, thi ở trong trước mắt lại nhân có một tòa núi cao đội đất mà lên lấp kín toàn bộ thông đạo tích đất thành núi tích cắt thành tháp nguyên bản tốn thời gian lâu ngày nhưng ở giờ phút này lại làm cho bạch mi lấy lực lượng một người tại trong thời gian nháy mắt thúc đẩy thủ đoạn như thế thật sự vô cùng kỳ diệu đám người không khỏi lộ ra k i n h sợ nhất là mấy cái tiểu nhân g i a nguyệt n g bạch lý trọng lâu đều nhìn ngốc tao cần hành đồng dạng để cho thủ đoạn của hắn kinh ngạc một chút những cái này p h á p tượng không một cái đơn giản chính là hắn nhìn vào cái k i a đầm nước phía trên đột nhiên xuất hiện phá hỏng thông đạo đại sơn tống thành hệ bọn họ làm sao đi lên g i a hỏa này đến cùng có ý tứ gì Phóng tâm Bạch My trên mặt bất động thần thông nói, trên động lạng truyền trong núi tâm mặt bất ta âm My mi ba sắc, đạo, lẽ lưu bạch mi đạo trưởng quả không phải phạm nhân triệu hy thực k hen lớn như thế sơn đ è xuống cho rằng cái kia tống thành hề cũng chỉ có thể không làm gì được lao đạo bội phục r ư ứ n g minh diễn đi theo gật đầu nói đạo h u y n h thần công cái thế bậc này điều khiển bản lĩnh bần đạo t r ê n lệch xa rồi quý nhuận thanh cũng nói lão hủ mặc cảm những người khác r ồ n dập tán thưởng lên tiếng bạch mi khoát tay cười nói bất quá là ỉ vào thần khí sức mạnh mà thôi lao đạo tam bản phủ đã dùng hết rồi tiếp súng sẽ phải dựa vào chư vị đây đương nhiên là khiêm tốn thuyết pháp nhưng là xác thực không thể luôn nhường hắn xuất thủ những người khác ngồi mát ăn bắt vàng cái này bởi lẽ phải không hợp thế là đại gia hỏa lẫn nhau khiêm tốn b à i c ầ u tự phát đi đến bạch mi phía trước tại thiên cơ nhị thập ngũ hướng dẫn dưới tiến vào hành lang bạch mi sư đồ nhiệm vụ đã thành liền cùng tại mọi người về sau không nhanh không chậm đi lên phía trước tao cần hành hồi tưởng lại bọn họ mà nói âm thầm nắm chặt tảng đá kia cái này hành lang có vẻ như không đơn giản a mùi vị gì đội ngũ trung tâm gia n g u y ệ t bạch nhẹ nhàng run run cánh mũi ngửi thấy trong không khí tràn ngập một cỗ dị hương tao mũi một cái không có độc chứ một bên lý trọng lâu yên lặng vật k h cảm ứng trạng thái thân thể có vẻ như không dị thường gì lại cẩn thận vừa nghe Phát giao n nhân g là từ t ra ư ờ n mình g đ nguyện t t u mà bạch hai mắt tỏa sáng hiếu kỳ nói thật sự có giao nhân sao đây không phải là truyền thuyết thần thoại sao mộ dung bách cười nhạt nói có thể là một loại nửa người nửa ngư dị thu a nghe nhầm đồn b ệ n đương nhiên càng truyền càng huyền có khả năng mộ dung gia quả nhiên học vẫn phong phú g i a nguyệt bạch vỗ tay tán thưởng tiếp theo con mắt hơi chuyển động cười nói mộ dung bà bá nghe nói quý trang có một tòa hỏi tái thiên phía d ư ớ i kỳ văn thần châu dị vật còn thi thủy c á t chuyện lần này xong sau ta có thể may mắn đi xem một chút sao mộ dung bách cười cười nói đương nhiên có thể tinh thông trên lòng bàn tay mình châu đại giá hạ cố đến chơi là mộ dung gia vinh hạnh xanh nhạt phía trước triệu hy thực quay đầu nhìn thoáng qua da nguyệt bạch m a ngầm miệng h m hực h o nhẹ một tiếng n g qua sư tổ ánh mắt triệu hy chân nói nha đầu này luôn luôn không á t cản i ngay chất chớ trách. Còn cắt chính thi thủy n là mộ d u cấm c địa, trong h n nháy n khinh nhập. Lời nói Lời đùa, không dung cần thật c cười nói, xanh g â thơ, thông mắt này sắc cơ theo sát phía sau không tốt tao cần hành biến sắc cảm thấy chỗ tối cất dấu sắc cơ bận bịu gỡ xuống phía sau ảnh hồ thương ngăn tại trước người toàn lực vận công nghe âm thanh biết vị trí quý văn phong cùng quý nhuận thành vậy ngay đầu tiên dựa đi tới biến hóa này xảy ra bất ngờ mấy cái l a o vội vàng đem tiểu nhân bảo hộ ở chu gian vương đạo tông cùng mã bá nghị cũng là tu luyện hỏa hệ võ công đ ỉ n h tiêm cao thủ xem xét tình huống không đúng lập tức sẽ thôi động ký diễm chiếu sáng h tám nhưng không ngờ âm phong gào thét có kiếm quang tử trong vách tường đâm ra kiếm kia nhanh cực nhanh không gì xanh kịp cái kia uy lực mạnh kinh thế hai tục phát tượng hai người quá sợ hãi kẻ đánh lén lại là phát tượng hơn nữa không chỉ một bọn họ không d á m chậm trễ chút nào lập tức dùng ra toàn lực đi đầu đón đỡ vương đạo tông thi triển ly hỏa thần cương nam minh ly hỏa chi khí trải rộng toàn thân kiên cố không phá vỡ nổi mã bá nghị hai tay xích hỏng cảnh giới tối cao thiết thủ luộc thiết dùng kim đánh lén chỉ ở trong trước mắt trường kiếm gặp nhau lôi minh nổ vang về sau ánh lửa bay lên mã bá nghị một chiêu đánh lui người đến vung tay lên hỏa diễm đao khí quét ngang m ạ qua một lần nữa nhen nhóm trước sau trường minh đăng hai người đảo mắt tứ phương không khỏi sắc mặt đại biến chỉ thấy mộ rung bách hai mắt trở lên mắt nhìn phía trước đứng thẳng bất động tại chỗ trên mặt còn mang theo ngâm không kịp để phòng kinh ngạc một đạo huyết tuyến tại cổ họng xuất hiện đầu người chậm rãi lan xuống bắt nhi một giây sau hành lang bên trong chuyền r a mộ rung hoa không dám tin thê lương giống to chỗ tối người lần thứ nhất xuất thủ ngay tại chín vị pháp tượng phòng hộ phía dưới mang đi mộ rung ra gia, gia chủ một vị thông ú đ ỉ n h phong còn có một canh sau nửa đêm trời sáng xem đi chương hai trăm ba mươi hai ngu không ai bằng chương hai trăm ba mươi sáu ngu không ai bằng quá đột nhiên mọi người thấy mộ rung bách thi thể chấn mắt hớm mới vừa rồi còn tại nói chuyện lúc sáng lúc tối trong đó đã đầu người rơi xuống đất đầu một nơi thân một nghèo lý trọng lâu cùng g i a nguyện n g bạch giật này mình tao cần hành cũng không nhịn được ngạc nhiên quả nhiên đã sớm chuẩn bị l i ê n thân mang phòng ngự tuyệt kỹ tiên thiên cương khí cùng g i a truyền long thành kiếm pháp mộ dung ra chủ mộ dung bách đều trong nháy mắt cho người ta hái đầu hắn giống như đều không phản ứng kịp tao cần hành vụ trộm nhìn về phía phía sau bạch mi đạo nhân cùng tạ vân lễ đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc chỉ là đáy mắt chỗ sâu một mảnh hở hữu là ai ba mộ dung hoa nộ phát như điên ôm nhi từ thi thể mắt đỏ giống to ta muốn đem ngươi chém thành luôn chân khí bộc phát hành lang bên trong đuổi đất tung bay đ á vụn tuôn rơi mà rơi tại thời gian ngắn như vậy xuất thủ ám sát lại có thể toàn thân mà lui người tới thực lực sâu không lường được triệu hy chân sắc mặt nghiêm túc chỉ sợ cũng tu hành địa thuộc chân khí p h á p tượng như vậy mới có thể lấy thiên nhân hợp nhất n g ự thổ xuyên qua trong lòng đất phục kích bọn họ đã biết thiên cơ nhị thập ngũ tâm tư thay đổi thật nhanh nhìn về phía bạch mi đạo nhân hơi hít mắt trầm giọng vấn đạo bạch mi đạo huỳnh tu tập thuộc thần công k h ô n nguyên công bảy mươi năm khả năng làm đến trình độ như vậy ẩn thân đại địa tùy thời phục kích không thể bạch m i đạo nhân nghiêm túc lắc đầu nói nhìn cái này hành lang hai bên cũng không có phá hư dấu vết giống như lúc trước liền biết người xuất thủ địa hành chi thuật hơn xa với ta ta như xuất thủ dưới đất ngự thổ mở ra không gian không khó ẩn thân cũng không khó nhưng muốn trong nháy mắt xông ra tường đất sau một í t cấp tốc quay lại lại lệnh bức tường trở về hình dáng ban đầu lại không phải ta có thể cùng người tới địa hành chi thuật đã đạt đến thần thông c h i cảnh nếu không phải tu luyện tiên phẩm bí tịch chính là được thần thú kỳ lân t i ê n phú dị năng mọi người ở đây tất cả đều sắc mặt đại biến đúng a trong núi có người còn có kỳ lân hai cái này tất nhiên có gặp nhau kỳ lân chính là năm tháng một trong thần châu r a đ ổ long tiến hành về sau cho dù sẽ không lại chăm sóc người bị thương hẳn là cũng sẽ không tùy ý r a hại nếu như trong núi người thành tâm tôn kính nói không chừng còn biết mềm lòng ban thưởng một chút bảo vật cũng tỉ như đương nhiên rơi xuống kỳ lân lân giáp tao cần hành hiện lên trong đầu tạ vân lễ bộ ngực vẩy màu vàng kim cùng hắn dùng qua quỷ dị địa hành chi thuật bọn họ cũng thật là người sống trên núi hơn nữa cùng kỳ lân rất có ngọn nguồn xem ra trên núi không chỉ có nhân còn có tu luyện tiên phẩm bí tịch thậm chí nhận được kỳ lân thần thông nhân tình thế không ổn à chứng minh diễn t h giải nếu như thật có đại đạo địa người trong núi gần nước ban công có lẽ đã ngộ ra được thần công bọn họ phải đối phó cũng không chỉ là kỳ lân mọi người lòng đều xoắn g i a nguyệt n g bạch sắc mặt trắng bệnh triệu hy t r â n nhìn đau lòng có chút hối hận mang nàng đến đây không chỉ là triệu hy t r â n còn có vương đạo tông quý nhuận thành cùng quý văn phong quý nhuận thành trước đó rêu c ợ n trương minh diễn lo trước lo sau hôm nay ngược lại cảm thấy mình k i n h thường đem tôn tử đưa vào trong nguy hiểm thiếu khâm theo ở bên c ạ n h ta quý n h u n thành một cái kéo qua tàu cần hành cùng quý văn phong một chiếc một sau đem hắn bảo hộ ở chính giữa vương đạo tông im lặng không lên tiếng kéo qua lý trọng lâu mấy vị yên tâm mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời khắc thiên cơ nhị thập ngũ ngược lại chấn định lại nói ra thiên cơ môn danh s ư n g thông kim bắc cổ vẫn còn có chút tiên phẩm bí tịch tư liệu vô luận là truyền thuyết ghi chép ly sơn phái di sơn đ ả o hải thần thông âm phù kinh hoặc là quỷ cốc tử sáng tạo ghi chép quỷ cốc bí thuật huyền nhỏ bé thật hiểu lại hoặc là bên trên cổ côn lôn sơn ngọc hư cung nhiễm thành tử sáng tạo trường sinh quyết đều người phi thường khả năng luyện thành thiên cơ nhị thập ngũ thở dài ly sơn lão mẫu sử dụng ba thời gian mười năm mới tại biển người quỷ cốc t ử tiêu phí một trăm năm thời gian rộng rãi thụ môn đồ đem tung h à n h chi đạo truyền cho và người được người tất cả nhân t r u n g long phượng nhưng ngộ ra một hai trong đó người chẳng qua hơn năm trăm được bảy thành ở trên chân truyền người càng là chỉ có năm cái năm người này đều là tài năng kinh tiên động địa như vậy mới có thể tu hành quỷ cốc bí thuật trong đó gian nan có thể tưởng tượng được hắn lời nói xoay chuyển phấn chấn nói coi như những cái này sơn giã lưu dân bên trong có may mắn ngộ ra tiên phẩm tuyệt học nhân lường trước vậy cao không được bao nhiêu nhiều lắm tam phẩm hậu thế đàn ông ít ỏ i có thể luyện thành người chỉ sợ càng ít có thể có một hai cái học được đã là được tiên chi may mắn nói không chừng còn là dựa vào kỳ lân mới có thể thúc đẩy hôm nay chúng ta cựu đ ạ i pháp tượng đều xuất hiện kỳ lân còn có thể g i ế t húng chi là hai ba cái lưu dân tiên phẩm bí tịch lại như thế nào tất cả mọi người là pháp tượng nhiều lắm biết chút quỷ quyệt bí thuật mà thôi sợ cái gì những người khác đưa mắt nhìn nhau mặc dù vẫn có chút lo lắng nhưng là không lại kinh hoàng tiên phẩm k h ó luyện dĩ nhiên mạnh nhưng muốn thành tựu pháp tượng thì càng khó trung nguyên đất rộng của nhiều anh kiệt xuất hiện lớp lớp pháp tượng người nhưng lác đắc không có mấy một đám sống tạm bỡ với sơn giã lưu dân coi như tương nguyên đầy đủ vậy nhiều nhất đến thông ú đình phong không có khả năng mỗi người đều tu thành pháp voi nếu thật đơn giản như vậy cũng sẽ không có nhiều người như vậy kẹt tại cảnh giới kia mặc dù có cũng liền một hai cái cái khác đoán chừng chỉ là dùng thủ đoạn gì nhận được kỳ lân thần thông mới có thể xính nhất thời chi bi hôm nay điểm ấy bản lĩnh vậy bại lộ tuy nói chết một cái mộ d u n g bách thế nhưng chỉ chết một cái mộ d u n g bách pháp tượng không tổn h a o gì còn đang kế hoạch bên trong thiên cơ nhị thập ngũ dăm ba câu trấn an đám người bạch mi đạo nhân cùng tạ vân lễ sắc mặt không thay đổi đáy mắt lại lại thêm ấm lánh tao cần hành k h ỏ e mắt liếc qua t h o á n g nhìn chỉ sợ lao già kia nói là sự thật nếu không phải như vậy bọn họ cũng không cần phải cùng tống thành hề hợp tác thiên cơ nhị thập ngũ thật không hổ là thiên cơ nhị thập ngũ trước da đầu này hành lang thiên cơ nhị thập ngũ sắc mặt lạnh lùng từ trong ngực lấy ra một bộ màu trắng găng tay đ e o lên lao đầu tử cũng có mấy năm không đ ậ c võ thiên cơ môn họ cũng không chỉ là xem bói xem bói mộ dung hinh l ệ n h lang cái chết cái này đ ạ i thủ người báo là không báo bá mộ dung hoa không nói hai lời rút ra mộ dung bách bên hông trường kiếm mũi kiếm lạnh leo bức người lộ ra thanh mang trên thân kiếm có khắc dòng hình xăm trường kiếm ra khỏi võ lúc mơ hồ có tiếng long ngâm vang lên đây là m ộ dung gia chấn tộc trí bảo mười đại truyền thế thần kiếm một trong long n g uyên hắn đem nhi tử thi thể thu xếp tốt trường kiếm chỉ xéo mặt đất xài bước một ngựa đi đầu dám giết con ta ta làm thịt các ngươi tất cả mọi người trôn cùng hắn a n trộm gà không thành còn mất nắm gạo không đem nhân dọa l ù i ngược lại kích động ra h ư n g tính tao cần hành cầm thương đi theo quý nhuận thành sau lưng trong lòng cười lạnh còn không bằng hợp lực trước tổn thương một cái phát tượng sẽ ở về sau mấy cái mai phục bên trong xử lý hắn giết một cái thông n ũ đình phong có ích lợi ai cờ mờ nờ làm phá kế hoạch chỉ lo trước mắt được lợi người bán hàng d o n g tâm lý ở sau lưng hắn bạch mi đạo nhân nhữ m ả y có người tự tác chủ trương xem thường người trần thực sự là ngu không ai bằng sau đó một đường không tiếp tục đánh lén hành lang vậy đi đến cuối con đường trước mắt sáng tỏ thông suốt bên trong tinh dạng một mảnh ung t ù n rừng rậm xuất hiện ở trước mắt cái này chứng minh diễn nhữ m ả y nhìn kỹ mật lâm trọng trùng điệp điện căn bản không nhìn thấy đường liền lại càng không cần phải nói tìm kỳ lân cùng đại đạo biết đường mà đêm tối thị lực có hạn coi như thi triển k i n h công lên cao cũng khó có thể nhìn xa đông p ư ơ n g chương minh diễn gật gật đầu hít sâu một hơi trong con ngươi lôi quang lóe lên một cái rồi biến mất những người khác nghe vậy vạy dồn dập nâng lên tinh thần rất nhanh liền đến kỳ lân động chém giết sắp bắt đầu đây không phải tiểu nháo đây là bắt chức thương trụ vương bước lên thiên hạ sai lầm lớn tàn sát thần thú kỳ lân trong động có gì bảo có lại đ ạ o địa nói tiếng có được có thể giang hồ cũng không quá đáng màn đêm sâu lắng đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch đi vào trong rừng chương hai trăm ba mươi ba hộ khiếu vượt g m tứ mờ ca chương hai trăm ba mươi bảy hộ khiếu vượt gầm tứ mờ ca màn đêm sâu lắng gió nhẹ lướt qua rừng r ậ m bên trong chuyển ra sàn sạt nhỏ hưởng một đoàn người ghé qua tại trong rừng bày ra t r ậ n thế đ ề phòng về phía kỳ lần động đi kinh qua mới vừa ám sát tất cả mọi người cẩn thận chú ý dưới lòng bàn chân sợ lại có sẽ địa hành thuật nhân bạo khởi đà thương người bỗng nhiên trong đám người g i a n g n g u y ệ t bạch hơi t r ắ n g trên mặt lộ ra một vẹn v ẻ kỳ quái nhẹ nhàng lôi kéo bên người t à o cẩn hành ống tay áo nói ra quý sư m i n h nhìn ngươi phải phía trước bảy bước chỗ cái kia h ư n g hồng có phải hay không hỏa linh linh chi t à o cần hành hướng nàng chỉ phương hướng xem xét chỉ thấy bảy bước xa bên ngoài luồng cây phía dưới đang có một cái người trưởng thành bàn tay lớn như vậy h ố n g sắc cây nấm nhìn kỹ cũng thật l à hỏa linh linh chi hơn nữa niên đại không thấp chí ít cũng có 500 năm trăm n ă m t à o c ầ n hành cẩn thận cảm ứng xác nhận không có người bố trí mai phục đi ra đội ngũ đem cái kia hỏa linh, linh chi nhẹ nhàng gỡ xuống vừa muốn đi trở về đi khỏe mắt liếc qua liếc về sau lưng l ù n cây bên trong còn có đồ vật hắn càng xem càng cảm thấy kỳ quái trường thương vậy một cái chỉ thấy cái kia lá xanh phía dưới lại tàng vào ba k h ỏ a trăm năm nhân sâm cái này cũng có nhân sâm còn có bên này ngũ vị tử hồng cảnh thiên thiên ma còn có hoàng kỳ tất cả đều là trăm năm ở trên đâm cây ngũ r a bì long đảm thảo dĩ nhiên có nhiều như vậy quý báo dược liệu đây là một tòa bảo sơn a ánh mắt mọi người tự quét dĩ nhiên khắp nơi là bảo các loại linh dược phân bố mười phần tạp nham tuy không phải là người trong núi muốn dụ địch xâm nhập mà là bản thân như vậy triệu hi chân nhìn vào đầy đất thiên tài địa bảo c ả m khái nói loại này bảo địa nếu là phóng tới bên ngoài sợ làm u ố n c ư ớ p bể lầu a thiên cơ nhị thập vũ nói phóng tới bên ngoài cũng sẽ không mọc ra như thế bảo vật đây cũng là được địa khí ảnh hưởng cuối cùng vẫn là kỳ lân nguyên nhân chứ không cần phải gấp g á p thải tin tưởng cách kỳ lần càng gần loại bảo vật này sẽ càng tốt càng nhiều đám người rất tán thành lại cẩn thận từng ly từng tí đi ra đại khái khoảng hai dặm tao cần hành rõ ràng cảm giác chung quanh hoa cỏ càng thêm xanh tươi hoàn cảnh càng thêm ú tĩnh ngay cả g i thổi lá cây thanh âm cũng bị hết nhìn lại bạch mi cùng tạ vân lễ càng rơi càng xa đã đến đội ngũ sau cùng vương tao cần hành cảm thấy đ ề phòng tới cực điểm đúng lúc này lý trọng lâu có phát hiện mới đây là cái gì hắn đi nhanh ra đội ngũ đi tới dưới một cây đại thụ phát hiện cỏ dại vùi lấp vào một khối màu xám cho bia đá gỡ ra bụi cỏ xem xét trên tấm bia có ba chữ lớn vui khỏe thôn tất cả mọi người vây quanh tao cần hành tận lực c h ậ m một bước rơi vào đám người bên ngoài chú ý bốn phía tám khí biến hóa vui khỏe vui khỏe vương đạo tông cao mày nói đây là người trong núi tụ cư thôn xóm tên sao là chị an khang hỉ n h ạ t ặ n tưởng tuy không tệ chưa hẳn khổ hành đại sư nói cũng có khả năng là người nào đó danh tự ta giống như ở nơi nào nghe nói qua khổ hành đại sư dáng người khôi ngô thể trạng cường tráng nhìn vào giống võ s xi trên thực tế cũng phải nhưng tương tự đọc nhiều toàn thư b i ế t rất nhiều hắn luôn cảm thấy hai chữ này có chút quen thuộc không phải là chỉ tạ linh vận a giang n g u y ệ t bạch thanh â m từ phía sau truyền đến khổ hành đại sư hai mắt tỏa sáng nói ra chính là tạ công tạ linh vận giang tiểu thư tốt kiến thức chư vị còn nhớ được lý thái bạch trong thơ viết tạ công chỗ nghỉ chân nay còn tại lục thủy dập dờn rõ ràng vợ cầm tạ linh vận xuất thân trần quận tạ thị sinh tại hội kê tấn an đế nguyên hương hai năm tập phong khang nhạc u y ệ ề công nhân xứng tạ khang nhạc tại ly thái bạch trong thơ hắn đã từng tại tiên sơn cư ở qua cũng thật là hắn giang nguyệt bạch cũng là trước hết nghĩ đến đó câu thơ mới liên tưởng đến khang nhạc u y ệ ề công có chút ít t i ê u ngạo tiếp theo tò mò vấn đạo vậy tại sao người trong thôn sẽ lấy tạ khang nhạc vui khỏe vì tên thôn đây này bởi vì bọn hắn có lẽ chính là tạ linh vận hậu nhân đám người một trận kinh ngạc quay đầu nhìn hướng thiên cơ nhị thập ngũ thiên cơ nhị thập ngũ trầm dãi nói tạ linh vận vu sơn thủy thơ văn một đạo xưng hùng thiên tư thông minh học văn luyện võ vốn là tài cao nhưng ta có cực lớn tính cách thiếu hụt phóng đáng bất kỳ cậy t à i khi người làm quan trong lúc đó đối bách tính có nhiều xâm nhiễu trong thời gian ngắn đại hưng lao dịch cho nên kêu ca ở mỹ cuối cùng bởi vì đem người tạo phản mà bị tống văn đế hạ lệnh xử quyết có lẽ tộc nhân của hắn chính là sợ liên lụy mới tất cả chạy trốn tới cái này tạ linh vận đã từng tới tiên sơn ở cư hắn luôn có theo tất cả mọi người giật mình gật đầu cảm thấy rất có đạo lý triệu hy chân nói tiếp truyền văn tạ linh vận tính thích du sơn và thủy tầm tiên phóng đạo phàm là du sơn cần phải tìm kiếm nhất h i ể m trở sâu t h ẳ m địa phương vì thế không tiếc xây dựng rầm rộ khai sơn phật nói nếu như là hắn quả thật có phát hiện tiên cảnh điều kiện t r ư ơ n g minh diễn trầm ngâm nói nếu như người trong núi cũng là hắn hậu nhân vậy bọn hắn thật có khả năng học được tiên phẩm b í tịch ta nhớ được hắn có một bộ phẩm cấp không rõ lai lịch bí ẩn võ công sử dụng không n h i ề u người trần cũng không h i ể Để... u ê ê trách kinh đ ỗ n g nhiên một tiếng lôi m i n h nổ vang bốn vị giàn mua thân ảnh từ đám người ba mươi ngoài trượng trong lòng đất ló đầu ra bọn họ đều là thông u cảnh giới đỉnh cao nhưng công lực càng thêm hùng hậu người người cũng như linh đồng như vậy có thể thời gian ngắn dùng da pháp tượng sức mạnh chỉ thấy tứ lao phá đất mà lên trước tiên tay bấm v n quyết bốn tôn mình người đầu châu thần nông pháp tượng đột nhiên xuất hiện bọn họ dồn dập xuất trường tay đệ đại địa chân khí bộc phát sử dụng chính là tạ linh vận chính thống công pháp trạch kinh hắn cũng là tiên tần nông gia trí tôn kinh điển cao đạt tam phẩm ngay sau đó hổ khiếu vượn gầm không ngừng bên h a i vạn thú buôn đ ẳ n g đại đ ị i rung động dường như có thiên quân vạn mã từ bốn phương tám hướng vây rết qua đây không tốt triệu hy chân kêu to cẩn thận đám người dồn dập bộc phát chất khí chín vị pháp tượng lập tức hiện thân bạch mi cũng ở bên trong chuyên chú diễn kịch sư tổ giang nguyệt bạch đ ỗ n g nhiên sắc mặt trắng bệnh hét lớn ta ta không động được dưới chân giống như là vũng bùn ta không dùng đến k i n h công lý trọng lâu cũng đã biến sắc cả kinh nói cái này dưới đất giống như là đầm lầy chính đem ta kéo xuống công lực càng thấp cảm giác càng rõ hiển triệu hy chân cùng vương đạo tông giật này mình đây là giam cầm cái kia bốn cái lao đầu đang thi triển giam cầm chi thuật không tốt quý n h u n thành quý văn phong giật này mình tranh thủ thời gian hướng về phía sau nhìn thiếu k h ô n đ ư n g sợ g i a g i a ân người đây quý nhuận thành nhìn lại quý thiếu k h â m thế mà không còn ta ở các ngươi đỉnh đầu tao cần hành phát rắc không đúng trước tiên liền lên thụ hắn căn bản liền đối phổ cập khoa học không hứng thú một mực để phòng dưới chân như thế một khối bia đá n ử a xương không lộ trôn ở trong cỏ vẫn là đặc biệt có thể tiết lộ của cải đồ vật đó là t r á n g phóng tới chỗ ấy sao rõ ràng là thu hút chú ý là ga một đám thích lên mặt dạy đời g i a hỏa để cho các ngươi phổ cập khoa học lúc này chúng chiêu tuy nói trong tay hắn có bạch mi đưa thật đầu những người này có thể sẽ không công kích hắn nhưng hắn không sẽ đem mình sinh mệnh giao cho kẻ khác đến đánh cược bọn họ có thể n h â n tử có chuyện xảy ra đương nhiên muốn chạy dù sao lão tử cũng không phải cùng các ngươi cùng một bọn Quý Nhuận từ h h Phong. à n Văn Quý t kết quả nhìn lên bọn họ rất vui mừng thiếu khâm có thể như vậy cảnh giác tiến lên cực lớn nhưng lại cảm giác chỗ nào là lạ, lạ hống hống hống. m á n hổ h bạch viên gấu đen cự đ i ể u vô số hung cầm dị thú t ừ trên trời dưới đất công kích mà đến hướng về đám người rét đi qua tao cần hành tại trên đại thụ chuyên chú phòng bị trí tước nhưng kỳ thật chim tức vậy bởi vì trên người của hắn t h ạ c h đầu không công kích hắn tao cần hành một bên vung vẩy trường thương giả vờ giả vịt một bên chú ý dưới chân tình huống chín vị pháp tượng đem ra n g u y ệ n b ạ c h lý trọng lâu tạ vân lễ quý văn phong vây ở bên trong phòng bị bốn phương tám hướng công kích bên trong bốn người tạ vân lễ đang diễn cũng không chịu nổi m u ố n chống cự trong lòng đất nầm lấy c ô kia hấp lực chính trở nên càng ngày càng mạnh thời gian dần trôi qua ngay cả pháp tượng di động đều trở nên chật vật đem bọn hắn vẫy hướng xuống kéo chạch kinh trầm thổ cấm nghĩa ú c nhận lấy cái chết mộ dung hoa bởi vì mất con thống khổ đang ở vào nổi giận giai、đoạn. vung vẩy long nguyên đại sát tứ phương nào lên ba đầu cự hùng trong nháy mắt chém thành lục đoạn hắn pháp tượng không giống phật đạo hai chi dựa vào truyền thuyết thần thoại nhân vật tố thể thành hình mà là tạo nên chính hắn nạn pháp tượng chính là q u o n t ư ợ n g nạn thần quá trình nói trắng ra là tên như ý nghĩa pháp tượng tức là pháp thiên tượng điện phật đạo hai phương cần tăng trưởng danh khí dễ dàng cho truyền đạo thu nạp tín đồ cho nên pháp tượng bình thường đều là chư thiên thần phật bình thường cầu nguyện cúng bái sẽ ra thêm ấn tượng dễ dàng cho thành hình nhân có sùng cổ chi tâm cho dù không tin phật đạo vậy bình thường sẽ không tạo nên bản thân bởi vì không hợp quân tử khiêm tốn chi đạo cho nên thường thường chọn cùng công pháp phù hợp người sáng tạo hoặc là càng cổ lao truyền thuyết thần thoại nhân vật làm nguyên mẫu cũng tỷ như y gia nông gia cùng nhau thủy tổ tu luyện nơi thuộc chân khí tổ sư gia nến bách thảo thần nông thị lại tỷ như thiên cơ nhị thập ngũ hãn nạn pháp tượng chính là tinh thông bách gia học vấn thông h i ể u lôi kéo khắp nơi chi thuật riêng có thông thiên trí quỷ cấp tử tóc dài cầm kiếm thành quỷ túc c h i tướng mộ dung hoa pháp tượng là chính hắn quý nhuận thành pháp tượng vậy là chính hắn vương đạo tông pháp tượng dĩ nhiên là võ đang thờ phụng chân võ đại đế tinh tông triệu h y chân pháp tượng chính là sáng lập ra môn phái tổ sư mộc thánh trương nhất định chương minh diễn pháp tượng thì là thiền sư trương đạo lăng mà bá nghị pháp tượng là tất cả đúc kiếm sư tôn sùng nhất hướng tới âu g i ã tử cựu đại pháp tượng không thể đổi ị c h n phất tay kiếm khí tu n g hành thủ mô quýnh đ ả o dị thú hung cầm không chết cũng bị thương a một bên mã bá nghị tranh thủ thời gian ngăn chặn hắn vị trí hiệp trợ hắn chống đối phô thiên cái địa dị thú đừng sợ triệu h y chân đưa tay chụp vào trong lòng đất quanh thân pháp tượng chuyển động theo cự thủ cắm vào đại địa đầm lầy bên trong muốn đem bốn người kia toàn bộ kéo mà ra nào biết tay mới vừa cắm vào đầm lầy đ ỗ n g nhiên đau đớn một hồi hai đạo k i ế m quang xẹt qua triệu h y chân kêu lên một tiếng đau đớn pháp tượng tay bị chặt cắt hắn vậy bị nội thương trong lòng đất có người triệu hi chân pháp tượng phế một tay vội vàng dừng lại tái tạo không khỏi nội lực tổn hao nhiều nội thương tăng thêm a ra nguyện bạch còn không cứu mà ra lý trọng lâu thân thể đi theo đột nhiên hạ xuống cảm giác của hắn so ra nguyện bạch nhạy cảm sắc mặt trắng bệnh hét lớn có người ở kéo ta vương đạo tông mồ hôi lạnh hiện ra những cái kia hung cầm dị thú không phải bình thường có có kịp độc có có thể phút lửa có móng vuốt sắc bén như lao có cánh cứng rắn như sát mấu chốt nhất là số lượng còn nhiều đ ị c h nhân rõ ràng chính là để bọn hắn luôn cuống tay chân sau đó dựa vào giam cầm lợi dụng bốn cái tiểu nhân bắt bọn họ sơ hở lợi dụng bốn cái tiểu nhân bắt bọn họ sơ hở lợi dụng bốn cái tiểu nhân bắt bọn họ sơ hở ăn nhất h ố khôn ngoan nhìn xa trông rộng điều chỉnh ngược lại là rất nhanh cứu ta nhanh cứu ta sư tổ g i a n g n g u y ệ t bạch lớn tiếng khóc sống chết trước mắt cái gì thông minh lanh lợi am hiểu lòng người cũng là nhân thiết chỉ có sống sót mới là chủ yếu nhất lý trọng lâu biết do gọi vô dụng toàn lực để khí nhưng như mối bỏ biển dưới đất là hai cái kia đánh lén p h á p tượng triệu hy chân gấp đến độ không được thiên c ơ n h ị thập ngũ nói t r ư ớ đừng để ý tới bọn hắn khoảnh khắc bốn cái bày trận việc cấp bách là trước phá cầm cố vây ngụy cứu triệu trận pháp là mấu chốt cái kia bốn cái lao lại là người sống trên núi bọn họ sẽ không không cứu dặn kia mà nói mấy cái tiểu nhân tự nhiên liền không có nguy hiểm triệu hy chân không hổ là sống một trăm hai mươi năm lao g i a hỏa n g h e s o n g thiên cơ nhị thập ngũ mà nói liền hiểu gấp cũng vô ích những người kia chính là hy vọng bọn họ gấp hảo triệu hy chân không nói hai lời nhắm ngay phía chính bắc một lao giả nâng lên song trường thầm vận tinh tông thần công giúp ta đỉnh hai cái hô hấp trước làm thịt một cái ta tới mã bá nghị giúp người giúp đến cùng hai tay bốc cháy lên ngập trời liệt diễm âu giá t ử pháp tượng tùy theo biến hóa như là dung nham đúc kim loại thiết thủ hiện tay vung lên trên trăm con chim tước hóa thành cho t à n thiên đ ị a mà làm nhất rõ ràng đồng thời vì mau chóng phá trận cái khác pháp tượng và yên lặng vợ công nhắm ngay riêng phần mình hướng về phía người từ còn dư lại năm người phòng ngự chương minh diễn lấy ngũ lôi thiên tâm quyết trưởng tâm lôi một thức đối chính đông phương cái vị k i ệ bảy trận lao nhân khổ hành đại sư lấy đại kim mới vừa bàn được trưởng đối phó hướng chính tây lao nhân còn có quý nhật thành vì để cho quý văn phong thoát thân vậy phát ra hám sơn nắm giữ mạnh nhất một thức tao cần hành phân tâm tứ dụng nghiêm túc quan sát bốn người này võ công phát hiện triệu hy chân động tính to lớn nhất không hổ là cần đọc đầu chiêu thức triệu hy chân chính đang h à n h công vẫn thiên địa c h i linh nạp khí hải mới bắt đầu hối tinh lưu sức mạnh hóa song trường khắp thiên tinh la tất cả cùng bắc thử vi lưu chuyển tới s ô n g lớn hạo tinh quy lưu sao tử vi giáng một trưởng vô gia kinh thiên động điệp hùng vĩ trưởng lực cũng như thái sơn áp đỉnh khí tức đáng sợ đến cực điểm khiến dưới đất hai vị pháp tượng đều hù dọa l i ê n lại càng không cần phải nói đối mặt một trưởng này vị kia thông n đ ỉ n h phong bỏ trận màu tranh ra thiên địa vang lên một tiếng nổ vang lao giả kia vội vàng đột địa biến mất to lớn trưởng lực chụp ở sau lưng hắn một vách núi trên vách đá trực tiếp xuyên thấu cả ngọn núi tại lòng núi bên trong lưu lại cái hết sức bàn tay khổng lồ hình dáng theo sát vách đá hoàn toàn tan vỡ toàn bộ hóa thành đá vụn cỡ m ở n ba tao cần hành đều nhìn n ố c những người khác vậy m ộ n g một chút quá đột gắt trận pháp thiếu một người không cách nào duy trì tự sụp đổ ba người khác cũng không có cưỡng ép kết trận tranh thủ thời gian tại công kích đến trước đó đột địa biến mất nhưng liền ở cái k i a bốn người đột địa trong nháy mắt ra nguyện bạch dưới chân thêm một cái tay trực tiếp đem nàng hướng xuống túng a a a ra n g u y ệ t bạch người đã chỉ còn đầu còn lộ ở bên ngoài lên tiếng hô to xanh nhạc triệu hi chân một t r ư ớ n g phát ra công lực chưa hồi phục đột nhiên trông thấy g i a n g n g u y ệ t bạch rơi đi xuống nóng vội phía dưới lại lần nữa ra tay cứu rút biệt trương minh diễn hô to một tiếng nhưng triệu hi chân đã cầm khống pháp tượng đưa tay đi kiếm tiếp theo một cái trước mắt kiếm quan g bạo khởi phá đất mà lên rồi dao kiếm khí trực tiếp xuyên thấu một thánh pháp voi xuyên qua triệu hi chân lồng ngực、Phúc. triệu hi chân một ngụm nịch h u y ế t phun r a pháp tượng tiêu tán sư tổ ra nguyện bạch kinh thanh hô to cái thứ nhất bị phá pháp tượng người xuất hiện sáu ta lựa chọn ít miệng về sau chỉ viết không nói tôi ta tổng không đ ổ i được mù hứa hẹn còn không hoàn thành ma bệnh chương 234, phản bội chương 238, phản bội cẩn thận rồi giao kiếm khí về sau còn đi theo một c h ô i trường kiếm màu xanh lấy t h ế xét đánh không kịp b ư n g thai từ dưới đất tuôn ra đâm về phía triệu h y chân cái cổ kiếm kia nhanh quá nhanh triệu h y chân tránh cũng không thể tránh mắt thấy là phải được đeo đầu chứng minh diễn quá sợ hãi triệu h y chân chính là vây giết kỳ lân mấu chốt nhất cho người còn cần trên tay hắn tinh tông thần khí trợ lực bằng không thì độ khó đem g a tăng thật lớn hắn tuyệt không thể chết tại cái này vì ký lân huyết vì đại đặc địa trương minh diễn vô ý thức điều khiển pháp tượng đi cản một kiếm kia thiên sư pháp tượng r ố i ra cự thủ lấy mũ lôi thiên tâm nắm giữ cùng kiếm quan g kia so với trong phút chốc kiếm khí quần quận lôi quang bắn ra b n phía to lớn t ử s ắ c hồ quang điện hướng tứ phương nổ tan hai cô cường đại sức mạnh nổi lên đụng trên chiến trường cắt bay đá chạy giang co trong nháy mắt trương minh diễn khỏe miệng chảy máu rốt cuộc là vội vàng xuất thủ mà lại đối phương công lực m ẩ y may không thua bản thân sử dụng võ công lại là lăng lệ đến cực điểm cùng cái kia bùn cái lao nhi t r ạ c kinh hoàn toàn khác biệt hắn ăn thua thiện ngầm pháp tượng bị thương khí nhập thể toàn bộ cánh tay phải đều bị kiếm khí ăn Cô này kiếm khí. t r ư ơ n g m i nháy Diễn sắc mặt nhật, cho chấn đến lui lại ba bước, thấy rõ thanh kiếm kia.、Thân、kiếm dựa vào trôi vị trí, khắc lấy hai nhật, chấn đến thanh Thân sắc khắc chấm cho bước, c mặt thấy trí, vào lấy ba rửa rõ vị i liên. chữ cổ, thanh、liên. Trong a n g mắt trương minh diễn c h ừ n g to mắt lại là lý thái bạch thanh liên kiếm ta tới giúp ngươi lý trọng lâu còn ham sâu đầm lầy bên trong nhất định phải đem người cứu mà ra vương đạo tông như thiểm điện dối ra hai ngón tay kẹp hướng thân kiếm tương trợ trương minh diễn cao ba triệu chân võ pháp tượng đồng thời xuất thủ ở cái kia cực kỳ nguy cấp trong nháy mắt ra chỉ kẹp lấy trường kiếm sau đó dùng sức hướng ra phía ngoài kéo một cái quắt to cho ta lăn mà ra một đạo người áo xám ảnh được mạnh mẽ túm ra đầm lấy đã sớm tức sôi ruột mộ dung hoa lập tức xuất kiếm long nguyên kiếm kiếm khí quần quận cũng như đại giang chạy xiết thẳng hướng k ỳ mệnh muôn đi. long thành kiếm pháp du long dẫn phượng hắn sát tâm cực nặng r a chiêu cũng là nhanh chuẩn h u n g ác không chung người kia trường kiếm được chế căn bản không kịp phòng thủ mắt thấy là phải đâm trúng đột nhiên chân võ pháp tượng không h i ể u tiêu tán người áo xám thừa cơ bộ phát chân khí n g n g tụ pháp tượng giữa không chung xoay người nhất chuyển tránh đi một cách trí mạng ngay sau đó lại một đường hắc y nhân ảnh phá đất mà lên nắm lấy người áo xám chạy ra khỏi c thế mà không có người lo lắng hai người bọn hắn hãm sâu bùn đất lý trọng lâu đột nhiên chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy không thể tin bạch mi người đồng dạng kinh ngạc còn có thiên cơ nhị thập ngũ chứng minh d i ệ n đ á g người một bên c h ố n g cự dị thú nhìn về phía vương đạo tông sau lưng、Phúc. cái thứ hai bị phá pháp tượng nhân xuất hiện vương đạo tông phun ra một n g c máu nam minh ly hỏa chi khí bao trùm toàn thân kiên cố không phá vỡ nổi nhưng ngăn không được đồng dạng thực lực thậm chí càng mạnh nhân từ phía sau lưng đánh lén yếu hại bạch mi thi triển khô vinh tay hai tay xanh biết như lưu ly một trưởng đánh vào hắn sau đầu toàn lực vận công phía dưới hắn dâu tóc bạc trắng trở thành h ắ t sắc làn da khôi phục quang trạch cả người cấp tốc trẻ trung hóa chỉ có cái k i a một đôi mắt vô cùng lạnh lùng một trường này vậy không thể coi thường công lực của hắn cũng không phải là bảy mươi năm mà là một trăm bốn mươi năm chỉ dùng một trường trực tiếp đem vương đạo tông pháp tượng tính cả hộ thể thần công đập vỡ vương đạo tông thổ huyết về sau hôn mê ngã xuống đất cái này biến cố xảy ra bất ngờ tất cả mọi người kinh trụ bất lao thần công thiên cơ nhị thập ngũ bừng tỉnh đại n ộ ngươi là biên cương lão nhân không quan trọng danh tự bạch mi lạnh lùng nói h ô n nguyên công cũng tốt bất lao thần công cũng được cũng là t r ạ c h kinh cơ sở bộ phận ta cho rằng ngươi nhìn thấy bia đá liền đoán được xem ra ta coi trọng ngươi không hề nghi ngờ tạ vân lễ tạ chính là tạ linh vật tạ hắn đã đội địa biến mất mà bạch mi tên thật tạ thiên cảnh chính là tạ thị tam lao đứng đầu nhật lão muốn chết mộ dung hoa kịp phản ứng không khỏi nổi giận những người khác đồng dạng lộ ra s ắ c ý khó trách người sống trên núi lại nhanh như vậy biết rõ khó trách cơ quan trùng trùng n h ư điểm thiên cơ nhị thập ngũ lần thứ nhất cảm giác mình tính sai hắn làm sao cũng không nghĩ đến bạch mi cùng biên cương lão nhân thế mà là một người càng không có nghĩ tới hắn một cái sống ở tây bắc、người. lại còn cùng đông nam thiên mộ sơn có quan hệ biên cương lão nhân mười lăm năm trước bỏ mình là lúc đã một trăm ba mươi tuổi hôm nay càng là một trăm bốn mươi lăm tuổi ai có thể nghĩ tới hắn còn sống đây chính là trạch kinh chỗ thần kỳ sao có thể hấp thu địa khí kéo dài tuổi thọ người của ma giao giết không được ta bất quá là ngại phiền phức mới giả chết mà thôi sống ở thâm sơn không hỏi thế sự cũng chỉ có thể chờ vào tặc nhân đánh đến t ậ n cửa chỉ có đặt mình vào giang hồ mới có thể nắm vững các ngươi động tĩnh bạch m i nhìn vào thiên cơ nhị thập ngũ cười lạnh nói ngươi lúc đó chủ động tìm ta chính là để cho ta nhẹ nhàng không ít bằng không thì ta còn thật không có cái gì lý do tốt gia nhập các ngươi thiên cơ nhị thập ngũ nhau mắt lại sau lưng hộp phát ra cạch cạch cạch dị hưởng mộ dung hoa thịnh nộ vung kiếm mã bá nghị đánh ra một trường bạch m i cười l ạ n h phiêu nhiên triệt thoái phía sau cùng hắc y nhân người hào s á m cùng bốn vị thông ngũ đ ỉ n h phong tụ hợp nhật lão đại ca hắc y nhân người hào s á m không mình hành lễ bốn người khác quỳ một chân trên đất thái độ cực kỳ c u n g kính không còn chất pháp không còn đánh lén người lại để cho dị thú vây công cũng chỉ là không không chịu chết tại bạch my ra hiệu phía dưới hắc y nhân lấy ra cái còi thổi trên trời hùng cầm trên đất hùng hồ tất cả đều đình chỉ công kích đi tư tán chỉ để lại thi thể đầy đất sáng trong nguyện quang chiếu xuống một lần nữa chiếu dọi tại song phương đám người đ ỉ n h đầu khổ hành đại sư tranh thủ thời gian không chê kim cương tắt đất cứng đem lâm vào dưới đất còn lại ba người kiếm mà ra ba người chưa tình hồn một trận hai hùng kiếp vía gia n g n g u y ệ t bạch trở về từ coi chết toàn thân run rẩy nhìn về phía tổn thương tâm m ạ c h triệu h y chân sắc mặt đại biến kêu khóc nói sư tổ nàng đội vàng bổ nhào qua lấy g a tạo hóa đan nút cho hắn ăn lý trọng lâu cũng nhanh chóng leo đến vương đạo tông bên người xem xét thương thế của hắn may mắn ly hỏa thần cương lực phòng ngự kinh người còn có một hơi thở nhưng trong thời gian ngắn là không thể nào đ ó n võ cho đến lúc này tao cần hành mới chậm rãi nhảy xuống tây trốn ở đám người phía sau thanh liên kiếm chứng minh diễn tại mã bá nghị trợ giúp phía dưới bước ra cánh tay kiếm khí ăn vào thuốc t r ị thường nhìn về phía bạch mi ba người cắn răng nói khó trách người trần khắp nơi tìm lý thái bạch truyền thừa mà không được thanh liên kiếm cùng thái huyền kinh thế mà cũng rơi vào trong tay các ngươi ha ha người hào xám tiến lên hai bước n g n g đầu đỡ ngực lộ ra diện mục thật sự là một vị nhìn qua sáu bảy chục tuổi lão nhân nhưng thân hình cao lớn uy nghiêm tức mục hắn kêu tạ thi lam là tạ thị tam lão nói ra ngươi sai thanh l i ê n kiếm vốn chính là ta tạ thị nhất tộc đúc gia trí bảo năm đó cảm n i ệ m lý thái bạch chỉ điểm tri ân mới đưa kỳ lấy giúp một chút sức lực lý thái bạch quy ẩn tiên bà ngoại hậu trả lại chẳng qua vật quy nguyên chủ mà thôi có gì hiếm l ạ hắc ý nhân tên là tạ thiên thành là tam lão trung người lão thân hình phong g ầ y ngược lại không tựa như tạ thiên lam như vậy vênh váo hung hăng chỉ là lạnh lùng nói tự tiện xông vào thiên m g ô sơn nhu đồ bí mật đồ sắt thần thú người trung nguyên vừa rồi chỉ là món ăn khai vị hiện tại liền lăn ra ngoài miễn cho tự tìm được chết đánh tăng thể diện mặt dài một ngón tay giận tím mặt nói mặc ngươi là bạch mi vẫn là biên t ư ờ n g hạ nhi t ử ta tất cả đều muốn chết thiếu một cái pháp tượng mà thôi liền bằng các ngươi ba cái ngăn được chúng ta sao hai cái trọng thương một cái phản chiến cũng bất quá là lục đối tam thế thôi ý gì hạnh nguyên có ưu thế áp đảo ai nói chúng ta chỉ có ba cái hoàn toàn yên tĩnh c h u n g bạch mi cười lạnh một tiếng thiên cơ nhị thập ngũ sắc mặt dây l ắ t biến tất nhiên bạch mi không đồng lòng vậy hắn lúc trước phủ kín chẳng phải là những người khác sắc mặt cũng thay đổi tống thành hệ chương hai trăm ba mươi lăm kiếp sau gặp lại chương hai trăm ba mươi chín tiếp sau gặp lại tống thành hề đến nhanh như vậy thiên cơ nhị thập ngũ đám người sắc mặt k ị c biến hắn cũng không phải bình thường pháp tượng a triệu hy chân hạo tinh quy lưu bực nào cường manh bá đạo một chiêu sao tử vi giáng phá vỡ sơn liệt địa i dễ như trở bàn tay thường nhân nếu như là chịu hắn một trường sợ là phải đường trường tan xương nát thịt thế mà chính là như vậy tuyệt thế manh nhân nhưng cần hai vị sư đệ phối hợp bố tinh tông ba viên đại trận mới có thể đem kỳ đánh bại tống thành hề nếu như gia nhập chiến cuộc không nói một đỉnh ba chí ít cũng là một đỉnh hay như vậy sáu đến năm hơn nữa quý văn phong quý thiếu không hai cái vướng ví ở đây nếu như lại dùng kế giống phế bỏ triệu h y chân vương đạo tông dạng kia phế bỏ quý nhật thành thế cục đem cực kỳ không ổn cái này còn không gặp được kỳ lân bọn họ sẽ chết tổn thương thảm trọng ta đi c ả n hắn mã bá nghị tiến lên hai bước nhìn vào tống thành hề chạy như điên tới thân ả n h sắc mặt lanh trầm nói ra vương đạo tông cái hót bị thương đã vô lực tái chiến triệu h y chân còn có lực đánh một trận các người phân nhân giúp hắn chữa thương những người k h á c tốc chiến tốc thắng trầm mặc ít nói nhân giống như không nói lời nào chỉ cần nói cơ bản cũng là nghĩ sâu t í n kỹ trong lời có ý sâu xa hắn cái này hoàn toàn là biện pháp tốt nhất thiên cơ nhị thập ngũ đương nhiên cũng biết chính là đơn độc cản trở tống thành hề quá mức nguy hiểm dù cho là thiết thủ đại thành mã bá nghị cũng là thua không nghi ngờ chỉ là bởi vì thuộc tính tương khắc có thể nhiều chiến nhất thời điểm chốc lát sẽ không để cho tống thành hề thắng được quá dễ dàng hắn có thể chủ động đứng mà ra thiên cơ nhị thập ngũ nhẹ nhàng thở ra chinh trọng nói ma huynh cẩn thận thiên cơ nhị thập ngũ ở đây thể kỳ lân lân giáp nhất định vì ngươi vào tay nếu như việc này không thành người được thiên lôi cấp bách thể nỗi khổ thiên cơ minh nói quá lời mã bá n h ị thả người xông ra l ạ loi một mình cản trở tống thành hề những người khác không dám chút nào trì hoãn trước hết giết tạ thị nhất tộc lại giết tống thành hề như vậy mới có thể tiếp tục kỳ lân kế hoạch các vị tình thế nguy cấp đừng có lại giấu nghề thiên cơ nhị thập ngũ quát lạnh một tiếng phía sau hộp gỗ mở ra bay ra hai cái kiếm cũng là chỉ thấy chuỗi kiếm không thấy thân kiếm dưới ánh trăng ẩn ẩn lộ ra hai đạo phiêu hốt kiếm ảnh nhất người thiên b ạ c h nhất người ngâm đen chính là hai cái truyền thế thần binh màu trắng kiếm ảnh danh thừa ảnh chính là m ư ờ i đại truyền thế thần kiếm một chóng đồng dạng đứng hàng động chu tam kiếm là ba thanh kiếm trung công kích mạnh nhất hát sắc kiếm ảnh danh tiêu luyện động chu tam kiếm cuối cùng lư kiếm cực mỏng. sát thương chưa đủ nhưng chất liệu đặc thủ là ba thanh kiếm t r ú n g kiếm thân cứng rắn nhất phòng thủ cả thế gian vô song một công một thủ hai cái kiếm cũng đều là vô ảnh kiếm chỉ cần không biết lắm thân kiếm chiều dài bất luận kẻ nào cùng hắn so chiêu đều phải kinh hồn tán g đảm thiên cơ nhị thập ngũ dẫn đầu xông lên thi triển thiên cơ môn t u y ệ t học thiên la nhiễu chỉ kiếm song kiếm song hành thẳng hướng bạch mi đạo nhân những người khác thấy thế đều biết đến l i ề u mạng thời điểm lại không ra tay toàn lực kỳ lân động một nhóm liền thành chê cười khổ hành đại sư sắc mặt nghiêm túc từ sau hông lấy ra một cán hai mươi chỉ trưởng kim cương hàng ma sử nội lực thêm túc lôi quang nổ bắn ra đây là thanh long tự c h ấ n tự chi bảo đường mật tam đại thần khí đứng đầu kinh lôi sử khổ hành đại sư là cao tăng trung ít có võ si mặc dù nghiên cứu sâu phật pháp nhưng lòng từ bi chỉ đối với người không đúng vật vì tăng lên công lực thường ra vào thâm sơn bí cảnh tìm kiếm thiên tài địa bảo ngẫu nhiên gặp được quý hiếm dị thú chỉ cần là đối thân thể hữu ích đều giết không tha đối với hắn mà nói kỳ lân chỉ là yêu thích dị thú mà thôi vì kỳ lân huyết sẽ không đối người hạ tử thủ nhưng là sẽ không dễ dàng từ bỏ kim cương tắt đất cứng d u n không sợ cầm trong tay kim cương sử thẳng hướng tĩnh lão hắn thanh liên kiếm không thể coi thường chỉ có kinh lôi sử có thể phòng ngự mộ dung hoa cầm kiếm phóng tới n g u y ờ n lão quý nhuận thành lấy r a chủng hổ phù chắp tay trước ngực rót vào chất khí sau đó một trưởng đem hổ phù đánh vào mặt đất quý nhuận thành tay đẻ hổ phù bắt đầu lấy thiên nhân hợp nhất n g ự thổ hổ phù người điều binh kiển h tướng cũng ra rầm rầm rầm mười tám đạo to lớn cột đá tại bạch mi đám người chung quanh xuất hiện giống nguyên một đám trượng cao thổ cự nhân đem bọn hắn bao bọc vây quanh hóa lại một tiếng quát lớn cột đá mặt ngoài thổ nhuộng núp n í c cuối cùng biến thành nguyên một đám cầm trong tay trường thương to lớn t ư ợ đất quân tiên phong chỉ chiến ý hừng n ự c giết sau cùng một chữ Quý quăng nhuận thành trong mắt tinh quang nổ mắt bốn ắ n ra, c h người đồng súng, thông đỉnh thời phía về gũ phong. kia là tạ thị nhất tộc tiên địa huyền hoàng tứ đại trưởng lão mặc dù không thể đạt tới chân chính pháp tượng cảnh giới chính là bởi vì quanh năm tu hành tiên phẩm t r ạ c h k i n h hấp thu địa khí nhập thể đối đất đ a i tính liên kết hơn xa ngoài núi người địa hình t h u ậ t luyện xuất thần nhập hóa mắt thấy mười tám cỗ binh tượng khí thế hung hăng bọn họ vô ý thức muốn đội địa tạm đánh chưa thành muốn thế mà đội không đi xuống dưới chân thổ nhưỡng giống như biến thành có chủ đồ vật đang bài xích bọn họ là cái kia hổ phủ bốn người giật mình cùng nhau nhìn về phía quý nhuận thành quý nhuận thành cười lạnh nói ta tư mã ra thần khí nhưng không hời hở ta chịu chết đi mười tám cỗ cự hình bình tượng đồng loạt thương nhọn đem bốn người vây chặt trong đó điên cuồng ám sát nhất cảnh kém khác biệt một trời một vực quý nhuận thành dựa vào thần khí sức mạnh đánh tứ đại trưởng lão liên tục né tránh chật vật không chịu nổi trên chiến trường loạn thành một đoàn t r ư ơ n g minh diễn tại chuyên chú vì triệu hy chân chữa thương gia nguyện bạch khẩn trương nhìn vào lý trọng lâu cũng ở đây đem hết toàn lực giúp vương đạo tông tiêu hóa tạo hóa đan tùng lâm bên trong chỉ còn quý văn phong quý thiếu khâm thúc cháu còn n h ả n rỗi tư mã ra không bao giờ làm làm ăn lô vốn tất nhiên lao trà ra ra đã ở hỗ trợ bọn họ mới sẽ không xuất thủ liền thủ ở bên người quý nhuận thành mỹ kỳ danh viết làm hộ pháp cho hắn đồng thời nghiêm túc quan sát hai phe địch ta tất cả mọi người phương thức chiến đấu cũng tốt biết người biết ta ngày sau đ ố i chiến không đến mức hai mắt đen thui quý văn phong bất động tao cần hành càng sẽ không động hắn p h ó n g tầm mắt nhìn tới đem toàn bộ chiến trường thu hết vào mắt cẩn thận phỏng đoán mấy cái kia pháp tượng vận dụng chân khí chi pháp vì chính mình phá cảnh làm chuẩn bị nhiều như vậy pháp tượng đại loạt đấu cơ hội khó được so với đánh rết riết nghiêm túc thể nổ càng trọng yếu hơn có chút vấn đề a nhìn một chút tao cần hành n h u chặt lông mày khổ hành đại sư cùng tinh lão đối chiến nhất cương mãnh một cái luyện kim cương đình kinh phòng ngự vô song một cái luyện thanh l i ê n kiếm ca lăng lệ hết sức cả hai đại chiến cũng như cường kiếm cùng cường l á chắn mỗi một chiêu đều không có chút nào khác thường đánh đốn lửa bắn tư tung thần khí đụng nhau ở giữa núi l ở khe n ư ớ c nổ tung dư ba c ả n quét bốn phương tám hướng mộ dung hoa cùng nguyệt lão là một loại phong cách khác nhắc người công kích lăng lệ nhắc người thân pháp quỷ dị nguyệt lão đồng dạng tu luyện thanh niên kiếm ca nhưng hắn lại thêm chuyên chú bộ pháp biến hóa người nhẹ như yến chưa bao giờ liều mạng, kiếm chiêu quỷ dị. theo lý thuyết bạch mi đạo nhân tu luyện tiên phẩm mỹ tịch trạch kinh đã một trăm bốn mươi năm coi như trước đó không thể hoàn toàn lãnh nộ g tiên phẩm ảo diệu đơn khôn nguyên công bất lao thần công cũng đều là thứ phẩm không thua thiên cơ môn việt học luận chân khí phẩm chất chân khí hùng hậu nếu so với thiên cơ nhị thập ngũ mạnh hơn nhiều hơn nữa chứ thiên chân khí không tốt c h é m giết so địa tự còn yếu thiên cơ nhị thập ngũ hẳn là chống đỡ không được bao lâu mới đúng thế nhưng là q u ỷ dị chính là bạch mi đạo nhân mặc dù chiếm hết thượng phong nhưng chính là đánh không bại thiên cơ nhị thập ngũ thậm chí bức không ra cái kia trong hộp gỗ những vật khác lao già này luôn mồm để người khác biệt dấu r ố t hắn vẫn còn lén lút chỉ bằng một bộ thiên la nhiêu chỉ kiếm tuyệt đối ngăn không được bạch mi nhưng hắn hết lần này tới lần khác c h ặ lại đến mỗi thời khắc mấu chốt luôn có rượu chiếu thoát hiểm ngoài ra cái hộp này bên trong còn có đồ vật cái kia hẳn là mới là lá bài tẩy của hắn mới vừa rồi hộp gỗ mở ra lúc tao cần hành cảm thấy túi càn không t i ê n đạo kiếm hưng phấn loại kia chân chính kỷ h ù n g địch thủ hưng phấn ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn cất giấu thứ gì tao cần hành mới vừa nghĩ tới đây đ ỗ n g nhiên một bên quý văn p h ò n g không có dấu hiệu nào mở miệng nói thiếu không ngươi phụ thân sinh nhật nói cho ta nghe hắn âm thầm điều động chất khí nắm chặt nắm đ ấ m chỉ cần tao cần hành đáp sai liền lấy mạng của hắn tân vị năm mùng tám tháng riêng tao cần hành mặt không đổi sắc liền làm như không nhìn thấy chuyển hướng quý văn phong nhị thúc c ân có cái gì muốn làm cần hỏi Ách! hành sao? Tao thản đúng dung, cũng làm cho quý văn phong yên lòng hài lòng nói xem ra ngươi đúng là lớn rồi bọn họ đánh như vậy không biết được đánh bao lâu ta tới giúp bọn họ một chút sức lực ngươi bảo vệ tốt ra ra ngươi nói chuyện thời điểm hãn từ bên hông đao trong túi lấy ra bốn thanh liếu diệp phi đao tiến lên hai bước nhìn về phía chiến trường chuẩn bị thi triển lục thần ngự đao thuật phá cục người này phi đao thuật phi thường lợi hại tao cần hành tại vạn tùng sơn trang được chứng kiến là tao cần hành trong đầu tư thay đổi thật nhanh cuối cùng vẫn lựa chọn án binh bất động tạ thị nhất tộc xác thực là người bị hại nhưng còn không biết bọn họ đối tống thành hề thái độ tên kia cũng không có dự định tay không trở về khó bảo toàn bạch mi đám người sẽ không ở tiêu diệt tiên cơ nhị thập ngũ một nhóm về sau trở mặt xuống tay với bọn họ cho nên lưỡng bại câu thương an toàn nhất trước mắt vẫn là ngư ông đắc lợi thì tốt hơn huống chi còn có cái chương minh diễn tao cần hành trường thương nơi tay liếc nhìn chuyên chú trị thường không môn đại khai trương tiên h sư gia hỏa này còn kém ở phía sau cóng viết lên mau tới đánh ta hẳn là ra bạch mi tên phản đồ này về sau bắt đầu câu cá nhìn còn có hay không cái khác lòng dạ bất chính nhân tao cần hành trong lòng cười lạnh thu hồi tâm tư chuyên chú quan sát pháp tượng quý văn phong nhắm ngay thời cơ vung tay ném ra bốn thanh p h i đao bốn đạo lưu quang thẳng hướng binh tượng bên trong vây giết bốn vị trưởng lão cùng lúc đó một chỗ khác chiến trường mã bá nghị dứt khoát kiên quyết ngăn tại tống thành hề trước mặt âu g i từ pháp tượng bay lên quanh thân bốc cháy lên liệt diễm thiết thủ toàn lực t ô i động Cả chiếc pháp tống thành hề tiếp theo lắc đầu không có ta chưa bao giờ mảnh cái gì thần khí ta chỉ dựa vào chính ta mã bá nghị nói vậy còn có cái gì dễ nói kỳ lân lân giáp có thể khiến cho ta đúc ra có một không hai thần m i n h lưu danh sử sách ta sẽ không nhường đường ra chiêu đi đáng tiếc tống thành hề thở dài trong n á y mắt hàn g thềm i chân khí bộc phát phạm vi trăm trượng trời đông giá rét pháp tượng chưa ra tống thành hề uy áp dĩ nhiên thẳng tắp kéo lên cũng như núi cao vạn trượng nện ở âu giá từ pháp tượng phía trên mã bá nghị một trận hai hùng kiếp vía thực lực thật đáng sợ tống thành hề nâng lên một tay thiên địa thủy khí hội tụ chuyển hóa làm trí âm trí hàn chi khí tựa như có thể bằng phong vật vật đông kết tất cả tiếp sau gặp lại a chương hai trăm ba mươi sáu chương hai trăm bốn mươi bốn thanh phi đao bắn vào chiến trường binh tượng trong trận tứ đại trưởng lao chính đang đau khổ trèo trống mắt thấy đao quang đánh tới thiên hành trưởng lao sắc mặt đột biến giữa không trung xoay người né tránh quát to cẩn thận ám khí đao quang kia nhanh như thiểm điện ba người khác vội vàng né tránh nhưng binh tượng mười tám thanh trường thương đồng dạng đang áp suất không gian một thương nhanh tựa như một thương thiên địa huyền ba vị hiểm lại càng hiểm tránh thoát phi đao thương nhọn cũng có thể hoàng hành trường lão công lực hơi yếu chậm một đường chờ phản ứng lại đao quang dĩ nhiên tới gần hắn gấp đến độ toát ra mồ hôi lạnh nhanh chóng veo ấn thi thuật khẽ quát một tiếng ngọn núi trạch kinh thôi động h u n g hồn chân k h í ở ngoài thân hóa thành một t ầ n g kiên c ố không phá vỡ nổi nam thạch nếu như giáp trụ chính là trạch kinh tứ đại bí thuật một trong phòng ngự vô sau ngọn núi phi đao đánh vào giáp đá phía trên tia lửa tung tóe dĩ nhiên chỉ để lại một đạo bất nhưng trên đao bà vương tinh thần chân k h í thật sự là c ư n g mãnh hoàng hành trưởng lão dù chưa thụ thương vẫn là cho đao kình chấn động đến kêu lên một tiếng đau lớn rút lui ba bước đúng lúc này một bộ cao lớn b i n h tượng xuất hiện ở sau lưng hắn trong tay đất vàng trưởng thương ở dưới ánh trăng hiện ra lạnh như băng ánh sáng theo phốc suy một tiếng văn t r ầ m trưởng thương đâm nghiêng qua đây một thương đâm xuyên hoàng hành trưởng lão tâm tạo dù cho là ngọn núi cũng không phòng được p h á p tượng cảnh công lực、phốc. hoàng hành trưởng lão vội vàng không kịp chuẩn bị miệm phun màu tươi cầu nghiêng một cái lập tức mất mạng lao tứ ba người khác thấy thế giận không kèm được nhưng không đợi bộc phát lại có bốn thanh phi đao từ đằng xa đánh tới quý gia phụ tử phối hợp ăn ý binh tượng chiến trận thêm lục thần ngự đao thuật còn dư lại ba vị trưởng lão cũng thành cá trong chậu đáng chết hổ phù thiên hành trưởng lão hai mắt sung huyết trong mắt đều phải t r ư ờ n g hiện ra nếu không phải món đồ kia phong cấm bốn phía địa khí để bọn hắn một thân bản lĩnh khó có thể phát huy một phần mười làm sao đến mức bị động như thế à? chúng hổ phù quả nhiên là khắc tinh của bọn hắn a đông nhiên một tiếng hết thảm huyền hành trưởng lão một chiêu vô ý được phi đao đâm trúng sườn trái trường kỳ môn huyện đạo bị q u ả n chế h ắ n cơ thể hơi cứng đờ tiếp theo một cái trước mắt ba cây trường thương đâm xuyên thân thể của hắn máu bắn tung tóe nhiễm đỏ bầu trời đêm tao cần hành những mày tiến lặng túi lầu xuống đây chính là giang hồ tàn khốc chỗ thân binh lợi khí thiên tài địa bảo cho tới bây giờ cũng là người thắng ăn sạch kẻ bại tàn xương nát thịt người trong giang hồ thân không do mình hắn đồng dạng nghĩ ra được kỳ lân huyết tăng lên công lực đồng dạng n g ố c nghẽ đại đ ạ o địa cùng pí h gia phụ tử không có gì khác biệt tạ thị nhất tộc đồng dạng cũng là hắn cản đ ư ờ n người khác nhau chỉ ở hắn có thể sẽ không hạ tử thụ nhưng nếu không n ổ cỏ tận gốc chỉ sợ những người này sẽ liên tiếp ám sát không chết không thôi có thần kỳ như thế địa hành thuật tại cho bọn hắn có lên nửa đời sau cũng đừng nghĩ yên tĩnh thế nhưng là hiểu thì hiểu chân chính nhìn thấy thảm như vậy kịch vẫn là sinh lòng không đành lòng tao cần hành âm thầm thở dài thất phu vô tội hoài bích có tội a tứ lại trưởng lao trong nháy mắt ít hai vị còn dư lại hai vị cũng chạy không được các ngươi những cái này ác đồ thiên hành trưởng lao mắt đỏ k h à n giọng giống to cái kêu tiếng têu tức giận vang vọng đất trời kỳ lân sẽ không bỏ qua cho các ngươi phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc c càng càng chết chết ba người thế công càng ngày càng mãnh liệt nhưng quý nhận thành giết chết tứ đại trưởng lão hậu cũng gia nhập chiến cuộc cùng thiên cơ nhị thập ngũ cùng một châu nên chiến bạch mi bạch mi thế cục càng ngày càng nghiêm trọng n g u y ệ t lao cùng tính lão mặc dù cùng đối thủ thế lực ngang nhau cũng có thể theo thời gian đưa đẩy triệu hy chân thương thế tại phục hồi như cũ trương minh diễn cũng phải xuất thủ tình huống càng ngày càng không ổn cùng lúc đó tạ vân lễ thi triển địa hành thuật dưới đất lao nhanh hắn nghe được thiên hành t r ư ở n g lao trước khi chết gầm t hét không khỏi hai mắt đỏ bừng phẫn hận đan sen các ngươi không có kết quả tốt hắn một vệt nước mắt thêm thúc công lực phóng tới phía sau núi rất mau tới đến một chỗ che kín thương rêu s ơ n động bạch vân tại thiên nhiều loại hoa trải đất thanh tuyền k h o i thạch bày ra trong thời gian đó đình động thanh tùng dầm dạng i ó nhẹ thổi lất phất, thần bị u tĩnh nơi này nguyên bản có các loại dị thú sinh hoạt thiên nga phong hồ đan điểu sơn vượng vô luận vô luận mạnh yếu vô luận phi cầm hay là t ổ thú sở hữu dị thú ba l ạ n g làm bạn đều lấy linh tài làm thức ăn không thấy mảy may huyết tinh hòa thuận vui vẻ mà mỹ hảo nhưng bọn chúng phần lớn đều tại lúc trước vây quách trung chết tại ngoài núi pháp tượng trong tay tạ vân lê năm chặt năm đấm thi triển khinh công sông vào h à n g động trong động có bàn thờ bậy đá phía trên bày đầy đủ loại thiên tài địa b ả o đây là các tộc nhân những ngày qua tôn kinh kỳ lân địa phương kỳ lân việt đại đa số thời gian đều đang ngủ say công phẩm bình thường đều tiến vào những cái kia dị thú trong miệng hôm nay ngay cả dị thú cũng mất trong động tứ phía trên vách tường khắc lấy bốn bức họa theo thứ tự là trạch kinh tứ đại bí thuật địa hành thuật ngự thổ thuật ngọn núi thuật hóa sinh thuật tạ thị nhất tộc nhân khẩu ít ỏi không có môn hộ ý kiến không có bản gia phân gia khác biệt sở hữu thần công bí tịch người người có thể luyện chỉ cần có thể lĩnh lộ tạ vân lễ là may mắn hắn chẳng những có đầy đủ nộ tính lĩnh hội thần công còn tại ba năm trước đây may mắn bái kiến kỳ lân một bên được ban thưởng kỳ lân lân giáp từ đó về sau hắn liền là tạ thị nhất tộc xứng đáng thiếu tộc trường luyện bí thuật kỹ lực cũng biến thành càng thêm kinh người muốn gặp kỳ lân cũng không dễ dàng Từ tạ thị tiên tổ lên núi lên hẳn ở đây ế tuế thế biến n nay, đăng đăng tuế nguyệt bên trong, trải qua thương hải tăng điển, tiên, nhất n giai qua trải hải đại lại một đời một h sự tộc n thường trôn đất vàng, lân đất chỉ có kỳ x u ê n trung. qua thủy、chung. Đây là trường sinh may mắn cũng là bất hạnh hắn không thể đối với nhân loại bỏ vào quá nhiều cảm tình bằng không thì rất có thể tỉnh lại sau giấc ngủ trước đây bằng hữu đều chết chỉ còn lại có vô số c ố không lợi bài cốt đến lúc đó thương tâm vẫn là chính nó thần thú sứ mệnh tại thanh long được nhân tộc đồ sát về sau dĩ nhiên không còn sót lại chút gì kỳ lân sẽ không lại vì nhân tộc xuất lực nhưng là vô tình cùng nhân loại la địch hắn chỉ muốn ngủ say vĩnh viễn ngủ say đi kỳ lân ở trên cao động chính giữa có một cái cực lớn thanh đ ồ n g đỉnh trong đỉnh thiêu đốt lấy ngọn lửa màu vàng kỳ quái l à cái kia trong đỉnh cũng không có củi đốt h ỏ a diễm lại bất tử bất diệt không có người biết rõ đây là lửa gì có tác dụng gì tạ thị nhất tộc chỉ đem hắn xem như kỳ lân biểu tượng có chỗ khó thời điểm hướng kỳ cầu nguyện kỳ lân thỉnh thoảng sẽ phản ứng nhưng càng nhiều thời điểm nó đều thờ tạ vân lễ hai đầu gối q u ỳ xuống một cái đầu đập trên mặt đất phát ra bịch một tiếng hưởng hai hàng nhiệt lệ từ hốc mắt chạy xuống trầm thống nói ra xin thứ cho tạ thị nhất tộc vô năng trăm ngàn năm qua tạ thị nhất tộc nhiều lần được ngài đại ân hôm nay đến nguy cấp tồn vong là lúc lại khó có thể chống lại ngoại giới hung đồ tứ đại trưởng lão đã chế tử tam lão cũng ở đây khổ chiến tạ vân l ễ bái biệt về sau đồng dạng nguyện dân ra sinh mệnh lấy tạ đại ân đại đức hắn lại dập đầu một cái nghiêm túc cảm thụ được nơi buồng tim lân p h i ế n biến hóa cái kêu lân phiến không phản ứng chút nào tạ vân lễ trong lòng thất vọng lau nước mắt tiếp tục nói tạc nhân có chuẩn bị mà đến người mang thần khí vân lễ cả gan xin ngài trốn chữ b xa tránh nạn tạ thị nhất tộc những người khác đã xuất sơn chạy nạn chúng ta có chết không tiếp trông lại đời còn có thể cùng ngài làm bạn ẩm cái thứ ba đầu đập xuống dưới không có kỳ lân tạ thị nhất tộc lên núi mới bắt đầu liền đã bị trong núi dị thú rết sạch cũng nhiều thua thiệt kỳ lân địa khí n à y sinh thiên tài địa bảo để cho tạ thị nhất tộc không cần lao động liền có thể ăn no mà cấm kỳ lân đại ân kéo dài ngàn năm tạ thị nhất tộc không thể báo đáp vân lễ đi ba cái đầu đ ậ p xong tạ vân lễ đứng lên đây là một lần cuối cùng cầu nguyện cũng là cảnh báo vô luận kỳ lân làm thế nào lựa chọn bọn họ đều nguyện ý thể sống chết bảo vệ hắn tạ vân lễ quay người mặt hướng cửa động nhanh chân đi ra liền ở trong n á y mắt n ự c của hắn lân phiến hơi hơi nóng lên tạ vân lễ vừa mừng vừa sợ hắn không dám tin tưởng chừng to mắt phút chốc quay người nhìn về phía s ơ n động một tôn thần thánh thân ảnh to lớn chậm rãi đi ra tại sau lưng n ó sinh cơ giạt r à o bùi cỏ hoa sinh ra chương hai trăm ba mươi bảy kỳ lân xuất thế ba hai k chương hai trăm bốn mươi một kỳ lân xuất thế ba m hai k chém giết đã tới gây cấn tinh nguyệt nhị lao toàn lực thi triển thanh liên kiếm ca chia ra cùng khổ hành đại sư mộ dung hoa đại chiến hoàn toàn là không muốn mạng tư thế coi như chỉ có thể lấy cái chết đổi tổn thương cũng sẽ không t i ế t trên chiến trường pháp tượng như thần linh một chiêu một thức đánh sơn hà chấn động khí mang b ắ n ra Kim cương trước t đó hắn ơn đã độc đấu đối mặt tiên cơ nhị thập ngũ chiếm hết thượng phòng khâu vinh tay rực rỡ hào quang nhiều năm góp nhà sinh khí vào lúc này bộc phát mà ra hai tay giống như lưu ly tiên cô không phá vỡ nổi mỗi một nắm giữ cũng có không thể địch nổi sức mạnh đánh thiên cơ nhị thập ngũ liên tục bại lui mặc dù bởi vì không hiểu nguyên nhân không thể triệt để đánh bại nhưng thắng thế đã định ai ngờ quý nhuận thành đột nhiên giết vào mười tám cố binh tượng cấp tốc vây chặn áp suất không gian vì thiên cơ nhị thập ngũ lượt trận mười tám cây trường thương liên tiếp đâm tới có p h á p tượng trợ trận thiên cơ nhị thập ngũ nhất chuyển thủ thế phối hợp binh tượng bắt đầu phản kích tình huống không ổn bạch mi trong lòng s u t ruộn quét mắt một vòng phương xa bên kia núi tống thành hề cùng mã bá n h ị cũng chiến đấu đến thời k ắ c mấu chốt mà nêm phía dưới hàn băng liệt hỏa đàn sen vào nhau một trăm t r ư ợ n g chu vi đã thành lệnh vô cùng địa ngục x ư ơ n g đao g ó t cốt cũng có thể mã bá nghị dựa vào một đôi thiết thủ còn đang trèo trống nhất thời nửa khắc tống thành hề thoát thân không ra trông cậy vào ngoại giới phá cục là không thể nào húng chi tống thành hề đồng dạng lòng l a n g giả thú cho dù hắn có thể thoát thân cũng chưa chắc sẽ hỗ trợ chỉ là hy vọng lưỡng bại cầu thương mà thôi bạch mi thở dài đây là tình thế không có cách giải có kỳ lân tại hắn không thể cầu người bất kể là chính đạo hay là ma đạo bởi vì nhân tâm khó giỏ vì kỳ lân huyết hoặc là đại đạo nghĩa bởi tới nhân rất có thể phản chiến đối mặt đôi kỳ lân ra tay chỉ có thể từ nội bộ phân liệt hoặc là cùng đã biết rõ nội tình phe thứ ba tìm kiếm hợp tác ngăn cản thiên cơ nhị thập ngũ một nhóm thừa cơ nhu đồ cũng không thể sử dụng mọi vật chơi của d ụ địch xâm nhập ngọc đá cùng vỡ chi pháp t h như tại kỳ lân động trôn t i ê n lôi t ử chính là cái biện pháp tốt thế nhưng là muốn nổ nhiều như vậy p h á p tượng thuốc nổ số lượng á t không thể thiếu cái này liền có khả năng thương tới kỳ lân hơn nữa số lượng càng nhiều mùi thuốc s ú n g nhất nồng cũng sẽ gây nên cảnh giác tiêu chuẩn không tiện đem nắm cuối cùng kỳ lân là thần thú không phải sùng vật của bọn hắn song p ư ơ n g không ở một cái l ự cấp không cách nào hợp tác thậm chí không cách nào cầu thông Kỳ lân là ngủ say bạch â mi cười lạnh một tiếng hắn cũng không phải tứ đại trưởng lão có thể so sánh được quý nhuận thành tay đẻ chủng hộ phụ điều khiển chất khí khống chế một mươi tám cỗ cự hình binh tượng từng cán trường thương hướng bạch mi đâm tới Bạch mi trong h binh â n tượng ở t t r ậ ngàn trái tốc phải lóe lóe, độ đ h i năm t qua tạ thị tộc nhân có thể luyện thành giả phượng mao lân giác bạch my hoàn toàn là một cái trong số đó ba lúc này thi triển mà ra đám người tất cả giật mình chỉ thấy bạch mi thân hình trận l õ e đi tiếp là lúc cũng như đi bộ nhàn nhã thái độ tiêu sái như t i ê n trong lúc h o à n g hốt hắn đã đi tới một bộ binh tượng về sau tay vừa lộn trong lòng bàn tay nhiều hơn một viên hát sắc t r ù n g tử linh thực long cức t r ù n g tử hắn tiện tay vỗ đem loại kia tử đập vào binh tượng đùi phải bùn đất bên trong sau đó thi triển hóa sinh chi thuật chạch chân khí rót vào t r ù n g tử t r ù n g tử chui từ dưới đất lên nảy mầm cấp tốc sinh trường trong phút chốc sinh trưởng tốt hát sắc kinh c ư c đã ở binh tượng đầu kia kiên cô không phá vỡ nổi trong đùi phải làn ra đưa nó toàn bộ chân đất biến thành một đoàn mềm mại sợi dễ sau đó hướng lên trên sinh trưởng tốt chia liệp h â n bụng b ộ ngực thổ nhưỡng toàn bộ binh tượng tùy theo sụp đổ vạn vật tương sinh tương khắc kim k h ắ c mục m ộ c k h ắ c thổ cứng rắn đi nữa mặt đất cũng có khả năng nảy sinh ra thực vật chớ nói chi là đây là đặc biệt sinh trưởng tại khe đá nhị ở giữa sinh mệnh lực lực phá hoại đều cực kỳ cường đại linh thực long c ư c bạch mi thân hình chấp liên tục cái này đến cái khác binh tượng hỏng mất tiêu tán thiên cơ nhị thập ngũ cầm trong tay x o n g kiếm hai mắt nhau lại bạch mi đạo h u n h hảo thủ đoạn quý nhuận thành cũng không nghĩ đến hắn lại có loại bản lánh này tr s á c thực bất phảm đáng giá lao phu tự mình xuất thủ bá vương quyền quý nhuận thanh r ấ t tới quyền chiêu bí mật mang theo cơ ư n g phòng quyền kinh uy lực mạnh d u n g trời hám địa thiên cơ nhị thập ngũ thi triển thiên la nhiêu chỉ kiếm kiếm nhanh cực nhanh song kiếm phối hợp một mình thành l ư ỡ n g nghi uy lực hết sức hai người một cương một đ ư u một âm một dương hợp lực gia công bạch mi dần dần không địch lại nhưng vào lúc này nhà rột trời mưa cả đêm ngoài sân trương minh diễn đã vì triệu hy trần chữa thương hoàn tất tạo hóa đan dược hiệu thôi phát triệu hy chân kinh mạch sơ bộ phục hồi như cũ mặc dù công lực tổn hao nhiều nhưng vẫn có bất phản c h i lực chương minh diễn dẫn đầu mở mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất nhìn về phía bên kia núi băng hòa đại chiến thấy kéo dài thêm cùng tống thành hề xuất thủ tất nhiên không ổn lập tức tay bấm b ấ n quyết dựng thẳng kiếm chỉ b ả y h u n g nhân thả người vật lên bay về phía bầu trời trên trời cương phong gào thét chương minh diễn trên người t ử sắc thiên sư đạo bảo theo gió m à động bay p h ấ t phới một đạo tử quan g tại chân khí dẫn dắt phía dưới từ trước ngược hắn bay ra chính là thiên sư phủ trí bảo thần khí ngũ lôi thiên sư lệnh chân khí bộc phát pháp tượng hiện hiện chương từng đạo từng đạo hiện hiện minh diễn kiếm chỉ bạch mi trên người thiên sư pháp tượng đi theo phát ra x á t lệnh lấy thiên nhân hợp nhất dẫn dắt trên trời lôi quang từ trên trời giang xuống giang dắt lôi điện lớn nổ vang thử quang nối liền trời đất bổ về phía bạch mi đạo này kinh lôi mang theo vào thiên địa chi uy huy hoàng thế không thể đỡ bạch mi đang cùng hai người chiến đấu cảm hứng được nguy hiểm gián lâm vội vàng hướng phía sau né tránh lôi điện lớn trước người nổ tung quang mang trói lóa mắt đại địa phía trên có thêm một cái lô lớn trong động một mảnh cháy đen đinh hỏa thiên cơ nhị thập ngũ hét lớn một tiếng tại cực kỳ nguy cấp thời khắc hướng đinh hỏa phương vị vung ra thừa ảnh kiếm chính là bạch mi khinh công đ i ể m dừng chân quý nhuận t h à n h ngay vậy dưới chân lại bước lên xoay người vung ra một q u y ề n bá vương q u y ề n bạch mi rơi xuống đất kiếm quang g i ế t tới hắn vội vàng hai tay che ngực lấy pháp tượng đẩy lui thừa ảnh kiếm nhưng tiếp theo một cái t r ớ c mắt một cái cực lớn quyển đầu cứng sinh đập tới Quyền thượng kiếm chỉ. Bang. bạch mi cấp tốc chặt lại thiên cơ nhị thập ngũ kiếm thứ hai nhưng muốn tránh lôi lúc lại bị quý nhuận thành kềm ở tay phải tránh cũng không thể tránh ẩm ẩm lôi long tử trên trời giang xuống chặt chẽ vững vàng mà nổ ở tôn kia thần nông pháp tự lên、Phúc. lôi kình nhập thể thúc kinh đoạn mạch bạch mi phun ra một mũ máu phát tượng tiêu tán Quý đại ca tinh h nguyệt nhị lao quá sợ hãi trên bầu trời trương minh diễn lần thứ hai phất tay hai đạo kinh lôi nổ hướng hai người tinh nguyệt nhị lão vội vàng né tránh lại cho khổ hành đại sư cùng bộ dung hoa nắm lấy cơ hội tinh lão chịu một trường đại kim mới vừa bàn ngược trường bay r ấ t ra ngoài kinh mạch bị thương nguyệt l a o trúng một kiếm cánh tay phải máu tươi chảy dòng giết bọn hắn thiên cơ nhị thập ngũ ra lệnh một tiếng vây hồi vô hình xong kiếm dẫn đầu hướng ba người đánh tới thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn thần khí đều xuất hiện đám người hợp lực mới tại tống thành hề xuất thủ trước đó đánh bại ba cái này k ì n h địch tuyệt không thể lại ra nhiễu loạn nhất định phải dành thời gian đem bọn hắn giải quyết triệt để mất chứng minh d i ệ n mấy người cũng biết rõ đạo lý này r ồ n dập ra tuyệt chiêu thẳng hướng tam lão đám này hung đ ồ mắt thấy đám người g i ế t tới tinh lão ngã trên mặt đất khỏe miệng tràn ra máu tươi gian nan nói ra, à lại ca ta tận lực hy vọng vân lễ một bên kia k u k h có thể có thu hồi ta nguyện lao liếc nhìn tay phải của mình toàn bộ cánh tay cơ hồ từ k h u y u tay cắt đứt mộ dung hoa già tay lên rồi hắn đ u ô i kết cục này sớm có dự liệu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bình t ĩ n h đổi một cái tay chống kiếm nói ra vì hộ kỳ lân m à chết cũng tính chết có ý nghĩa không mắt thấy đám người r ế t đi lên tổn thương nặng nhất bạch mi ngược lại lộ ra nụ cười thư thái chúng ta không chết được hắn đến ân tinh nguyệt nhị lao giật mình cẩn thận cảm ứng trên mặt lộ da nồng n ặ n sợ hãi lẫn vui mừng c ố khí tức này là bên ngoài sân tảo cẩn hành đồng dạng cảm thấy trong lòng căng thẳng cầm trừng thương n ụ c h í cuối cùng đã tới ngay tại thiên cơ nhị thập ngũ s o n g kiếm sắp chặt tới bạch mi trong nháy mắt một cố cường đại thần thánh uy nghiêm khí tức từ phía dưới mặt đất dâng lên oanh oanh oanh oanh oanh năm tầng tường cao đội đất mà lên đem tam lão bảo hộ ở sau tường tường đá xảy ra bất ngờ đám người giữa không trung đội vàng đ ó n đỡ thạch thiết tưng dao phát ra nổ v a n g r ồ n r ậ p lui lại chẳng lẽ là thiên cơ nhị thập ngũ rơi xuống đất biến sắc sau lưng hộp kiếm nhẹ nhàng run r u y phát ra dây bên trong vũ khí tựa như tại nghệ nào chân minh diễn vội vàng lấy ra thiên sư lệnh khổ hành đại sư nắm chặt kinh lôi sử mộ dung hoa ho quý nhuận thành tay cầm hộ phủ triệu hy chân mở mắt quý văn phong kẹp lấy bốn thanh phi đao lý trọng lâu cùng g i a n g n g u y ệ t bạch tâm tạng đánh nhanh đột nhiên đông đông đông bốn vó đạp đất thanh âm vang lên như có mảnh thu quần quận m à tới đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn không chuyển mắt nhìn về phía tam láo sau lưng không bao lâu một tôn cao một trượng to lớn cự vật từ trong rừng rậm sung ra n mai thân đuôi châu san hô g á p lân giáp và nóng những nơi đi qua cây rừng tự động tách ra sau lưng bách hoa cùng nở ra chính là cựu đại thần thú một trong khống chế tám khí trung địa cùng sơn thần thú kỳ lân kỳ lân vừa xuất hiện hai cái trong mắt màu vàng nóng nhìn về phía thiên cơ nhị thập ngũ chuẩn xác mà nói là sau lưng hắn hộ kiếm cặp mắt kia trong nháy mắt hồng sắc ý tăng vọt hống kỳ lân ngửa mặt lên trời thét dài tiếng gầm t ứ tán sân lâm chấn động như long tựa như voi tiếng gào thét trung hắn một cước lại bước lên lập tức đất d u n g núi chuyển thiên cơ nhị thập ngũ dưới chân thổ địa hóa thành vũ n g bùn vô số dùi đá thổ mâu phá đất mà lên đâm về phía thân thể của hắn sắp tới mất ngủ nghiêm trọng điều chỉnh hai ba ngày được rồi không hòa hợp không có gì hiệu quả dứt khoát buổi tối viết ban ngày ngủ được chương 238, t h i ê n địa một kiếm chương 242, t h i ê n địa một kiếm thiên cơ nhị thập ngũ vội vàng né tránh cho các loại dùi đá thạch mâu làm cho không ngừng lùi lại mặc dù chỗ hiểm cảnh nhưng hắn hỉ lỗi lầm trầm trọng kinh hãi kỳ lân rốt cục xuất hiện nhanh thiên cơ nhị thập ngũ r ử a vào cao tuyệt khinh công không ngừng triển chuyển xây dịch càng lùi càng xa hướng triệu hi chân hô to triệu hinh thiên tinh t r ậ t đ ổ triệu hi chân biến sắc mắt thấy kỳ lân xuất thế đại phát thần uy kỳ lân huyết đại đạo bia đang ở trước mắt cố bất cập suy nghĩ nhiều hãn tử sau hông lấy ra một khối niên đại xa x ư a thanh đồng độ khác Cái kia đây ồ bên ba bên bảo trên thiên viên thiên tình đấu, ba viên ở giữa, trừ tinh xuất hiện. giống tinh kính, trừ xuất xét, thật giống là một t khắc chú chiếu h cổ vẽ lấy là đấu, giữa, giỏi Xa xa xưa ở xem ám dạ m t h ú Đây cũng là một thánh trương nhất định lấy thiên ngoại vẫn thiết tá lấy bụi sao c á c ngũ kim luyện chế mà thành thiên tinh trận đồ có thể hấp thu tổn chữ nhật tinh n g u y ệ t hoa hóa thành tinh lực bởi đêm tối phía dưới bộc phát năng lượng có thể công có thể thủ nội tàng tinh tông ba viên đại trận tử vi viên t o ạ trấn trung tâm khốn người bởi trong trận chủ thủ thái vi viên chủ công thiên thị viên làm p ụ ba viên hỗ trợ lẫn nhau uy lực vô t ậ n triệu hy chân lấy ra trận đồ vung tay ném về không trung thiên nhân hợp nhất phía dưới hắn nhanh chóng đứng dậy chân đạp thiên cương bắt đầu một trưởng vô gia hạo tinh quy lưu chân khí r ồ i r à o hết sức rót vào trận đồ thiên tinh trận đồ treo ở giữa không trung phóng ra q u ò n mang đêm trăng phía dưới chòm sao lòng lánh tựa như tại hô ứng cái này tuyệt thế thần minh ba viên trận triệu hy chân hét lớn một tiếng công lực thêm thúc trong trận đồ đột nhiên thả ra một đạo màu xanh ra trời tinh quang bao phủ kỳ lân kỳ lân chính vào nổi giận là lúc lòng tràn đầy cũng là giết chết thiên cơ nhị thập ngũ nhất thời không điều tra dĩ nhiên chúng chiêu tinh quang chiếu d ọ i xuống kỳ lân giật mình một cỗ vô hình áp lực nếu như núi cao vạn trượng từ trên trời giáng xuống ép tới hắn bốn vó hạ xuống đại điện đứt ra kỳ lân anh dũng d â y rụa thế nhưng tinh quang vô cùng quỷ dị trừ vô hình trói buộc vẫn còn có thôi miên hiệu quả thân ở tinh quang bên trong kỳ lân chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng một trận loạn tròa loạn trạng các vị còn chờ cái gì thiên cơ nhị thập ngũ giống to tận dụng thời cơ cái khác pháp tượng hai mắt tỏa sáng lập tức bỏ tam lão cùng nhau tiến lên giết chứng minh diễn trong lòng bàn tay lôi qua một phát thân hình hóa điện thi kỳ lân t h ngửa mặt lên trời gào t h é t tiếng chấn động vân tiêu quý nhuận thành theo sát phía sau thân hình lấp lóe đi tới kỳ lân trên không cánh tay phải kéo về phía sau như là một cây cung lớn đem cái tia trọng quyền bắn ra bá vương quyền cương manh hết sức quyền kinh đủ khai sơn tái thạch một quyền này đánh vào kỳ lân đầu dù cho là k i ê n cô không phá vỡ nổi kim cương thân nhưng được nhập thể quyền kinh phá hủy gân mạch ngay sau đó khổ hành đại sư kinh lôi sử đâm về phía kỳ lân phần cổ mộ dung hoa long nguyên kiếm b ổ về phía kỳ lân con mắt các đại pháp tượng hiển thị rõ khả năng từng chiêu âm hiểm điên cuồng công kích kỳ lân thế mà kỳ lân vốn liền thần thông thiên sinh có thể điều khiển thiên điệu tám khí trung địa cùng sơn trong đó sơn loại chân khí chủ phong ngự kỳ lân ẩn chứa lại là thế gian cường đại nhất tinh khiết nhất sơn chân khí thì tương đương với tu thành trên đời này cao cấp nhất hộ thân công pháp giống như thần khí cũng lấy nó không có cách nào kim cương tắc đất cứng cầm trong tay kinh lôi sử chém vào kỳ lân phần cổ lần phiên phía trên hỏa tinh hứa ra lại không chém ra nửa đệ mộ dung hoa trường kiếm đâm vào hắn con mắt bên trên long thành kiếm khi không gì không phá long nguyên lại là truyền thế thần minh cả hai phối hợp dĩ nhiên không thể đâm vào cặp kia mắt thường kỳ lân phòng ngự đáng sợ kinh thế hai tục tứ đ ạ i pháp tượng đều kinh trụ ha ha bạch m i nhẹ nhàng thở ra ngã trên mặt đất che ngực cười lạnh nói kỳ lân cũng là các ngươi có thể g i ế t c h e cười khu khụ hắn nói chuyện thời điểm kéo theo nội t h ư ờ n g ho khan hai tiếng khỏe miệng tràn ra máu tươi quý nhuận thành càng giả càng dẻo dai nhìn vào một bộ phải chết hình dáng ra tay là thật hung ác bá vương quyền không hổ là bá vương quyền p h á p tượng một k í c h toàn lực không thể coi thường tựa như triệu hy c h â n thực đập một phía dưới ngay cả bản thân vận công chữa thương cũng là việc khó tam lão chỉ có thể miễn cưỡng trẹo trống đột nhiên một bóng người từ dưới đất xông ra đỡ bạch mi đưa ra đăng dược chính là nhanh chóng trở về tạ vân lễ sư phụ sư t h u ố c mau ăn dược ta giúp đỡ bọn ngươi c h ữ a thương tam lão hai mắt tỏa sáng gật đầu một cái đúng lúc này trên chiến trường lại sinh biến cố đây chính là thần thú sao một bên khác giang n g u y bạch lý trọng lâu cùng quý văn phong con mắt đều nhìn thẳng tứ lại phát tượng toàn lực công kích đều cầm thần binh lợi khí thế mà không thể đánh ra vết thương thật là đáng sợ phòng ngự kỳ lân không chút tổn hao nào tao cần hành lại n h ữ n chặt lông mày không tốt thiên cơ nhị thập ngũ xuất thủ bịch một tiếng nổ vang thiên cơ nhị thập ngũ phía sau hộp kiếm đột nhiên bạo tạc bay ra một cái cổ điện trường kiếm mũi kiếm lấp loe thanh quang ở cái kia thân kiếm dựa vào chỗ chuỗi kiếm khắc lấy hai cái kim đỉnh văn tự rõ ràng là côn lôn hắn cầm trong tay vô hình xong kiếm cắm một tay bắt được cái thanh kia côn lôn kiếm toàn thân khí thế đã biến một thân thiên cơ môn nội lực trong nháy mắt chuyển hóa làm một cố mênh mông du s á t lực tăng vọt u ỷ cốc tử pháp tượng bạo tăng một trượng tóc dài cầm kiếm đ ỉ n h thiên lập điện tất cả mọi người tại chỗ đều lấy làm kinh hãi ba giờ này k h ắ c này thiên cơ nhị thập ngũ chân khí cường thịnh dĩ nhiên so tất cả mọi người cường đây là tao cần hành mở to hai mắt nhìn côn lô kiếm thượng cổ thần kiếm tiên tần quỷ cốc một phái chân phái thần b i n h lịch đại quỷ cốc tử đeo thần b i n h lợi khí mấu chốt nhất một điểm trong tư liệu ghi chép nó là kiếm tiên tri tổ n g h i ệ m thành tử lấy long tri c u sống tạo thành luyện thần kiếm có thiên hạ đệ nhất kiếm danh sưng có thể giết thần thú chẳng trách hắn dám xoắn suýt p h á p tượng đồ kỳ lân nguyên lai còn cất giấu như vậy thần minh tao cần hành trong lòng bừng tỉnh cũng không trách được kỳ lân vừa thấy hắn liền giận không cần được thiên cơ nhị thập ngũ chân khí đã không chỉ là thiên loại cô kia tung hoành chi khí tàn phá bừa bãi thiên địa sắc bén hết sức hắn luyện tình l ì n h cũng là tiên phẩm hơn nữa còn là quỷ cốc t ử sáng tạo đỉnh cấp tiên phẩm huyền nhỏ bé thật hiểu không tốt tao cần hành quá sợ hãi cái này một kiếm hạ xuống kỳ lân thật muốn chết cũng có thể tống thành hề còn chưa tới thiên cơ một phương thế lớn chưa hẳn ngăn được hắn nhất định phải làm chút cái gì tao cần hành nắm chặt ả nhìn về phía triệu hy chân tung hành kiếm thuật thiên địa một kiếm thiên cơ nhị thập ngũ rút kiếm thẳng hướng kỳ l ầ n c u ầ n c u ộ n kiếm khí giống như đại giang lưu thủy c u ầ n c u ộ n vô cùng k i n h công của hắn cực nhanh trong n g á y mắt đi tới kỳ lần thân bên cạnh đâm ra cái k i a rung động thiên địa một kiếm như vậy thời khắc lấy thiên cơ nhị thập ngũ tâm tính cũng không nhịn được phân chấn đan sen năm đó thương trụ vương đồ lòng tay hái tim rồng được tắm long huyết tấn thăng đến chi cao vô thượng thiên nhân cảnh thiên hạ vô địch hôm nay hắn cũng có thể dựa vào kỳ lần chi huyết trèo lên đỉnh thế gian tiến tới thống ngự g i a hồ tìm kiếm con đường trường sinh một ngày này r thiên cơ nhị thập ngũ giống như thấy được bản thân cảnh giới kéo lên trên đời vô địch thời khắc trong lòng nhiệt huyết sôi trào tam lão cùng tạ vân lễ lại đều sợ ngây người trong miệng phát ra gầm thét dừng tay kỳ lân cũng nhìn thấy trường kiếm trong tay của hắn không khỏi phát ra dây lên gì s a g mục hàm nước mắt nhắm mắt lại nhưng vào lúc này phốc phốc đột nhiên một tiếng văng trầm g i a n g Nguyệt bạch lý trọng lâu đám người chính đang chú ý chiến trường không người chú ý tạo cẩn hành trong nháy mắt lách mình đi tới triệu hi chân phía sau một thương đâm vào hắn sau lưng triệu hi chân một tiếng hét thảm chân khí quán tâu bất ổn thiên tinh trận đồ rơi xuống đạo kia tinh quang tiêu tán. kỳ lân thân sức ép lên toàn bộ tiêu tán cái này biến cố xảy ra bất ngờ tất cả mọi người mộng quý văn phong đại nào ông ông trứng mắt chỉ vào tào cẩn hành thiếu khâm ngươi giang nguyệt bạch lấy lại tinh thần t r ậ n tròn mắt sư tổ so sánh thiên cơ nhị thập ngũ đ á m người kinh ngạc phẫn nộ tam lão tinh thần đại trấn kỳ lân cấp tốc bình tĩnh hắn vội vàng ở cái tiêu cực kỳ nguy cấp thời khắc vận dụng thần thông phòng ngự dầm dầm dầm ba đạo tường đất đội đất mà lên bốn phía thổ địa phía dưới trăm ngàn đầu dây leo đồng loạt phá đất mà lên thẳng hướng thiên cơ nhị thập ngũ a ba lập tức liền phải thất bại trong găng tấc thiên cơ nhị thập ngũ hai mắt đ ỏ bừng dùng toàn lực ngay cả xuyên ba tưởng côn luôn kiếm đâm vào kỳ lân phần cổ một kiếm này vốn nên đâm vào hắn đại não muốn mạng của nó chính là hiện thực là chỉ thương đến yếu hại máu tươi huy sái kỳ lân phát ra tiếng kéo thảm thiên cơ nhị thập ngũ cũng bị chen trúc mà đến dây leo đâm cái xuyên thấu cảm tạ đám người quan tâm ngày hôm nay khá một chút chương hai trăm ba mươi chín bang phong ba ngàn dặm thiên cơ môn sáng lập người sơ đại thiên cơ tử c bộ, bộ phận thứ nhất là quỷ cốc bí thuật bao gồm nội công thực khí pháp kiếm pháp tung hoành kiếm cùng trường pháp bãi hạ thủ bộ phận thứ hai là thiên cơ diện toán bao quát kỳ môn nội giáp lục nhâm chi thuật cùng văn vương tiến hóa bộ phận thứ ba là tiên tần thời đại thượng cổ bí mật ghi lại trường sinh bất tử chi pháp đáng tiếc chỉ có nửa bộ tư liệu cực nhỏ mà lại nói không tỉ mỉ đây cũng là trước mắt đã biết duy nhất rõ ràng chuyển thừa xuống ghi chép trường sinh huyền bí sách cổ lịch đại thiên cơ tử đều lấy nhìn trộm trường sinh huyền bí làm nhiệm vụ của mình đến thiên cơ nhị thập ngũ đời này đã trải hai mươi lăm đại giờ này này này giờ này k h ắ c này cũng là thiên cơ môn cách thời ra trường sinh huyền bí gần nhất thời điểm chỉ cần thiên cơ nhị thập ngũ nhận được kỳ lân huyết đột phá phát tượng tấn thăng thiên nhân liền có thể đ ă n g lâm giang hồ đỉnh cao duy ngã độ c tôn sau đó tập hợp đủ giang hồ sức mạnh cầu lấy trường sinh bất tử cũng có thể cái này chuẩn bị thật lâu cơ hội bởi vì tạo cẩn hành một thương này lần thứ hai hoành sinh ba c h ế t trên t r ă m đầu dây leo giống thương thép một dạng đâm hướng thiên cơ nhị thập ngũ thân thể trong đó mấy cái thấu thể mà ra, cái khác buộc ở trên người hắn ô kim bảo giáp bên trên sức mạnh to lớn trực tiếp đánh gây quanh thân kinh mạch thiên cơ nhị thập ngũ hai mắt kích đột phun máu phẹ phẹ bay rớt ra ngoài kỳ lân một kích cường đại vô cùng côn lôn kiếm rút ra kỳ lân phần cổ kỳ lân kêu rên lui lại máu tươi phun ra ngoài rơi xuống đất dưới chân cỏ dại kinh nguyện dịch đổ vào phát sinh d i biến thả ra huyết quang kỳ lân phòng ngự rút cục phá cùng lúc đó phía sau núi kỳ lân động thanh đồng đỉnh bên trong cái kia sợi kim sắc hỏa diễm đ chuyên gia kêu thảm thiết bóng tối bên trong phát ra một đôi cánh tạ thị tam lao sắc mặt đại biến dãy ruổi lấy muốn đứng dậy che chở kỳ lân nhưng thương thế quá nặng căn bản dậy không nổi chỉ có thể trơ mắt nhìn vào kỳ lân máu tươi chảy r ò n g lảo đảo d ê n d ỉ ngã xuống đất bốn người trong mắt chứa nhiệt lệ lại không làm nên chuyện gì côn lôn kiếm quá mạnh thiên địa một kiếm quá mạnh kỳ lân mặc dù có thế gian cường đại nhất tinh thuần nhất địa khí có thể c h ữ a thương tu phục vết thương nhưng cần thời gian không cách nào lập tức phục hồi như cũ kỳ lân huyết các đại pháp tượng mắt thấy kỳ lân ngã xuống đất hấp hối dồn dập liệu mạng x u n g tới đối bay ngược mà đến thiên cơ nhị thập ngũ nhìn như không thấy kỳ lân thiên cơ nhị thập ngũ lưỡng bại cầu t h ư ờ n g hôm nay mọi người ở đây đều biết thiên cơ nhị thập ngũ ẩn tàng công lực ẩn tàng thần binh nếu không phải quý thiếu k h ô n g đánh lén triệu hy chân để cho thiên tinh trận đổ mất đi hiệu lực thiên cơ nhị thập ngũ một kiếm kia đã giết kỳ lân mà lấy hắn khi đó loại trạng thái kia so tống thành hề còn mạnh hơn hắn sẽ thành thành thật thật đưa ra kỳ lân lân giáp cùng kỳ lân huyết sao chỉ sợ chứ hẳn coi như cho cũng chỉ sẽ là phế liệu nếu như hắn không có tâm t ư khác trước đó nên báo tin tất cả mọi người mà không phải che che lấp lấp cất dấu cái thanh kia có thể s á t thần thú thần kiếm trở lấy đám người sáng tạo ra cơ hội lại phát ra tuyệt s á t một k í c h thiên cơ nhị thập ngũ r a tâm đã rõ rành rành đã như vậy ai còn quản hắn sống chết trước đ o ạ t kỳ lân huyết tăng cường công lực lại nói chương minh diễn khổ hành đại sư mộ dung hoa quý nhuận thành bốn người hô hấp d ồ n r ậ p phóng tơi kỳ lân giữa không trung trọng thương thiên cơ nhị thập ngũ nhìn muốn rách cả mí mắt hắn tuyệt không thể chịu đựng mấy chục năm chủ tính sau cùng cho kẻ khác làm ra ý ý ấy, lập tức ra chỉ ở trước ngực liên tục điểm mấy cái nuốt thuốc trị thương cầm máu chữa thương rơi xuống đất sau cấp tốc xoay người vọt lên đang muốn chịu đựng đau xót g i ế t đi qua đông nhiên một trận thấu xương gió lạnh nhẹ nhàng đi qua tống thành hề đến thiên cơ nhị thập ngũ tâm thần run lên ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy toàn thân áo đen tống thành hề xuất hiện ở kỳ lân trước đó một người đã đủ giữ quan h ả i vạn người không thể khai thông t à o cần hành đâm ra một thương vốn liền trọng thương chưa lành triệu hy chân lần thứ hai thổ huyết sắc mặt như dây vàng lung lay sắp đổ hắn kinh ngạc quay đầu nhìn thấy tàu cần hành thần sắc lạnh lùng trong tay h n h hổ thương tại dưới đêm trang phát ra lãnh quang triệu hi chân nhìn xem hắn con mắt t r ừ n g lớn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ngươi phúc lại một ngụm huyết phun mà ra hắn mới vừa rồi tại trương minh diễn tạo hóa đan song trọng tác dụng dưới mới đưa gãy mất tâm mạch một lần nữa tục lên hành khí vận công vốn liền mười phần miễn cưỡng là dựa vào thần khí bên trong trăm năm góp nhặt tinh lực mới vừa rồi thành công lúc này lại gặp đánh lén chân khí đi xóa phản p h ệ chi lực để cho hắn thống khổ không thôi ha ha tao cần hành cười lạnh ba bước đồng thời hai bước cùng lên một quyền bá vương quyền nện vào bộ ngực hắn cưng m a n quyền kinh bộ phát đánh triệu hi chân xương ngực hạ xuống nhân bay dứt ra ngoài hôn mê ngã xuống đất liên tiếp hai lần thụ thương một lần đoạn tâm mạch một lần nát tan lồng ngực triệu h y chân không chết cũng không đứng lên nổi giang nguyệt bạch rốt cục lấy lại tinh thần phát ra một tiếng chói hai t h é t lên thinh nộ phía dưới nàng đề khí vật công hướng về phía quý thiếu khâm đánh ra một chiêu cực đạo tinh lưu n ắ m giữ tào cần hành nhìn cũng không nhìn tiện tay một thương quất vào nàng trên mặt đánh tấm kia khuôn mặt ra chóc thì bong giang nguyệt bạch đeo thảm bay ra ngoài lan tào cần hành hiện tại không có g à n h phản ứng đến bọn hắn tiện tay một ngón tay điểm chúng lý trọng lâu ma huyện phòng ngừa hắn gây sự thiếu khâm ngươi lê là quý văn phong nhìn nó trong đầu cấp tốc lướt qua một cái ý nghĩ cho rằng quý thiếu khâm là không muốn thiên cơ nhị thập ngũ tùy tiện nhận được kỳ lân lúc này mới đánh lén triệu h y t chân để cho kỳ lân cùng thiên cơ lưỡng bại câu thương như vậy mới tốt để cho tư mã gia ngư ông đ ấ t lợi loại sự tình này tư mã gia thường làm ngược lại là không thế nào ngoài ý m u ố n để cho hắn kỳ quái là quý thiếu khâm xuất thủ tàn nhẫn quả quyết nếu không phải một chiều kia mới vừa rồi kỳ lân đã là thiên cơ nhị thập ngũ vật trong bàn tay chuyện đột nhiên xảy ra không kịp nghĩ、ký. dọc theo con đường này tàu cẩn hành đóng vai quý, thiếu khâm、so、với kia vị quý gia thiếu chủ ta thật đúng là có thể đáp ra cha hắn sinh nhật lại khiến cho một tay xinh đẹp ra truyền thương pháp quý văn phong trước tiên đồng thời không hoài nghi kết quả một giây sau là hắn biết bản thân sai sai không hợp thói t h ư ở n g đ ỗ n g nhiên quý văn phong đại nào ưu ám thân thể bùn g rủn thể nội công lực cấp tốc tiêu tán cảm giác này là quý văn phong sắc mặt đại biến tư vị này hắn cũng có thể quá quen thuộc ngũ độc hóa công tán ba lần trước cũng bởi vì loại độc dược này ăn q u á đắng vạch vân tụ quý văn phong nghiến răng nghiến lợi phát giác được có người hạ độc về sau tranh thủ thời gian nhìn về phía quý thiếu khâm há mồn phải nhắc nhở lại phát hiện hắn ngẩng đầu giữa ngực đứng ở đó bình y quý văn phong sướng sở s á t mặt triệt để âm trầm xuống nếu là đến lúc này hắn còn phân không do thật giả cũng liền l u ồ n là tứ đại gia nhị b à thủ các ngươi các ngươi thế mà quý đại hiệp lòng phòng bị càng ngày càng yếu một đạo bóng người xinh đẹp tại tàu cần hành sau lưng trăm mét trên đại thụ xuất hiện một thân ngông hoàng y thì váy bên hông quấn lấy ra rắn eo túi chính là bạch vân tụ nàng bên cạnh chân còn nuốt vào một con tuyết bạch đại miêu mở to một đôi tròn vo b ê n nước mắt tha thiết mà nhìn xem tàu cần hành cái kia eo túi quấn ở bên hông chỉ là thuận tiện mang theo những người khác không chống đỡ nổi thập tứ phải dựa vào chính nó cùng lên trong bàn tay nàng chính là cái kia khó lòng phòng bị ngũ độc giáo cổ trùng sắc cổ bạch vân tụ mỉm cười truyền â m nói ta cổ trùng đã ở trên thân thể ngươi bỏ đã nửa ngày a quý văn phong sắc mặt tái nhuận thân thể lắc lư một cái tao cần hành một chỉ điểm tại trước ngực hắn quý văn phong đứng thẳng bất động tại chỗ tới lúc này trên chiến trường còn có thể đứng chỉ còn thiên cơ nhị thập ngũ trương minh diễn khổ hành đại sư mộ dung hoa quý nhuận thành năm vị pháp tượng cùng tống thành hề tao cần hành cùng bạch vân tụ chiến đấu sau cùng vang ộ i bốn người kia mới vừa vọn tới kỳ lần trước mặt tống thành hề đột nhiên xuất hiện hướng về đại địa đánh ra một trường văn phong ba ngàn dặm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 sở hữu hoa có cây tối tại trong chớp mắt trở thành tựa băng hàng trăm cây băng t r ù ỷ lấy tống thành hề làm tâm điểm pháo đ ô n g hướng tứ phương nở rộ đâm về phía t h ư ơ n g khung một kích này xảy ra bất ngờ trên chiến trường năm người kia còn không chờ phản ứng lại lạnh vô cùng băng t r ù ỷ đã thân trên đồng thời trong nháy mắt lan ra toàn thân đông kết trừ tạo cần hành bạch vân tụ bên ngoài tất cả mọi người bao gồm kỳ lân nháy mắt p h i ế rừng rậm này đã biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa sở tại tống thành hề mạnh mẽ tại sơn lâm bên trong sáng tạo ra một đoá to lớn vô cùng băng sơn hoa sen phóng tầm mắt nhìn tới trăng trượng bên trong b a phủ trong làn áo bạc, tuyết lớn ngập đuối, mà chính đang băng vực trung tâm nở rộ trong cánh hoa đông kết vào sở h ư u đối thủ tứ đại pháp tượng thiên cơ nhị thập ngũ cũng không ngờ tới tống thành hề biết lặng yên không một tiếng động xuất hiện càng không có nghĩ tới hắn vừa ra tay chính là loại này cấp bậc s á t chiêu vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới cho đông cứng băng cứng bên trong nhưng băng phong tam thiên lý loại này phạm vi lớn s á t chiêu quần công vô địch vẫn còn không đủ để đem pháp tượng cao nhân cũng giống tạp ngư một dặm dây hàng khí xâm nhập là lúc nguy cơ giáng lâm các đại pháp tượng bản năng vận công hộ thể xua đổi h à n khí phạm vi đã đại đơn điểm sát thương liền chưa đủ mấy vị pháp tượng mặc dù bị băng p h o n g nhưng chỉ cần trong nháy mắt liền có thể chấn vỡ tầng ngoài băng cứng để cho tống thành hề u ố n g phí sức lực cũng có thể tống thành hề muốn đúng là trong nháy mắt đó đám người băng phong nháy mắt tống thành hề như quỷ mị phân thân hướng về phía sông tới bốn người chụp liên tục bốn trưởng ẩm ẩm ẩm ẩm bốn tiếng văng trầm t ư ợ n g băng lần lượt nổ nát vụn hàn băng trưởng lực hùng hồn bá đạo cái t i ệ p tứ đại pháp tượng lập tức bay ngược ra mấy chục trượng từng cái miệm phun màu tươi thân chịu nội thương tống thành hề lấy một đệ tứ thế mà chiếm thượng phong tống thành hề thiên cơ nhị thập ngũ ở hắn xuất trưởng là lúc đã trước hết chấn vỡ băng cứng thoát ly trói buộc dù là bị kỳ lân trọng thương hắn thiên cơ nhị thập ngũ cũng là thế gian mạnh nhất pháp tượng một trong tống thành hề một chiêu này dĩ nhiên thanh thế to lớn không gì sánh kịp nhưng cũng không làm gì được hắn hắn nắm chặt côn lô kiếm hai mắt một mực đối tống thành hề cấm chế l ử a giận trong lòng nói ra kỳ lân là thế gian t h ầ n vận n g ư ơ i muốn độc chiếm khẩu vị cũng quá lớn a ha ha tống thành hề tự tiếu phi tiếu nói t a m ớn lại không muốn phân cho các ngươi tựa hồ cũng chỉ có độc thôn si tâm vào tượng mộ dung hoa cảm thụ được nơi buồng tim đau nhói thơm m ắ n g tống thành hề lao tặc này càng ngày càng lợi hại nhưng trên mặt không có chút nào thỏa hiệp bộ dáng cả giận nói bây giờ là chúng ta năm cái đánh ngươi một cái ngươi cảm thấy ngươi còn có thể mang đi kỳ lân l i ê n dựa vào hai cái kia trộm gà bắt chó tiểu bối hắn khinh thường mà nhìn về phía phía sau tao c ầ n hành cùng bạch vân tụ đã gặp mặt chính bên ngoài chiến trường trên đại thủ quan sát cao thủ t h a i tính h mắt tinh mấy người thẳng hướng kỳ lân thời điểm liền đã đối hậu phương biến cố đột phát rõ ràng trong lòng cái kia tên giả mạo trước đối triệu hy chân hạ độc thủ cố ý gây nên lưỡng bại câu thường lại trơ mắt nhìn vào quý văn phong chúng rõ ràng không phải quý thiếu khâm ta mà là cùng tống thành hệ một đám lại cùng bạch vân tụ đi rất gần đáp án vô cùng sống động hắn là vị kia khoác lên hạ tuyết thích hợp danh hiệu c h ấ n phủ ti thập tam thái bảo t a o cần hành ai cũng không nghĩ tới hắn dịch dung thuật cùng thuật ngụy trang cường tới mức như thế ngay cả hai đời quý gia hảo hiệp đều không thể phát giác nhà mình hậu bối bị nửa đường thay thế thiếu khâm ở đâu quý nhuận thành cặp mắt giống như là muốn ăn thịt người hắn trước quét tào cần hành một cái sau đó nhìn về phía chung quanh tựa ă n g trong này bịt lại trên núi ngoài núi không ít người trừ tạ thị nhất tộc còn có vương đạo tông triệu hy trân lý trọng lâu giang n g u y bạch c quý nhận thành cảm giác rất phức tạp không thể không thừa nhận cái này tên giả mạo ở trong khoảng thời gian ngắn này hiện xương mà ra võ công tâm tính đều so thiếu khâm mạnh hơn rất nhiều mấu chốt hơn là số tuổi thật sự của hắn so thiếu khâm còn muốn trẻ tuổi cha con bọn họ sở dĩ đem lòng sinh nghi lại không nhiều hơn kiểm tra thực hư khả năng cũng cùng ở sâu trong nội tâm mong con hơn người kỳ vọng có quan hệ bọn họ nguyện ý tin tưởng cái này lại cường lại cơ t r í tiểu bối chính là người thừa kế của bọn hắn đáng tiếc ca đáng hận à, quý nhuận thành trong mắt bắn ra sắc ý nằm đấm nắm chặt pháp tượng bước lên thiếu khâm tại đây m a u nói quý nhuận thành tống thành h ề nghiêng đầu nhìn hắn nửa điểm không sợ một thân bệ nghệ thiên hạ bá vương quyền thế lạnh l ù g nói muốn ngươi tôn tử để sống liền câm miệng ngươi lại cho ta lan quý n h u n thành trừng to mắt giận không kèm được ngươi ha, ha. mộ dung hoa cười lạnh nói ta còn tưởng rằng ngươi biết nhờ vào đó để cho tiếu huynh phản chiến thế mà chỉ là sống chết mà b ầ y làm sao ngươi có lòng tin một tròi bốn thiên cơ cũng không phải trôi qua thiên cơ hắn lời nói chung mang theo d i ễ u cận rõ ràng là bất mãn thiên cơ nhị thập ngũ giấu diếm thực lực cho dù có cùng trung địch nhân phía trước nguyên bản lợi ích liên minh bị ép một lần nữa hợp tác hắn như cũ canh cánh trong lòng dù sao nếu như thiên cơ nhị thập ngũ s ớ m chút dùng toàn lực mộ dung bách có lẽ liền không cần chết từ trình độ nào đó mà nói thiên cơ nhị thập ngũ là thấy chết không cứu người ở chỗ này đều biết thiên cơ nhị thập ngũ cùng tống thành hề không một cái loại lương thiện khách quan phía dưới thiên cơ nhị thập ngũ đã nói trước khả năng còn biết tuân thủ chấp thuận phân ra ba dưa hai táo nhưng tống thành hề là tuyệt đối sẽ không đem k ỳ lần phân cho mấy người bọn hắn hợp tác cũng chỉ là cái nào có hại ít thì chọn cái đó mà thôi thiên cơ nhị thập ngũ đối với hắn rêu cợt lơ đẽm thản nhiên nói cũng là người t u ổ i tác đã cao không cần thiết chơi đổi u loại thủ đoàn nhỏ tiếu h u n h không cần lo lắng d ị dung n g trang có phong hiểm tống thành hề sẽ không giết thiếu khâm hắn còn cần hắn giữ được hạ tuyết thích hợp đ ề phòng b ạ i lộ thần thú sự t ì n h quan hệ trọng đại hắn tất nhiên sẽ không nói nhiều cái khác người không liên hệ nếu có cũng sẽ không lãng phí ở t r o n g giữ thiếu khâm bên trên nếu ta đoán không sai thiếu khâm nhất định còn sống hơn nữa chỉ có một độc tỏa tại một chỗ chỉ cần chúng ta ra ngoài liền nhất định có thể tìm được hắn đừng quên trên đời này không có lang gia các không tra được sự t ì n h một câu cuối cùng thiên cơ nhị thập ngũ chém đinh chặt sát cái này phân tích có lý có cứ để cho quý nhuận thành hiệu ra tống thành hệ căn bản liền không uy hiếp được hắn cho dù hắn tại thiếu khâm trên người động tay động chân chỉ cần đánh bại hắn mọi thứ đều giải quyết dễ dàng vừa nghĩ đến đây quý nhận thành tiến lên hai bước cùng mọi người đứng thành một đường tống thành hề thấy thế một tiếng cười khẽ nói ra thiên cơ nhị thập ngũ không hổ là thiên cơ nhị thập ngũ đều đừng lề mề các người nói nhăng nói cội là vì chưa thương ta giúp ngươi môn là vì hồi khí hiện tại đều không khác mấy a tống thành hề ánh mắt biến đổi chân khí bộc phát p h á p tượng hiện thế tống thành hề tán khí bởi bên ngoài màu băng lam chân khí cấp tốc ngưng tụ thành một tôn uy nghiêm phát tượng mình người đầu trâu đầu đồng t i ế t mạch ba đầu sáu tay cao tốc bảy trượng rõ ràng làm yêu cương huyết thống thủy tổ cựu lê tộc đồ đ ẳ n g binh chủ siêu mênh mông sát khí để cho năm người hai hùng kiếp vĩa nhưng thần thú gần ngay trước mắt tên đã trên dây không phát không được năm người cùng đeo lên hét lớn cầm đao kiếm trong tay cùng nhau tiến lên t à o cần hành cùng bạch vân tụ đứng ở trên cây nhìn bên ngoài ba dặm to lớn băng liên bên trong pháp tượng chiến đấu giữa thiên địa có kinh lôi hạ xuống có phật tâm thiện sướng có ba vương quyền tinh thần có long thành kiềm khí còn có cực h ạ n âm hàn trực lực cùng sắc bén vô song thần binh sáu cỗ đang phong tạo cực sức mạnh đan sen vào nhau đánh thiên địa biến sắc cắt bay đá chạy chỉ thấy hoa sen bên、trong. sáu đại pháp tượng chém giết cùng một chỗ thỉnh thoảng lôi long q u ấ n quanh thỉnh thoảng kiếm khí tung hành Quỷ cốc tử kiếm thuật cao tuyệt kiếm khí lao nhanh như thao thiên cự lãng một kiếm vung già trăm trượng đại khe n ư ớ c ra ngân sâu si vu quyền trưởng bá đạo âm độc sáu cái trong lòng bàn tay như có minh hà tử khí lúc ra chiêu âm phong trận trận hình như có quỷ khóc thần hảo sát khí bức người sáu người thanh thế to lớn chấn nhân tâm p h á c h bạch vân tụ nhìn sắc mặt trắng bệnh thân thể run r u y lo lắng tống thành hệ thủ thương tống lao võ công thật sự không thể tưởng tượng tào cẩn hành nhìn rất chuyên chú nhưng cũng không khỏi kinh hãi kỳ lạ nhất đáng sợ là tống thành hề đồng dạng có thể nhất tâm đa dụng si vu ba đầu sáu tay chi tượng bị hắn vận dụng đến t ự c hạ sáu cái to lớn cánh tay lẫn nhau hiệp p h ò n g ngăn trở ba phương hướng như vậy mới có thể thân ở vây công mà tạm thời không rơi vào thế hạ phong chẳng trách hắn biết rõ thiên cơ nhị thập ngũ thoát thai hoáng cốt cầm trong tay thần minh còn dám xông đi lên chẳng qua tào cẩn hành khâm phục sau khi cũng nhìn ra võ công của hắn thiếu chỗ bắt một người đem ba người xứ công lực hao tổn tất nhiên tăng lên gấp đội không nên đánh lâu nhất định phải tốc chiến tốc thắng tào cẩn hành không nói hai lời lấy ra bát hoang xạ nhật cùng cùng tứ tượng xạ nhật tiễn hơn tám mươi cân trọng c u n g người bình thường ngay cả nhấc lên đều chắc trở lại càng không cần phải nói dương c u n g cài tên như vậy thần vật vừa ra thiên địa nhiều hơn một cỗ t ố t s á t chi khí bạch vân tụ giật mình vội vàng bình tĩnh thay hắn để phòng một phía tào cẩn hành sắc mặt nghiêm túc nắm cung nơi tay lấy ra một căn trường tiến khoác lên c u n g trên người đuôi tên cùng dây cung đụng vào nhau nhắm chuẩn chiến trường chậm rãi kéo về phía sau thân cung phát ra nhỏ hưởng như long ngâm giả thần giả quỷ láo giả để cho ngươi cấp ta thiên phúc trợt một tiên này trước hết đưa ngươi hôn nguyên chân khí chuyển hóa làm trí dương trí cương thuần dương chi khí cùng phụ tăng thần m ộ t xứng đôi như vậy toàn diện kích phát ra b á t hoang xạ nhật cung y lực tạo cần hành nhắm chuẩn thiên cơ nhị t h ậ p ngũ sử dụng lực khí toàn thân dùng sức kéo một phát tranh mấy trăm năm chưa hề hiện thế thần cung nuôi tên trương thành khoa trương mãn n g u y ệ t vào giờ phút này lần thứ hai hướng người trần hiện ra hắn vô tận uy lực mười vạn năm trước tiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tản vô tận ma huyên lùi về trong tính mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đ ô như g o là lưu tinh kinh thiên vạch phá bầu trời đêm thẳng tắp giết vào chiến trường bát hoang xạ nhật cúng quá nặng lấy tàu cẩn hành chỉ thiếu một chút viên mãn tiên thiên thể lực tăng thêm cản không đại na di kích phát thân thể tiềm lực mới có thể mở cúng điều kiện hà khắc đến cực điểm nhưng cái này cũng có nghĩa là một khi có thể lái được cúng bắn tên mũi tên uy lực cũng là thế gian cái khắc cùng tiễn xa xa so ra kém mông cổ danh cung vạn thạch c u n g đã là hiếm có lợi khí nhưng sức mạnh không bằng bát hoang xạ nhật cùng một phần mười phối hợp tứ tượng xạ nhật tiễn tiễn thuật cùng thuần dương chi khí một tiễn này tiễn nhanh cực nhanh tiễn tinh thần m á n h liệt đặt đến đương thời đinh phong trên chiến trường sáu người kinh hãi ngay cả tống thành hề đều rất ngoài ý muốn thiên cơ nhị thập ngũ cảm ứng được thần khí khí tức thật không nghĩ đến tàu cận hành có thể bắn ra bậc này vì l ự c tiễn căn bản không cho hắn thời gian suy tính trước mắt thời khắc trường tiễn đã đến mũi tên bên trên chân khí biến thành thần điệu chu tước cuốn mang theo lửa cháy lan ra đồng cỏ liên hỏa bắn về phía hắn tâm tạng thiên cơ nhị thập ngũ sắc mặt biến hóa u hướng trước n g ư ợ c quét ngang một tay cầm chuốc kiếm một tay đỡ thân kiếm bang tứ tượng xạ m nhật tiễn cùng bị cốc từ pháp tượng nổi lên đụng hai cố cường đại sức mạnh rằng co chân khí tiêu tán chấn động sân lâm bốn phía mấy chục trượng phạm vi hàn băng nổ tung băng tinh vỡ nát liệt h ỏ a đập vào mặt mũi tên bên trên cự lực chấn động đến thiên cơ nhị thập ngũ hổ khẩu run lên cánh tay đau nhức thân thể bị mũi tên vọt tới phía sau thiên cơ nhị thập ngũ lui về phía sau hắn hai chân tại đại đ ị a phía trên cày ra hai đạo danh sâu sau cùng một cướp đất đất sụt một thước bốn phía thổ địa băng liệt thành hình mạng nện nhìn thấy mà giật mình Cái ngay à là y lại cái một t h ô n ngũ làm mà r có thể đem thiên cơ thể thiên thập nhị đánh lui xa như đem lui ngũ ậ xa v cái khác pháp t ư ợ người đều dung sứng nhất hắn sốt, t hoa, là mộ r ớ c chỉ lấy tàu cần hành đem con cái con đó đem đến hành không nghĩ đến cái này con biến thành hùng lấy này tàu biến đương. Ngay rùi, rùi ư thời điểm đ ô n g nhiên cảm thấy một hơi khí lạnh đánh tới hắn s ắ c mặt đại biến thiên cơ nhị thập ngũ một cái này lui để cho bọn họ vây g i ế t trận hình xuất hiện quanh người tống thành hề đến đây mộ dung hoa vội vàng xoay người vùng kiếm lại chậm một bước tống thành hề động tác càng nhanh một trường đánh ra quanh thân pháp tượng chuyển động theo si vu nửa người ba cái cự thủ đồng loạt đánh vào mộ dung hoa pháp tượng phía trên b tâm tâm mộ, mộ dung hoa pháp tượng trong nháy mắt hóng mất hàn băng chân khí nhập thể thân thể cứng đờ cả người hắn bại lộ ở trước mặt tống thành hề mộ dung minh chương minh diễn vội vàng xuất thủ lôi quang tụ tập từ lòng bàn tay phát ra mây đen sẹt qua thiểm điện thiên sư pháp tượng dẫn lôi nhập thể tấn công về phía tống thành hề cơ hội như vậy khó có được tống thành hề như thế nào lại bỏ qua hắn lập tức thi triển khinh công như quỷ như ma một dạng né qua lôi quang vọ t đến mộ dung hoa trước người nhấc nắm giữ lại ra h ắ n băng chi lực tụ thập lại là một t r ư ờ n g vỗ tại mộ dung hoa trên lồng ngực một lần này không có pháp tượng hộ thể trường lực nhập thể thẳng đến tâm mạch mộ dung hoa trực tiếp biến thành tựa băng kinh n g ạ c biểu lộ dừng lại tại trên mặt sau đó thân thể vỡ nát hóa thành băng tinh tiêu tán chết không toàn thây đông kết địch nhân không phải mục đích hồn phi phách tán mới là mộ dung hoa cứ thế mà chết đi bốn người khác đều bị kích động ra phẫn hận tri tâm nhưng tống thành hề mắt đều không n h y mắt ngược lại thẳng hướng gần nhất quý n h u n thành khổ hành đại sư giật mình lập tức mở miệng dùng hết mật tông chân n g ô n chú ông ban chát này tắt đống hồng ông ban chát này tắt đống hồng ông ban chát này tắt đống hồng đây là kim cương t á t đất cứng tâm chú kim cương t á t đất cứng vì mật tông làm tiêu tan n g h i ệ p diện tội duy nhất chủ tôn hành giả vì sám tội giải hoan tu bản tuân pháp công hiệu nhanh nhất to lớn nhất cần thường đọc chân n g ôn mới có thể bài trừ phiền não chỉ chư ác nghiệm sinh ra chư công đức chứng được vô thượng bồ đề khổ hành đại sư niệm chú tự tự chân ôn từ kim cương tác đất cứng pháp tượng trong miệm truyền ra giống như xét đánh n g a n hai đinh hai nhức góc và tâm lọt vào hai tống thành hề trong lồng ngực s á t ý trong nháy mắt trừ khử trước mắt giống như xuất hiện một tôn mạ vàng đại phật pháp tướng trang nghiêm quang hoa tràn ngập ở giữa để cho người ta không khỏi sinh lòng quỳ bái cảm giác h ã n động tác hơi cương ba người khác thừa cơ đều ra s á t c h i ê u hướng tống thành hề đánh tới đúng lúc này ba chi tiễn từ thiên ngoại phong tới tiễn khiếu như hổ chạy vội như gió một lần này không giống với lúc trước chu tức tiễn mũi tên bên trên canh kim chi khí hừng ư hực giống như ba đầu bạch hổ cơi gió đánh rết mà đến giang nanh lợi trào hung bánh dị thường trương minh thiên cơ nhị thập ngũ giống to một tiếng trương minh diễn chuẩn bị sớm cấp tốc trở lại mặt hướng tàu c ầ n hành trong lòng bàn tay ngũ lôi thiên sư lệnh trôi hướng giữa không trùng ra chỉ thiên sư p h á p tượng thoáng chốc sấm vang chấp giật mưa to c u ồ n c u ộ n mà xuống thiên địa nổi lên vũ bão mưa gió bên trong tiễn nhanh không khỏi chậm lại tiễn tinh thần không khỏi suy yếu tiễn đạo cũng đi theo phát sinh chết đi trương minh diễn liên tiếp vung vẩy ống tay áo thiên sư p h á p tượng đi theo vùng ra, chỉ nghe ẩm ẩm hai tiếng nổ mạnh ống tay áo đánh vào mũi tên phía trên hai mũi tên thay đổi hướng phi ra sân bên ngoài bắn vào dốc núi trung cưng khí bộc phát trực tiếp nổ bành gần phân n mũi tên thứ ba theo ống tay áo khe hở bắn về phía phía sau thiên cơ nhị thập ngũ thiên cơ nhị thập ngũ ă n nhất h ố khôn ngoan nhìn xa t r ô n g rộng nhẹ nhàng vung kiếm c h â n khai trở tay hướng về phía tống thành hề đánh ra một trưởng bãi hạ thủ quý nhuận thành ở hậu phương đánh ra bá vương quyền một trưởng một quyền thừa dịp tống thành hề phân thần thời khắc đánh vào si vu pháp t ư ợ n g bên trên pháp t ư ợ n g một trận khuấy động gần như hỏng mất tống thành hề nghe được tiễn khiếu là lúc đã bình tĩnh vận khí phòng ngự đáng tiếc vẫn là mượn hai cổ kinh lực đánh vào thể nội hắn kêu lên một tiếng đau đớn k h miệm tràn ra máu tươi t ố i lui về phía sau a ph muốn thả ra bạch long trợ trận tao cần hành một cái để lại tay của nàng loại này cấp bậc chiến đấu bạch long cổ độc có lẽ có thể rút nhưng nhất định sẽ không toàn thân mà lui vạn nhất t r ọ n g thường bọn họ lại nghĩ dựa vào bạch long thoát thân nhưng là khó còn lại bốn người phóng tới kỳ lân tao cần hành cắn răng một cái rút ra tứ mũi tên thể nội lao nhanh không nghỉ hôn nguyên chân khí hóa ra mục kim thủy hỏa bốn loại thuộc tính rót vào thân mũi tên chân khí biến đạo mũi tên phía trên l n l n chuyển ra long ngâm hộ khiếu theo tranh một tiếng dây hưởng bốn mũi tên cùng phát thiên tri tứ tượng giết vào chiến trường Thiện thần gia tộc của người chết tứ h thần i gia người n tộc chết t của tượng xả nhật tiện xả uy lại ự trực c cũng cho vô thận, tiêu nhất là tứ tượng đồng xuất, trực tiếp để cho tàu nhưng hao lớn, đồng là để pháp tượng vừa muốn gần kề kỳ l ầ n sau lưng bốn mũi tên đánh tới không khỏi phiền phức vô cùng thiên cơ nhị thập ngũ khí c ắ n răng sớm biết như vậy lần thứ nhất chạm mặt thời điểm liền nên trực tiếp hạ tay bất chấp hậu quả giết hắn không nghĩ tới khi đó thành thành thật thật một tên tiểu bối dĩ nhiên có thể ở ngày hôm nay chế tạo ra phiền t o á i như vậy lúc này mới bao lâu trôi qua lần đầu gặp mặt lúc là ở ký kết lang ra bảng thời điểm cho rằng chính là một thiên tiêu lần thứ hai gặp mặt là vì đổi t r ậ n bản nhìn hắn tiến bộ thần tốc suy đoán hắn tương lai nhất định là nắm cờ người có lẽ có thể hợp tác nhu cầu trường sinh còn cố ý phân phó lan g ra các không làm việc buôn bán của hắn chính là ra ngoài ý định tiểu tử này hợp tác là hợp tác rồi lại là cùng tống thành hề hợp tác đi tới hắn mặt đối lập thế sự vô thường thần toán cũng có tính sai thời điểm bốn người vội vàng trở lại đón đỡ thiên cơ nhị thập ngũ công lực cao nhất lấy kiếm ngăn đỡ mũi tên thoải mái nhất chứng minh diễn lôi pháp cao siêu thiên sư phủ tuyệt ký tụ lý càn k h ô n có chết đi giảm bất lực hiệu quả cùng loại lưu vân bay tụ Đồng đại dạng không chút tổn hào nào, nhưng hành cùng khổ chút hào sư quý nhận u thành l u đồng n c h dạng một c quanh i người thủ, chuẩn bị học theo nhưng ngay tại hắn xoay người bước trong nháy mắt một căn hát sắc băng trùy thừa dịp bất ngờ từ dưới chân sinh ra nghiêm đâm xuyên qua chân phải của hắn mắt cá chân ngay sau đó hàn băng chi lực xâm nhập nhập thể cấp tốc băng phong chân kinh mạch băng trùy phía trên hát s ắ c s ắ t cổ tràn vào thể nội theo mạch máu phủ kín kỳ kinh bắt mạch p h á p tượng tiêu tán h è n hạ kinh biến trong nháy mắt phát sinh quý nhuận thành sắc mặt đại biến khỏe mắt liếc qua liếc về tống thành hề tay đẻ đại địa chính đang điều khiển hơi nước và cổ trùng quý nhuận thành trong mắt lóe lên một tiêu minh ngộ suýt nữa q u ý n mất thân là ngũ độc giáo thái thượng giáo chủ tống thành hề cũng là chơi đùa cổ người trong nghề đây là cho triệu hy chân chuẩn bị tống thành hề khỏe miệm man huyết nhìn qua quý nhuận thành mỉm cười nho nhã bên trong lộ da ngân độc không ngh liền trong chấp nhóm này huyền vũ tiễn giết tới đây phốc phốc nuôi tên bắn thủng lồng ngực mang ra khỏi một đạo đỏ tươi tơ máu không có pháp tượng phòng ngự bản thân lại bị tạm thời phủ kín kinh mạch không cách nào nổi nóng chỉ bằng thể s á t p h ả n t h ủ làm sao có thể chống đỡ được tứ tượng xạ n h ậ t tiễn kết cục có thể dự báo quý nhuận thanh bước chân lảo đạo không dám tin tưởng chừng to mắt chầm rãi cuối đầu liền thấy trên ngực có thêm một cái lô lớn máu tươi đang từ trùng phun ra ngoài tống thành hề lách mình lấn đến gần một cái thủ đao chém đức quý n h u n thành đầu một da một trẻ phối hợp ăn ý giết quý n h u n thành đồng thời không phế bao lâu thời gian thế nhưng là ba người khác đã thừa dịp l đi tới kỳ lân trước mặt ba cái tay đánh nát tựa băng vươn hướng kỳ lân cái cổ bắt đầu vận công từ miệng vết thửng kia hút ra kỳ lân một thân tinh huyết kỳ lân phát ra rên rỉ ba người điên cùng vật công máu tươi liên tục không ngừng tống thành hề đương nhiên sẽ không nhìn xem bọn hắn cướp đi kỳ lân tinh huyết đang muốn xuất thủ cướp đoạn đông nhiên phương xa t r u y ề n đến một tiếng vang vọng cựu thiên t ê u to lê e e e. ngay sau đó hơn phân nửa bầu trời đ ê m phát sáng lên cũng như triều dương mới sinh chiếu sáng và vật tất cả mọi người sợ ngây người nhìn về phía phía sau núi một mảnh kim sắc họa diễm từ lòng núi n ư ra chính đang c ử động phía trên cháy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 kỳ lân trong động bởi vì bị tiên tinh trận đồ cùng côn lôn kiếm hai đại thần khí định thân phá phòng một thân sức chiến đấu còn không phát huy mà ra liền được trọng thương nhưng hỏa phượng có chuẩn bị mà đến tăng thêm bản thân liền là thánh thú trung số một số hai cường đại uy lực lập tức buộc phát mà ra từ phía sau núi kỳ lân động s ô n g ra về sau bay về phía kỳ lân vừa mới vũ cánh liền có m ả n g lớn h ỏ a diễm từ trên trời giáng xuống cũng như lưu tinh h ỏ a vũ những nơi đi qua dưới c h â n đại đ ị a biến thành một cái biển lửa đáng sợ hơn là ngọn lửa kia thôn phệ vật vật bất tử bất d i ệ t hắn tốc độ phi hành cực nhanh trong nháy mắt cực lớn thân hình đã bay đến đám người trên không hai cánh chấn động cùng với một tiếng lê eeeeh họa vũ p ô thiên cái điệm a u bỏ đi ba người mới vừa đánh bộ phận kỳ lân tinh huyết trong lòng bàn tay ngưng tụ thành huyết、châu. trên trời hỏa d i ệ m đã vung x u ố n g dưới thời gian cấp bách căn bản không kịp tiếp tục rút máu khổ hành đại sư cùng trương minh diễn trước tiên rút lui thiên cơ nhị thập ngũ cắn răng một cái rút kiếm b ổ về phía kỳ lân đầu muốn đem hắn nguyên cái đầu ngay cả vòi máu giáp t x u ố n g mang ra khỏi thiên m ộ sơn nhưng trường kiếm vung xuống không đợi đ â m vào tống thành hề vung tay đẩy ra một viên kim sà truy đánh vào côn lôn kiếm bên trên làm nghiêng mũi kiếm tiếp theo đốn lửa bắn tư tung côn lôn kiếm bởi vì quán tính trôi đi sẹt qua kỳ lân đỉnh đầu chặt xuống một khối lân giáp một đoạn tài hoa cái này đáng chết tống thành nhanh chóng đưa tay bắt được hai kiện chiến lợi phẩm tống thành hề đồng thời đưa tay hút tới kỳ lân thân bên cạnh đông kết vào hàng loạt tinh huyết khối băng hai người đều cầm tới mong muốn đồ vật vội vàng triệt thoái phía sau đúng lúc này h ỏ a diễm từ trên trời giáng xuống trong đó còn kèm theo một dọa phượng hoàng tinh huyết rơi xuống kỳ lân thân bên trên bất tử h ỏ a ở nó trên người cháy h ư n g h ự c có phượng hoàng tinh huyết tại ngọn lửa màu vàng n ó n g kia không thương tổn kỳ lân mảy may ngược lại đang giúp nó chữa thương kỳ lân vết thương trên người nhanh chóng phục hồi như cũ phát ra gầm thét tiếng giống rung trời hắm đ i ệ toàn bộ rừ dễ dàng bẻ gáy điện bao trùm tạ thị tam lão cùng t ạ vân lễ tránh cho bị bất tử hỏa ngộ t h ư ơ n g sau đó hai đại thần thú nhất thiên nhất địa bắt đầu phản kích kỳ lân xoay người mà lên nhìn vào thiên cơ nhị thập ngũ hai mắt đỏ như máu một cước đạp đất tầm ẩm một tòa núi lớn đội đất mà lên ngăn lại thiên cơ nhị thập ngũ đường đi đồng thời cựu thiên hỏa phượng q u ố n mang theo vô biên liệt h ỏ a đáp xuống thiên cơ nhị thập ngũ quá sợ hãi vội vàng khống chế quỷ cốc từ pháp tượng phòng thân vùng kiếm đón đỡ hỏa phượng bay xuống dối ra lợi trào nhẹ nhàng lấy bất tử hỏa đốt xuyên pháp tượng chụp vào trên thân kiế sức trùng kích to lớn đem thiên cơ nhị thập ngũ đánh bay n ệ n ở phía sau vừa mới sinh thành trên núi thiên cơ nhị thập ngũ thân thể chuyển ra gậy xương giòn vàng phun máu phè phè đáng sợ hơn là bất tử h ỏ a ở trên kiếm l a n ra nhiệt độ kịch liệt tiêu thăng trong máy mắt côn lôn kiếm tựa như l u n g đỏ bàn ủi bị phòng r a thịt lộ ra bạch cốt buộc thiên cơ nhị thập ngũ quăng kiếm côn lôn kiếm chính là lòng cốt tạo thành thần minh có thể giết thần thú có thể xưng thiên hạ đệ nhất kiếm nếu không phải như vậy bất tử họa đã đem kiếm nướng dung đồng thời hắn cũng là thiên cơ môn, trưởng môn tín vật đến nay đã truyền thừa hai mươi năm đại bất luận là tính thực dụng vẫn là thế nhưng là bất tử h ỏ a thực sự quá mạnh chỉ thoáng tiếp xúc liền đốt đỏ lên thân kiếm nóng thiên cơ nhị thập ngũ cầm kiếm tay ra chóc t h ị t bong không thể không quan kiếm thiên cơ nhị thập ngũ cũng là hung ác loại người cần quyết đoán mà không quyết đoán ngược lại bị hoảng loạn tất nhiên quan kiếm không thể tránh né vậy liền bỏ kinh thiên động địa tung h à n h kiếm thuật nộ kiếm thức thiên cơ nhị thập ngũ thôi động toàn thân công lực hai tay một sai côn lôn kiếm treo trong lòng bàn tay xoay tròn cấp tốc phát ra trói h a i vụ vụ hung hôn nội lực rót vào thân kiếm kiếm khí quần quận như đại giang chạy xiết họa phượng nhìn ra chiêu này uy lực bất phàm quyết định ra tay trước thì chiếm được lợi thế, cánh vung lên. sáu đám liệt hỏa nướng hướng thiên cơ nhị thập ngũ thiên cơ nhị thập ngũ dương m ắ t mắt sắc ý tăng vọt đi kiếm chỉ vừa ra côn lôn kiếm hóa thành trường hồng bay về phía hai đại thần thú nổ kiếm thức chính là tung hoành kiếm thuật trung mạnh nhất ngự kiếm chiêu b ù n g nổ kiếm khí cực mạnh thế không thể đỡ cái kia sáu đám hỏa cầu không đợi cận thân liền được tung hoành kiếm khí vỡ nát kiếm quang hiện lên côn lôn kiếm lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bắn thủng hỏa phượng cánh mang ra khỏi to lớn đồng máu tươi nổ ra huyết động sau đó dư thế không giảm thẳng hướng kỳ lân kỳ lân ngửa mặt lên trời gào thét dậ không nghĩ tới côn lôn kiếm vô cùng sắc bén dĩ nhiên trực tiếp g i ế t đâm xuyên qua trước hai ngọn núi lớn cuối cùng thật sâu cắm vào tòa thứ ba trong lòng núi uy lực như thế để cho người ta c h ố mắt ngóc mồm kỳ lân cũng bị kinh ngạc một chút không trung hỏa phượng phát ra lê eeeeh đau toàn thân run dày nhưng chỉ là đau đớn thế thôi bất tử hỏa có thể cho hắn vô hạn m i ế t bàn trọng sinh chỉ cần đầu không ly thể hỏa phượng liền có thể trong nháy mắt tự lành đường nói chỉ là đánh ra một cái lô máu coi như đem hai mảnh cánh tĩnh cả tâm tặng đều chém nát hắn cũng có thể trong nháy mắt một lần nữa trưởng mà ra chút thương nhỏ này căn bản không đáng nhắc đau vẫn là thực sự hòa phượng nhịn không được có rút run một cái thiên cơ nhị thập ngũ nắm lấy cơ hội thi triển khinh công vượt qua đại sơn hướng về bắt nguồn chạy trốn ba lúc này tốc độ nhanh nhất tống thành hề đã cùng tào cần hành bạch vân tụ tụ hợp bạch vân tụ gọi ra bạch long cổ ba người nhất miêu đáp lấy đại xà bay trở về sân đ ậ u h i ê n viên thập tứ nhìn vào hai đại thần thú đại sát tứ phương lộ ra hướng tới thần sắc tào cần hành híp mắt chú ý chiến trường chứng minh diễn cùng khổ hành đại sư tại sau l ư n g điên cùng đuổi theo k i n h công cực nhanh chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng lại đằng sau là trật vật thiên cơ nhị thập ngũ cùng truy sát qua đây kỷ lân h lượng thần thú tốc độ cực nhanh thần thông càng là cường đại bọn chúng rõ ràng không có ý định đem người thả đi nhất là đằng sau rút máu ba người kia đại đ ị a phía trên không ngừng sinh ra r ù i đá thổ mâu c ả n đường từ trên trời nhìn xuống phía dưới tựa như một mảnh đao kiếm tùng lâm trên bầu trời là vẩy ra vô tận liên hỏa từng đoàn từng đoàn hỏa cầu rơi đập bắn tung tóe dẫn bạo sơn lâm chỉ cần dính vào một chút điểm là có thể đem nhân đốt thành cho bụi sau lưng đất dung núi chuyển liên hỏa phân thiên hai đại thần thú hợp lực trực tiếp để cho thiên mộ sơn biến thành núi đao biển lửa ba người thân ở trong đó hiện tượng h o à sinh c ậ t vật không chị thiên cơ nhị thập ngũ cách thần thú gần nhất cũng đáng hận nhất bị công kích đương nhiên nhiều nhất nếu không phải tu luyện tiên phẩm huyền nhỏ bé thật hiểu khinh công vô cùng tốt hắn đã chết không toàn thây dù vậy vẫn là sinh tử một đường mắt thấy phía sau thần thú càng ngày càng gần lòng nóng như lửa đốt rốt cục tung h ra năm sáu dặm sơn động đến bạch long cổ trước hết sông đi vào tống thành hề nhảy xuống mặt đất trở tay một t r ư ờ n g vỗ trên mặt đất dùng hết băng phong tam thiên lý đại điệu trong nháy mắt cái băng thật dây băng cứng phong bế cửa động chỉ lộ ra cái khuôn mặt lớn như vậy lỗ nhỏ tống thành hề xuyên thấu qua cửa động mắt lạnh nhìn đằng sau đuổi theo tới còn đang hướng sơn động trốn chạy khổ hành đại sư cùng trương minh diễn đều trận tròn mắt thân thể nhoáng một cái kém chút té ngã hai người cùng loạt nói tống thành hề ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt giao ra kỳ lân huyết châu tống thành hề chẳng thèm cùng bọn họ nói dóc ta liền để cho các ngươi trôi qua b ă n g không thì ở nơi này bồi thiên cơ nhị thập ngũ a khổ hành đại sư cùng trương minh diễn trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn cái thằng chó này muốn thừa nước đục thả câu tống thành hề công lực hai người rất rõ ràng có hắn bảo vệ cửa động tuyệt đối không có cách nào lao ra thế nhưng là thật vất vả mới đến tay trí bảo chẳng lẽ cứ như vậy giao ra đây không phải là lấy giỏ chúc mà múc nước công giá tràng khổ hành đại sư cùng trương minh diễn lòng đang dỉ máu nhưng thời gian không đợi người trong lúc nguy cấp cũng căn bản không có trả giá chỗ trống sau lưng thần thú càng ngày càng gần tống thành hề cùng thiên cơ nhị thập ngũ đã thành tự địch hắn là tuyệt đối sẽ không để cho hắn mà ra sở dĩ đáp ứng cho hai người bọn hắn một cơ hội một là bởi vì mưu đồ kỳ lân huyết châu nhị là bởi vì bọn hắn hai người đối với hắn không tạo thành uy hiếp lúc này mới mở ra một con đường bằng không thì có hắn tự mình canh giữ ở cửa động người phía sau một cái cũng đừng hòng chạy trong khi đi vội trương minh diễn nhìn qua tống thành hề hai mắt phút l khí phổi đều phải nổ vì kỳ lân huyết cùng đại đạo địa hắn bỏ ra nhiều như vậy kết quả đại đạo địa căn bản liền không có nhìn thấy hiện tại ngay cả không khỏi dễ được kỳ lân huyết đều phải giao ra l ử a giận ở trong lòng tiêu đốt một ngày nào đó một ngày nào đó t r ư ơ n g minh diễn thở sâu cắn răng một cái vung tay ném ra huyết trâu khổ hành đại sư thở dài một tiếng đi theo v a n g ra ngoài tống thành hề đưa tay tiếp nhận hết lòng tuân thủ c h ấ p thuận nhường đường hai người bước chân không ngừng nhanh chóng chạy đến cửa động một người một trưởng đánh nát từng băng xông vào trong động hơi trần trờ về sau cũng không quay đầu lại trực tiếp phóng tới chỗ sâu biến mất không còn tam tích tống thành hề tái tạo tường băng nhìn vào thiên cơ nhị thập ngũ ánh mắt nghiêng ngẫm thiên cơ nhị thập ngũ tâm lạnh chẳng qua cũng không thể trách trương minh diễn cùng khổ hành đại sư tuyệt tình hai người này xem như hắn bạn tri kỷ lúc trước đo lường tính toán thần thú thời điểm đều bỏ bao nhiêu công sức nhưng hắn cất giấu một thân công lực cùng thần khí ngay cả bọn họ đều không nói hơn nữa trước đó quả thật có muốn nuốt một mình cử động hai người lựa chọn không lội vũng này nước đ ủ hoàn toàn có thể lý giải thiên cơ nhị thập ngũ triệt để lâm vào tuyệt cảnh tiến lên không đường phía sau có truy binh mắt thấy tống thành hề ngăn cửa tào cần hành cử cùng loại chiến trận này coi như lúc toàn thịnh cũng phải phí một phen khí lực mới có thể tiến lên húng chi hôm nay bản thân bị trọng t h ư ơ n g tiền hậu giáp kích chật vật thiên cơ nhị thập ngũ tóc thai bù s ụ một thân máu tươi hắn nhìn chằm chằm tống thành hề cùng tào cẩn hành một cái trong ánh mắt kia sát ý cùng k i ự u hận làm người ta kinh ngạc run sợ cuối cùng hắn nắm chặt trong tay sừng kỳ lân trực tiếp bỏ con đường này chuyển hướng phương tây hai đại thần thú đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn theo sát đi ngay sau đó cả tòa thiên mộ sơn đều luân hãm vào cái kêu bất tử bất diệt kim sắc hòa hải thiên cơ nhị thập ngũ biến mất tạ thị tam lão tượng băng trung triệu hi trần v Tống Thành Tào Tụ tường Cần Hành cùng、bạch、Vân、tụ、nhìn băng lan Hề, Bạch cháy về vào sau lửa ra đây ồ n g cỏ s lâu. đ chính là thần thú a tống thành h ề thở dài một tiếng thân mang nhân chỗ không kịp vĩ lực vĩnh viễn không thể xem thường hôm nay bất tử hỏa đốt cháy thiên mộ sơn bọn họ muốn vào cũng không đi vào đáng tiếp kỳ lân luận dưỡng những cái k i a thiên tài địa bảo tao cần hành một trận thi đau tất cả đều trở thành cho bụi thực sự là phung phí của trời miêu h i ê n viên thập tứ ngay vậy con mắt chuyển động cò cò ống quần của hán sau đó không khách khí chút nào giật xuống bạch vân tụ bên hông e o túi phóng tới tàu cần hành trước người gỡ ra miệng túi bên trong lẳng nắm thất quả chưa từng thấy linh thảo trong có ẩn chứa kinh người linh khí chỉ nhìn một cách đơn thuần nhân đại nói ít cũng có một nghìn năm tạo c ầ n hành giật mình đây là bạch vân tụ điểm một cái h i ê n viên thập tứ đầu rất bất mãn ra hỏa này trở mặt nhanh như vậy mịn cơi lắc đầu nói cũng là trên đường tới thập tứ bản thân tìm đáng tiếc eo túi không gian chưa đủ chỉ có thể chọc tốt nhất nếu như là ngươi cái kia túi càng khôn còn có thể giả trang càng nhiều đây là một loại cực kỳ c nồng đậm động tiên phúc địa sinh trường được đặc tên là lăng diện ở trong sách cổ là thuần dương kim đan chủ tài giá trị liên thành đáng tiếc đan phương đã chuyển tạ thị nhất tộc thường xuyên h á i thuốc không nghĩ tới dĩ nhiên bỏ s ấ t như vậy hy thế kỳ chân đoán chừng bọn họ cũng không biết đây là cái gì thập tứ vận khí thực là không tồi hắn chỉ cần không đi theo ta vận khí một mực rất tốt tào cẩn hành bất đắc dĩ vớt vớt thập tứ đầu m ỉ m cười nói thập tứ càng ngày càng lợi hại bất quá lần sau gặp lại loại bảo vật này bản thân ăn là được ăn nhiều dáng rất mới nhanh biết không n g h o ô n h ê n viên thập tứ lắc đầu thu nhỏ thân thể nhảy đến tào cẩn hành bả vai đi từ từ cổ của hắn đây chính là đáp án của nó hắn nguyện ý cùng tào cẩn hành chia sẻ hắn tất cả bất luận chân quý d ư nào tao cần hành sờ lấy lưng của nó trong lòng một mảnh mềm mại có thể đụng tới thập tứ là vận may của hắn coi như vì thế hao hết hắn cả đời vật khí. hắn cũng cam tâm tình nguyện tống thành hề thu tầm mắt lại quét đôi kia chủ s ủ n g một cái mỉm cười nói chiến dịch này thành công ngăn cản đ á m kia lão ra hỏa lấy huyết nhị địa lại đem đến kỳ lân huyết đại công c á o thành chúng ta đi về trước đi còn rất nhiều sự tình muốn làm t ỷ như chia của t ỷ như hấp thu kỳ lần tinh huyết tăng lên công lực cùng bế quan lĩnh hội một lần này nhiều mặt hôn chiến đoạt gân tao cần hành gật đầu một cái lần này hỗ trợ công lực của hắn đột phá đến thông ngũ cựu tầng cầm tới bát hoang xả nhật cung học xong tứ tượng xả n h ậ t tiễn quan sát pháp tượng chiến đấu còn học được không ít tuyệt chiêu còn chứng kiến trong truyền thuyết tiên phẩm công pháp huyền nhỏ bé thật hiểu huyền thật quá mức ảo sâu thời gian cấp bách thu hoạch có hạn chẳng qua tam phẩm trạch kinh ngược lại là có manh mối tạ thị nhất tộc liên tiếp ra chiêu cho hắn rất nhiều tìm hiểu cơ hội tao cần hành tự tin chỉ cần cho hắn chút thời gian tham tường dung hội hắn ắt có niềm tin đem hấp thu địa khí tu luyện pháp môn tan v à hôn nguyên quyết để nó tiến thêm một bước được hướng về pháp tượng cố gắng hồi tưởng lại mấy đại pháp tượng kinh thiên động địa chiến đấu tao cần hành trong lòng đã tha thiết lại vội vàng. đây mới gọi là cao thủ chân chính a tuy chỉ nhất cảnh kém nhưng kém qua xa nếu như không phải dựa vào cùng tiễn viên trình đ á n h lén loại kia cấp bậc chiến đấu hắn muốn cắm đều không chen vào lọt bạch vân tụ nói cái kia đại đ ạ o địa nàng nhìn về phía ngoài động cái này khắp nơi đều là bất tử hỏa còn thế nào nhìn xem tống thành hề lắc đầu nói chăm sóc thiên thư bia là thần thú chức trách thiên thư bia bản thân cũng không phải không gì không phá cũng có thể hỏa phượng một lần này đến đây thanh thế to lớn vì trả thù bất chấp hậu quả địa y bất tử hỏa nướng kỳ lân động đốt thiên ngô sơn tất cả những thứ này cũng nói rõ một vấn đề tao cần hành giật mình nói đại đạo bia cũng không tại chỗ này không sai tống thành h ề nói đại đạo bia tại kỳ lân động vốn chính là lời đồn thiên cơ nhị thập n g ũ khả năng chỉ là lấy nó làm thẻ đánh bạc thu hút mấy cái kia pháp tượng hỗ trợ hắn mục đích chủ yếu vẫn luôn là kỳ lân huyết thiên cơ diễn toán đo lường tính toán thần thú vị trí đã cực kỳ miễn cưỡng liên lại càng không cần phải nói so thần thú còn quan hệ trọng đại thiên thư bia hắn tám p h mươi cũng không hiểu rõ bạch vân tụ gật gật đầu cũng vậy tống thành h a nói lần này bọn họ tử thương thảm trọng chứng minh diễn củng khổ hành ra ngoài tất nhiên lọt vào tinh tông võ đăng mộ dung già quý gia cùng môn phái thế gia thế lực truy v bọn họ ăn thiệt thòi lớn như thế chỉ sợ sẽ thêm mắm thêm mối u c ầ n hành v â n tụ các người hai cái nhất định phải cẩn thận tao c ầ n hành cùng bạch v â n tụ biến sắc liết nhau đồng thời gật đầu một cái minh bạch phím tắt quay lại gia nhập để cử quyển sách quay lại trang sách phím tắt quay lại đỉnh c h ọ c tạ t à n g thư để đem quyển sách thêm vào kho truyện h t r ư ờ n g tiết sai lầm ấn vào đây báo c a chủ yếu thanh minh tiểu thuyết cao võ đại minh xuyên thành triều đ ì nhưng n h k h u y ế n tất cả văn tự bình luận hình ảnh chờ cùng từ dân mạng phát biểu hoặc thượng truyền đồng thời bảo vệ hoặc đến từ công cụ tìm kiếm kết quả thuộc hành vi cá nhân cùng lập trường bổn t r ạ n không quan hệ ở Nhiều thuyết tiểu chương mới n hai ấ t n trăm lại phiêu thiên v bốn mươi ba việc này không song tống thành hề tào cẩn hành bạch vân tụ ba người thắng lợi trở về lần lượt rút khỏi thiên mộ sơn mỹ cảnh nhưng trong núi chiến đấu còn đang tiếp tục thiên cơ nhị thập ngũ còn tại đảo vong hai đại thần thú nhất thiên nhất địa bao vây chặn đánh thiên cơ nhị thập ngũ hoàn toàn không dám cùng hỏa phượng l i ề u mạng cực lực né tránh dù là lại bởi vậy được cái này mất cái khác chúng kỳ lân an t o á n cũng tuyệt đối không cùng bất tử hỏa va nhau miệng vết thương trên người hắn càng ngày càng nhiều nhưng thân là thời đại chiến quốc mạnh nhất môn phái quỷ cốc phái cách đời truyền nhân tu luyện đỉnh cấp tiên phẩm huyền nhỏ bé thật h i ể u cao nhân về thế thiên cơ nhị thập ngũ cũng không phải chỉ có thể chạy trốn quỷ cốc phái sáng lập ra môn phái tổ sư quỷ cốc tử chẳng những là đạo gia nhân vật đại bi c ò giảng giảng qua nhiều năm g như vậy lịch đại thiên cơ tử trừ học tập ủy cốc võ công thiên cơ diễn toán bên ngoài đệ tam trọng muốn đúng là ý thuật thiên cơ nhị thập ngũ cũng không ngoại lệ hắn vốn là thiên tư c h ắ c tuyệt nhân vật bất luận cái gì bí pháp vừa học liền biết một hồi liền tinh bằng không thì cũng luyện không thành t i ê n thành phẩm huyền nhỏ bé thật hiệu đối trường sinh khát vọng là hắn nội tâm động lực lớn nhất vì thế hắn nguyện ý thử nghiệm tất cả có giúp trường sinh c h i thức trong đó liền bao gồm y ra ăn dẫn đường chữa bệnh kéo dài tuổi thọ c h i pháp thiên cơ nhị thập ngũ nghiên cứu sâu y thuật đây là hắn phá cục mấu chốt ba giờ này khắc này hắn không còn thần khí côn lôi kiếm ngay cả tiêu luyện thừa ảnh hai cái vô ảnh kiếm cũng đều thất lạc ở rừng rậm trên trường trên tay chỉ có thiên phúc trận cùng từ kỳ lân thân còn có kỳ lân lân giáp chỉ có thể mạo hiểm thiên cơ nhị thập ngũ nhìn về phía trên tay lân phiến trong đầu hiện lên tống thành hệ cùng t à o cẩn hành bóng dáng trong lòng s á t y ầm ĩ nếu không phải hai người này từ đó cản trở hắn đã lấy được kỳ lân huyết công lực đại tăng thì đâu đến nỗi b ư ớ c lên cái này đ ạ i hiểm cựu hận ở trong lòng b è lấn dễ nổ đ ô n g nhiên dưới chân run dày một căn to lớn r ủ i đá phá đất mà lên thiên cơ nhị thập ngũ vội vàng điểm nhẹ mũi chân thả ngựa vọt lên thân pháp phiêu hốt như quỷ tiếp tục hướng tây cùng chạy cái phương hướng này thủy trạch chi khí tối thịnh kỳ lân không thể ngự thủy nước thông thường tuy vô pháp tới tắt bất tử hỏa. nhưng là sẽ không chất dẫn cháy liên tiếp liền còn có một chút hy vọng sống nhưng hỏa phượng căn bản không cho hắn cơ hội ngay tại thiên cơ nhị thập ngũ một hơi triển chuyển, chuyển xây dịch lao nhanh vài dặm rốt cục đổi tới trong núi hẻm núi lúc liền thấy hai bên vách đá cao ngất dưới đ ấ y đại hà lao nhanh sóng lớn mánh liệt đang chuẩn bị nhảy bỗng nhiên trên bầu trời hỏa phượng vỗ cánh hóa thành một vệ sáng từ chân trời túi lướt m à xuống thân hình như điện hướng về phía thiên cơ nhị thập ngũ phía sau lưng dối ra lợi trào một lần này h ắ n ra tay toàn lực tốc độ bạo tăng gấp đôi cùng thiên cơ nhị thập ngũ k ị phản ứng hỏa phượng đã đi tới đỉnh vội vàng lách mình tránh đi ngay tại nhân điệu thác thân là lúc hỏa phượng đột nhiên xoay tròn thân thể giữa không trung nhất cánh v u a h ư ớ n g thiên cơ nhị thập ngũ cái kia cánh khổng lồ phía trên kim sắc bất tử hỏa cháy lương thực thiên cơ nhị thập ngũ sắc mặt chắn nhuận vô ý thức đưa tay đó nữa bị hỏa phượng cự lực đập bay xương cốt toàn thân phát ra giòn v à n g rơi xuống đất là lúc hắn sắc mặt đại biến mồ hôi lạnh c h ả y dòng túi đầu xem xét cùng cánh tiếp xúc cái kia nửa người đã đ ố t lên a bất tử hỏa bá đạo hết sức nhiệt độ quá cao thiên cơ nhị thập ngũ quần áo trước mắt trở thành cho tàn hỏa diễm đốt cháy chỉ trong nháy mắt hắn nửa bên phải da thịt đã bị thiếu nát ngọn lửa phía dưới là đấm máu gân cốt đau toàn thân hắn r u n r ú dày đau đến không muốn sống hỏa diễm quá mạnh r u n g không được nửa điểm chỉ hoãn thiên cơ nhị thập ngũ ngay cả g ạ o thảm thời gian đều không có mắt thấy cái kia dính vào người hỏa diễm lấy huyết nục vì nhiên liệu bùng nổ thịnh cuối cùng bắt đầu nướng hướng xương cốt đi phía trái nửa người l ă n g ra hắn cắn răng một cái lấy tay trái làm kiếm hướng về phía phải nửa người danh giới dùng sức vung lên kiếm khí xẹt qua thân thể cánh tay bị mạnh mẽ chặt xuống tính cả một mảng lớn đốt cháy đen da thịt hắn toàn thân cao thấp mỗi một khối cơ bắp đều tại biên độ nhỏ run r à y mỗi một cái lỗ chân lông đều tại hướng ra phía ngoài c h ả y ra mồ hôi lạnh hắn không quan tâm thừa thế s u n g lên năm ngón tay thành chảo bắt nát ngực giật xuống ra thịt đem cái kia một mảng lớn lân phiến xinh xinh nện vào lồng ngực sau đó vận chuyển tấn h công rót vào chất khí tấn di hoa tiếp một bên trên bí pháp kích hoạt bốn phía kinh mạch vì chính mình hoàn thành n ổ trồng hấng kỳ lân con n g ư ơ i t r o to tựa hồ đ ố i trước mắt một màn rất là giật mình tạ vân lệ trên người khối k i ê là hắn tự mình làm dung hợp không nghĩ tới nhân loại dĩ nhiên cũng có thể đây là đánh cắp hắn thần thống không thể tha tha th tắm cái thổ mâu phá đất mà lên đâm xuyên thiên cơ nhị thập ngũ thân thể hỏa phượng vẩy ra một mảng lớn l ử a diễm ý muốn nổ cỏ t ậ n gốc nhưng không đợi hỏa diễm rơi xuống trên người toàn thân cắm đầy thổ mâu không ngừng chạy máu thiên cơ nhị thập ngũ hướng về phía hai đại thần thú lộ ra một cái dữ tợn mỉm cười dưới chân đại điệu bỗng nhiên thay đổi nhuyễn dưới thân thể hãm kỳ lân thấy thế thầm mắng mình ngu xuẩn hẳn là trực tiếp phong đại điệu a h ắ n vội vàng vận lên thần thông nhưng chậm trong n h á mắt để cho thiên cơ nhị thập ngũ bắt được sau cùng một tia cơ hội cấp tốc lấy tốc lấy tàn hòa phượng tung ra m ả n g lớn h ỏ a diễm có linh tinh ngọn lửa rơi xuống thiên ngữ cơ nhị thập ngũ phần lưng theo thân thể của hắn cùng một chỗ rơi xuống kỳ lân hòa phượng đuổi theo tới thời điểm chỉ thấy cái k i a đỏ như máu thân ả n h thi triển thủy hành bí thuật lặn xuống biến mất ở nước chạy xiết bên trong hay là để hắn chạy hai đại thần thú ngựa mặt lên trời gào thét lê eeeh tiếng chấn động tiểu tiêu việc này không xong thanh long đại thủ đều đã đẻ xuống không nghĩ tới nhân tộc lại đố kỳ lân hạ độc thủ như vậy quả nhiên là lòng lang g i sói lòng tham không đáy được một tức lại muốn tiến một tước có thể dự báo tương lai bọn họ còn biết đánh cái khắc thần thú chủ ý đã như vậy vậy liền hai lần thù cùng tính một lượn g bất quá báo thù loại sự tình này cũng không phải là nam thánh sở trường mà là tứ hung giữ nhà bản sự kỳ lân hỏa phượng l i ế n nhau phượng hoàng lê eeee ít thêm một tiếng lần thứ hai dùng da hỏa đột thuật hắn một đầu đâm vào hỏa diễn bên trong dựa vào bất tử hỏa trốn chui xa ngàn dặm sau đó mời tới cái khắc một vị thần thú chỗ rừng sâu trước đó địa phương chiến đấu sở hữu có cây đều đã hóa thành cho tản đại địa phía trên chỉ có ngọn lửa màu vàng đang thiêu đốt t ầ n đất phía dưới tượng băng hòa tan bị kỳ lân trọng điểm bảo vệ tạ vân lễ cùng tạ thị tam lao từ từ thức tỉnh b à trước đó nuốt linh dược kinh qua trong khoảng thời gian này tiêu hóa bắt đầu phát huy công hiệu tam lao t h ư ờ n g thế đ ề u ổn định tượng băng cũng không phong bế ngũ rác tống thành hề xuất hiện về sau lẫn nhau tranh đoạt cùng hòa phượng đến đây trợ trận phản công chờ một chút đều nhìn trong mắt bọn hắn kỳ lân không có sao tam lao cuối cùng là yên tâm sư phụ đó là bốn người đi ra tầng đất cẩn thận tránh đi h ỏ a diễm tạ vân lễ đ ả o mắt tư phương chú ý tới trong chiến trường ở giữa có thêm một cái đống đất bạch m i sử dụng thiên nhân hợp nhất điều khiển chân khí cẩn thận cảm ứng phát hiện bên trong lại là băng phong vào triệu hy chân vương đạo tông mấy người kia tinh nguyệt nhị lao lết nhau đều thấy trong mắt đối phương kinh ngạc cái này đây cũng là kỳ lân tận lực mà làm sao nó vì cái gì muốn cứu bọn hắn chẳng lẽ kỳ lân đối v ớ i giết hắn hung thủ cũng có thể khoan hồng độ lượng chuyện cũ sẽ bỏ qua đáp án rất nhanh liền công bố bốn người đang kỳ quái đ ỗ n g nhiên trên trời chuyển đến to do phượng minh đại đại ệ u phía trên cũng có tiếng chân hai đại thần thú chạy tới tạ vân lễ theo tiếng kêu nhìn lại quả nhiên là hòa phượng kỳ lân nhưng ngoài ý liệu tại hòa phượng về sau còn đi theo một đầu thần thú. giống như là mọc ra cánh lá hổ uy nghiêm mà hung á c vừa nhìn thấy bộ dáng của nó tạ vân lễ trong đầu cấp tốc hiện lên thần châu dị vật chí bên trong ghi lại một câu giống như hổ có cánh bay được tên là cùng kỳ chính là tứ h u n g thứ hai tứ h u n g tạ vân lễ giật n ả y mình hắn có thể quen biết bạch mi ba người rõ ràng hơn sự lợi hại của nó tâm tạng trong nháy mắt l i ễ u c h ặ t tứ h u n g cùng kỳ biết nhân ngôn ngữ thiện mê hoặc nhân tâm thì gây nên chiến tranh mà bệnh kẻ năn người chết thân mang thiên phu thần thông đạo tâm trùng a là thế gian này cường đại nhất nhất tâm t ậ t có thể dễ dàng điều khiển bất luận kẻ nào hắn sao lại tới đây lê trên chín tầng trời hỏa phượng một tiếng cao r i ọ n g tét lên hướng về phía tứ phía biển lửa hít sâu một hơi sở hữu hỏa diễm lập tức hội tụ đồng loạt bay vào hắn trong miệng sau đó hỏa phượng từ không trung bay xuống cùng kỳ theo sát cùng trên đất kỳ lân hội tụ vào một chỗ rơi xuống đất là lúc cùng kỳ thu hồi cánh ngheo đầu nhìn về phía tạ thị bốn người liếm môi một cái lộ ra hàm răng sắp bén tam lão trong lòng cùng loạn liền tranh thủ tạ vân lễ bảo hộ ở sau lưng kỳ lân tiến lên hai bước ngăn trở tầm mắt của nó lắc đầu cùng kỳ quét hắn một cái dứt cho mặt mũi thu hồi ánh mắt tam thần thu đồng loạt nhìn về phía cái kia đống đất Kỳ lân dậm chân một cái đ ố n g đất phía trên đất cắt phân tán lộ ra phía dưới t ự ợ băng triệu hy chân vương đạo tông quý văn phong giang nguyên bạch lý trọng lâu năm cái này là còn lại một hơi ngoài ra còn có mộ dung hoa quý n h ậ n thành đều đã đầu một nơi thân một mẹo kỳ lân lại dậm chân phương xa cắm ở trên đỉnh núi cao cái thanh tia côn lôn kiếm lâm vào trong lòng đất xuất hiện ở trước mặt nó về sau là tình tông thiên tinh trận đồ mộ dung gia long nguyên kiếm quý gia chủng hồ phụ thiên cơ nhị thập ngũ vô hình song kiếm thừa ảnh tiêu luyện cùng đồng dạng đầu một nơi thân một mẹo thiên hạ đệ nhất đúc kiếm sư mã bá nghị k nhìn, hỏa phượng. Hỏa phượng nhìn tiếp hướng còn dư lại năm người mở ra cánh từng tia từng sợi máu tươi tại dưới cánh chim hội tụ ngưng tụ thành năm dọn phượng hoàng tinh huyết đặt vào tượng băng bên trong năm người sắc mặt trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp trong khoảnh khắc trọng thương chữa trị công lực đại tăng nhưng chẳng biết tại sao năm người tất cả đều hai mắt nhắm nghiền hôn mê bất tỉnh sư phụ bọn chúng đây là đang làm gì tạ vân lễ nhìn không hiểu ra sao lặng lẽ truyền âm bạch mi hắn luôn cảm giác ba cái này là đang gây chuyện nhìn hắn phía sau lưng trở nên lạnh lẽo bạch mi hai mắt thẳng thắn hướng về giữa sân đối với lời của hắn mắt đ i ế c t h a y ngơ hắn ẩn ẩn biết rõ ba đầu này thần thú đang làm gì sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy không tốt kỳ lân hỏa phượng về sau đến phiên cùng kỳ chỉ thấy hắn nhanh chân đi đến tượng băng trước đó dối ra lợi chảo t ừ n g k i a từng sợi máu tươi ngưng tụ hóa thành năm giọt đen nhánh tinh huyết con ngón búng ra theo hỏa phượng tinh huyết đốt xuyên lỗ thủng đánh vào tượng băng bên trong năm trong mắt huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất gần như đồng thời một cái trầm thấp thanh â m đáng sợ ở tại bọn hắn đáy lòng gầm hét lên đ ả o phá tần lăng thả ra tam hùng siêu giải trí co vô nao t r ă n g b ớ c co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới quá lớn mời đọc t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi bốn thông u đ ỉ n h phòng pháp tượng ban đầu ngừng ba m ư sáu k trên đời không có t ư ở n g nào gió không lọt qua được mấy đại pháp tượng tại thiệu hưng lưu thương các gặp mặt sớm đã không phải bí mật tăng thêm xuất phát đi thiên bản ngoại long đầm lúc lại không có tận lực che giấu hành tung trong bóng tối đối bọn hắn cảm giác hưng thú nhân số lượng cũng không ít cũng cái như những răng nam bang tỉ kia địa đầu xà pháp i giống cái bang, tài thần rút, hải kinh bang, thần rút, rút, t h ậ nhị liên hoàn ổ, cùng chạy ổ, tượng r ra ố n tán loạn qua, đông doanh thần l đạo qua, cả xì mạ u chuyển một phái. một t Pháp ư phía dưới long đàm hồi lâu không ra đây cơ h ộ i chỉ rõ cái kia đáy đầm cất dấu bí cảnh mà có bí cảnh liền có nghĩa là có bảo vật thế lực khắp nơi đương nhiên không dám cùng pháp tượng tranh đoạt nhưng cũng không muốn từ bỏ nhận được thiên tài địa b ả o cơ hội thuận dịp chuẩn bị chờ bọn hắn bắt đầu to mà ra lại đi v à hút chút nước thế nhưng là như thế nào cũng không nghĩ đến tình huống hoàn toàn ra khỏi dự liệu hai mươi sáu tháng bảy đêm kia vào lúc canh ba t i ê n lặng nửa đêm long đàm rốt cục lần thứ hai nổ tung bọc nước có người hướng mà ra vụ trộm theo dõi nhân mã lập tức lên tinh thần a a chớ ngủ có người hiện ra long đàm phía tây nam cách xa một dặm cao phong gạt mây nhọn giữa sườn núi một tòa trong lương đ ỉ n h tài thần giúp ngũ đường phó đường chủ đồng phó lương một t ắ t tỉnh nằm ở bên cạnh một vị khác phó đường chủ triệu thành tài thần giúp phía dưới thiết lập ngũ đại đường miệng tiền trang điền sản rỗ đất từ lâu đổ phường hiệu cầm đồ hai người này chính là đệ ngũ đường người cầm lái đồng phó lương chủ quản thiệu hiệu cầm đồ trong thành hiệu cầm đồ tất cả thuộc về hắn quản triệu thành thì là hàng châu hiệu cầm đồ đại trưởng quỹ hai người đồng đường giao tình không ít triệu thành lập tức tỉnh tranh thủ thời gian ngồi xuống lau mặt tinh thần phấn chấn một bên đồng phó lương đã nâng thiên lý kính nhắm ngay dưới núi l o n g đàm người nào hiện ra mang cái gì có hay không bà bối triệu thành lấy lại tinh thần liên tục truy vấn kỳ quái đồng phó lương nửa khép lấy một con mắt xuyên thấu qua thiên lý kính nhìn xuống nhìn trầm ngâm nói chỉ có hai người một tăng một đạo mật tông tăng uy vỉa từ xác thiên sư đ ả bảo tựa như là là thanh long tự khổ hành đại sư cùng thiên sư phủ trương thiên sư có hay không bà bối triệu thành quan tâm nhất cái này hắn vận công tăng cường thị lực nhìn xuống bất đắc dĩ cách khá xa tia sáng ám chỉ có thể coi như thôi trong lòng thầm mang đ á m kia tiểu nhân không hiểu chuyện thế mà không nhiều chuẩn bị mấy cái thiên lý kính chờ trở, trở về đi lại theo bọn họ tính toán tay bên trên c h ố n g rỗng đồng phó lương buồn bực nói nhìn vào rất chật vật ta ý phục trên người đều nát thứ gì lợi hại như vậy thế mà đem pháp tượng bức thành dạng này triệu thành nhũng mày không có những người khác đồng phó lương lắc đầu liền hai cái sao lại có thể như thế đây chẳng lẽ những người khác sẽ không triệu thành chém đinh chặt sắt nói đang chạy thương các trụ những ngày gần đây thân phận của bọn hắn cơ bản đều t r a rõ mấy cái này pháp tượng cũng có thể tất cả đều là kẻ khó chơi a võ đăng vương đạo tông tinh tông triệu hy chân tạm thời không nói cái k i a thiên cơ nhị thập ngũ thần cơ diệu toán hắn dám tích lũy c ụ c này giải thích n ắ m chắc tương đối lớn coi như những người khác chết rồi hắn cũng sẽ không dễ dàng chết người kia đây này đồng phó lương nói mặc thế nào nói hiện tại liền hai sống s u ấ t mà ra chúng ta phải mau bẩm báo người sáng lập hội ngay cả pháp tượng đều bẹ gậy ở bên trong tay không mà quay về chúng ta hoàn toàn không cần thiết hướng vào trong â triệu thành gật gật đầu đầu góc còn có c h ú t mục nếu như cái k h ắ c pháp tượng thực đều chết ở bên trong cái kia liên quan đến nhiều môn như vậy phái nhiều như vậy tuyệt đỉnh cao thủ thực xem như giang hồ trăm năm qua trước đó chưa từng có đại sự nhất định có thể hành động võ lâm a a láo triệu mau nhìn đồng phó lương đột nhiên kích động lên còn có người còn có người triệu thành tranh thủ thời gian chuyển qua ánh mắt nhìn về phía long đàm lại là hai mắt đen thui tôi h n g lại xa như vậy ta xem cái dám ta xem hắn nắm lấy đồng phó lương trong tay thiên lý kính tiến đến trước mắt vẫn công nhìn kỹ liền thấy một đầu bạch long từ trong đầm nước x u n g ra kích thích mấy trượng bậc nước về phía tây phương nam bay đi cái kia bạch long phía trên còn đứng nhất l a o lượm ít ba người theo đã được đến tin tức lưu thương các hội tụ người bên trong cũng không có phù hợp loại này đặc thù khác h nhân bọn họ rõ ràng là kế hoạch bên ngoài nhưng khuôn mặt cũng không có bao phủ tựa hồ cũng không sợ tiết lộ thân phận lại hoặc là đã bị tiết lộ cho nên không chút nào để ý cái này cái này cái này đồng phó lương kinh ngạc nói cái này có phải hay không chính là trong truyền thuyết bạch long cổ triệu thanh tiếp lời âm sắc mặt nghiêm túc hết sức ngũ độc giáo nhân một trước một sau còn không giống đạo tình huống này không đúng đồng phó lương giật này mình ý của ngươi là những người còn lại không mà ra cùng bọn hắn có quan hệ suy nghĩ kỹ một chút mới vừa rồi t r ư ơ n g minh diễn cùng khổ hành s á t thực giống như là hoảng hốt chạy bừa trốn mà ra sẽ không liền là bởi vì bọn hắn a ba người này có thực lực mạnh như vậy triệu thanh gật đầu lại lắc đầu nói ra chỉ ít hội họp trong đám người không có ngũ độc giáo bọn họ nhất định là biển số có thể sự diện còn xảy ra chuyện gì cái k h á ca tóm lại nhất định không phải t r ù n g hợp hơn nữa hắn ha to miệng muốn nói lại thôi hạ đồng phó lương gấp thúc giục nói có lời cứ nói chớ có dông dài triệu thành dơ thiên lý kính đuổi theo cái kia bạch long cổ tung tích thẳng đến hắn hoàn toàn biến mất có chút không xác định nói trung gian nam nhân vẫn kia bên cạnh chân ngồi cạnh tựa như là con mèo à. quá mở nhìn không rõ lắm giống như run một cái thủy theo ta được biết có tư cách tham dự loại chiến đấu này cùng ngũ độc giáo có giao tình còn nuôi miêu loại sùng thú có vẻ như chỉ có một người thí đồng phó lương tâm tư thay đổi thật nhanh lập tức nhớ đến một người tên không khỏi hít vào một hơi sát mặt soát nghiêm túc lại vậy chuyện này phải mau báo tin người sáng lập hội triệu thành nói ta trở về trong thành gửi thư tín ngươi để mắt ở nơi này nhìn còn có hay không cái khác gì động đồng phó lương gật đầu ta minh bạch ngươi nhanh đi người sáng lập hội đối với hắn chính là rất để bụng a từ nửa đêm thẳng đến trời sáng thứ nhất lệnh vô số người khiếp sợ tin tức lặng yên tại thiệu hưng phong truyền đền gia cựu đại pháp tượng đồng thời võ đang tinh tông hai vị thiên tiêu lại thêm quý gia nhị gia chủ thiếu chủ cùng thanh hải bạch mi đạo nhân quan môn đệ tử cộng mười bốn người phía dưới thiên mộ sơn long đàm về sau cuối cùng nửa đêm chỉ có hai người mà ra những người khác toàn bộ biến mất không còn tam tích cầu phú quý trong nguy hiểm từ ba canh đợi đến trời sáng long đàm vẫn không có động tinh khác mấy đại thế lực triệt để nhịn không được trời mới vừa tờ m ở sáng bọn họ thuận dịp liên hợp lại điều động thủ hạ người tại ba phía dưới đàm thân ở gian g nam quen biết thủy tính không ít người đại đội nhân mã rất dễ dàng liền phát hiện đáy đầm ám đạo đồng thời theo ám đạo tiến nhập bí cảnh thế nhưng là lúc này bí cảnh đã trở thành một phiến đất hoang vu phế tích không có thôn xóm cũng không có sân động chẳng những thiên tài địa bào không thấy ngay cả bộ thi thể đều không có bên trong trừ ngọn núi hàng loạt lật đổ dấu vết bên ngoài không có vật gì kết quả này truyền về mặt đất tất cả mọi người hoảng sợ mở to hai mắt nhìn dĩ nhiên sống không thấy người chết không thấy xác sự tình làm lớn lên võ đang thinh tông quý gia mộ dung gia pháp tượng mất tích quan hệ trọng đại các đại môn phái thế gia nhận được tin tức về sau dồn dập khởi hành chạy tới thiệu hưng hội kiến còn dư lại hai tên người biết chuyện chứng minh diễn cùng khổ hành trong lúc nhất thời biến đổi liên tục gió nổi mây phun ngoại giới thay đổi bất ngờ tao cần hành ba người lại không thèm để ý vật tới tay không nên ở nữa tuy sinh ngọc tử bọn họ đi tới thiệu hưng ngoài thành hội cây trên núi một chỗ bí ẩn sơn động bắt đầu chia c ủ tống thành hề đem khối kia đông kết vào huyết dịch băng cứng bắt mà ra tựa như một khối cây huyết thạch dưới đáy còn có tám cây bởi vì kỳ lân huyết d i biến linh h ả o bên trong đáng tiếc hay là quá ít ta tống thành hề trong lòng thang nhẹ năm đó thương trụ vương độc hưởng thanh long mới có thể tấn thăng thiên nhân cảnh lúc này điểm ấy huyết dù là tăng thêm hai khoả huyết trâu cũng liền một phần mười tà h ư u đối đỉnh cấp pháp tượng mà nói xa xa không đủ để s ô n g phá thiên nhân trướng ngược lại là tiện nghi hai cái tiểu nhân tống thành hề cười một tiếng rất là hào phóng trực tiếp đem linh thảo chia hai phần lại lấy ra hai viên hữu tiêu huyết trâu đưa cho bạch vân tụ cùng tào cẩn hành các ngươi hai cái t r ư ớ dùng có thể hấp thu bao nhiêu liền dùng bao nhiêu còn dư lại ta tới bạch vân tụ giật mình a bá tào cẩn hành cũng ngẩng đầu nhìn về phía tống thành hề ngày đây là tống thành hề nói, đối ta mà nói chỉ cần triệu hy chân bọn họ không cầm tới chính là đại hoạch toàn thắng còn nữa hai người các ngươi hay là t h ô ơ g u cho dù một bước lên trời đến t h ô ơ g u đình phong cũng sử dụng không có bao nhiêu p h á p tượng không phải dễ dàng như vậy l u y ệ n thành cứ viết hút vân tụ là ta ngũ tiên giáo tương lai về phần c ầ n hai ngươi qua chiến dịch này ngươi ta cũng đã ngồi chung nhất thuyền cần gì k h á c h khí tao cần hành nhìn vào trên tay linh thảo và huyết trâu còn có trước mắt huyết sắc băng cứng có chút minh mạch nói trắng ra là một là đầu tư thuận tiện về sau lại hợp tác hai là pháp tượng không đổi thăng thơm u đ a n điển lại có mức cực hạn sử dụng không có bao nhiêu hảo thoại nói đến cái này phân thượng còn khách khí làm gì tao cần hành lấy ra hai khỏa thảo cho hiên viên t ậ p tứ sau đó đem trứng gà đại huyết c h â u một ngụm n u ố t vào trong nháy mắt rộng lượng bàng bạc chân khí từ phần bụng bay lên giống như là một đám lửa hừng hực theo kỷ kinh bắt mạch lan ra tứ chi bắt hải thật là mạnh năng lượng tao cần hành lập tức vận chuyển hôn nguyên quyết kéo theo toàn thân chân khí khỏa mang theo c ố kia nhiệt lượng vận chuyển chu thiên chạy qua kỷ kinh bắt mạch sau cùng hội tụ đan điển chân khí bộc phát trong động vô phong tư tới bá đạo hôn nguyên chân khí càn quét bùi phía tao cần hành chung quanh tự dưng nổi lên gió n h ẹ sinh ra liên bạch vân tụ nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ tay cầm huyết trâu lại không có trực tiếp sử dụng ngược lại có chút hăng hái quan sát a bá đây chính là hôn nguyên chân khí bản tướng sao thật là lợi hại ân tám khí hợp nhất coi là hắn độc chế hôn nguyên chân khí không thể nghi ngờ trường giang sóng s a u đẻ sóng trước ca tống thành hề làm hộ pháp cho hắn vừa chú ý chung quanh đ ộ n g tĩnh một bên nhìn t à o cần hành có thể dựa vào kỳ lân huyết tăng lên tới loại tình trạng nào kỳ lân huyết chính là bất thế thần dược dược hiệu rõ rệt trọng thương tất trị không bị thương tăng công tạo cần hành trên người không bị thương kinh mạch toàn thông thế là sở hữu dược lực đều hóa thành chân khí tống thành hề đưa tay ngăn lại tao cần hành thân thể càng ngày càng đỏ kinh mạch mạch máu không chịu nổi sắp băng liệt tống thành hề đang muốn hỗ trợ khai thông bỗng nhiên thấy hắn công pháp biến đổi hôn nguyên chân khí hóa thành trí cương trí dương kim sắc thuần dương chi khí trong động nhiệt lượng tiêu thang lấp không bằng khai thông tào cần hành ăn mới bắt đầu liền đã có rõ ràng ý nghĩ trong đầu cấp tốc hồi tưởng lại trước đó trong chiến đấu các đại pháp tượng cùng vận dụng c h â n khí đây cũng không phải là xem không tào cần hành đã sớm minh n g ộ pháp tượng rèn luyện c h i pháp chân chính pháp tượng luyện không mà ra chẳng lẽ tứ đại trưởng lão linh đồng dạng k i a n g ụ y pháp tượng còn làm không đi ra sao t r á c kinh kinh nhất bản cũng có thể làm cho tu luyện g i ả t ạ i thông ngũ đ ỉ n h phong ngắn ngủi dùng ra pháp tượng hắn không có lý do không được thế là tào cần hành trong lòng quá tường bắt đầu lấy thiên nhân hợp nhất khống chế lượng lớn dư thừa trân khí cô đ ộ n g thuộc về mình p h á p tượng mà hắn lựa chọn nạn thần đối tượng chính là tiện nghi của hắn sư phụ tại hoàng lương vách tường bên trong có qua gặp mặt một lần kiếm tiên lữ tổ lữ độc thân quần q u ầ n thuần dương chi khí như trời mới lên tàu cẩn hành nhắm mắt vận chuyển thần công chân khí ngoại phóng quanh thân hiện hiện thuần dương khí trợ một tôn anh võ tiên nhân từ chân khí bên trong hiển hóa m à t hành thân thể thon dài mặt như ngọc mắt tựa như lưu tinh cái này bạch vân tụ ngước nhìn tôn kia thần nhân con mắt t r ừ n g lớn cho thấy chóng tống thành hề cũng ngây ngẩn cả người biết do hắn thiên tư chắc tuyệt nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến lúc này mới mới vừa tấn thăng thông ngũ đình phong liền đã có thể ngưng tụ ra chân thật như vậy ngụy voi linh đồng dùng bao nhiêu năm cả mười năm mà hắn cái này còn không tới mười hơi lữ động tân xuất hiện cũng tỏ rõ lấy tàu cần hành chính là đi vào thế gian cường giả hạng nhất hàng ngũ tống thành hề vớt râu gật đầu hắn đã có thể nghĩ đến lữ tổ lần đầu biểu diễn nhân gian về sau người trần trố mắt ngoắt mồm tràn g cảnh từ đó về sau thiên hạ ai không biết quân tàu cần hành từ giờ này ngày này khởi đã triệt để khởi thế pháp tượng sơ thành tàu cần hành mở hai mắt ra thân thủy tâm động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 tào cẩn hành đại công cáo thành lấy một g ố c huyết c h â u thành công tấn thăng thông g ũ đ ỉ n h phong ngưng tụ n g u y voi bạch vân tụ sau đó ăn cũng bằng huyết c h â u vo công tiến nhanh nhất cử đi vào thông g ũ đ ỉ n h phong tống thành hề không v ộ i vã hấp thu băng bên trong kỳ lân huyết có lẽ là nhìn tào cẩn hành tiến một bước hiện ra thực lực và tiềm lực ở hắn cái này tầm quan trọng càng tiến một bước hắn lại đem băng cứng cắt đứt xuống một p h ầ năm n đưa cho tào cẩn hành nói ra giữ lại dự bị cái này tào cẩn hành vừa muốn cự tuyệt tống thành hề đã đứng lên rời đi miêu cương quá lâu chúng ta cũng phải đi về nhớ kỹ bát hoang xạ nhật cung là ta đoạt dù tiên tiền là ta thụ ý những cái này đều với ngươi không quan hệ ngày sau p h ạ m là có tự xưng là chính đạo nhân tìm ngươi ngươi liền hướng trên người của ta thôi ngươi có vương quyền bọn họ không dám làm khó dễ ngươi nhưng là muốn lưu ý vụ trộm tính toán ta minh bạch tao cần hành gật đầu nói các ngươi cũng phải cẩn thận ta không phải p h á p tượng tổn thương trong tay ta hoặc vì ta mà chết chuyến đi không e m t h a i bọn họ có lẽ sẽ nhằm vào nhưng sẽ không trắng trợn ngươi mới là các đại phái chủ yếu đối tượng đối tượng cẩn thận a ha ha tống thành hề cười một tiếng nói ra bọn ta một người có thể chiến không được chín vị phát tượng nếu như nói bảy người khác cũng là vì ta mà chết đó mới là làm trò cười cho thiên hạ nhưng đồ t h ầ thú c vương này họ h k ô gặp đạo ư tông là bị tạ thị nhất tộc trọng thương lại bị bất tử hỏa thiêu chết cái chết của hắn cùng tống thành hệ một chút quan hệ đều không có nếu như võ đang bởi vậy hương sư vẫn tội tống thành hề tuyệt sẽ không nhận thần thú là thần châu đồ đ ẳ n g nhất là năm thanh thú từ chu vũ vương thời kỳ bắt đầu liền bị vạn dân tế tự lấy trừ khử thương chủ họa n h ư đồ bí mật đồ s á t thần thú truyền đi càng không tốt nghe ép tống thành hề đem trong đó nội tình nói thẳng ra chuyển khắp giang hồ những môn phái kia gia tộc cũng không chiếm được lợi ích nói không chừng còn biết bởi vậy có tiếng xấu tựa như thương trụ vương trụ vương đồ long cưỡng ép đem cảnh giới tăng lên tới chi cao vô thượng thiên nhân cảnh hóa thân lục địa thần tiên vo công tuyệt đỉnh trường sinh bất tử muốn dùng cái này chống lại tám trăm đường chư hầu kéo dài nhà ân mai vàng nhưng là bởi vậy cử nhi sứ tứ thánh tứ hung trợ trận chu vũ vương cuối cùng nước mất nhà tan tứ hung là sát phạt chủ lực tứ thánh mặc dù khoanh tay đứng nhìn nhưng h ỏ a phượng cho mượn bất tử hỏa gián tiếp lệnh thương trụ vương tự thiêu bởi trích tinh lâu tiếng y ê u thảm thiết kéo dài bảy ngày bảy đêm chính là chỉ sau đó hóa thành thăng cốc đổ sắt thần thú loại sự tình này có thể làm nhưng không thể tiết lộ bằng không thì chính là không được lòng dân một khi lan truyền ra ngoài về sau còn thế nào thu đồ đệ làm sao ánh sáng tông môn hào hào luyện công tống thành hề cười nói đại đạo bia mặc dù không ở kỳ lân động nhưng ta có dự cảm cách nó hiện thế sẽ không quá lâu nói không chừng lần sau người ta liền có thể kể vai chiến đấu đây là mong đợi cũng là yêu cầu t à o cần hành không có nhiều lời ôm quyền hành lễ tống thành hề gật gật đầu quay người đi ra s ớ n động trong động chỉ còn t à o cần hành cùng bạch vân tụ bạch vân tụ nghiêm túc nhìn xem hắn mặt trầm mặc một hồi xinh đẹp cười nói lần sau đến miêu c ư ờ n g nhất định phải tới ngũ tiên liên giáo ta dẫn ngươi đi xem thập vạn đại sơn nơi đó phong cảnh vô cùng tốt ân t à o cần hành gật đầu mỉm cười nói nhất định bạch vân tụ há miệng muốn nói nhưng vẫn là không nói gì cẩn thận mỗi bước đi mà thẳng bước đi lưu luyến không rời do như ban ngày tao cần hành đứng tại chỗ đưa mắt nhìn hai người không chế bạch long cổ bay về phía tây nam cho đến hoàn toàn biến mất lúc này mới thở dài ra một hơi miễu h i ê n viên thập tứ nhìn ra hắn tâm tình không tốt ngậm linh thảo lại gần đi từ từ chân lũng nịu tao cần hành cười cười s ờ lấy đầu của nó tự lẩm bẩm được viết phong thư chuyển về trấn p h ụ ti luôn cảm giác việc này không đơn giản như vậy a sáng sớm hôm sau kinh thành bắt trấn p h ụ ti chính bảo nha môn điểm danh phái kém thời điểm trên đại sảnh lưu trấn viễn ngồi cao thợ thủ phía dưới một đám thiên hộ bách hộ tốc nhi lập trong đó bao gồm đệ ngũ thái bảo hàn tân đình đệ thất thái bảo đỏ thám tinh trùng cùng thập nhị thái bảo trầm tương hôm nay phía bắc mông cổ xâm phạm biên giới mặc dù lắng lại nhưng giang nam giả qua ngày càng hung hăng ngang ngược sắp tới có tin tức gọi có một đám đông doanh lãng nhân trong bóng tối xông qua phòng tuyến bí mật tại các đại động thiên phúc địa vơ vét thiên tài địa bảo lướt đi hải đảo đủ loại dấu hiệu cho thấy là nội thần thông bên ngoài quỷ triết giang quan trường có cho giả qua mở cửa sau loạn thần tạc tử t ừ n g phong t ừ n g phong khẩn cấp văn thư kinh binh bộ đưa đến lưu trấn viên trên bản nhất định phải phái người chi viện nhưng trước đó còn có mấy chuyện muốn làm đại nhân thiên hộ một hàng lục dịch cầm trong t chim cắt phòng mới vừa tiếp vào đông nam thám tử chuyển về tin tức cựu đại pháp tượng tụ tập thiệu hưng lưu thương cắc lưu đồ bí mật phía dưới thiên bà ngoại long đàm mục đích không rõ bởi hôm qua giờ thân ban đầu khắc xuống đàm quá đêm giờ tí lên bờ nhưng cựu pháp tượng ngũ thông ngũ chỉ mà ra hai vị thanh long tự khổ hành cùng thiên sư p h ụ trương minh diễn đắm người còn lại tất cả sống không thấy người chết không thấy xác trong nháy mắt một mảnh xôn xao thương vong vậy mà như thế thảm trọng bảy cái pháp tượng cái này không còn đến cùng là vì cái gì mấy vị thái bảo lướt nhau cũng đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc đây chính là pháp tượng a thì ra là thế không nghĩ tới lưu chấn viễn chấn định tự、nhiên. nhẹ dọn g n i ệ một m câu sau đó từ trong ngực lấy ra một cái khác phong truyền tin nói ra sáng nay đã thu được thập tam tin tức trong đó quá trình ta đã biết hết hắn ở trong thư ghi chú rõ tình huống tựa hồ khác thường bây giờ minh bạch tốt rồi việc này sau đó bàn lại thập nhị lưu trấn viễn nhìn về phía trầm tương trầm tương tiến lên từng bước ô m quyền c h ắ p tay tại tiếp binh bộ cấp lệnh vân nam nguyên giang cái tia dám phản loạn và ngươi lập tức lĩnh quân tiến về tụ hợp lao lục giút vân nam đều ngự sử bảo voi hiền bình định là trầm tương cung kính nhận lệnh đi nhanh ra đại sảnh thiên hộ đường sách thành có thuộc h ạ đêm qua t i ế p báo tước chừng hai phất lãng r ử a vào nhân bởi trương châu bến cảng trắng trận đồ thuyền đã gần đến ba trăm chiếc ý nghĩa không rõ người đi một chuyến lên đường gọn g à n g không được bại lộ thân phận cũng không cần nổi lên va chạm trước xác minh nguyên nhân mới quyết định là thiên hộ đường sách thành đi ra đại sảnh bách hộ chu đồng nghĩa có thuộc hạng buổi chiều ói thô lỗ phiên t r ư bộ theo thường lệ vào kinh thành triều cống do người lĩnh hai trăm giáo hí phối hợp ti lễ g i á m quách công công tiếp ứng không được sai sót là từng cọc từng, từng kiện từng kiện có tiếp viện tây bắc một mực đối ma giáo động tĩnh có gấp rút tiếp viện quảng châu hiệp trợ quan địa phương thải công châu p h ạ m là liên quan đến hoàng thất đều phải phái người hướng về có cần cao thủ hiệp trợ có mang ánh mắt liền có thể bất luận đại sự tiểu tình lưu trấn viễn đều an bài cực kỳ thỏa đáng hơn nữa cũng là y theo mọi người đặc điểm rồi giao phát triển mỗi người năng khiếu không lấy thân sơ phân công tốt xấu nhiệm vụ công đường thiên hộ bách hộ không ngừng khâm phục cùng nhiệm vụ khẩn cấp đều phân phát x u ố n g d ư ớ i công đường chỉ còn ba người lục d ị h à n tân đình đỏ thám tinh chung ba người đều hướng về lưu trấn viễn trên bản cái kia phong tạo cẩn hành truyền về truyền tin hiện nhiên đối với hắn bên trong nội dung cảm thấy rất hứng thú lưu trấn viễn cười một tiếng phất tay đẩy ra lá thư này văn kiện giấy viết thư nhẹ nhàng rơi xuống một tấm bàn gỗ từ đàn t ừ bên trên tất cả xem một chút a ba người tranh thủ thời gian sạc tới cẩn thận lật xem tao cần hành một chút không giàu giếm cũng không cần phải giàu giếm từ đ ạ o du tiên tiền chạy tới thiệu hưng đến dễ cho phép biến hóa trà trộn vào đội ngũ lại đến toàn bộ đại chiến không rõ chi tiết lợi í t mà ý nhiều xem hết liền có thể minh bạch toàn bộ quá trình ba người đều kinh trụ khá lắm nguyên lai là vì r ế t kỳ lân một g i một trẻ này đem tất cả mọi người cho nhúng mấy người kia bận rộn một trận tất cả đều là cho tống thành hệ tao cần hành làm giá ý đáng sợ là Cái c này đỏ thám ô tinh trung bật cười nói can đảm là thật đại tiến lên cũng là thật nhanh đem chúng ta mấy cái này lão ca ca đều vung ra phía sau lưu trấn viễn mỉm cười nói để cho các ngươi ngày thường không dụng công tốt rồi ta không phải hỏi cái này ta là hỏi cái này lượng là tin tức kết hợp với nhau có hay không nhìn ra c h ô i nào không đúng có một chút hàn tân đình tâm tư cẩn thận trầm n g â m nói ra thám tử truyền về tin tức là tất cả nhân sống không thấy người chết không thấy xác như vậy thập tam trong thư tạ thị nhất tộc đi đâu bọn họ chính là đem kỳ lân đem thần linh một dạng cung phụ kỳ lân chính là nam thánh một t r ò n g phượng hoàng đồng dạng có t h á n h thu danh tiếng cũng không đến nỗi giận c h o đánh mèo đến đem bọn hắn cũng g i ế h ta coi như những người này có thể đội địa tiềm hành chẳng lẽ có thể một mực không xuất hiện không sai lục d ị gật đầu một cái nói ra nam thái bảo nói rất có lý thần châu dị vật chí ghi chép hòa phượng có một môn thiên phú thần thống được đặt tên là hỏa độ thuật có thể dựa vào bất tử hỏa trốn chui xác ngàn dặm tới lui tùy t â m có phải hay không là hắn đem kỳ lân tính cả tạ thị tộc nhân đều lộ ra bí cảnh chuyển rời đến địa phương khác có khả năng đỏ thám tinh trung nhìn vào phong thư nói tiếp còn có một vấn đề tạ thị tộc nhân nếu như không chết cái k i a cái khác như là triệu hy t r â n vương đạo tông liền nhất định đã chết rồi sao pháp tượng chính là thế gian đ ỉ n h phong chiến lực thập tam nói rất rõ hắn khi đó một lòng tới phía ngoài chạy cũng không có lưu ý những người kia phải chăng là thật táng thân biển lửa mấy người này chỉ sợ chưa h ẳ n liền chết ân lưu trấn viễn trầm ngâm nửa n g à y sống hoặc chết chúng ta không làm kết luận chi tiết báo lên a coi như không chết rơi xuống nổi điên thần thú trong tay chỉ sợ cũng sẽ sống không bằng chết kỳ lân nhân hậu phượng hoàng cũng không phải dễ chê ơ tốt rồi trước thảo luận đến nơi này lưu trấn viễn lời nói xoay chuyển nhìn về phía lục dịch chuyện này sau chỉ sợ những cái kia người chết môn phái gia tộc biết dẫn cho đánh mèo t h ậ p tam vụ trộm làm cái gì lục tiên h hộ n g ư y i n g ư ờ i mang học tông âm dương chú thuật chiêu thức lăng lệ khó lường cực khổ ngươi đi một chuyện a giang nam vừa vặn có ra qua chạy trốn duyên hải còn có hải thú là mối họa ngươi và thập tam liền tiến vào thích tướng quân quân doanh tạm l á n h thuận tiện rút quan quân bình loạn thế nào lục dịch nhiều người thông minh tào cẩn hành đã thông ngũ bình phong mà hắn mới thông ngũ sơ kỳ còn cần hắn đi bảo hộ sao cái này rõ ràng đây là mượn hắn lục bình c h i tử thân phận để cho những môn phái kia thành thật một chút vạn nhất ra tay giết tào cẩn hành thời điểm không cẩn thận đả thương hắn lục bình tuyệt đối sẽ để bọn họ chịu không nổi khó có được trông thấy cương trực công chính lưu trấn viễn sử dụng những cái này tiểu tâm tư xem ra tào cẩn hành ở tại bọn hắn nơi này ngược lại là ngoài ý liệu được sùng ái thuộc hạ lĩnh mệnh lục d ị c ư ờ i cười đã l lưu trấn viễn gật gật đầu đối lục dịch trịnh trọng ôm quyền đây không phải lấy chấn p h ụ sứ thân phận hành lễ mà là tào cần hành đại ca thân phận c ả m tạng hà n tân đình cùng đỏ thám tinh trung cũng đã minh bạch đồng dạng ôm quyền gửi tới lời cảm ơn lục dịch nghiêm túc đáp lễ đám người nhìn nhau cười một tiếng lưu trấn viễn nói đúng rồi lục tiên hộ tiện đường hỗ trợ đem thập tam lần trước ban thưởng cho hắn mang đến a xua quân toàn diệt thiểm tây Tây an hai địa phương ma giáo đ ổ đánh rét bao gồm thập trưởng lao ở bên trong tứ đại ma giáo cao thủ cùng trợ lực rét chết linh đồng cùng phong di đà ban thưởng không ít ngươi vụ trộm bắt một chút hắn cũng không biết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 hôm à hành thành n quân, tăng dương cần quần gương lần nữa hương h Thái thay hồi thiệu h ba bộ ca, giữa trưa Thái dương giữa trời. Tao trời một bộ quần áo, thay đổi gương mặt một đổi đổi áo, nay hắn thế nhưng là thanh danh lan xa ma giáo có ma đạo lệnh truy sát chính đạo cũng gây không ít đại tô n g môn bao gồm tinh tông dạng này thực lực cường đại ở tông hắn mặc dù không sợ chính là con ruồi nhiều c ũ n g p h i ề n dứt khoát đ ổ i khuôn mặt có thể sống yên ổn một hồi là một hồi đêm qua hắn cho lưu trấn viễn đi tin sáng nay thu được hồi âm dặn do hắn trước đừng có chạy lung tung cùng lục dịch qua đây lưu trấn viễn an bài là vì cái gì rõ ràng tao cần hành vốn muốn nói không cần thiết nhưng là người đều đã tại trên đường tổng không tốt kiểu cách nữa cùng lục dịch đến hảo hảo mời hắn ăn trực một bữa à hắn vào thành về sau thuận dịp hồi túy sinh mộng từ khách sạn nơi nào còn cùng trước đó một dạng cái bang tiền nhiệm nắm giữ bổng long đầu mễ nam thiên cùng người hầu c ầ m sống nương tựa lẫn nhau thời gian giữa trưa lục côn lôn cùng hắn tiểu sư đệ nhạc dương chính bồi tiếp hai cái lao dùng cơm thỉnh thoảng nhìn một chút cửa chính lo lắng tao cần hành đi vào thời điểm lục côn lôn hai mắt tỏa sáng vung chén đũa xuống bắt đầu trên dưới giò x ế hắn ba người khác cũng mở tò hai mắt nhìn kỹ ngươi muốn hỏi, lại không tốt, trực tiếp hỏi. v ạ ha ha ha. Ha ha", nhạc n dương cũng nhẹ nhàng thở ra bưng chân cơm nhìn về phía tào cẩn hành vẻ mặt ngạc như nói ngươi ngươi không có chuyện gì sao ta nghe nói mễ nam thiên cùng người hầu câm cũng nhìn lại tào cẩn hành nữ mày nói ngươi hy vọng ta có việc sao dĩ nhiên không phải nhạc dương cười nói ngươi chính là hai chúng ta ân nhân cứu mạng làm sao biết chú ngươi chỉ là chúng ta đêm qua đi muộn đến thời điểm các loại tin tức đã bắt đầu tin đồn có nói toàn quân bị diện có nói chỉ còn một hai cái ta còn tưởng rằng hai chúng ta ở nơi này nhìn vào chính là chờ ngươi trở về sư ca hắn thế nhưng là một mực nơm nớp lo sợ còn tốt ngươi bình yên vô sự lục côn luôn khoát tay trận lại nói không khoa trương như vậy ta liền biết ngươi không có việc gì tao cần hành cười cười hòa nhã nói không cần lo lắng ta không sao tin tức truyền nhanh như vậy sao lúc này mới sáu canh giờ a người hầu câm đưa qua một bát cháo thịt tao cần hành tiếp nhận nói tiếng cảm ơn đó là dĩ nhiên lục côn luôn đương như nói p h á p tượng động tĩnh kéo theo nhân tâm vụ trộm không biết bao nhiêu nhân hướng về liền trông cậy vào có thể đi theo và hút chút nước ai ngờ được sẽ ra chuyện lớn như vậy mười mấy người hướng vào trong liền mà ra hai cái ai tạo cẩn hành túi đầu hút cháo thản nhiên nói có nói là bởi vì cái gì sao kỳ quái lục côn luôn buồn b ự c nói đêm qua khổ hành cùng trương minh diễn nhất mà ra trở về lưu thương cát nhưng là đối ngoại tuyên bố bế quan bất kỳ người khác thế nào hỏi thăm cũng không chịu thổ lộ một chữ chỉ chờ người chết môn phái gia tộc qua đây giải thích cho bọn hắn nghe bên ngoài đều truyền là sông cái kia thượng cổ tông môn di trị tìm kiếm tiên cấp công pháp bởi vì bên trong cơ quan trùng trùng điệp điệp lúc này mới tử thương thảm trọng nói lời này thời điểm hắn nhìn về phía tào cần hành hy vọng dựa vào nét mặt của hắn được cái gì tin tức t à o cần hành cười cái này lý do thoái thác ngươi tin không không tin lục côn lôn u không chút do dự nói nếu thật là dạng này cần gì im miệng không nói t à o cần hành vậy ngươi muốn biết tình hình thực tế sao ách lục côn lôn u có chút do dự t à o cần hành trực tiếp truyền âm nói một câu nói lục côn lôn con mắt trong nháy mắt chừng lớn tay run một cái hai chi đua rơi đập trên mặt đất ba người khác đưa mắt nhìn nhau chuyện gì phản ứng lớn như vậy cái này lục côn luôn hơn nửa ngày mới bình phục tâm tình biểu lộ hết sức phức tạp nói liên tục chẳng trách tao cần hành nói chuyện này biệt đ m n g v à o coi như là sông thượng cổ tô n g môn bọn họ nói cái gì là cái gì còn có từ nay về sau bên ngoài cùng ta giữ một khoảng cách bằng không thì có thể bị nhằm vào hôm nay ta chính là bánh trái thơm ngon chẳng những ma đạo cảm thấy hứng thú chính đạo cũng cảm thấy hứng thú ngươi cái này lục côn luôn d ợ khóc dở cười nói ngươi ngược lại là đủ giải phiền cái này muốn đổi ta gây nhiều như vậy từ ra đoán chừng phải trốn vào q u n sơn mai danh nhận tích ta không cần tao cần hành cười nói thân này phi ngư phục chính là ta bảo mệnh phủ bên ngoài không ai dám động sau lưng ha ha lão tử cũng không sợ lúc này không giống ngày xưa pháp tượng đến ta cũng không quan tâm t à o cần hành nâng chén uống một hơi cạn sạch hào khí căn vân lục côn luôn xem xét vẫn rất bội phục có lẽ cũng là bởi vì dám đánh dám xông vào t à o cần hành mới tiến bộ thần tốc đến uống uống đám người nâng chén trong nháy mắt rượu qua ba lần đ ỗ n g nhiên có tiếng b ư ớ c c h â n n h a n h c h ó n g gần kề, hôm nay t à o cần hành cảm giác phạm vi càng xa thiên nhân hợp nhất mạnh hơn không cần nghe cùng nhìn chỉ bằng cảm giác liền biết có người xông vào lĩnh vực có khác tám khí phản hồi người tới thực lực thậm chí thân hình hình dạng rất dễ dàng liền có thể miêu tả mà ra, là cái đệ tử cái bang thiếu ban g chủ quả nhiên một cái năm túi đệ tử một thân dắt r ư ỡ i cầm trong tay trúc b ổ n g nhanh chóng đi đến đối lục côn lôn chắp tay nói đáng kia ra qua địa điểm ẩ n thân tìm được hảo lục côn lôn ì ạch đứng lên v ẹ mặt phân trần nói bọn họ ở đâu cái kêu đệ tử cái bang h ộ i nói thành cây bút cửa hàng ngõ hẻm một nhà kêu huyền khuê trai chế mực tác phưởng chế mực tác phưởng lục côn lôn xứng sở làm sao cùng mực nhắc lên quan hệ xác định sao xác định đệ tử cái bang nói đêm qua đám kia giặc qua cũng phái người đến thiên bà ngoại long đàm nhìn qua bị vu phong trưởng lao phát hiện hắn rất cảnh giác lại có người tiếp ứng vu trưởng lao đổi tới thành tây thuận dịp mất đi tung tích nhưng ở trên người hắn vung xà bột cả buổi trưa hôm đó đều tại ngự xà tìm kiếm cuối cùng tại h u y ề n khuê trai phát hiện manh mối cửa tiệm kia từ năm ngày trước liền đối bên ngoài tuyên bố đóng cửa tu sửa nhưng từ đầu đến cuối không có thợ hồ tới cửa chính là điếm chủ đỏ thám lộ lại nhiều lần đặt làm hơn mười người phần diện t h ị đưa vào tác phường hậu viện lục côn lôn m i n mạch liền nói ngay nhanh nhanh chóng truyền lệnh sở hữ thông n ở trên cao thủ đến t i ệ u không cần phiền tao cần hành v ô n g chén đuốt xuống đứng lên nói ta đi ách lục côn lô u nói n dạng này được không khổ hành cùng trương minh diễn cũng có thể còn ở trong thành đây nói không chừng chỗ t ô i còn có người của ma giáo không ngại tao cần hành nói rất lâu không có mặc q u a n phục đám người này sợ là quên thân phận của ta hắn vung tay đẩy ra bản thân cái viên kia cầm ý lệnh bài cho cái kia đệ tử cái bang nói ra làm phiền đem cái này lệnh đưa đến t i ệ u hương c h i phủ nha môn để bọn hắn phái người đến bút cửa hàng ngõ hẻm bắt người lần trước để cho cái kia ra qua chạy lần này ta mượn hắn một đôi cánh hắn cũng đ ư n g hòng bay ra ngoài nói chuyện thời điểm tao cần hành một cái kéo trên người áo đen lộ ra một thân h i ể n hách phi ngư p h ụ tên ăn mày kia để cho cái kia bay lên giữ t ậ n phi ngư l ắ c một chút mắt bị hoảng sợ run rẩy lục quân luôn nói không cần sợ chiếu tào đại nhân phân phó làm tên ăn mày kia nơm nớp lo sợ nói là tiểu nhân đi luôn hắn quay người chạy như một làn khói tao cần hành nói lão lục ngươi cũng không cần đi nhiều người phức tạp đừng để nhân trông thấy ngươi cùng ta cùng một chỗ không có sao lục quân luôn lơ lên nói cùng lắm thì ta tránh xa một chút nói thật ra ta cảm thấy ngươi quá lo lắng chứng minh diễn khổ hành nói thế nào cũng là danh môn chính phái nhất đại cao nhân dù sao cũng phải cần thể diện a muốn là bởi vì ngươi ra tay với ta đó cũng quá không phong phạm tao cần hành bất đắc dĩ vậy được a tránh xa một chút y đ ể phòng người khác không thể không hảo lục côn lôn u biết rõ đây là vì hắn suy nghĩ không nói thêm nữa hai vị tiền bối cáo tử tao cần hành ôn quyền hành lễ mễ nam thiên cùng người hầu cầm cùng nhau đáp lễ tao cần hành quay người thi triển khinh công chạy tới thành tây bút cửa hàng n g õ hẻm lục côn lôn u theo sát phía sau mễ nam thiên vuốt râu tự lẩm bẩm anh hùng xuất thiếu niên a người hầu cầm nhìn qua hai người bằng lưng d chế mực tác phường huyền khuê trai tại ngõ hẻm này rất nổi danh chủ nhân của hắn đỏ thám lộ là a hấp châu nhân cực thiện chế mực nhất là am hiểu lấy dầu cây trậu yên chế tác thượng phẩm hấp mực được vinh dự vững như thạch hình xăm như tê hắc như sơn nhất loa gặp và tiền có thể nói một ngày thu đấu vàng thế nhưng là nhà này tác phường gần nhất lại đóng cửa cho ó t i ề tới hôm nay tiên tĩnh năm ngày bút cửa hàng ngõ hẻm huyền khuê trai nên đón một vị khách không mời mà đến hắn một thân màu xám bạc phi ngư phục khuôn mặt anh tuấn eo phối tu xuân đứng ở huyền khuê trai trước cửa thẳng thắn vô tư phiêu giật như tri lan ngọc thụ vị này tác phường là trước cửa hàng hậu phường lúc này cửa tiệm nho nhỏ mở ra một cái khe một vị trên người mặc lam sắc áo vải lao quản gia thận trọng nói thiên hộ đại nhân tiểu điếm ngày hôm nay nhắm bịch một tiếng nổ mạnh tạo cẩn hành mặt không biểu tình rút đao ra khỏi vỏ một đao bổ ra dài mười lăm trượng b á đạo đao quang trực tiếp chém nát toàn bộ cửa trước cửa hàng mảnh gỗ vụn tung bay lao quản g i a trong nháy mắt dọa đến mặt không còn chút máu hắn còn l ư n g eo nắm lấy một tấm ván mảnh vụn núp ở cửa ra vào run lầy bẫy ánh mắt chết lặng tựa hồ còn chưa kịp phản ứng trên đường người đi đường đều bị tạo cẩn hành đột nhiên bạo khở Tao c ầ người hành h n k ô quan tâm, nhắc theo đao nhắc tâm, theo xài b ớ c cảm được tức, đi đến đông đông đám tiệm, viện, vào trong doanh thẳng thần hắn ứng ngự hốn n g hậu khí khí ư bố kia nào g a y ở chỗ n y Người n à dám đến huyền khuê trai dương a i tiếng vang ầm ầm để cho s ư ở n g tiểu nhị cùng h ậ u viện như ong vỡ tổ hướng mà ra trên tay bọn họ đều cầm đao kiếm khí thế hùng h ổ nhưng cùng nhìn thấy một thân nổi bật phi ngư phục chỉ xéo mặt đất tú xuân đao cả đám đều t h t ngồi tao cần hành bước chân không ngừng nhìn không chớp mắt những cái kia hộ viện cùng tiểu nhị cả đám đều bị cái kia cũ không có gì sánh kịp khí thế bước cho được liên tiếp lui về phía sau mồ hôi lạnh chạy dòng mắt thấy là phải thối lui đến nội viện đ ỗ n g nhiên cửa phòng mở ra đỏ thám lộ cười tủm tìm chắp tay đi mà ra không biết là vị nào đại nhân đại giá hạ cố đến chơi trù mộ không có từ xa tiết đón vạn chớ t r á c h móc nói chuyện thời điểm hắn đi nhanh hướng tạo cần hành trên tay nhiều năm ngàn lượng ngân phiếu đại nhân đại nhân t r â m đã đi nho nhỏ tâm ý bất thành kính ý xin hãy nhận lấy hắn cung cung kính kính đưa ra ngân phiếu không quan tâm là bởi vì cái gì nguyên nhân đến gây chuyện trước dùng tiền đem hắn đưa đi lại nói đỏ thám lộ bản tính đánh rất nội danh người bình thường thật đúng là an bộ này chỉ cần có tiền liền có thể làm đến làm như không thấy có thai như đi nhưng tào cần hành không quan tâm liền một lòng đi đến hướng cách mục đích càng ngày càng gần đỏ thám lộ mồ hôi lạnh trên trán bá hệ ra đây nếu là bại lộ hắn được giết cựu tộc hắn là ai hắn không biết lao tử có quan phủ còn có một cái tài thần giúp làm đường chủ m ộ i phu sao ở đâu ra lăng đầu thanh trẻ t r â u chậm đã mềm không được liền phải m ạ n h bạo đỏ thám lộ biểu lộ thay đổi lạnh lùng nói ra vị đại nhân này tự dưng tự tiện xông vào ta dinh thự dù cho là cầm y địa vệ cũng phải cho một thuyết pháp tại hạ cùng với tiểu các lao dưới chướng trung thư xá nhân la long văn la đại nhân là đồng hương ta đây h u y ề khuê trai có hắn phần tử cũng có tiểu các lao chia hoa、hồng. đại nhân cần phải nghĩ lại làm sao a mấy chữ cuối cùng từng chữ nói ra nghiến răng nghiến lợi a tao cần hành rốt cục dừng bước lại quay đầu nhìn hắn la long văn lịch sử phía trên cùng thủ lãnh hải tặc tử hải đi rất gần nghiêm ra cho săn xem như cấu kết với nhau làm việc xấu điển hình tao cần hành không nghĩ tới việc này thế mà cùng hắn có quan hệ đỏ thám lộ nhẹ nhàng thở ra cuối cùng đem hắn kinh hãi khôi phục khuôn mặt tươi cười lịnh ngọt nói ra tại hạ không biết là nơi nào đắc tội đại nhân đại nhân nhưng có cần tính tình nói rõ tại hạ tuyệt không chối tử nghe thấy tiểu các lão cùng chỉ huy sứ đại nhân cũng co gia tình ngài xem đây không phải đại thủy hướng miếu long vương ý của ngươi là tư tàng giả qua là nghiêm thế phiền bảy mưu đặc kế tao cần hành cười cái kia đây thật là trên trời rơi xuống đại lễ đang lo làm sao cho hắn n một n g ạ t ngươi đỏ thám lộ sợ choáng váng một mặt giật mình bởi tao cần hành thế mà biết rõ giả qua hai là giật mình với hắn dĩ nhiên một chút không sợ nghiêm thế phiền hơn nữa nghe này thoại âm còn giống như cùng hắn có thủ cái này cái này cái này đỏ thám lộ triệt để hoảng tâm loạn như ma tao cần hành chỉ tay điểm vào trước ngực hắn ma huyệt mỉm cười nói đừng có gấp có chuyện đến trong đại lao từ từ nói đỏ thám lộ dọa đến hồn bất phụ thể sau đó tào cẩn hành rút đao nhắm ngay một hàng kia phòng trọ đang có sát khí ẩn ẩn tràn g ra hắn cười lạnh nói ra tất cả cút ra đi làm sao chỉ có một mình ta cũng phải chạy sao thực sự là một đám phế vật lời này vũ nhục tính quá mạnh vừa dứt lời nương theo gầm lên giận dữ một đạo lôi quan g từ chính giữa cửa phòng xung ra c ả sĩ mạ xin tô phái thiếu chủ bác nguyên long thánh cầm trong tay bố đ ô n g ngự hồn rết mà ra ở sau lưng hắn là cả ba mươi tên võ sĩ tất cả mọi người như lang như hổ mặt mũi dữ tợn thẳng hướng tào cẩn hành núi la sơn mười năm có một đêm trắng tỏ biện vũ lượng trăm năm có một đợt thủy triều sương mù thương mang ngàn năm có một lần lui tạn mạ ta chờ đợi mấy vài năm chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười võ lộ t h a n h thang không bờ bến quay đầu trợt hiện bóng hồng nhan mời đọc chương hai trăm bốn mươi bảy tội không tha tức không thể tha thứ không thể tha thứ bác nguyên long thánh lòng tràn đầy l ử a giận thể phải đem cái này khinh thị bọn họ người trung nguyên phanh thây xé xác chỉ thấy thân hình hắn ép xuống tay phải tay cầm trôi đao thần binh bố đâu ngự hồn sắp xuất hiện chưa ra quanh thân tràn đầy vào kim sắc hồ q u a n điện để cho cả người hắn thoạt nhìn như là một đạo chạy tiệm điện trong t r ớ c mắt bác nguyên long thánh lân đến g xin t u phái nghĩa sâu xa c ự c ý c ư hợp nửa tháng c h i kiếm kiếm ra lôi đ ỉ n h kiếm khí huy sái giữa thiên địa truyền thuyết bố đ ô n g ngự hồn chính là đông danh o trong thần thoại xây ngự lôi thần bội kiếm danh xương sắt thần c h i kiếm năm cũng có thể khống chế thiên phạt thần lôi bác nguyên long thánh thở nhỏ đeo kiếm này dốc lòng tu luyện bảo dưỡng kiếm ý phối hợp ra t r u y ề n tuyệt kỹ uy lực vô thận lúc này bác nguyên long thánh t h i ể m điện rút đao chọc lên đao quang hình như huyền nguyện kiếm khí lao nhanh mà ra xem ra ngươi không nhận ra ta tạo cần hành cười một tiếng trong tay đao quang lấp lóe tân dậu đao t h kim hòa thượng nhìn vào cụt tay đứng thẳng bất động bắc nguyên long thánh quá sợ hãi nội lực thiêm thúc dùng da đại kim mới vừa thần lực vung ra mánh liệt một quyển cánh tay phải của hắn lần trước bị tàu cẩn hành thuần dương kiếm khí gây thương tích c ò đi trong nháy mắt hắn đã từ bao gồm kim hòa thượng ở bên trong hơn ba mươi người bên trong xuyên qua mạc qua chỉ thấy đao quan chấp liên tục tạo cần hành giống như là một sợi màu xám mặt gió lạc nhiên không một tiếng động thổi qua đám người sau cùng trở lại bác nguyên long thánh bên người chậm rãi thu đao trở vào bao tất cả những thứ này hời hợt không có chút nào khói lửa Như như c ẩm ẩm sau đó phù mới vừa r phù phù phù phù phù một khoả lại một khoả đầu người rơi xuống đất cái này đến cái khắc h ắ c y nhân ngã xuống đất nháy mắt ba mươi người toàn diện huyền khuê trai hậu viện sở hữu ra qua đều biến thành thi thể không đầu hàng loạt máu tươi từ lồng ngực của bọn họ bên trong phun ra ngoài ra qua môn nguyên một đám m ở to hai mắt hướng về phía trước ngã quỵ chỉ còn lại có cụt tay bác nguyên long thánh còn đứng cũng đã là dọa đến hồn bất phụ thể ảnh toàn thân co giật một dạng điên cồn u g run run y trong đầu của hắn không ngừng hiện lên cái kia tu là một dạng thân ảnh hàm răng không ngừng run lên đây chính là thần đạo lưu một nửa tinh nguyện a bác nguyên long thánh lòng đang dỉ máu vì bồi dưỡng những người này bác nguyên hoa nhà phí vô số tâm huyết không nghĩ tới đám người cùng lên thậm chí ngay cả người này một chiêu đều không ngăn trở trong nháy mắt toàn quân bị diệt thoải mái mà giống như là chém dưa thái g a o ngươi ngươi rốt cuộc là người nào bác nguyên long th cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh nhìn vào cái này xa lạ người trung nguyên không biết là lúc nào chọc phải hắn còn nhớ rõ thanh kiếm này sao tao cần hành từ túi chữ vật lấy ra thiên đạo kiếm bác nguyên long thánh xem xét bừng tỉnh đại ngộ lại là ngươi cái k i a chém thiếu bố đâu ngự hồn một góc nhân tao cần hành cười lạnh nói ta là thật không nghĩ tới các ngươi lại còn dám ở thiệu hương dừng lại là coi ta trung hoa đại địa không người sao tao b cần hành lười nhắc nghe hắn cái dày chỉ tay điểm vào trước ngực hắn huyện đàng trung thản nhiên nói đ ư n g có gấp bây giờ không phải nói chuyện thời điểm cùng nhốt vào đại lao sẽ chầm chầm nhận tội thập tứ t a o cần hành một tiếng hô h i ê n viên thập tứ từ eo của hắn trong túi n g ả y mà ra thân hình biến hóa nhanh chóng biến hóa thành một đầu thần tuấn bạch sư tử lười biếng rỗi người ra nhìn về phía t a o cần hành t a o cần hành nhìn về phía mọi người chung quanh ánh mắt từng cái quét qua lòng như cho ngội chưa tỉnh hồn đỏ thám lộ cùng những cái kia làm giúp hộ viện nói ra nhìn kỹ nơi này mỗi người dám có kẻ vọng động giết chết bất l u ậ t tội mọi người cùng tề run lên kém chút dọa có gáp trong đó một cái người nhát gan hộ viện càng là dọa đến toàn thân run dậy nhịn không được nước tiểu mà ra nga ô hiến viên thập tứ ngựa mặt lên trời gạo thét chuyên hỏa định thần công h uyên ương mắt tập trung vào mỗi một người tại chỗ sở hữu bị hắn nhắm vào người đều dọa đến rung chân nhất là nhìn thấy cái k i a đầy sân thi thể càng là sợ hãi một cử động nhỏ cũng không dám sợ cũng giống những cái k i a chết đi ra qua một dạng bị một đau hái đầu thế là liền xuất hiện quỷ dị như vậy một màn chế mực tác phường bên trong tất cả mọi người giống như là bị phía dưới định thân pháp một dạng đầy sân nhân tản mát các nơi lại giống một điêu một dạng một cử động nhỏ cũng không dám tao cần hành một người một mèo bao vây tất cả mọi người ở đây thập tứ nhàn nhã đi qua đi lại tao cần hành tiện tay hút tới một cái ghế v ậ vệ hướng trên ghế ngồi xuống thưởng thức cái thanh tia tất cả mọi người một cử động nhỏ cũng không dám một tiếng không dám lên tiếng toàn bộ tiểu viện trong lúc nhất thời yên lặng mà chết nơi xa cách xa nhau cách xa một dặm một cao ốc lầu chót lục côn lôn u ngồi ở vểnh lên mái con bên trên ngây ngốc dơ hồ lô rượu hai mắt ngốc trệ nhìn vào trong nội viện phát sinh tất cả nửa ngày quên uống đây thật là lục côn lôn u đều không biết nói cái gì cho phải rõ ràng vài ngày trước t à o cần hành hóa thân hạ tuyết thích hợp thu thập mấy cái k i a ngũ hành n ì dạ thời điểm còn cần qua mấy chiêu mới có thể chặt đầu đeo đầu hôm nay lại la khó nhiều như vậy đông doanh cao thủ bất kể là rất được cả xỉ mạ xin tô phái chân truyền bắc nguyên long thánh hay là k i m cương môn cao thủ kim hòa thượng hay là những cái kia tinh nhuệ đám người cùng lên đều không phải là hắn một chiêu địch tới một cái là g i ế t đến một đám cũng là g i ế t hắn căn bản liền không có t r ọ n g cùng lúc trước so sánh tao cần hành chiêu thức không còn hoa lệ nhưng lại quán triệt cực hạn nhanh cùng hư g á c giờ này ngày này hắn g i ế t thông u cao thủ đã cùng g i ế t giống như tạp ngư không khác nhau a i lục côn lôn u nhẹ nhàng thở dài trên lệ càng lúc càng lớn đi đúng rồi không phải nói đỏ thám lộ cùng tài thần giúp đường chủ có thân sao vậy đường chủ đây này sẽ không sợ choáng váng a ha ha lục côn lôn cười, cười. đông nhiên thần sắc khé động nhìn về phía sau lưng một đạo người áo đỏ ảnh nhẹ nhàng bay lên thiếu bang chủ thật hăng hái người tới một bộ hoa lệ hồng y rỉa mặt m à y sáng liệt tư thế hiên ngang xinh đẹp tuyệt luân vậy sửa đi trưởng trắng như tuyết cái cổ hơi hơi nâng lên tiêu ngạo tựa như một con hạc đầu đỏ chính là tài thần giúp người sáng lập hội vạn hạc khanh uổng phí mủ rồi đẹp mắt như vậy diện mạo lục côn lôn u tâm bên trong cười nạo h nữ nhân này trời sinh tính phóng đáng cả thế gian đều biết cái này vốn là cũng không có gì buồn cười là nghe nói sắp tới rết không ít nam sủng một lòng xóa đi hắc lịch sử sau đó đem ánh mắt phóng tới tạo đối với nàng loại hành vi này chỉ có thể nói là người si nói ngộng tào cẩn hành trừ phi mù mắt bằng không thì để đó hoàng phương linh bạch vân tụ không được tìm nàng nói đùa cái gì nguyên lai là vạn người sáng lập hội lục côn lôn u ôm quyền chắp tay cười tủng tìm nói vạn người sáng lập hội chuyện làm ăn bận rộn chăm công nghìn việc có thể ở nơi đây nhìn thấy thật là tình cờ a vạn hạ khanh m ỉ m cười ánh mắt quét về phía phía dưới huyền khuê trai hậu viện ba giờ này khắp này tào cẩn hành là hán diện mục thật sự so với hàng châu lần đầu gặp gỡ càng thêm mấy phần tấn g ậ t vạn hạ khanh nhìn dị sắc liên t ụ mới vừa chiến đấu nàng cũng đã nhìn qua cho dù lấy nàng thông n ũ đ ỉ n h phong công lực tăng thêm hỏa mỹ thuật cũng chưa chắc có thể ở g i ả qua còn công bên trong yên ổn mà lui lại thêm không nói đến một cái không lọt giải quyết hết những người kia tạo cẩn hành như vậy nhẹ nhàng hoàn toàn giải thích hắn thực lực đã vượt qua nàng dạng này tốt hơn vạn hạc khanh tự lẩm bẩm ánh mắt lưu chuyển không biết suy nghĩ cái gì lục côn lôn u con mắt hơi chuyển động cười nói đ ú n g rồi vạn người sáng lập hội cũng phải cẩn thận à. hắn chỉ vào phía dưới đỏ thám lộ nói ra người này tư tàng g i a qua hôm nay nhân chứng vật chứng đều tại chứng cứ vô cùng xác thực đây chính là rét cựu tộc tội lớn a nghe nói hắn cùng các ngươi một cái đường chủ có thân đây nếu là để cho ngô thế vân không đợi hắn nói xong vạn hạc khanh quát khẽ một tiếng lại một bóng người từ phía dưới bay lên một bộ lam sam eo đ e o đơn đ à o nhưng hai mắt vô thần hình như con rối đi theo ta vạn hạc khanh thi triển nên phong trục lãng bộ phiêu nhiên mà xuống sau lưng ngô thế vân theo sát hai người rơi xuống phía dưới huyền khuê trai trong hậu viện đây là lục côn lôn meo mắt lại ám đạo t r ắ n g sĩ chặt tay hay là không biết nữ nhân này khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán ngược lại là điên rồi huyền k h ê trai tao cần hành dương mắt lên nhìn về phía người tới vạn hạc khanh mặt nợ nụ cười dĩ lệ đến gần thản nhiên nói ra tào đại nhân lại gặp mặt vạn ngươi sáng lập hội tào cần hành đem bố đ ô n g ngự hồn một lần nữa cắm vào trong vỏ liếc nhìn phía sau nàng cái kia trước ngực hoa văn kim sắp đũa dịu dấu hiệu tài thần giúp đường chủ đã đoán được người tới thân phận mặt không chút thay đổi nói không nghĩ tới đến chính là ngươi ha ha vạn hạc khanh cười c h ì a tay ra sau lưng ngô thế vân vẻ mặt lên ngô tự động đi lên phía trước vạn hạc khanh nói hắn liền là đỏ thám lộ mội phu tên là n ô thế vân chính là ta tài thần giúp ngũ đường đường chủ mới vừa có đỏ thám lộ hạ nhân nghe thấy đỏ thám lộ phạm t i ệ n cáo lại một mực bắt ngô thế vân làm tấm m ộ c cố ý đem người này đưa tới giao cho đại nhân Giả tin tưởng lấy đại nhân c h i năng nhất định điều tra rõ hắn trong sạch hay không t à o cẩn hành nói ngươi tự mình xuất thủ bắt sẽ không sợ hắn đến lúc đó cắn ngược một cái vạn hạc khanh nhìn vào t à o cẩn hành con mắt mỉm cười nói thanh giả t ự thanh không đáng để lo lại nói có đại nhân đang hạc khanh tốn tin ngươi sẽ không mặc cho hắn v u hãm người tốt ha h a người tốt t à o cẩn hành rất muốn hồi một câu chỉ ngươi nhưng nhìn vào nàng như thế thức thời phân thượng cũng không có nói thêm nữa chỉ nói hy vọng như thế đi tào c ầ n hành đối mỹ mạo của nàng căn bản liền không nhìn ở trong mắt không lưu l u y ế n chút nào thu hồi ánh mắt chuyển hướng cửa ra vào lộn xộn tiếng bước chân văng lên thiệu hưng chi phủ mang theo đại đội quan binh như ong vỡ tổ và vào vây đều cho bản quan vây c h i phủ nhận lệnh về sau lập tức cỡi khoái mã chạy đến nhưng mệt mỏi không nhẹ thở hồn hển vừa vào cửa trước mệnh lệnh quan binh vây quét bắt người nội viện tất cả mọi người không công tha có tào cẩn hành để lấy những người kia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ ngoan ngoan thúc t ủ chịu trói sau đó chi phủ hấp tấp chạy đến tào cẩn hành trước mặt cung kính nói ra thiệu hưng chi phủ phạm tri phủ là chính tứ p h ầ n quan không tiện hướng thiên hộ không mình hành lễ thuận dịp vô quyền tao cần hành đứng lên vừa chắc tay tính toán làm đ ắ p lễ quét mắt nhìn hắn một cái phạm đại nhân nhìn thấy cái này đầy đất thi thể à. phạm tử k h ô n trong lòng hơi hồi hộp một chút mồ hôi lạnh trên trán bá hệ ra c ư ờ i s u nịnh nói tào đại nhân thần công cái thế quả n h i ê n danh bất hư chuyển bản quan bội phục cực kỳ bội phục cực kỳ trước chớ vội bội phục tao cần hành khoát tay nói ra tào mộ mới tới chiết giang q u a n trường không biết lắm các phương p h á i cũng không tâm tư giải ở đây xin khuyên phạm đại nhân một câu thông y là tội không tha liên lụy cựu tộc ba cái này người sống h ả o h ả o mang về nhà ngục chặt chẽ trông giữ cùng bắt được cái khác đồng đảng có ngươi một cái công lớn nhưng bọn hắn nếu là tự dưng chết rồi ngươi biết mình kết quả a tào cẩn hành ngũ phẩm thiên hộ lúc này s ừ n g sốt thả ra nhất phẩm đại tướng nơi biên cương khí tràng ở trên cao nhìn xuống vô cùng uy nghiêm một bên vạn hạc khanh mặt không biểu tình nhưng cảm thụ được c ô kia khí thế bén nhọn kinh hại đồng thời cái kia sợi d ụ c niệm cũng đi theo càng hưng cực trong lòng lửa nóng phạm tử k h ô n mồ hôi lạnh chạy ròng ròng lúng túng thấp giọng nói biết rõ biết rõ tào cẩn hành nói mặc ngươi phía trên có người hay không vì kẻ khác đổi lên bản thân cả nhà già trẻ mệnh không quá gặp à. án này quan hệ trọng đại ngươi yên tâm ta sẽ hiệp trợ trông coi thẳng đến lục thiên hộ chạy đến cùng nhau t r a rõ tại trong lúc này cảnh cáo dưới tay ngư ơ i nhân đừng có đùa mánh khỏe bằng không thì thập tam thái bảo có thể tiền trạm hậu tấu không dám không dám phạm tử khôn đội nói tại hạ nhất định chặt chẽ hớt thúc bất luận kẻ nào muốn giết người diệt khẩu trước qua ta cái này liên quan tao cần h à n h cười ngươi hải này rất tốt qua phạm tử khôn tao cần hay nói kêu mấy cái minh đệ vào nhà lục xoát những cướp biển này là vì vơ vét thiên tài địa bào mà đến nghe nói vụ trộm cướp sạch không ít môn phái bí khố hẳn là còn không đưa ra ngoài tìm xem nhìn bên trong có hay không là phạm tử khôn đáp ứng về sau hơi trần trờ nói ra tào đại nhân ngài nói lục thiên hộ là tào cẩn hành nói chỉ huy sứ lục bình đại nhân tri tử lục dịch khí phạm tử khôn hít vào m ộ t hơi một lần này rõ ràng hơn trong đó phân lượng vội và nói ta hiểu được bản quan nhất định tận trung cương vị công tác nghiêm phòng đạo trích giết người d ị ệ t khẩu ta lập tức đi tin thiên hộ sở xin trong doanh cao thủ hiệp trợ hộ vệ tất không cho ba người bọn họ có chút sơ xuất vậy là tốt rồi tao cần hành quét mắt một vòng xưởng những người khác đều đã bị tóm khóa lại liền nói phái người đi lục soát ta lục soát kết thúc cả đội hồi nha môn phạm đại nhân bản quan vẫn còn không chỗ ở tại ngươi phủ đệ ở tạm không có vấn đề a không có vấn đề không có vấn đề phạm tử k h ô n cười nói vô cùng vinh hạnh tao cần hành xài bước đi ra vạn hạc khanh nhìn vào bóng lưng của hắn nhớ tới hắn vừa rồi không giả chút nào sắc thái bộ dáng những mày chủ động lấy lòng không phản ứng chút nào hòa mỹ thuật cũng không có tác dụng chẳng lẽ thực chỉ có thể sử dụng chiêu kia sao núi la sơn m ư ơ i năm có một đêm trăng tỏ Bóng hồng nhan. mời đọc chương hai trăm bốn mươi tám ba toa ăn thuốc một đầu hải quái bốn mươi hai k thiệu hưng nhà ngục ưu ám ở mức không gian bên trong phiêu đã làm cho người nôn mửa mùi nấm mốc cùng mùi thối tao cần hành nghiêng chân ngồi ở hành lang trung gian một cái trên ghế bành bên trái là ngồi trồm hồm dưới đất theo sát hắn nhân viên thập tứ bên phải để đó một tấm tứ phương bản trên bản là phạm tử không mới vừa đưa tới lính mới nhật báo có khác một con màu nâu đỏ cỡ nhỏ chim ưng chính đang không coi ai ra gì ăn thịt ba chỉ rõ ràng là mới từ nuôi thả trạng thái biến trở về nuôi trong nhà linh t h i ế u h ỏ a tinh t à o cần hành đưa tay v u ố t ve thập từ đầu ánh mắt quét qua trước mắt ba gian nhà tù chu lộ bắc nguyên long thánh nô thế vân ba người đều bị xích sát khóa lại tứ chi treo lên có người lòng như trong ngội có người sắc mặt l ạ n h lùng không ngừng có nha dịch dơ lên từng ngụm dương lớn phóng tới t à o cần hành trước mặt trong n g á y mắt liền thả cả tam đại dương từng đợn đậm đặc có cây hương khí từ cái dương trong khe hở bay ra nhẹ nhàng khẽ ngửi tâm thần thanh thản đại nhân đều ở nơi này một cái mở ha ha c ầ không ít vơ vét đã tạo cần hành nhìn lướt qua lộ ra cười lạnh cái kia nha dịch lặng lẽ nuốt nước miếng một cái cung kính lui ra phía sau nhìn vào đống kia bảo vật hiến viên thập tứ cùng hỏa tinh hai mắt tỏa sáng trong nhà giam ba người thần sắc khác nhau bắc nguyên long thánh trong mắt lóe lên sắc ý trước không đội tao cần hành cười vỗ vỗ thập tứ đối nha dịch nói lưu một cái thư biện ghi chép khẩu cung những người khác xuống dưới là nha dịch lĩnh mệnh lưu lại phạm tử k h ô n phái qua đây trợ thủ t h i ế p thân tùy tùng mang theo những người khác đi nhanh ra nhà tù tùy tùng kia tại hành lang cuối bên cạnh bàn ngồi xuống t r ả i tốt trang giấy nâng bút chuẩn bị ghi chép tao cần hành chức dùng hỏa mỹ thuật cho người kia thêm cái tâm lý ám thị yêu cầu hắn tình hình thực tế g i chép sau đó đưa mắt nhìn sang trung gian phòng g i a n bắc nguyên long thánh mở miệng nói tại sao phải vơ vét những vật này bác nguyên long thánh mặt không biểu tình không n ú p đ í c h coi như không nghe thấy một bên chu lộ lặng lẽ về n h h a y nô thế vân một tiếng cười n h ạ o a tao cần hành những mày nhìn về phía ngô thế vân ngươi cười cái gì nô thế vân cười lạnh nói t a o đại nhân quan huy thật là lớn a lật khắp đại minh luật có cái nào một đầu không cho phép ta cười sao hắn trừng mắt tào cần hành ánh mắt mang theo thật sâu ghen ghét tao cần hành thật bất ngờ người này không phải muốn tìm cái chết chính là chắc chắn hắn không dám giết ai cho hắn tự tin có ý tứ tao cần hành cười ngươi cùng hoàng thất có quan hệ nô thế vân xứng sở không có vậy n g ư ơ i mẹ nó giả trang cái gì tao cần hành sắc mặt đột nhiên đ o n trầm rất dứt khoát một t á t trôi qua vô hình k ì n h phong hóa thành bàn tay mạnh mẽ quất vào ngô thế vân trên mặt cực lớn lực đạo trực tiếp đánh cổ của hắn bị lệnh chín mươi độ đầy miệng răng cho hết đánh mà ra khỏe miệng tràn ra máu tươi ngươi n ô thế vân cảm thụ được cỗ kia c h à n ra m t ư ơ trong lòng kinh hai muốn tuyệt thế nào lại là thông n đình phong hắn làm sao biết là thông n đình phong cái này cùng tin đồn không giống nhau a không phải vạn hạ khanh coi trọng h ắ n mới đem bản thân đưa tới cửa sao n ô thế vân thân trúng hỏa mỹ thuật từ bị vạn hạ khanh thi thuật đến sau cùng áp giải vào cả người cũng làm n ộ n g đối t à o cẩn hành hiểu rõ cũng nhiều là giang hồ truyền văn vấn đề là truyền văn theo không kịp t à o cẩn hành thực lực biến hóa nửa tháng trước hắn vẫn là thông u sáu tầng mặc dù khi đó liền có thể g i ế t thông u đình phong nhưng hôm nay thế mà ở ngắn ngủi hơn m ộ ư ơ i ngày bên trong lần thứ hai liên thăng tam cảnh cái này thực sự rất không thể tưởng tượng nổi húng chi chu lộ phía sau có la long văn la long văn phía sau có nghiêm thế phiền hắn thế nhưng là nghiêm gia phụ tử coi trọng nhất phụ tá cực thụ sử ái lương tựa nghiêm thế phiền liền có nghĩa là lương tựa toàn bộ nghiêm đảng mà chiết giang sớm đã là nghiêm đảng địa bàn trên dưới tấm sắt một mảnh hắc đều có thể nói thành trắng ngay cả chiết chính trực tổng đốc hồ tông hiến cũng là nghiêm các lão một tay đề bạt ổn thỏa nghiêm đảng húng chi những người khác chỉ là cầm y địa vệ cho dù treo cái thập tam thái bảo tên cũng bất quá ngũ phẩm mà thôi làm sao dám cùng toàn bộ chiết giang khiêu chiến hắn vẫn cho là tào cẩn hành đối cái này cũng không hiểu rõ không biết mình tại gây người nào cũng có thể hiện tại xem ra tình huống không ổn người ngô thế vân cảm thấy ra ngoài ý định người cái gì ngươi nghiêm tung nhân lão tử đều như thế làm thịt chỉ bằng một cái trung thư xá nhân la long văn còn dám cản rỡ tạo cẩn hành meo mắt lại lo lắm nói ngươi yên tâm có ta nhìn vào người đó cắp ngươi nói chuyện người đó là thông y toàn bộ chiếc giang có một cái tính một cái người nào đều không dùng được l i ê n xem như hồ bộ đường bản quan cũng chiếu xâm không lầm tao cần hành mà nói vang vọng tại trong nhà g i a m bên ngoài ba người kia tâm trong nháy mắt chìm vào đ á y cốc mồ hôi lạnh ảo ảo c h ả y ra ngoài hiện tại trả lời ta tao cần hành trong mắt thả ra ánh sáng màu đỏ trước nhìn về phía chu lộ gàn tương chữ một ai bảo ngươi giấu kín ra qua nói sau cùng một chữ linh hay nước góc chu lộ là cái chế mực thương nhân vo công qua quýt bình bình chỗ nào chịu nổi tào cẩn hành cái này từ trong núi thây biển máu lăn mà ra r ế t phôi ý chí vừa dứt lời toàn thân hắn run lên ánh mắt trở nên mở mịt chết lặng nửa điểm đều không do dự nói thẳng là la long văn tào cẩn hành một chút không ngoài ý vì sao chu lộ lắc đầu thấp giọng nói không biết lắm mười ngày phía trước tiểu nhân tiếp vào la long văn mật tín m u ố n ta bí mật tiếp đ á i một đám đường xa khách đến thăm chỉ cần có người nắm tín vật bạch ngọc như lai chạy đến cần cái gì liền cho cái gì năm ngày phía trước bác nguyên long thánh thừa dịp trời tối dẫn người đổi tới huyện khuê trai lộ ra bạch ngọc như lai ta mới biết được là phải ta giấu tín ra qua tào cẩn hành có đi lúc ạ i thư từ s a h này tào ế tục lắc đầu, La n g không không cần hành l đốt, n h đưa mắt nhìn sang bác nguyên long thánh nói đi cùng la long văn nội dung giao dịch là cái gì bác nguyên long thánh hoàn toàn không dám nhìn ánh mắt của hắn túi đầu cắn chặt răng không nói một lời ha ha tao cần hành cười lạnh hôn nguyên chân khí đột nhiên chuyển hóa làm hàn t h i ệ m chân khí hội tụ đến dây thanh chỗ quắt khẽ một tiếng trông coi ta ngắn ngủi ba chữ giống như x é t đánh ngang hai hàn t h i ệ m n h é p tâm phật bác nguyên long thánh đông nhiên mở mắt ngầm đầu liền thấy cặp kia hỏa hồng con mắt tào cần hành nói trong nháy mắt bác nguyên long thánh ý thức bị hút vào trong ngọn lửa phóng tầm mắt nhìn tới đầy dây hồng liên hắn quên rồi bản thân thân ở chỗ nào quên đi trước mắt người nào chỉ cho rằng là phụ thân bác nguyên chim cắt nhân tra hỏi vô ý thức cung kính trả lời ba tháng trước phật sống từ hải tại đông hải quỳnh la đạo phát hiện một tòa đạo đã chứng thực là tây hán dị nhân lý thiếu quân t r ư ớ c k i a luyện đàn t r i địa trong động phủ có dấu ba tấm tứ phẩm đàn phương theo thứ tự là thuần dương kim đan thần lâu tán cùng bất lao được tào cẩn hành giật mình y ạch đứng lên nô thế vân cũng giật này mình bất lao được đây chính là chân chính có thể tăng thọ thần dược ca tào cẩn hành nhìn chăm chú vào bắc nguyên long thánh chờ lấy hắn lời kế tiếp b ắ c nguyên long thánh mở mịn nói từ hải lấy bất lao được đàn phương cùng la long văn đạt thành giao dịch chiết giang sẽ ở ô n châu chỗ châu một đường trong bóng tối mở ra lỗ hổng thả chúng ta đi vào thúc đẩy lần này lục soát la thiên vật liệu địa bạo hành động trước đó chúng ta đã ở hành châu kim Hoa, n g hắn i mới tiệu đổi giang tối đi, phải ê m mật tâm làm châu lúc chạy cần cho chết cho cũng có được. phủ thu thập hoàn tất. Lúc này mới chạy đến hương cần hành tâm tư thay đổi thật nhanh không thể h đây ba bí bóng La tất, tạo tư trong Long này là đến Văn để đại biểu là ai rõ ràng muốn bất lão được đan phương là vì người nào đồng dạng rõ ràng muốn nghiêm ra không ngã liền phải nghiêm tung sống sót hắn đều hơn bảy mươi tuổi lý do này ngược lại là coi như r ồ i dào tạo cẩn hành cẩn thận hồi tưởng trong đầu thấy qua sở hữu tài liệu và quần báo từ hải t h ở thiếu thời từng là hàng châu hồ chạy tự hòa thượng pháp danh phổ sạch lại gọi danh sơn hòa thượng thiên tư thông minh sau đó từ hải dấn thân vào đến thúc thúc từ duy học giới trướng từ duy học là thủ lãnh hải tặc vương chính trực tâm phúc được bổ nhiệm làm thủ hạ to lớn thuyền đoàn đoàn trường phụ trách đôi đông doanh mậu dịch từ hải gia nhập thuyền đoàn về sau trở thành vương chính trực thủ hạ theo thúc thúc từ duy học được đông doanh cũng là vận khí của hắn đến bởi vì cấm hại nguyên nhân nhiều năm chưa có đại m ì n h tăng nhân đi tới đông doanh tăng thêm từ hải thiên tư chất chất tuyệt v õ công cao cường các loại phật pháp hạ bút thành văn cuối cùng lựa bịp rất nhiều đông doanh người đem nó coi là phật sống trở thành đông doanh thứ nhất tự kim cương môn trưởng lao k h á c h khanh nhờ vào đó thành công đi vào đông doanh võ lâm lựa gạt rất nhiều tín đồ thuận theo đóng thuyền ra biển cướp giật tất cả đại hải đào bảo vật lấy tôn kính phật ra trên thực tế trừ nộp lên trên vương chính trực đại bộ phận xem như đối kháng triều đỉnh quân phí còn dư lại đều tiến vào chính hắn cái vụ theo lý thuyết từ hải tại đông hải cướp bóc bảo vật đã đủ hắn dùng cần gì lại thả một tri đội ngũ ti một mình xâm nhập đây chính là b ì n h gia tối kỵ trừ phi hắn có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm lại hoặc là có càng lớn âm mưu tao cần hành nhìn vào ba cái dương bảo vật cũng lời suy nghĩ trực tiếp đ ố i bác nguyên long thánh hỏi lúc đầu trọng yếu nhất vấn đề kia tại sao phải vơ vét những vật này là vì bác nguyên long thánh nghe thấy vô ý thức há miệng muốn nói đ ỗ n g nhiên nếu chặt lông mày phát ra tiếng kêu thảm cả trương khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẽ hò cái chán tràn đầy mùa hôi lạnh hắn đang liệu mạng dãy r u một bên trong phòng giam ngô thế vân nhìn xem hắn bộ kia thống khổ thê thảm biểu lộ dạnh ngay cả bác chìm vào huyễn cảnh khó có thể tự k i ể m chế có thể tưởng tượng được tào cẩn hành tinh thần ý chí là bực nào cường hãn cứng cỏi hắn bệnh huyễn cảnh lại là bực nào tinh tế tỉ mỉ chân thực dạng người này hắn vừa rồi thế mà bởi vì vạn hạc k h e n yêu c h u ộ n g nhịn không được khiêu khích nô thế vân hối tím cả ruột tranh thủ thời gian túi đầu đem c h r m cút hy vọng tào cẩn hành nhìn không thấy hắn vì cái gì tào cẩn hành tăng lớn công lực hai con ngươi như lửa tiếp tục ép hỏi vì a bác nguyên long thắng thống khổ kêu to toàn thân xiềng xích đi theo phát g a đình đương giòn vàng ráng có chẳng qua nửa chén t r à nhỏ thời gian hắn đã là toàn thân mồ hối l giống như là mới từ trong sông kiếm mà ra mở dạng nửa chết nửa sống vì ngưu quỷ rốt cục hắn vẫn là từng đợt từng đợt nói ra là cơ mật nhất hai chữ kia sau khi nói xong cả người triệt để biến thành con rối ngưu quỷ tao cần hành những mày cái này tựa như là bách quỷ dạ hành bên trong hải quái a cho chuyển tới đem dị thú sao tao cần hành tiếp tục ép hỏi bác nguyên long thánh từ từ thổ lộ ra toàn bộ tình hình thực tế ngươi lai、like, từ hải đoàn thuyền lớn mặc dù tại đông hải quỳnh la đ ả o nhận được cái kêu ba tầm giá trị liên thành đạt p ư ờ n g nhưng là bởi vậy xúc động cơ quan đánh thức lý thiếu quân lưu lại thủ đạo dị thú một đầu ăn bất láo được sống hơn một n g h n sáu trăm năm rưỡi n h ư nửa bạch tuộc cự hình váy vật được đặt tên là ngữ quỷ hình thể của nó khổng lồ như núi lực lớn vô cùng có thể giống pháp tượng một dạng tùy tiện khóe động đại hải nhấc lên biển động đầu kia c ự thú điên cuồng đuổi theo từ thuyền b i ể n đội treo lên rừng thương hỏa pháo đem ba mươi tám chiếc chiến thuyền toàn bộ phá hủy truy từ hải vai đái vai c ư ớ c mắt thấy là phải mất mạng nghiệp thú lại là từ hải bệnh không có đến t u y ệ t lộ vậy mà đang trốn vong trên đường gặp được đông doanh tứ đại kiếm thuật lưu phái đứng đầu đông doanh thứ nhất kiếm hảo phúc điển lưu gia chủ phúc điển chính phúc điển cái họ này ngọn nguồn lưu truyền. lúc đầu nguồn gốc từ thủy hoàng đế dưới trướng phương sĩ tư phúc một thân phía đông đông doanh hậu sửa họ phúc điển truyền xuống huyết thống sáng lập phúc điển lưu phúc điển chính chấm dứt đỉnh kiếm thuật đoạn n h u quỷ b ắ t c h ả o đồng thời lấy tổ truyền bí dược sơ xuất tâm đan khống trụ đầu kia c ự thú sau đó đem n h u quỷ giao cho cháu gái của hắn phúc điển hun mệnh kỳ trợ trận vương chính trực đông doanh liên quân xuất quân công kích đại minh n h u quỷ từ nay về sau thành giặc quá vũ khí bí mật nhưng theo tới còn có cái vấn đề lớn trong ngủ mê như quỷ không cần đồ ăn thanh tỉnh như quỷ lại cần số lượng cao đồ ăn thả rông không thể thiếu để nó bản thân đi săn dễ dàng như vậy bị địch t u y ề n phát hiện nhưng nếu như nuôi nhốt lại không thể thiếu đ ư ợ ăn hôm nay hai quân giao chiến sắp đến ở đâu ra binh lực cho hắn bắt đồ ăn vậy cũng chỉ có thể nuôi nấng ẩn chứa thiên địa tinh hoa thiên tài địa bảo sử dụng chất lượng thay thế số lượng l ấ y ít nhiều lắm hơn nữa nó bị phúc điển chính trọng thương chính là cần thiên tài địa bảo an dưỡng thời điểm hai tướng điện ra chi này ra liền rất khổng l ồ vương chính trực mệnh lệnh từ hải vơ vét thiên tài địa bảo nuôi nấng ngữ quỷ để nhờ vào đó dị thú sức mạnh rét bại thích ra quân chính là đồ vật của mình bản thân đau lòng từ hải cho một hồi liền không nhị được hắn không còn đoàn vốn liền cần số nhiều tiền tài một lần nữa đóng thuyền chiêu người thực sự không muốn lại hoa tự kỷ tiền bổ sung cái này không đ ấ y liền nghĩ đến cái này chủ ý t h ỉ n h thần đạo lưu cao nhân xuất mã tiến vào trung nguyên đại địa b í m ậ t vơ v é t bảo vật cung cấp nuôi dưỡng đầu kia quái vật thì ra là thế t à o cần hành tập trung tinh thần nghe xong toàn bộ quá trình không nghĩ tới còn c t như vậy ngọn nguồn nô thế vân cẳng là trực tiếp ngẹn gốc chỉ có trong góc cái kia thư biện đặt bút như bay nhanh chóng ghi chép phải mau báo tin thích tướng quân tạo cần hành t r o mày hữu tâm tính vô tâm thích ra quân sợ là phải bị thua thiện nghiêm thế phiền bọn họ có biết hay không tin tức này nếu như biết rõ cái k i a bỏ mặc quân địch cướp giật phía sau bổ dưỡng sắc khí cái này cùng thông đồng với địch bán nước có gì khác cầu vật tao cần hành một bàn tay đập nát cái b à n nhìn về phía cái k i a thư biện ghi chép xong sao cái k i a thư biện đứng dậy cung kính nói ghi chép xong đại nhân hảo tao cần hành đưa tay nhất vây ánh mắt nhanh chóng quét qua phía trên văn tự ám đạo nghiêm thế phiền lần trước ngươi nhi tử phái người làm tổn thương ta thập tứ lần này lao tử liền để các ngươi không chết cũng l ộ ra mông cổ xua binh nam hạ đại việt g à n trận đón chờ cuộc long tranh hổ đấu giữa hai đế chế bắt đầu mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự chương hai trăm bốn mươi chín rút gân luận ra bốn k các lão tiểu các lão cứu mạng theo một tiếng kêu khóc một người trực tiếp đẩy ra nghiêm ra đại đường cửa phòng xông vào lảo đảo vào chạy vội tới bên cạnh bàn cơm b ị một chút quỳ dạp xuống đất phanh phanh phanh dập đầu liên tiếp tốc đầu long văn chính vào t r ạ n g vào tối nghiêm gia tổ tôn ba đời dùng bữa thời điểm vô luận nghiêm t u n g nghiêm thế phiền hay là nghiêm thiệu đ ỉ n h đều bị la long văn cái này diễn xuất kinh ngạc một chút ngay sau đó ý thức được xảy ra chuyện lớn từng gần đại sự có tinh khí đây là vị chính là nhân thần người nhất định nghiêm tung trên khuôn mặt g i à nua hiện lên một tia kinh sợ nhưng rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu bình tĩnh đối trên mặt đất la long văn nói ra phát sinh chuyện gì đứng lên mà nói rốt cuộc là nắm giữ trụ cột vài chục năm nội các thủ phụ nghiêm tung tiếng nói rất có uy nghiêm la long văn trong lòng dâng lên một tia hy vọng tranh thủ thời gian đứng lên thật vất vả đem khí điều hòa ngữ điệu tràn đầy kinh hoàng nói t à o cần hành t à o cần hành hắn tại h u y ề n khuê trai hậu viện bắt sống thần đạo lưu thiếu chủ bắc nguyên long thánh chúng ta cùng giá qua giao dịch sợ rằng sợ rằng phải tiết lộ cái gì nghiêm thế phiền hai mắt phút chốc chợ to cỗ kêu hỏa đàng nổi lên phía dưới b vụ vụ x é gió nghiến răng nghiến lợi nói điều này sao có thể người nào cho hắn mật báo nhóm người kia làm sao không cẩn thận như vậy để cho người ta nhân chứng vật chứng đều lấy được phế vật tất cả đều là phế vật đây chính là chửi chó m ắ n g mèo la long văn nửa điểm không dám cãi lại bất kể là làm sao tiết lộ cũng là đồng bạn hợp tác không cẩn thận vậy đương nhiên chính là hắn cái này giật dây thất trách tranh thủ thời gian đ ố i nghiêm tùng nói các lão vạn nhất chu lộ nhận tội khai ra nhi tử đến la long văn yên mậu k h a n cùng nghiêm đảng thành viên tùy tùng nghiêm tung như cha ngài ngài cần phải mau cứu nhi tử a sự đáo lâm đầu thông y tội lớn lập tức để cho la long văn không còn những ngày qua bố cục thất kinh uốn quýt g i ậ t đầu không nên gấp nghiêm tung t r ư ớ c mắt lạnh liếc nghiêm thế phiền một cái tựa như đ a n g nói nhìn ngươi làm chuyện tốt sau đó để đua xuống nói ra người nào t r u y ề n tin phải chăng có thể tin la long văn hoảng hốt vội nói không chỉ một người gửi thư tín tao cần hành tao cần hành hắn là tại trước công chúng phía dưới mạnh mẽ xông tới huyền huyết trai tại hậu viện gặp thần đạo lưu võ sĩ mắt thấy người chỉ sợ không dưới hơn trăm sau đó một mình đ ậ c kiếm giết sạch ra qua đem bác nguyên long thánh chu lộ toàn bộ đ u i bắt còn điều tới tri phủ quan quân huy động nhân lực đem dưới người thiệu hưng nhà n g ụ đoạn đường này bách tính vây xem càng là không ít hán hán liền là muốn làm thành tử của ca phạm tử khôn cũng không gửi thư sợ rằng sợ rằng đã là có chỗ băn khoăn la long văn càng nói càng gọi thân thể không ngừng phát run ẩm nghiêm thế phiền đ ỗ n g nhiên ngã một cái nghiêm mực mực nước bắn tung tóe ở trên tường âm thanh lớn chấn động đến nghiêm thiệu đ ỉ n h run l ờ y bẫy đáng chết tạo cần hành đáng chết tạo cần hành một đến hai hai đến ba hán đ ây là muốn chết muốn chết nghiêm thế phiền thấp giọng gào thét la long văn càng là run dày không chỉ nghiêm tung thở dài khoát tay chặn lại nói chớ nóng đội chuyện cho tới bây giờ người cái tia đồng hương là hạn phải chết không nghi ngờ nhưng tào cẩn hành cũng không có c h ứ n g cơ xác thực chứng minh cùng ngươi có quan hệ lúc này chủ yếu nhất là ngoài ra hai cái tia mầm t h á i h o ạ nghiêm n thế phiền liền nói ngay ta lập tức truyền tin c h ế t giang điều sinh ra hành giết hai người kia còn có cái tia tào cẩn hành la long văn bội nói vậy ta đây nghiêm thế phiền trong mắt lóe lên một đạo ả m đ ạ m ánh sáng ngay sau đó xoay đầu lại lộ ra đủ cười long văn không cần sợ người đối cha con ta tâm chúng ta đều hiểu chỉ cần cái tia hai người chết rồi chính là không có chứng cứ tạo cẩn hành nếu như còn dám nói vậy chúng ta đều có thể vạch tội hắn tự d ư n g tạo ra vu hãm mệnh quan triều đình người ta cùng hệ một thần không cần lo ngại an tâm hồi p h ủ a nghe được câu kia người ta cùng hệ một thần la long văn rốt c ụ c kiên lòng chu lộ nếu như nhà ra khai ra hắn đến hắn sống không được nghiêm t u n g nghiêm thế phiền cũng nhất định sẽ không sống dễ chịu bảo đảm hắn liền là bảo đảm chính bọn hắn la long văn nhẹ nhàng thở ra cái kia các lão tiểu các lão ta xin được cáo lui trước nghiêm thế phiền vẻ mặt tươi cười đi thôi la long văn quay người rời đi chờ hắn ra gian phòng nghiêm thế phiền mặt lập tức kẹo xuống so người chết còn khó nhịn hắn vô vô tay cái kia tám cái hộ vệ như quỷ mị đột nhiên xuất hiện quỷ một chân trên đất nghiêm thế phiền âm chầm nói chờ hắn tránh xa một chút đem đầu của hắn hái trở về đừng để người nói là chết ở ta quý phủ là tám người kia cung kính hẳn là biến mất không còn tắm t í c h nghiêm tung từ đầu đến cuối chỉ là nhìn bảo không nói một lời nghiêm hiệu đình đã sợ n g â y người nhưng rất nhanh h i ể u được đây là bỏ xe giữ tướng la long văn vì nghiêm ra hiệu mệnh tầm mười năm bụng có thi thư làm việc lanh lợi luôn luôn là dùng tốt phi thường một con cờ hôm nay thế mà buộc lao cha không thể không giết hắn cái này tạo cần hành cũng có thể thật là gác một đau kia cũng đâm đủ đau nhưng cái này còn thiếu rất nhiều nghiêm tung mắt lạnh nhìn về phía nghiêm thế phi nghiêm thế phiền không dám nhiều lời không nói tiếng nào nghiêm tung thở thật dài một cái nhi tử gây họa vẫn phải hắn đến chủ đít từ từ đứng lên nói thay quần áo ta tiến cung a nghiêm thế phiền sắc mặt cực kỳ khó coi đa i miệng m nghiêm tung nghiêm nghị nói thông u y là tội lớn là thánh thượng kiếm kỵ lần này một cái la long văn bình không được nữa nhanh chóng thay quần áo nếu như chờ thánh chỉ tới trước sự tình liền lại không có chỗ c h ố n g văn hồi còn có t r ư ơ n g kia đan phương cùng trước mắt siêu tập được sở hữu thiên tài địa bảo đều cho ta đưa đến trong cung nhanh nghiêm thế phiền nắm chặt nắm đấm hắm biệt quất a cái này tạo cần hành cái này tạo cần hành hắn phải chết phải chết nghiêm thế phiền hít một hơi thật sâu nhìn về phía nghiêm hiệu đ ỉ n h trứng mắt còn đứng ở nơi đó làm gì còn không hầu hạ ra ra người thay quần áo nghiêm hiệu đ ỉ n h tranh thủ thời gian ném đ u a bổ nhào qua giúp nghiêm t u n g mặc triều phục nghiêm thế phiền cửa trước bên ngoài giống to chuẩn bị x á t hiệu vào cung ngọc hi cung c ẩ n thân tinh xá r a t ĩ n h trên người mặc đạo bào nghiêng người dựa vào vào ngồi ở kia phương bắt q u ẻ trên này trong tay chính liếc nhìn một phong tấu t r ư ơ n g xem hết một tờ ném một tờ sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi phía dưới cung cung kính kính quý ba vị đại lao đại nội tổng quản lữ phủ cấm y hệ vệ chỉ huy sứ lục bình cùng bắt c h ấ n phủ ti c h ấ n phủ sứ lưu trấn viễn ba vị này một cái là ti lễ giám trưởng ấn có tư cách nhìn tất cả mọi người tấu trương mặt khác hai cái là t à o cẩn hành người lãnh đạo trực tiếp đồng dạng có tư cách nhìn hắn tấu trương h i ệ n nhiên cũng là hiểu rõ tình hình bọn họ có thể dự cảm đến gia t ĩ n h xem s o n g sau sẽ là bực nào tức giận quả nhiên một trang cuối cùng xem hết gia t ĩ n h sắc mặt âm chầm như nước tốt gia t ĩ n h cười lạnh nói to gan lớn mật thông đồng với địch bán nước cho chấm kêu nghiêm tùng đến một câu cuối cùng gần như gào thét tiếng như long ngâm hổ khiếu đại điện bên ngoài giữa thiên đ i ệ thoáng chốc kinh lôi trận trận cồn p h ò n g gào rít giận dữ mưa lớn mưa lớn như chút nước mà xuống trong điện ba vị đại lao tranh thủ thời gian đẻ thấp thân thể đúng lúc này ra tĩnh lông mày khé động xinh xinh đẻ xuống lửa giận cười lạnh nói đến cũng nhanh để cho hắn mang theo đồ vật lăn tới đây ngoài điện đang làm nhiệm vụ tiểu thái giám không rõ ràng cho lắm đã thấy bên ngoài cửa cung một cái khác thái giám buộc lên mưa to vội vã chạy tới thở hồng hộp miệng nói nghiêm các lão cầu kiến đang trực thái giám lập tức minh mạch trực tiếp thông chuyển không bao lâu chỉ thấy nghiêm tung run run, run dày dày từ từ từ bên ngoài cửa cung đi đến sau lưng còn có mấy cái để hình ty thái giám c ẩ những t ậ n trên đầu của bọn hắn, dọn thành dòng nước, theo nghiêm tung dâu tóc chảy đi xuống đã hơn 70 tuổi. nghiêm tung phán phất giống như chưa phát giác, bước lên mưa lớn, từng bước một hướng ngọc cung n tưới theo tóc tuổi phất phát một mưa chưa bước mưa bước đi giác, hi đi. vào đầu đã dâu của dốc chạy h ngày qua sớm nên có thái giám bung rủ nhưng mới vừa rồi ra tính cái kia tiếng giống giận để cho sở hữu thái giám đều biết ngày hôm nay không phải định h ố t thời điểm làm không tốt muốn rơi đầu cho nên chỉ là mắt l ạ n h nhìn thần nghiêm tung c u n g c h ú c hoàng thượng v ạ n thuế vạn thuế vạn, vạn vạn thuế nội các thủ phụ vốn có tư cách vào tinh xá nhưng ngày hôm nay nghiêm tung thậm chí không dám lên đại điện đài giai ngay tại cửa điện bên ngoài nhấc lên triều phục cùng cung kính kính quỷ xuống sơn hô và thuế ngựa khí tới thực thành tâm thành ý sau khi nói xong hắn gỡ xuống đỉnh đầu mũ ô sa nhẹ nhàng phóng tới bên cạnh đây là thinh tội trong tinh xá gia tĩnh n h ư mày biết rõ hắn là cố ý xếp đặt ra thái độ như thế vẫn là không nhịn được mềm lòng hơn mười năm nghiêm t u n g dĩ nhiên đại gian đại ác nhưng đối gia tính ta hay là chúng rất nhiều chuyện cũng là thay gia tính n h ậ n qua lần này gạt hắn cùng ra qua đổi lấy bất láo được đàn lấy láo bất ư n ơ gia kỳ thật cũng là b ế t thứ này g i tĩnh không thiếu lúc này mới tới tư tâm hơn nữa có khả năng rất lớn hay là nghiêm thế phiền gạt hắn làm c ũ nghiêm t đến ú tung quỳ trên mặt đất không biết qua bao lâu sớm đã mũ bảo tất cả ở bớt choáng váng đột nhiên nghe được một tiếng âm thanh thiên nhiên đi vào nghiêm tung nhắc tới tâm rốt cuộc thoáng ngông xuống cái này chí ít có nghĩa là sẽ không khám nhà d ị t ộ c thần tạ thánh thượng long ân nghiêm tung run run dày dậy muốn đứng lên dưới chân mềm lún g liền muốn té ngã lữ phù vọt đến bên cạnh hắn một cái tay dịu lên hắn mưa to cũng ở lúc này ngừng chân trời treo lên cầu vồng nghiêm các lao trầm một chút lữ phù còn giống những ngày qua một dạng mang theo n h ạ t nhạt hoa ái cười nhưng nghiêm t u n g biết rõ phần này trong lúc cười chân t ì n h thực lòng đã giảm bớt hơn phân nửa cái này chuyện xấu thế tất thương cân độ cốt nghiêm tùng đã có dữ liệu chính là sự đáo lâm đầu vẫn không khỏi trong lòng đắm c h vài chục năm như dẫm trên băng n g a một khi lữ phù đem nghiêm tung dịu vào cẩn thân tinh xá mười sáu vị đề hình ti h thái giám dơ lên tám hỏng dương lớn đi vào nhẹ nhàng bông xuống lại từ từ lui ra ngoài màn tơ về sau gia t ĩ n h ngồi ngay ngắn ở b á t quái đài trên bồ đoàn nhắm mắt lại ba vị đại lao phân loại hai bên nghiêm tung cung cung kính kính quỳ xuống thần nghiêm tung có tội hay là một màn đồng dạng lý do thoái thác gia t ĩ n h mắt cũng không mở nói tội gì đây chính là lối thoát nghiêm tung mau đem đã s ớ m suy nghĩ xong lý do thoái thác nói mà ra đồng thời dâng lên danh sách nghiêm thế phiền dưới trướng trung thư xá nhân la long văn nhu đồ bí mật cùng g i quà cấu kết mượn danh nghĩa nghiêm thế phiền ấn thụ mệnh lệnh triết giang quan viên tự phóng gia qua kinh qua cướp bóc đốt giết tội tại không tha hiện đã hành quyết triết giang sở hữu cùng người đều ở đây nhóm la long văn phạm phải như thế tội lớn chúng thần có sai lầm xét c h i tội tự xin từ đi nội các thủ phụ chức vụ cũng xin thánh thượng cách đi nghiêm thế phiền công bộ thượng t ư trước lấy hành quyết điển hắn đưa lên danh sách danh sách phía trên là tất cả tham dự tự phóng gia qua quan viên cũng là bọn hắn nghiêm g i a tín nhiệm nhất t h â n tín nay bằng với là mình cắt t h ị nhưng cùng lúc cũng đem hắn cùng nghiêm thế phiền chọn sạch sẽ thế nhưng là q u a n chọn là vô dụng có phải là bọn hắn hay không làm đá <cười> t à o cẩn hành cái kia phong tấu trương viết rõ rõ rằng r i n g nghiêm tung không dám có chút may mắn vẫn phải tự xin xử phạt nghiêm tung nói xong lại dập đầu một cái hôm nay mưa to nghiêm các l a o được gió lạnh hồi phủ dưỡng bệnh ba tháng vào từ giai từ ngày đó tạm thay thủ phụ trước nhập nội các g ặ phòng p gia tính không nói hẳn đúng cũng không nói hẳn sai trực tiếp ban bố mệnh lệnh l ữ phủ cung k í n h hẳn là nghiêm tung đem đầu ép tới thấp hơn gia tính vào nghiêm thế phiền rời khỏi nội các biến thành ngũ phẩm công bộ l à n trung nội các thiếu vị tử binh bộ thị làng trương cư chính tặng thay lữ phủ là gia tính cho dù nếu g đông h thiệu đình lập tức chạy i tới ê m nam tức đ lập n thích kế q a như g trướng dưới t n í dụng, n h nói g c bỏ chạy, h lâm trận sợ ã nghiêm trước ị không tha. h nếu n Là, nói t r ư hai đầu là lột da vậy cái này đầu chính là căng gân nghiêm tung giật này mình cái này là muốn tặng hắn tôn tử tiến vào biển lửa a một khi để cho g i a qua biết rõ thân phận của hắn thế t ấ t hợp nhau tấn công toàn bộ chết giang trừ hô tông hiến thích kế quan g cùng chống đỡ uy tướng lĩnh còn có a i mệnh so với hắn lại thêm quý lữ phù đồng tình nhìn nghiêm tung một cái cùng kính xưng là đồ vật lưu lại hồi phủ dưỡng bệnh a gia tính không kiên nhẫn vất tay từ đầu đến cuối lười nhắc liết hắn một cái thân n dậy dậy, đi gia h ê tính l u nhìn i ê m t run m lướt qua âm thanh lạnh lùng nói cái này trong danh sách tất cả mọi người cho chống lột ra tuyên thảo khám nhà diệt tộc thu được tiền tham ô toàn bộ xung làm nhân viên hậu cần cũng để cho đám kia ăn cây này rào cây khác đồ vật nhìn một chút thông ý kết quả Lục lục ân gia tính gật gật đầu thập tam lập cái này đại công chiết giang sợ là có dân liều mạng muốn đối phó hắn nghe nói chính đạo cùng ma đạo cũng cùng hắn n y náy lữ phủ lại phái một cái ảnh vệ trôi qua bảo hộ hắn thuận tiện mang lên hắn lần này ban thưởng liền thưởng bộ kia đằng long giáp a theo công tác chiến dùng là đại nội bí bảo đằng long giáp chính là đại ngụy tấn danh tướng đỗ kho vũ khí hộ thân bảo giáp đứng hàng tứ phẩm lục bình cùng lưu trấn viễn đều không nghĩ đến gia tĩnh thế mà hào phóng như vậy lưu trấn viễn tranh thủ thời gian quỳ xuống nói thần đại thập tam tạ thưởng tạ thánh thượng long ân không cần đa lễ gia tĩnh lạnh lùng nói lần này nhờ có thập tam thật trọng và không thể nghiêm thế phiền đầm cái s ọ sợ là muốn đả thương cùng đông nam căn bản vào lệnh thập tam vì khâm sai cho chấm buông tay buông chân nếu như là lại có loại sự kiện này liên quan đến bao nhiêu người giết bao nhiêu người một tên cũng không để lại ba người tâm thần r u lên đồng thời nói chúng thần tuân chỉ hai mươi độc lạ dị cảnh báo ngay h ậ p sau đó chít chít lý cô lỗ tiếng mắng chửi nhẹ nhàng mà ra kiếm khí lao ra khỏi phòng chém nát trước cửa một loạt cây hoa anh đạo hoa dụng bay tán loạn đông đảo võ sĩ kinh ngạc vây lên tưởng rằng có thích khách sầm lớn lại chỉ nghe trong chính sành truyền ra một tiếng khí thế hùng hồ lan nói chuyện chính thị thần đạo lưu lưu chủ Đao, một bộ đông doanh bên c n g u y chuẩn trái đệ trên một chiếc ghế r ư a i là phụ tá từ duy học trung thổ nho sĩ cải trang nhìn thẳng vào trong tay tin ngưng mi suy nghĩ tìm tòi thành thứ hai trên ghế là phật sống từ hải trên người mặc lam sắc áo cà xa tay cầm nhậm trâu nhắm mắt nhậm kinh phía bên phải đệ một cái ghế tiền chạm vào thần đạo lưu lưu chủ bắc nguyên c h u ẩ n nhân cầm trong tay thần minh nổi giận đùng đùng ở dưới chân hắn một con bổ câu đưa tin mới vừa bị s i n h s i n h chém thành hai khúc phía bên phải thanh thứ hai trên ghế ngồi một vị hai tám gia nhân trên người mặc màu trắng kimono d a thị thất u t u y ế t sở sở động lòng người phúc đ i ể n chính tôn nữ rất được phúc đ i ể n lưu kiếm thuật chân truyền phúc đ i ể n vân lúc này lẳng lặng, lặng u ống t r à đôi bốn phía phát sinh tất cả thờ ơ cái này họ tạo lai lịch thế nào tứ duy học để tay xuống trung tín chỉ trong đó còn ba mươi tên tinh n u y ệ n trong đó còn bao gồm kim hòa thượng cùng ít lưu chủ cao thủ như vậy. thế mà một chiêu đều không chống nổi nói quá sự thực ca không bác nguyên chuẩn nhân đệ nén l ử a giận trong lòng thu đ a o và o vỏ sử dụng n m ộ i lệnh tiếng h á n nói ra phong thư này là ta đã sớm bố trí tốt á m tử truyền lại t r u n g thành không thể nghi ngờ đoạn không có thêm mắm thêm mối mà nói nếu không phải như vậy cũng sẽ không một người đều về không được pham là có rằng co nhiều như vậy biết đ ộ n thuật gia tộc tinh anh cũng không đến mức một cái đều chạy không được chỉ có thể là một chiêu toàn diện nửa điểm không cho cơ hội tao cần hành vương trực tự lẩm bẩm luôn cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng nhanh chóng mở ra ngăn kéo từ một đống trong phong thư lấy ra trong đó một phong ném cho t ừ duy học nói ra nghĩ tới trước đó bởi vì hoa sơn thuần dương thạch khắc làm đến sôi sùng sục lên cái k i a lữ tổ truyền nhân chính là hắn chẳng trách nếu như là hắn cũng thực là khả năng có thực lực như thế lữ động tân truyền thừa tuyệt không phải bình thường a t ừ duy học mở ra phong thư rút ra giấy viết thư nhanh chóng xem bừng tỉnh đại ngộ sau đó đưa cho t ừ hải t ừ hải xem hết lại đưa cho bác nguyên chuẩn nhân thì ra là thế t ừ duy học không khỏi phát ra sợ hai thắp phục ó thể dựa vào thần binh sức mạnh lấy thông u sáu tầng tu vi phá mở pháp tượng phong ngự người này tư chất độ cao không thể tưởng tượng hắn cũng không chỉ là lữ động tân truyền nhân bắc nguyên ra nghiên cứu sâu hắn học bắc nguyên chuẩn nhân đương nhiên quen biết chữ hắn xem song thư sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống cắn răng nói hắn vẫn là bắc c h ấ n phủ ti thập tam thái bảo triều đình chó san long thánh rơi xuống trong tay hắn chỉ sợ vừa nghĩ tới hậu quả kia bắc nguyên chuẩn nhân có c h ú t g ấp hắn có ba cái nhi tử bắc nguyên long thánh là trong nhà trường tử cũng là gia chủ tương lai thứ tử cùng tam tử cũng không bằng bắc nguyên long thánh bắc nguyên chuẩn nhân một mực đối với hắn ký tháp kỳ vọng bằng không thì cũng sẽ không đem g a tộc truyền thừa thần khí cũng gia ủy thác đến trong tay h Bác người u chuẩn y ê n n h â yên cầm đao dần tâm n bệnh, g lệnh lang thân phận đặc thù câu cá lớn phải dùng súng ngồi tào cẩn hành là người thông minh hắn là sẽ không dễ dàng giết hắn mà lại an tâm chớ vội cứu người quan trọng nhưng là muốn bàn bạc kỹ hơn tư duy học điểm đầu nói huy vương vương trực hào ngũ phong chủ thuyền tự xưng huy vương nói rất có lý bác nguyên gia chủ nhất thiết không thể tự loạn trật ước bác nguyên chuẩn nhân đương nhiên biết rõ bọn họ nói đúng chính là coi như tào cẩn hành sẽ không dễ d à n g giết cái kia còn có c h i ế t giang quan viên còn có nghiêm thế phiền những người này là tuyệt không muốn bác nguyên long thanh nói ra cái gì đến dù sao việc quan hệ dòng dõi của bọn họ tính mệnh vinh hoa phú quý bọn họ nhất định sẽ trăm phương ngàn kế tìm cơ hội giết hắn nhi tử để cho hắn vĩnh viên ý miệng càng mang xuống càng nguy hiểm cái này khiến bác nguyên chuẩn nhân thế nào yên tâm vương trực cùng từ duy học lẫn nhau cũng nghĩ đến điểm ấy sắc mặt càng ngày càng khó coi đây chính là l ư ợ n g nan chỗ a đi cứu rất có thể tự chui đầu vào lưới không cứu cái kia bắc nguyên long thánh hẳn phải chết không nghi ngờ trong đại sảnh lâm vào trầm mặc từ hải phút chốc mở mắt trầm giọng nói không tốt từ duy học vội nói thế nào từ hải cao mày nói nếu như ít lưu chủ nói ra ngưu quỷ tin tức cái kia nghe thấy lời ấy trong đại sảnh bốn người khác tất cả giật mình bao gồm yên lặng uống trà phúc điền hơn đây chính là vũ khí bí mật nếu để cho tạo cẩn hành biết rõ lại nói cho thích kế quang lá vương bài này đánh đúng là đánh bất ngờ một khi để cho thích kế quang biết rõ ngư quỷ tồn tại sau đó không còn hải chi một lòng phòng thủ cái tiêu như quỷ uy lực đem giảm mạnh như quỷ nửa n ư u nửa b c h thuộc là có thể đổ bộ lục địa chính là hắn hình thể quá mức khổng lồ trên bờ di động thế tất không như biển bên trong linh hoạt dùng để công thành lại rất vụ về cũng quá dễ thấy uy lực chỉ sợ không phải cùng trong biển một phần mười đây cũng không phải là đám người lúc đầu chú ý sẽ không bác nguyên chuẩn nhân quả quyết nói long thánh tuyệt sẽ không tiết lộ bí mật hắn không phải người tham sống sợ chết mặc dù đại hình gia thân cũng sẽ không nói con của mình bản thân hiểu rõ bác nguyên long thánh khả năng có dạng này nhỏ như vậy m ắ bệnh nhưng tuyệt sẽ không bởi vì sợ chết gọi đau tiết lộ việc quân cơ chính là bắc nguyên gia chủ chớ quên trên đời này còn có nhiếp tâm thuật từ hải c h u y ể n động v h ậ t châu trầm g ã i nói cái tia chu lộ m ộ i phu là tài thần giúp đường chủ lần này cũng q u ố n vào vạn hạc khanh nữ nhân kia nếu như muốn tẩy thoát thông uy tội lớn tất nhiên sẽ kiệt lực trợ giúp tào c ầ n hành mà nàng hoàn toàn chính là một tu luyện nhiếp tâm thuật cao thủ ôn nhu hương mộ anh hùng ít lưu chủ coi như tim rắn như thép cũng chưa chắc có thể đỡ nổi nàng thực cốt mỹ thuật r a cái này bắc nguyên chuẩn nhân lông mày xích chặt vạn hạc khanh nữ nhân này hắn nghe nói qua dung mạo vốn liền gọi là diễm ép quân vương hơn nữa tuyệt đỉnh mỹ thuật bắc nguy vương trực đám người sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi mắt thấy kế hoạch liền muốn thi hành chỉ chờ bắc nguyên long thánh mang về thiên tài địa b ả o để cho ngưu quỷ khôi phục lại trạng thái tốt nhất liền có thể diễn kịch d ụ địch xâm nhập sau đó dựa vào ngưu quỷ sức mạnh hủy diệt sở hữu đại minh chiến tuyển nhất cử đánh bại thích gia quân thế nhưng là như thế nào cũng không nghĩ đến thế mà ở giờ phút quan trọng này xảy ra sự cố thật chẳng lẽ phải thất bại trong găng t ứ c đúng lúc này đông nhiên phía sau vang lên một tiếng rung trời hám địa gia thu gào thét thanh âm kết như long tựa như voi chầm lắng mà hùng hậu giống như viễn cổ kèn lệnh đột nhi h ố n giống g to vang lên nháy mắt toàn bộ chu sơn quần đảo lập tức toàn bộ loạn thứ quỷ gì thật là đáng sợ tiếng kê、ơ. không tốt biển động đến giá qua môn đại hống đại khiếu bối rối thất thố trong chính sảnh tất cả mọi người là một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị đồng loạt nhìn về phía phúc điền vân là ngư quỷ phúc điền vân bỗng nhiên đứng dậy nghiêng đầu mong hướng phía sau cặp mắt kia giống như có thể xuyên thấu qua chính sảnh vách tưởng xuyên qua trùng trùng điệp đệp dây núi nhìn thấy ẩn thân chu sơn quần đảo rất đầu đông tỏa kia đông cực đảo phía dưới vĩ đại cự thú thân thể cao lớn một nửa bại lộ trong không khí một nửa hẩn thân tại dưới nước tắm cái to lớn xúc tu tùy ý vung vẩy lên nhất cử nhất động dẫn phát mánh liệt sòng lớn hắn đang gào thét hắn đang gầm thét có người chính đang công kích hắn phúc điền h â n nghe được như quỷ gào to hàng nghĩa vương trực tâm tư thay đổi thật nhanh đ ỗ n g nhiên sắc mặt đại biến không tốt chẳng lẽ là thích kế quan g bọn họ muốn ám sát ngư quỷ lời vừa nói ra tất cả mọi người gấp nhanh nhanh đi cứu viện vương trực một ngựa đi đầu liền sông ra ngoài mấy người khác cũng vội vàng thi triển k i n h công phóng tới ngư quỷ phương hướng ba giờ này khắc này đông cực trên đảo một vị trên người mặc hát sắc y phục d ạ hành thanh niên nam tử chính đang bên bờ chậm rãi rút đao sáng chói đao quang tử cái kia đem được đặt tên là tân dậu trên trường đao huy sái mà ra lăng lệ đao khí trong nháy mắt tràn đầy ở giữa thiên địa hắn mặt hướng khói trên sông mênh mông bắt ngát đại dương bao la ở cái kia phong bạo tụ tập trên biển lớn bầu trời ưu ám sóng lớn trăm ngàn mẫu cùng phong bạo vũ chính đang bốn phía loạn c u ố n xung loạn trong tầm mắt hoàn toàn mơ hồ phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy giữa thiên địa đứng sừng sững lấy một đầu cao hơn mười triệu con thu khổ lộ tiếng giống Dơ đao nhìn qua đầu kia cự thú tự lẩm bẩm nếu như ẩn thân đáy b i ể n phục kích thật đúng là khả năng để cho ta đại minh đoàn thuyền lớn tổn thất nặng nề thập tam thái bảo tào c ầ n hành lần này bản tướng lĩnh t ỉ n h của ngươi thiết kế quan ngưng tụ toàn thân công lực chân khí bước lên màu xanh pháp tượng lóe lên một cái rồi biến mất sau đó vung đao chọc lên vô biên đao khí cởi đao bay ra trong khoảnh khắc chặt đ ứ t thao thiên cự lãng mạnh mẽ chém vào ngưu quỷ thân thể cao lớn lên trong né mắt tiếng kêu thảm thiết như, như sấm sét vang lên máu tươi như mưa hạ xuống đêm đã khuya thiệu ư n g nhà ngục bên trong vẫn là trước sau như một yên tĩnh yên lặng. tao cần hành lười biếng ngồi ở kia trương trên ghế bành buồn b ự c ngán ngẩm xem hiên viên thập tứ cùng h ỏ a tinh ở cái kia ba hòm dương lớn bên trong trọn trọn lựa lựa vụn mặt lẹ tẻ h ăn mấy canh giờ hai cái này ra hỏa bụng nhỏ mắt trần có thể thấy càng lúc càng lớn cũng càng ngày càng kén ăn chuyện gì xảy ra tao cần hành những mày âm thầm kỳ quái này cũng buổi tối tại sao còn không nhân đến cấp ngục hoặc là sát nhân ta đây đều rõ ràng nói cho bọn hắn còn không không phản ứng kịp sao tin tức quá mất linh thông a nghiêm thế phiền chuyện gì xảy ra ma đạo chuyện gì xảy ra ra qua chuyện gì xảy ra người đây thảo tao cần hành trợ mắt chừng m ớ chương hai t đ trăm năm mươi một cố nhân muốn giết tàu cẩn hành rất nhiều người ma đạo lệnh truy sát phía dưới nghĩ ra được treo giải thưởng bảo vật ma giáo đồ bởi vì thiên mộ sơn chi biến dẫn trò đánh mèo hắn chính đạo cao nhân tức thì nóng giận nghiêm thế phiền nhất đảng còn có đến đây cứu người đông doanh ra qua Có người k hôm n như g gì, cố kỵ tỉ a ra qua, giáo, có nay g không nghiêm ư như ờ i lại nội phiền. lộ đạo, thể tình, chính thế Hôm n tỉ để tao cần hành như vậy biểu lộ thân phận huy động nhân lực một là vì thí nghiệm ngụy giống uy lực nhị cũng là vì lợi dụng được tin tức kém trước diệt trừ trước hết đến một đợt này được nhân lúc này không giống ngày xưa pháp tượng đến không chiếm được lợi ích thời gian ngắn ma giáo đường đi xa xôi điều động pháp tượng giết người khả năng rất thấp còn nữa pháp tượng thưa thớt cũng đều thanh danh tại ngoại tăng thêm cảnh giới đặc thù cùng chân chính ngự sử pháp tượng là lúc chỉ xem chân khí hình dạng liền có thể đoán mà ra nhân đại khái thân phận cơ bản giống như không đánh đại khai nghiêm thế phiền cũng sẽ không dễ dàng điều động loại người này lùi thêm bước nữa coi như thật có pháp tượng đến tào cẩn hành giết không được cũng có thể đi ngược lại sẽ để cho lộ bộ mặt thật nhân lâm vào thụ động mà pháp tượng phía dưới tới bao nhiêu giết bấy nhiêu nhưng những cái này suy tính người bình thường cũng không hiểu rõ bọn họ nhìn thấy chỉ là cái này thông ngũ cầm y liệ vệ tự tìm chết vì riêng phần mình mục đích tất nhiên n h n g kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên ra tay giết hắn thật không nghĩ tới dạng này vừa vặn rơi vào tào cẩn hành vòng đây có người không nhịn được trước sinh đan tịnh x ỉ u tứ đại hành đều có đỉnh cấp sát thủ sinh ra hành vi tứ hành đứng đầu thực lực cũng mạnh nhất danh liệt người phần lớn là thân phạm trọng tội đại gian đại ác tội ác trọng thực lực mạnh ngoan độc lăng lệ giết người không chấp mắt cũng t ỷ như ngày hôm nay lĩnh mệnh đến đây hai vị tiên phòng danh hào chính là lao sinh cùng hồng sinh lao sinh tên là chu giác thần còn l ư n g e o một đầu tóc nâu trắng trên người mặc hát sắc áo bào rộng tay áo dài vắt trên lưng vào một cái cực kỳ tàn phá cổ kiếm thân kiếm mít lục kiếm khí lành l ạ n tại chỗ trôi kiếm khắc lấy ba cái chữ lệ giới lao t â n đây là đường triều danh kiếm kiếm có mạnh mà điểm xấu đây là một cái vệ trụ s á t lục chi kiếm hồng sinh tên là khương bắc không gian chính b à o t r ắ n g n i ê n thân hình cường tráng uy vũ sau lưng kéo lấy một cái đại quan đao thân đao trầm trọng lưới đ a o cùng mặt đất tiếp xúc t ẩ y ra một đạo dấu vết mờ mờ hai người háo đen che mặt nên ngang đi tới thiệu hưng nhà ngục trước đó người nào cửa ra vào phòng thủ ngục tốt lên tiếng q u á t bảo ngưng lại tìm súng vừa muốn lao ra phía sau trước chuyển tới một âm thanh trong trèo lui ra t à o cần hành n h ấ t theo thiên đạo kiếm đi mà ra đứng ở trước cửa những ngục tốt xem xét là cầm ý hỉa vệ thiên hộ đại nhân lên tiếng thuận dịp lĩnh mệnh lui ra phía sau chen trúc tại tà tao cần hành nghiêng đầu nói hướng vào trong bảo vệ cái này không dùng các ngươi là hai t ủ vung tay lên tất cả mọi người lui tiến vào trong ngục tao cần hành từ từ ngầm đầu nhìn về phía nơi xa hai người kia cười nói thông v ũ đ ỉ n h phong l i ê n hai người các ngươi sao đánh lấy ở đâu a lão sinh mặt không biểu tình rút kiếm ra khỏi vỏ giới lao tân ở dưới ánh trăng lấp lóe lanh quang hồng sinh khỏe miệng nhỏ bé câu tiếng cười t h u k ị c h nói ra đương nhiên không chỉ hai cái tao đại nhân võ công cao cường linh đồng thập trưởng lão đều không phải là đối thủ của ngươi chúng ta sao dám k i n t ư ở n g bọn họ lập tức tới ngay đừng trách các huynh đệ tay hắc thật sự là t à o đại nhân viên này đầu người rất đáng ra tiền tao cần hành cười lạnh một tiếng nói nói gần nói xa hướng ma giáo trên người dẫn nhưng nếu như là người trong ma giáo căn bản không cần đến che mặt chính đạo như tinh tông võ đăng cũng sẽ không dùng quan đao loại này bằng môn vũ khí hai người các ngươi là hí linh lâu nhân a mới gia nhập hay là đã sớm bí mật bồi dưỡng không muốn người biết đáp chủ bài nếu như là gương mặt quen nghiêm thế phiền hẳn là không dám ở thời điểm này phái tới rét đi t a tạo cần hành bình tĩnh nói xong nhà ngục trong ngoài hoàn toàn tính mịch trong không khí phiêu đáng khí tức túc xác lao sinh từ từ hít mắt lại hồng sinh trong lòng giật mình nắm chặt trên tay quần đao t à o cẩn hành cười n h ạ t nói mặc nguyên nhân thế nào thông uy tội lớn hắn là trốn không thoát mua mạng tốn không ít tiền a khí cấp bại phôi ha ha nghiêm hiệu đình là cái phế vật hắn lao tử cũng không mạnh tới đâu coi như bây giờ là cơ hội tốt nhất hắn cũng không nên đem cái này người dẫn đầu mà là tại phía sau Chứ phi hắn biết rõ tối nay là cao nhất cơ hội đợi không được xem ra triều đình phái viện quân t à o cẩn hành như có điều suy nghĩ hắn sau cùng một câu kia kết luận để cho lão sinh cùng hồng sinh tâm tạng đồng thời đánh nhanh trong mắt tràn đầy kinh ngạc đây chính là tàu cẩn hành sao đây chính là để cho lục bình cùng lưu trấn v i ệ n hết sức coi trọng tàu cần h à n h sao khó trách có thể khiến cho các lão tiểu các lao chồng lớn như vậy té ngã trước hết để cho hai người qua đây quân lấy ta là sợ quá nhiều người ta sẽ thấy tình thế không ổ n đào tàu sao tao cần hành thơ ớ cười hướng sau lưng trong đại lao k h a i tủ đưa tay ra hiệu cái kia k h a i tủ sửng sốt một chút ngay sau đó hiểu được nhanh chóng chạy đến hành lang chuyển đến cái thanh kia ghế b ả n h tao cần hành cầm trong tay bảo kiếm vững vàng ngồi xuống hai chân chéo ngoáy nói ra không cần sợ đêm nay lão tử có là công phu cùng các ngươi chơi bừa ta c h ờ các ngươi tất cả mọi người trình diện tỉnh xa luân chiến phiên phước để cho người a hắn không chỗ nào sợ thậm chí lười n h á t xem bọn hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại nếu là đến chỉ hoãn vậy cái này hai hẳn là sát thủ bên trong chính diện thực lực mạnh nhất cái kia còn có cái gì phải sợ thông u đình phong không có chút nào uy hiếp lao sinh cùng hồng sinh nhìn thấy hắn bộ này diễn xuất triệt để sợ ngây người liền không có bài kiến như thế của nhân rõ ràng đoán được ý nghĩ của bọn hắn nhưng là hắn chẳng những không chạy còn rất phối hợp một màn q u dị này để hai bọn hắn nhân đối cảm giác của mình sinh ra hoài nghi có thể hay không chúng quanh nơi này còn ẩn giấu đi rất nhiều cao thủ tựa như tạo cần h à n h một dạng tu luyện ẩn nguyên quyết cho nên không cảm ứng được bằng không thì chỉ một mình hắn dựa vào cái gì dám bắt bọn hắn những cái này nhất đằng sát thủ đem không tồn tại ai cho hắn l à gan l ữ động tân sao lão sinh có phải hay không có trá hồng sinh trong lòng bồn u chồn lặng lẽ truyền âm có chút không hiểu rõ đây rốt cuộc là diễn không thành kế hay là thập diện mai phục ngược lại không nhất định là lừa dối càng có thể có thể là học được lữ tổ truyền t h ừ a tuổi trẻ khinh cuồng cho nên không coi ai ra gì lão sinh truyền âm nói tri phủ nha môn có tiểu các lão người nhìn chằm chằm vào thiệu hưng nhà ngục trước khi h ắ tới trong này không có cao thủ hắn đến sau đó cũng không nhân lại đi bảo liền là chính hắn phô trương thanh thế thế thôi phát hào tiễn tất nhiên chính hắn muốn chết vậy liền tăng tốc tập kết tốc chiến tốc thắng hái đầu của hắn trở về lĩnh thưởng ân hồng sinh trọng trọng gật đầu lấy ra bên hông hào tiễn xạ hướng bầu trời phá o hoa ẩm ẩm nở rộ ba nguyên bản lặng lẽ giấu ở đầu đường cuối ngọ chậm chạp đến gần những sát thủ khác thấy vậy tín hiệu dồn dập thi triển kinh công tăng thêm tốc độ phóng tới thiệu hưng nhà ngục từ không trung nhìn xuống phía dưới tựa như từng đầu h ắ c tuyến tử trong thành các nơi xuất phát hội tụ ở trung tâm chiến trường bắt đầu hành động khoảng cách nhà ngục cách xa ba dặm thiệu hưng tên lâu thiên nguyên trên lầu vạn hạc khanh một thân hồng ý ỉa đứng ở lầu chót nóng nhìn nhà ngục phương hướng gió đêm thổi lất phất tay áo phiêu phiêu vạn hạc khanh giống như lâm phàm phi thiên duy mỹ như vẹ cuốn một n h n a i ba bốn nói ít cũng có tám cái ở sau l ư n g nàng cung cung kính kính đứng đấy ngũ đường hai cái phó đường chủ động phó lương cùng triệu thành hai người ở trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ chính hướng nhà ngục phương hướng hội tụ các phương cao thủ nguyên một đám k i n h công cực nhanh như quỷ như ma triệu thành thô sơ giản lược cảm ứng một chút khí tức tất cả đều là thông ngũ đình phong không khỏi hít vào ngụm khí lạnh thế mà có nhiều cao thủ như vậy lấy mạng của hắn lao động người kiến thức rộng rãi có thể nhận ra mười cái đồng phó lương n h a o mắt lại d ơ thiên lý kính tử tế quan sát chậm rãi nói ra đông nam vương hướng trên lưng người nọ đại đao hát trôi ngân nhận chủ nhân của hắn không thể nghi ngờ là đao vương sợ c ù n nhân đông bắc vương hướng nữ nhân kia trong tay giống như là bạch ngư song hoàn chủ nhân là thiên thủy cung nhị cùng chủ nam cung điệp những người khác không quá xác định sở công nhân mười năm trước vì a t tị đạo tam đao ngay cả đồ tây bắc tam đại đao môn tuyệt thế hung đồ nam cung điệp mười ba năm trước đây vị sư môn truyền thựa bí mật trộm lấy thiên nhất thần thủy độc chết thiên thủy cung trên dưới hai trăm thất mười hai người lữ kêu gió mười lăm năm trước gian sát bảy vị nữ đồ vũ nhục đệm mội con dâu bại ngoại hành tích bại lộ sau thành bảo đảm danh tiếng giết sạch phi bằng sơn trang trên linh dưới thả một cái đại hỏa đem trăm năm cơ nghiệp cho một mồi lửa sau đó không biết tung tích bọn họ đều không ngoại lệ tất cả đều là giáp tâm bất chính nhưng lại thân mang tuyệt kỹ đại gian đại ác những người này ra tay tuyệt sẽ không có chút lưu tỉnh càng sẽ không bởi vì tào cẩn hành triều đình mà có chút nương tay rất khinh thường rất khinh thường triệu t h a n h thở dài một tiếng nói nhiều như vậy thông ú đình phong chỉ sợ pháp tượng đều có một trận chiến nhưng hắn ai đồng phó lương cũng lắc đầu hắn dạng này thờ ơ hoàn toàn cho những người kia vây kín cơ hội hiện tại vòng vây đã hình thành muốn chạy cũng đã chậm người sáng lập hội ngay hẳn là có thể phát giác được à chứ những người này còn có xa lạ khí tức tại c h i ề u bên này hội tụ chân khí tính chất c h i âm c h i t à bọn họ hẳn là mới thật sự là ma đạo t a o cần hành một lần này xem như chọc tổ ong võ vẽ ngụ ý là biệt có ý đồ với hắn hắn chết chắc ha ha vạn hạc khanh nghe vậy một tiếng cười khẽ không lo lắng chút nào xuyên thấu qua thiên lý kính có thể nhìn thấy phương sa ngục trước đại bình bên trên nhắm mắt dưỡng thần tào cần hành cỗ này phát ra từ nội tâm cường đại tự tin để cho người ta thay đổi sắc mặt đạt được như vậy kết luận giải thích các ngươi căn bản không hiểu rõ tào cần hành cũng không biết hắn có thể sáng tạo dạng gì kỳ tích kỳ kiếm nhạc phủ mấy trăm năm câu đố đầy đủ gian nan a bao nhiêu anh kiệt chỉ có thể vô í c h hiện ra thở dài nhưng hắn chỉ nhìn không tới thời gian uống cạn c h u n g t r à liền ngộ ra được mạnh hạo hiện ra tuyệt học hạo nhiên kiếm hạo nhiên kiếm mua kinh diễn việt luân ngút trời kiếm khí gột rửa tứ hải bát hoang ta đến nay nhưng nhớ tinh tưởng lòng dạ của hắn cùng tài trí chống tới niềm tiêu ngạo của hắn hắn dám làm như thế tất nhiên là có đầy đủ tự tin những người này phải xui x ẹ vật của ta muốn tới rồi sao một câu cuối cùng đột nhiên chuyển qua thoại âm triệu thành cùng đồng phó lương còn đang kinh ngạc vạn h ạ khanh cho ra lời bình nghe được cha hỏi tranh thủ thời gian lướt nhau thấp giọng nói ra đã đưa đến tổng đảng cái k i a ba bình đều đã lấy tới người sáng lập hội không nên hỏi đ ứ n g hỏi vạn h ạ khanh lạnh lùng bay đầu l ư ờ n bọn họ một cái là hai người tranh thủ thời gian túi đầu không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng vạn h ạ khanh nói lúc này là giúp người khi gặp nạn cơ hội tốt chuẩn bị một chút ha ha anh hùng cứu mỹ nhân là hai người chăm miệng một lời thuộc hạ m i n ạ c h cùng lúc đó thiệu hưng dưới cửa thành một vị đầu đội nón lá váy đen nữ hải tinh dạ đi gấp cuối cùng từ tứ xuyên chạy、về. đ ứ n chương hai trăm năm mươi hai gia chiến bắt phương ba mươi bảy k tối nay nhất định sẽ không yên tĩnh rồi thiệu hưng nhà ngục lấy đông cách xa nhau ba dặm xà bàn sơn bên trên thiên sư phủ trương minh diễn cùng thanh long tự khổ hành đại sư cũng ở đây quan sát đối với cái này nối giáo cho giặc tiểu bối hai người tâm tư hết sức phức tạp một mặt hắn đi theo tống thành hề sau lưng làm không ít lá sự tỉnh như là giả trang quy thiếu không đâm triệu hy trần mục thương liên tiếp bắn tên ngăn cản bọn họ lấy được kỳ lân huyết nếu như không có hắn vậy cái k i a trận thắng bại thật đúng là không nhất định chí ít bọn họ sẽ không tay không mà về nhưng một phương diện khác bọn họ tu dưỡng cũng nói cho hắn muôn bản thân tào cẩn hành là tống thành hề đồng bọn vì tống thành hề cũng là chính hắn hắn tại thiên mộ sơn làm những sự t ì n h kia không gì đáng trách huống chi nghiêm chỉnh mà nói một thương tia cũng không trí mạng triệu hy chân cuối cùng là chết bởi bất tử hỏa mộ dung hoa cùng quý nhuận thành cũng chủ yếu là bởi vì tống thành hề mà chết hắn nhiều lắm tính toán đồng loá mà không phải là thủ phạm chính đương nhiên đồng loá cũng là hung báo thủ truyện đương nhiên nhưng bọn hắn đều từng tuổi này lúc này tống thành hề còn sống được thật tốt để bọn hắn phía dưới lực lượng lớn nhất đi đối phó một cái chừng hai mươi thanh niên có hiếp yếu sợ mạnh đáng ngại cũng thật sự là kéo không xuống cái tiêu mặt có thể kéo phía dưới mặt quý già mộ dung già tinh tông lại còn chưa tới chỉ có thể ngắm nhìn quả nhiên a lộ diện một cái liền đã xảy ra chuyện ma giáo g i á qua k h í linh lâu chính là không nghĩ tới hắn biết do sẽ như thế còn dám chủ động bại lộ hành t u n g trắng trận bắt người xem ra kỳ lân huyết không chỉ để cho hắn võ công tiến nhanh can đảm cũng lớn hơn khổ hành đại sư mặt không biểu tình vừa nghĩ tới mình tới tay kỳ lân huyết khả năng tiến vào tàu cẩn hành c á i bụng hắn liền không nhịn được phạm giận d i ớ i lá gan của hắn luôn luôn rất lớn trương minh diễn lạnh lùng nói t h ơ g u cựu tầng liền dám đối pháp voi bàn lén hôm nay bất quá là một đám t h ơ g u mà thôi bước này điệu bộ rất bình thường hắn cũng giống vậy nhìn vào tàu cẩn hành bước kêu bình chân như vại biểu lộ liền tức lên trong lòng bàn tay lôi quang lấp lóe rất là ngửa tay khổ hành nói các phái khác đều tại phi mã hương cái này đổi chờ bọn hà đến hắn liền phách lối không nổi trương minh diễn lắc đầu thở dài chỉ sợ chờ bọn hà đến hắn cũng sẽ đi hắn lại ra tay tình hình đem khác nhau rất lớn được rồi kẻ cầm đầu là tống thành hề về phần hắn liền giao cho cái kia bà phái a mộ dung gia sẽ không bỏ qua hắn quý gia cũng sẽ không bỏ qua hắn nhất là quý thiếu khâm hắn hôm nay buổi sáng ở một cái đi ngang qua tiểu phu trợ giúp phía dưới gọi tới lưu thương các nhân thoát thân lao ngục trải qua lần này đã đối t à o cẩn hành tống thành hề hận thấu xương huống chi ảnh hổ thương cũng còn ở trong tay t à o cẩn hành không cầm về về phần tinh tông tống thành hề địch nhân chân chính chỉ cần minh bạch đầu đôi câu chuyện lại thêm sẽ không bỏ qua hắn ba cái này thế ra môn phái đã đủ hắn đau đầu hơn nữa ma giáo ra qua cho hay còn tại đằng sau khổ hành cùng trương minh diễn nhìn về phía chiến trường bên kia vòng vây cũng hoàn thành chiến đấu hết sức căng thẳng trương minh diễn chắp tay c ư ờ i lạnh nói lại nhìn hắn có bao nhiêu ít năng lực cá khổ hành chắp tay trước ngực a di đà phật nhân đều đến đông đủ nhà ngục trong ngoài khí c h à n g đ ố n g nhiên phát sinh biến hóa t à o cẩn hành mở to mắt thấy được bốn phương tàm hướng vây lại mười đạo nhân ảnh trong những người này có lao niên có trung niên có nam có nữ hữu dụng đao dùng kiếm cũng hữu dụng song hoàn song việt tất cả đều là thông u đình phong thật đúng là để mắt ta tạo cẩn hành đứng lên ánh mắt từng cái quét qua những người này sau đó đem ánh mắt chuyển hướng bên ngoài cửa chính đầu kia đá xanh phố dài trô bóng tối thản nhiên nói ta công ngưng huyết kinh ma đạo nhân cũng đừng cất còn có đông doanh ra qua các ngươi thiếu chủ thần binh trong tay ta không muốn lấy về s a o tao cần hành lấy ra bố đ ô n g ngự hồn hướng trên đất cắm xuống vỏ đao cắm vào nền đá diện đại điện nứt ra lôi qua n g bốn phía hắn vừa xuất hiện ẩn thân ám ảnh võ sĩ nhịn không được lộ đầu ra nhân số không ít chừng hai mươi vị nhưng đều cảnh giới không cao cùng trước võ sĩ cùng loại hẳn là thị thần đạo lưu cùng một đám bồi dưỡng mà ra sản phẩm chỉ có đầu lĩnh vị tiêu cầm thủ trượng mù kiếm khách nội lực không tầm th thủ trợ ư bên trong cất dấu danh đao tiểu long cảnh quang người này toàn thể tạo hình cùng tòa đầu thành phố không sai biệt lắm rất có nhận ra độ giao ra thiếu chủ trả về t h â n binh hoa ngữ ngụ kiếm khách tiến lên hai bước ngón tay một s à i rõ ràng lưỡi đao nhiếp nhân tâm phách bản thân tiến tới l ấ y tao cần hành nghề phải thu hồi ánh mắt chuyển hướng phố dài một bên khác ma đạo nhân cũng hiện ra thân hình số người không nhiều chỉ có năm vị nhưng cũng là trưởng lão cấp bậc trong đó hai vị là di l ậ c tông hộ giáo kim cương một thân đỏ tươi áo cả xa mặt khác ba vị thì là thái bình tông trưởng lão tu luyện cựu đại tà công bên trong ngưng huyết kinh công này âm độc hết sức một khi đem chân khí đánh vào thể nội có thể cho huyết dịch cấp tốc n g ư n g kết trở thành hồ g i á n đồng dạng không có thuốc chữa tao cần hành thủ hạ bốn cái bách hộ trung tư trải qua giả nhất khấu n g h i ê n trúc chính là luyện công này cho nên hắn rất dễ dàng nhận mà ra ba ngoại trừ chính đạo danh môn tam phương cựu địch đều tới nhân mười sáu cái thông ngũ đình phong hai mươi cái lâu la nhìn chằm chằm mới vừa rồi còn mượi phần khoảng không yên tĩnh nhà ngục trong ngoài đống nhiên náo nhiệt loại chiến trận này trên giang hồ cũng không thấy nhiều có thể nói nơi này mỗi người cũng là đủ để khai tông lập phái đại nhân vật người mang tuyên học võ công cường hành cái này còn tạm được tàu cần hành thân ở chúng đây bình thản ung dung chỉ có trong tay thiên đạo kiếm cảm ứng được chủ nhân trong lồng ngực bốc lên s á t ý phát ra êm thai vui mừng tê ý muốn uống no máu tươi không khí đột nhiên yên lặng giết lão sinh gầm lên một tiếng vung ra giới lao tân dĩ nhiên dùng hết kiếm tông lấy khí ngự kiếm nhưng thấy kiếm quang như long đ ỗ n g nhiên mà qua đâm về phía tàu cần hành mặt khác chín vị hí linh lâu sát thủ đi theo đồng loạt xuất thủ ma đạo năm người cùng mù kiếm khách cũng theo s á t trong đó mười sáu người phân thuộc tam phương lại vô cùng ăn ý như t h i ể m điện từ bốn phương tám hướng đồng loạt công tới mỗi một cái cũng là sử dụng thế công bén nhọn nhất sát chiêu mạnh liệt chân khi ép về phía tàu c ầ n hành các loại vũ khí đương đầu đập tới sở cùng nhân a tị đạo tam đao ngưng tụ trí tà đạo khí cưng manh bá đạo như bẻ c á n h khô nam cung điệp song hoàn phát ra thu hút tâm thần người ta q u ỷ dị minh âm nghe vào trong thai như quỷ khóc s ó i gạo mù kiếm khách dùng r a cư hợp chạm kiếm khí cưng mánh nhanh như cùng phòng đao quang chém quan đền đá gạch hỏa hoa bắn ra bột phía hồng sinh dơ cao còn đào lực phách hoa sơn Tiêu giết t nháy g điếc t mắt chuyển người, i tại m i còn hóa làm kim sát thuần dương chi khí cực tốc bước lên một tôn anh võ pháp tượng từ chân khí bên trong ngưng kết mà thành lần thứ nhất hiện hóa nhân dân gian tóc dài cầm kiếm đỉnh thiên lập địa lữ tổ lữ động tân trói mắt kim s ắ t pháp tượng xúc đứng ở giữa t h i ê n địa mang theo vô cùng uy nghiêm làm cho tất cả mọi người quá sợ hãi đây là xà bản sơn bên trên khổ hành cùng trương minh diễn đồng thời mở to hai mắt khiếp sợ không tên ngụy tượng hắn thế mà tại thời gian ngắn như vậy ngưng tụ thành ngụy tượng lúc này mới bao lâu một ngày cũng chưa tới điều này sao có thể thiên nguyên trên lầu vạn hạ khanh ba người cũng tất cả giật mình nhưng không đợi kinh ngạc biểu lộ hoàn toàn bỏ lên trên gương mặt tiếp theo màn càng làm cho bọn họ cảm giác không thể tưởng tượng chỉ thấy tào cẩn hành không chút hoang mang dỗi ra hai tay hai tay lúc lên lúc xuống dựng thẳng bởi trước ngực chầm chầm nâng lên tựa như cổ nhân tại tế đàn phía trên cùng bái minh n g u y ệ t tao cần hành thâm vận t h ầ n công khí quan quanh thân thi chuyển ra phòng ngự tuyển học tiên thiên c ư ơ n g khí lữ tổ pháp tượng chuyển động theo cực lớn hình tròn c ư ơ n g khí vòng bảo hộ đột nhiên xuất hiện lấy pháp tượng làm trung tâm hướng tứ phương khuyết tán phạm vi bao phủ cuối cùng chừng mười t r ư ợ n g phạm vi c à n g h ô n đại na di chuyển di giảm bất lực tiên thiên c ư ơ n g khí phòng ngự tăng lên cả hai phối hợp đối lấy rõ hình tròn vòng bảo hộ khuyết tán trong n á y mắt để cho cái kia mười sáu người tất cả công kích khí kình đều tiêu tán theo tựa như châu đất xuống biển một dạng hóa nhập hộ thể cơ ư n g khí bên trong đám người một trận trố mắt mất mồm hắn lại còn biết mộ dung gia phòng ngự thần công tiên thiên cơ ư n g khí hơn nữa uy lực thì mạnh mẽ như vậy mười sáu cái thông n ũ đỉnh phong đều không thể phá hắn hộ thể cơ ư n g khí ngay cả mộ dung gia bí mật bất truyền đều có thể học trộm được tay còn có uy lực như thế tao cần hành thật không hổ là đương thời kỳ tài triệu thanh nhìn phía dưới chiến trường phía trên uy phong l ấ m lâm kim sắc phát tượng ngay trận trận chân khí va chạm sinh ra suy suy bạc hưởng khiếp sợ tột đỉnh lấy một địch mười sáu không rơi vào thế hạ phong thật là đáng sợ ngươi ngươi dĩ nhiên đã ngưng lao sinh lấy làm kinh hãi giới lao tân vào vòng bảo hộ tựa như đánh vào lấp kín vô hình khí tường bên trên bất kỳ hắn thế nào thôi động công lực đều không thể sứ trường kiếm tiền thêm ha ha biết đến quá muộn cái kia lồng khí bao phủ mười trượng phạm vi giống như là cầm khu vô luận đau nhận đau mang kiếm khí tay vẫn bên trong kiếm đều bị cách trở bên ngoài mười sáu người giống như là dính tại bộ điệu trên mạng chim tước chẳng những công kích không đánh vào được thậm chí ngay cả triệt thoái phía sau đều trở nên hết sức chắc trở rằng co chẳng qua trong n h y mắt tàu cẩn hành hai tay dơ cao c ư n khí vòng bảo hộ đột nhiên nổ tan pháp tượng chuyển động theo chân khí kịch liệt tăng lên, cái kia vội vàng không kịp chuẩn bị dồn dập chấn thương lui lại miệng phun màu tươi ngắn ngủi một chiêu công thủ chi thế dị vị tạo cần hành nắm lấy cơ hội thiên đạo kiếm nhất vùng p h á p tượng tùy theo chém ra bá liệt kiếm khí như một đường c h i ề u cường chém về phía bầu trời s ô i trào máy liệt giữa không trung sở của nhân cùng một gã di lặc kim cương thân thể trong nháy mắt hóa thành m ư a máu ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra toàn thân huyết nhục trực tiếp bị kiếm khí phá hủy tan thành mây khói tạo cần hành lại vùng kiếm ba cái thái bình tổng trưởng lão ngưng huyết thần trường vừa mới phát ra người đã chém thành n u y n mảnh tất cả mọi người thầy choáng nguyên một đám hái hùng kết vĩa mồ hôi lạnh ào ào cái này căn bản là đồ sát trí cương trí dương thuần dương kiếm khí phối hợp sắc bén vô song thiên đạo kiếm lại lấy lữ tổ pháp tượng ra chỉ công lực uy lực đạt đến mức nghe nói kinh người t a o cần hành xông vào đám người chém dưa thái r a u tựa như liên tiếp v u n g kiếm một chiêu một thức bình thường không có gì lạ nhưng vậy còn dư lại mười một người căn bản ngăn không được lại là một kiếm chém đúng ra lần này gặp họ a là lữ kêu gió bị trực tiếp c h ặ n ngang chặt nước máu tơi bắn tung tóe hai đoạn thi thể rơi xuống hai bên chết toan chết tuồng hí linh lâu khổ tâm dấu kín phụ dưỡng nhiều năm cao thủ cứ như vậy nhẹ nhàng chết hồng sinh bị hoảng sợt mặt trắng bệnh mắt thấy tàu cần hành liệu mạ lập tức vung v ề q u a n đ a o dùng d a xuân thu bắt pháp tắc hạ thu phòng bộ này võ công truyền thuyết là từ võ thánh quan vũ sáng tạo một khi thi triển như bẻ c á n h khô đánh đầu thằng đó hồng sinh kéo đao đi nhanh sau lưng l ư ớ i lao cày loé ra một đám hỏa hoa to lớn q u a n đ a o đập xuống giữa đầu đao khí vô cùng mãnh liệt nhưng thuần dương kiếm khí lại thêm thị thần cản sát thần phật cản giết phật cả hai nổi lên đụng chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn hồng sinh trong tay to lớn con dao dĩ nhiên gậy thành hai đoạn cưng m a n kiếm khí sẹt qua con dao thôi động đầu đao bay ngược vừa vặn sẹt qua hồng sinh cổ nhất thời đầu người bay về ph Vạn h ạ khanh ba người đều mở to hai mắt nhìn nhìn vào đạo kia bóng người vàng nóng tùy ý t à n sát nửa ngày không nói ra được một câu ai cũng không nghĩ tới đối mặt m ộ ư ơ i sáu cái thông g ũ đình phong tạo c ầ n hành thế mà có thể g i ế t thành dạng này xà bàn sơn bên trên khổ hành cùng trương minh diễn sắc mặt hết sức nghiêm trọng bọn họ tính sai người này tuyệt không thể đem giống như người trẻ tuổi đối đãi hắn tốc độ phát triển quá nhanh quá nhanh ngắn ngủi cách một ngày hắn thế mà hoàn thành từ thông g ũ cựu tầng đến ngưng tụ nụy tượng to lớn vượt qua quả thực không thể tưởng tượng à, à, à. nhưng khi nhìn đến tàu cận hành cái này hời hợt lại cực kỳ máu tanh sắp pháp thật sự là chưa từng nhìn thấy địch nhân chỉ có một cái nhưng hắn có vẻ như thế gia công tử tao nhã lịch sự kỳ thực như hồ điên quỷ mị khắp nơi chém lung tung loạn sát như vào chỗ không người những cảnh giới kia hơi thấp võ sĩ rất không nhịn được trước phát ra t ê u sợ hãi có mấy cái thậm chí dọa đến ném đao sau đó những người khác cũng chịu ảnh hưởng thân thể run dậy ý chí chiến đấu cấp tốc tan giã vô luận ma giáo ký linh lâu còn thị thần đạo lưu đều không phải là thứ tham sống sợ chết nhưng khi nhìn thấy đại bình phía trên huyết nhục văng tung tóe đầu người lan loạn đ ị chính t h ị là trung h ế k thể cho mặc ai nguyên g có kiếm khách sao mù kiếm khách cái chán toát ra m t hôi lạnh kết lược ổn định tâm thần tự lẩm bẩm trả lời hắn chính là tạo cẩn hành lại một đường lao nhanh mà đến rồi rào kiếm khí hai mươi thế gian này không ai chọc nổi ta chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba